nhưng bốn trăm năm m ư ngàn năm vân dương thảo cho dù là cung vô hậu tự mình cũng không dám hứa chắc ở nơi này như vậy thế công bên dưới có thể tránh thoát người này thực lực không đơn giản a nhìn vẻ mặt bình tĩnh không có chút nào biểu tình diệp phong cung vô sau trong lòng đối với diệp phong cái nhìn trong nháy mắt phát sinh thay đổi i Hiện nhiên, Diệp、phong、đối diễm tới cái lời Phong khống hỏa chuẩn không trưởng đáng nếu n độ đã đặt sát, một sự sợ, ó ở lục tý cự viên bị chém chết sau khi diệp phong lại tại sao có thể là biểu lộ như vậy không nghĩ tới đầu này lục tý cự viên lại còn biết dương đông kích tây xem ra chúng ta tiếp đó càng cần hơn cẩn thận mới được thấy thịnh vũ văn còn chưa từ d u n g động chính giữa phục hồi tinh thần lại diệp phong hơi cau mày một cái sau liền mở miệng nói h i ệ n nhiên lấy thịnh vũ văn như vậy tâm tính muốn ở võ đạo một đường đi xa thật là k h ó như lên trời ngược lại thì một tuyết vũ ở vách đá lúc biểu hiện để cho diệp phong một trận nhìn với cặp mắt khác xưa có thể ở sống còn chi k h á c còn có thể giữ tỉnh táo võ giả mới có thể ở võ đạo một đường chính giữa đi xa hơn diệp sư huynh mới vừa đa tạ ngươi nghe được diệp phong lời nói sau thịnh vũ văn t i ể u thân thể chấn động mạnh một cái tiếp lấy mới vội vàng phục hồi tinh thần lại ngay sau đó không để ý lau chùi mặt đẹp cùng t i ể u thân thể trên vật s ề n h xệch liền vội vàng mở miệng hướng diệp phong nói cám ơn ngươi chính là trước sửa sang một chút sau đó chúng ta liền tiếp tục đi đường thấy thịnh vũ văn kiều thân thể trên dính mảng lớn đậm đặc vật diệp phong không khỏi một trận mơ tưởng v i ề n vông tiếp lấy vội vàng k h ô n g chế được suy nghĩ mở miệng nói tốt nghe vậy thịnh vũ văn mới vội vàng thấy trên người đậm đặc vật ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên vội vàng n u ố t ở cây từ chính giữa đem y phục trên người đổi đi ẩm thấy thịnh vũ văn trốn cây từ chính giữa đổi lấy quần áo diệp phong liền lợi dụng dị hỏa đem đầu này lục t í cự viên trong cơ thể yêu đan lấy ra ngay sau đó đổ thường vào súc vật đại chính giữa một quả ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc yêu thú trong cơ thể yêu đan ít nhất cũng giá trị mấy chục ngàn điểm cống hiến tả hưu đối với diệp phong mà nói đã coi là là một khoản không rẻ thu nhập đương nhiên diệp phong sở dĩ không chút do dự nào đem đầu này lục t í cự viên trong cơ thể yêu đan thu nhập xúc vật đại chính giữa cũng là bởi vì trước mọi người cũng đã hẹn xong ai chém rất yêu thú như vậy yêu thú trên người bảo bối liền do ai tới chi phối cũng không tồn tại xung đột lợi ích được dựa theo tịch diệt sơn mạch bản đồ xem ra chúng ta bây giờ cự ly vạn yêu q u t đã còn lại không tới hơn mười dặm cự ly chỉ cần chúng ta gia tốc đi đường mới có thể trước lúc trời tối chạy tới vạn yêu quật phụ cận đem yêu đan thu hồi sau khi thấy thịnh vũ văn đã đem trang phục thay xong diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng nói với mọi người Ừm. nghe vậy mọi người sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị đứng lên tiếp lấy liền gật đầu nói phải biết từ tiến vào tịch diện sơn mạch chính giữa sau khi mấy ngày kế tiếp mọi người đã gặp phải không biết bao nhiêu lần yêu thu tập kích nhưng trên căn bản đều bị diệp phong xuất thủ hóa giải cho nên bây giờ mọi người đối với diệp phong lời nói đã coi như là nói gì nghe nấy thậm chí trong lòng cũng sinh ra một tia kính sợ dù sao có thể ở khôn vũ cảnh sơ cấp liền chỉ huy mọi người đang tịch diệt sơn mạch chính giữa lịch luyện hơn nữa nhiều lần nguy hiểm cũng có thể xuất thủ hóa giải diệp phong triển hiện ra thực lực cùng khí phách ngay cả cung vô hậu cũng đã sớm bị thuyết phủ chiêm chiếc thu tới gần t r ạ n g vạn g kèm theo một trận con dế mèn tiếng h u y ê náo chỉ thấy ở vạn yêu quật phụ cận một tên bạch sam thiếu niên giờ phút này chính mang theo một nhóm năm người chạy nhanh đến tiếp theo chúng ta lập tức liền muốn đi vào vạn yêu quật phạm vi chính giữa ở vạn yêu quật bên ngoài đ ầ u liền là chúng ta nhiệm vụ lần này thật sự muốn chảm sát báo vi ma g i a o là không đánh rắn động cỏ kinh động vạn yêu quật sâu bên trong đại yêu chúng ta đến lúc đó đang xuất thủ chém chết báo vi ma g i a o đồng thời nhất định phải tiểu tâm cẩn thận đi tới vạn yêu quật bên ngoài sau khi diệp phong liền dừng bước lại mở miệng đối với mọi người nhắc nhở chỉ thấy đang lúc mọi người phía trước cách đó không xa một tòa chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ nước sơn đen như mực chính giữa còn tản ra thanh hôi hủ vị hang chính hiện lên trước mắt mọi người nhìn kỹ lại vẫn có thể ở hang bốn phía phát hiện không ít võ giả thi hài ở bại lộ bên ngoài hiển nhiên chỗ này vạn yêu quật chính giữa yêu thú so với tịch diệt sơn mạch bên ngoài yêu thú cường hoành không chỉ gấp mấy lần không nghĩ tới đây cũng là tịch diệt sơn mạch chính giữa sống vô số yêu thú vạn yêu quật nghe nói vạn yêu quật tổng cộng có ba chỗ động lùng ăn thông tịch diệt sơn mạch chúng ta bây giờ chỗ chính là trong đó một nơi động lùng chỉ cần đi sâu vào trong đó liền có thể từ còn lại hai nơi hang chính giữa dọc theo mà ra thấy trước mắt tản ra trận trận âm phong vạn yêu quật một tuyết vũ cao mày một cái sau không nhịn được mở miệng nói phải biết vạn yêu quật chính giữa yêu thú không đếm suệ trong đó ngay cả nửa b ư ớ c nguyên vũ cảnh nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú cũng không phải số ít mà mọi người muốn liệp sát báo vi ma giao cũng chẳng qua là khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc tả hưu yêu t h ú a lấy báo vi ma giao thực lực cũng chỉ có thể đậu ở vạn yêu quật bên ngoài hang chính giữa cho nên đối với mọi người mà nói đây cũng tính là một một chuyện tốt nếu không lời nói một khi tiến vào vạn yêu quật sâu bên trong gặp phải nguyên vũ cảnh cấp bậc đại yêu lời nói đến lúc đó muốn toàn thân trở ra đơn giản là nói vớ vẩn lóc g ó c cố nén vạn yêu quật chính giữa tản mát r a thanh hôi hôi thúi chi vị diệp phong mang mọi người để ý cảnh giác tiến vào vạn yêu quật sau khi l i ề n bắt đầu tìm lên báo vĩ ma giao tung tích dù sao vạn yêu quật b ắ t ngát vô cùng chính giữa yêu thú số lượng đông đảo muốn từ trong tìm ra báo vĩ ma giao đến cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng chuyện này đây là ngàn năm vân dương thảo mọi người ở đây ở vạn yêu quật làm bên trong hành tẩu mấy giờ sau khi một tuyết vũ đột nhiên dừng tại chỗ tiếp theo từ một mảnh rậm rạp đài tiển chính giữa mạnh phát hiện ước chừng tám cây xanh biết sáng tản ra trận trận thơm dịu khí tức dược thảo chỉ thấy bảy tám đùi cây ngàn năm vân dương thảo nhìn như cùng bình thường dược thảo không khác nhưng là nhìn kỹ lại liền có thể ở tại trên lá cây phát hiện không ít màu vàng kim mảnh nhỏ dở h u y ể n như kim sa khảm nạm một dạng lộ g a xinh đẹp tuyệt vời để cho người một trận tâm thần sảng khoái h i ệ n nhiên đây chính là ngàn năm cấp bậc địa giai dược thảo cấp thấp ngàn năm vân dương thảo không nghĩ tới chúng ta mới vừa tiến vào vạn yêu quật liền có thể tìm được ước chừng tám cây ngàn năm cấp bậc vân dương thảo xem ra lần này liền coi như chúng ta nhiệm vụ thất bại mấy bội ngàn năm vân dương thảo cũng đã để cho chúng ta thu hoạch rất phong phú thấy một tuyết vũ trước người mấy bội ngàn năm vân dương thảo sau khi bạch sở hương đôi mắt đẹp sáng lên mặt đầy kích động mở miệng nói phải biết ngàn năm cấp bậc vân dương thảo không chỉ có thể coi như luyện chế đan dược thất phẩm nguyên sắt đan chủ vị thuốc thảo còn có thể để cho võ giả trực tiếp dùng một gốc ngàn năm cấp bậc vân dương thảo chính giữa dược liệu đủ rồi để hơn vài chục mai nguyên sắt đan dược hiệu lấy một tuyết vũ với cung vô hậu mấy người tu vi chỉ cần dùng một gốc liền có thể đem tu vi tăng lên một cấp độ chương 452, n h ấ t thức lưu thần hơn nữa một gốc ngàn năm cấp bậc vân dương thảo nếu là đổi u đang đấu giá sẽ chính giữa sợ rằng ít nhất cũng có thể suy mại đến tam bách vạn điểm cống hiến trên giá cả trước mắt tám cây ngàn năm vân dương thảo liền ý nghĩa ước chừng hai mươi bốn triệu điểm cống hiến kết xù tài sản đương nhiên mấy bội ngàn năm vân dương thảo nếu là đặt ở thất phẩm luyện đan sư trong tay liền ý nghĩa ít nhất có thể đủ luyện chế ra mấy ngàn mai nguyên sắt đan tới dù sao ngàn năm cấp bậc vân dương thảo nếu là dùng để luyện chế nguyên sắt đan lời nói một gốc ít nhất cũng có thể luyện chế ra hai trăm mai nguyên sắt đan đến so với bị võ giả trực tiếp dùng đơn giản là lật không chỉ gấp mấy lần thậm chí trực tiếp dùng ngàn năm cấp bậc vân dương thảo thật là có thể dùng phí của trời để hình dung cũng không quá đáng mọi người ở đây vừa mới phát hiện trước mắt mấy bội ngàn năm vân dương thảo trong lòng trở nên kích động không dứt đáng lúc kèm theo một trận lẻ lưới thanh âm m ánh mà vang lên chỉ thấy ở vạn yêu quật chính giữa vang tới ngay sau đó vô số đạo tinh lục sắc quang mang chợ t t h i ể m thức mở hiển nhiên chính là vạn yêu quật chính giữa báo vi ma giao tệ hại xem ra mấy bội ngàn năm vân dương thảo rất có thể là báo vi ma giao phạm vi lãnh địa chính giữa thiên tài địa bảo cho nên bọn họ mới sẽ điên cuồng như vậy đất công kích chúng ta chúng ta trước b a o đoàn phòng ngự đừng để cho báo vi ma giao phân tán đánh tan thấy giống như đợt sóng một dạng rậm rạp chẳng trịt vô số điều dài mấy chục thức báo vi ma giao giờ phút này trợn mắt nhìn thảm con ngươi màu xanh lục không ngừng k h á t lưỡi hướng mọi người phương hướng tập kích tới diệp phong mặt liền biến s á c gấp bận rộn mở miệng nói dù sao trước mắt nhiều như vậy báo vi ma giao tại phía xa mấy trăm đầu trên mặc dù những thứ này báo vĩ ma giao đối với diệp phong còn tạo thành không cái gì quá đại uy hiếp nhưng là lấy sau lưng một tuyết vũ tam nữ thực lực muốn tại nhiều như vậy báo vĩ ma giao bên trong chiến đấu lời nói căn bản không có khả năng ta thủ phía sau ngươi thủ phía trước thấy đủ rồi hàng mấy ngàn báo vĩ ma giao giống như điên cuồng một dạng hướng mọi người cuồng tập tới một mực trầm mặc ít nói cung vô hầu rốt cuộc mở miệng nói chuyện được nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý tiếp lấy liền mở miệng nói phải biết từ hắn đem tu vi tăng lên tới khôn vũ cảnh sơ cấp tới nay còn chưa bao giờ từng gặp phải lấy ngàn mà tính khôn vũ cảnh viên mãn yêu thú cho nên trận chiến này cố nhiên nguy hiểm nhưng là đối với diệp phong mà nói cũng ý nghĩa đến khảo nghiệm thực lực bản thân thời khắc ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong tay trái chính giữa một cổ tử sắc hỏa diễm trợt nhảy lên mà ra ngay sau đó hóa thành một mảnh vài trăm thước rộng tường lửa hướng v ọ t tới báo vĩ ma g i a o trong đám chật bao phủ đi ccc trong nháy mắt kèm theo một cổ mùi khét túi h lan tràn ra không ít báo vĩ ma g i a o bị k i ể u mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ sau khi vốn là thế công yếu b ấ t hơn nữa thậm chí một ít thực lực yếu hơn báo vĩ ma g i a o ở k i ể u mạch thôn thiên hỏa lan tràn bên dưới giờ phút này đều đã bị đốt chảy ra sức thịt phát ra ra trận trận mùi thịt chi vị dục thiên nhất thán thấy diệp phong cửu mạch thôn tiên hỏa uy thế kinh khủng như vậy cung vô hậu cũng không cam chịu yếu thế trong tay dục thiên kiếm t r ậ n c u â lên vô số đạo huyết sắc kiếm y hóa thành một đạo vài trăm thước lớn nhỏ bóng kiếm hướng báo vĩ ma giao trong đám nhất kiếm chém xuống ẩm một s á t na kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy phạm là bị cái này huyết sắc bóng kiếm tự nhiên mà qua báo vĩ ma giao trong đám vô số báo vĩ ma giao dối rít huyết tiên tam xích giống như d i ợ u đứt dây một dạng hướng khắp nơi t h ế rứt đi ra ngoài không hổ là điệu giai nhị phẩm vũ hồn dục thiên kiếm uy thế của một kiếm thiên địa thật đáng tiếc giờ phút này diệp phong cùng cung vô hậu hai người liên thủ cho dù là khôn vũ cảnh viên mãn báo vĩ ma giao đại quân đều không cách nào từ hai người thế công chính giữa phá vòng vây đi ra hí đang lúc này ở báo vĩ ma giao trong đám một con dáng so với còn lại báo vĩ ma giao đại không chỉ gấp mấy lần ở tại đỉnh đầu còn dài nhất căn thúy lục sắc độc g i á c ma giao chật gao thét một tiếng đỏ thắm con ngươi t h i ể m thức chỉ chốc lát sau nhất thời nổi điên lên đem thân hình đột nhiên thu nhỏ lại đến mấy thược dài ngắn tiếp tục đến hóa thành một đạo thúy lục sắc độc ảnh hướng một tuyết vũ trước người tiêu xạ mà tới Hiện nhiên, chính chính thủ lĩnh, vi giao, vi này đầu là báo báo giao ma ma giữa dưới mắt nó thấy trong lúc nhất thời khó mà đột phá diệp phong cùng cung vô hậu thế công liền chuẩn bị tự mình xuất thủ trước chém xuống diệp phong cùng cung vô hậu thủ hộ tam nữ sau đó ở dẫn ma giao đại quân tập kích diệp phong cùng cung vô hậu hai người kiếm lý khói hồng độ bay tung một kiếm kinh hồng dục thương khung thấy báo v i ma giao hướng một tuyết vũ đánh tới cung vô hậu trong mắt lóe lên một tia sắc ý trong tay r i ụ c thiên kiếm hồng mang đại thịnh trong nháy mắt một cầu ngút trời kiếm ý cùng kinh khủng sát ý nặng nề g h kết hợp hóa thành một đạo màu đỏ thám bóng kiếm hướng đạo kia thúy lục sắc độc ảnh c h i thượng ngạnh hàm đi ẩm trong nháy mắt thúy lục sắc độc ảnh cùng màu đỏ thám bóng kiếm lần đầu giao phong ở toàn bộ vạn yêu quật chính giữa vang r ộ i một trận nổ vang một tiếng vô số đá vụn rơi đập mà xuống liền ngay cả trên mặt đất cũng nứt nẻ vô số kẽ hở Hiện nhiên, c đều đã đem thực lực bùng nổ đến cực hạng phức chỉ bất quá làm cung vô hậu cùng báo vĩ ma giao thủ lĩnh rằng con nửa hơi sau khi cung vô hậu mặt liền biến sắc một ngụm máu tươi cuồng bắn ra trong tay giục thiên kiếm trợt dụng mà ra xem xét lại báo vĩ ma giao trên người khí thế không giảm mà lại tăng vốn là thúy lục sắc độc ảnh giờ phút này lại hóa thành một đạo đà loa trạng phong bạo hướng cung vô hậu cùng một tuyết vũ cuốn tới nếu là cẩn thận cảm thụ liền có thể ở nơi này đầu báo vĩ ma giao thủ lĩnh trên người phát hiện đạo một tia nửa bước nguyên vũ cảnh thực lực h i ệ n nhiên mới vừa cung vô hậu cùng báo vĩ ma giao thủ lĩnh giao thủ sở d ị suy vi liền là bởi vì đầu này báo vĩ ma giao thủ lĩnh thực lực tại phía xa cung vô hậu trên xem ra nhất định phải ta xuất thủ mới được a thấy trước mắt một màn sau diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó một trận lẩm bẩm giống vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong trên đỉnh đầu một đạo ước chừng mấy trượng lớn nhỏ kim sắc c ự long trên người lóe lên bốn đạo hầm mang giờ phút này t r ợ t buộc phát ra tinh vẫn long lân biến ngay sau đó diệp phong t r ợ t quát một tiếng lại trên cánh tay phải vô số đạo tinh mang t r ợ t lóe lên tiếp lấy hiện ra vô số thất thải vải rồng hướng diệp phong trên cánh tay phải bọc mở Hiện nhiên, chính là địa giai tứ phẩm、vũ、hồn, hồn, hồn điệu giai tôn long hồn, cùng tượng. trí là tứ vũ với vũ、hồn、dị、tượng. trong i n vẫn h nháy lên một c i hướng h t lục mắt giao người, thủ trên lĩnh một đánh chỉ thấy ở diệp phong trên người một cổ thượng cổ long uy t r ợ t buộc phát ra hóa thành một đạo kim sắc long ảnh từ trên người diệp phong lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó chỉ thấy diệp phong bao quanh thất thải v ả y rồng hữu quyền cùng báo vĩ ma giao thủ lĩnh hung hãn đụng vào nhau ừm kèm theo một đạo nổ vang chỉ thấy vốn là trong con ngươi lóe lên vẻ dữ tợn báo vĩ ma giao trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng sau khi ở diệp phong một quyền này bên dưới giống như d i ề u đứt dây một dạng hướng ma giao trong đám hung hãn rơi đập xuống chương bốn trăm năm mươi ba đột nhiên gặp phải dong binh đoàn phải biết trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai tứ phẩm sau khi bây giờ diệp phong thúc giục vũ hồn dị tượng uy lực xa so với t r ư ớ c kia cường hãn không chỉ gấp mấy lần một quyền đi xuống chém chết khôn vũ cảnh cấp bậc bất kỳ võ giả cũng không là vấn đề phốc thử chỉ thấy điều này báo vi ma g i a o bị diệp phong một quyền rơi đập sau khi chật phun ra một cái thảm dòng máu màu xanh lục chính giữa sen lẫn không nội dung bẩn t o a i phiến hiển nhiên bị thương không nhẹ mới vừa diệp phong một quyền kia nhìn như không có đem báo vi ma dao đánh cho bị thương nhưng là ở báo vi ma giao trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đã sớm bị phá hủy đừng nói là ở cùng mọi người chiến đấu sợ rằng không ra chốc lát liền sẽ vẫn lạc tại chỗ đây là đ ị a giai tứ phẩm vũ hồn thấy diệp phong trên đỉnh đầu lóe lên bốn đạo hồng mang trí tôn long hồn mọi người sắc mặt đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết ngay từ lúc thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm diệp phong liền hiện ra qua cửu tiêu long hoàng đao vũ hồn nhưng hôm nay diệp phong triển hiện ra trí tôn long hồn lại là địa giai tứ phẩm vũ hồn ngay cả cung vô hậu địa giai nhị phẩm vũ hồn dục thiên kiếm ở diệp phong trí tôn long hồn uy thế bên dưới cũng lộ ra nhỏ bé vô cùng mau nhìn đầu kêu báo vĩ ma giao thủ lĩnh thật giống như đã ngã xuống mọi người ở đây mới vừa từ diệp phong mang đến rung động chính giữa tỉnh hồn lại đang lúc thịnh vũ văn ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ đã bắt đầu chạy tứ tán báo vĩ ma giao trong đám sinh cơ hoàn toàn không có báo vị ma giao thủ lĩnh mở miệng nói cái gì một quyền trong nháy mắt giết nửa bước nguyên vũ cảnh báo vị ma giao thủ lĩnh nghe được thịnh vũ văn lời nói sau mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở đại nao nhất thời liền lâm vào mở mịt chính giữa phải biết báo vị ma giao thủ lĩnh nhưng là nửa bước nguyên vũ cảnh tồn tại ngay cả cung vô hậu đều không phải là đối thủ nhưng ở diệp phong một quyền bên dưới đầu này báo vĩ ma giao thủ lĩnh giống như con kiến hôi một dạng lại tại chỗ bị chém chết loại thực lực này không khỏi cũng quá biến thái nhiều chút chứ không nghĩ tới người này vẫn còn có nhiều như vậy lá bài tẩy thấy diệp phong trên người bao quanh vô số thất thải v ẩ r ồ n g cánh tay phải mơ hồ tản mát ra vẻ này hung thú như vậy uy thế để cho cung vô hậu mặt liền biến s á c trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ đạo vốn là hắn liền ngờ tới diệp phong thực lực khẳng định vô cùng kinh khủng tuyệt ít dấu đối có không ít lá bây i nơi tay. Nhưng khi Diệp tẩy tay. Nhưng Phong h c n chính triển thi t bải ra lá ẩ thời điểm, c u n giờ vô hậu m ớ phát hiện hắn h t vẫn xa xa xem ư n Phong g Diệp thực lực. Bây giờ, báo â y giờ b vĩ ma giao thủ lĩnh vừa chết chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không có những yêu thú khác dám tới nơi này chúng ta thừa dịp bây giờ đem các loại báo vĩ ma giao trong cơ thể yêu đ à n gom sau khi liền rút lui tịch diệt sân mạch thấy mọi người cũng lâm vào rung động chính giữa diệp phong không thể làm gì khác hơn là gấp vội mở miệng nhắc nhở dù sao dưới mắt tịch diện sơn mạch chính giữa thế cục hỗn loạn vô cùng nếu là không cẩn thận gặp phải nguyên vũ cảnh hoặc là linh võ cảnh cấp bậc đại năng một khi đối phương tâm tình không tốt chém giết mấy người bọn họ thật là giống như nghiền chết mấy con con kiến hôi hơn nữa mới vừa bị bọn họ chém chết báo v i ma giao đã xa xa không chỉ một trăm đầu nhiều đừng nói là giao phó một lần nhiệm vụ coi như là liên tục giao phó mấy lần cũng đã đầy đủ hô mặc dù chúng ta lần này gặp phải báo vĩ ma giao bảy kinh khủng như vậy nhưng cũng may có diệp sư huynh cùng cung sư huynh hai người xuất thủ tương trợ bây giờ có nhiều như vậy báo vĩ ma giao yêu đan chờ chúng ta trở lại võ viện sau khi nhất định có thể đủ kiếm một món tiền lớn v ô vô sau khi thịnh vũ văn mặt đầy kính nể mà nhìn diệp phong mở miệng nói h i ệ n nhiên ở diệp phong triển hiện ra dưới thực lực chúng nữ trong lòng đã sớm có một tí sợ hãi dù sao diệp phong tướng mạo mặc dù không tính là anh tuấn nhưng là thập phân thanh tú ở cộng thêm như vậy cởi mở thẳng thắn tính cách cùng sâu không lường được thực lực đổi thành võ viện chính giữa bất kỳ một vị nữ đệ tử chỉ sợ cũng đã sớm phương tâm ám hứa xách xách xách giỏi một cái anh hùng cứu mỹ nhân xem ra chúng ta tựa hồ tới cũng không phải luka mọi người ở đây vừa mới đem báo vi ma giao yêu đan thu tập đăng lúc một đạo âm đức thanh âm trật từ vạn yêu quật bên ngoài vang lên chỉ thấy hơn mười người sắc mặt khó coi võ giả chậm dại hướng diệp phong mọi người ép tới gần tệ hại chúng ta sợ rằng đụng phải tịch diệt sơn mạch chính giữa dong binh đoàn thấy hơn mười người tráng hán hướng mọi người chậm dãi đi tới mục tuyết vũ mặt liền biến sắc mở miệng nói phải biết ở tịch diệt sơn mạch chính giữa trừ trước đến rèn luyện võ giả ra càng nhiều chính là một số võ giả tạo thành dong binh đoàn những lính đánh thuê này một dạng võ giả trừ liệp sát yêu thú lấy được yêu đang ra một khi gặp phải thực lực yếu hơn võ giả thường thường cũng sẽ không bỏ qua phàm là gặp phải cũng sẽ chém tận giết tuyệt lấy được trên người đối phương bà bối trừ lần đó ra một khi hữu dung mạo không tệ nữ võ giả rơi vào những lính đánh thuê này một dạng trong tay thường thường đau đến không muốn sống thật là có thể dùng sống không bằng chết để hình dung dù sao những thứ này thường xuyên ở trong dãy núi thám hiểm do minh đoàn căn bản không đụng tới nữ nhân một khi bị gặp phải thường thường đều là thay phiên hưởng thụ sau đó ở đem chém chết xem ra tình huống không quá là c a n a lợi dụng trí tôn long hồn len lén điều tra đối phương hơn mười người tu vi sau khi diệp phong mặt liền biến sắc trong lòng một trận cảnh giác chỉ thấy cầm đầu người lính đánh thuê kia đoàn đoàn d à i mặc dù dung nhan cực kỳ xấu xí nhưng là một thân tu vi nhưng ở nguyên vũ cảnh viên mãn hơn nữa đối phương vũ hồn lại cũng là địa giai nhị phẩm vũ hồn huyết ảnh thương chứ lần đó ra ở người lính đánh thuê này đoàn đoàn thân hình rất cao sau một tên vóc người đầy đặn nữ tử tu vi cũng ở đây nguyên vũ cảnh sơ c ấ p vũ hồn chính là địa giai nhất phẩm thực lực cực kỳ cường hãn hơn nữa trừ hai người này ra còn lại những võ giả kia thực lực cũng đều ở nửa bước nguyên vũ cảnh đến khôn vũ cảnh viên mãn tả hữu lấy một tuyết vũ tam nữ thực lực muốn thả chống lại đơn giản là nói vớ vẩn những người này thực lực cũng hơn xa chúng ta sợ là chúng ta muốn thả chống cự chỉ có một con đường chết chỉ có thể trước nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi này sau đó ở chờ cơ hội mà động thấy những lính đánh thuê này một dạng võ giả hướng mọi người chậm dại ép tới gần diệp phong cao mày một cái sau liền mở miệng thấp giọng nói phải biết cho dù là diệp phong cũng không khả năng đồng thời chém chết một tên nguyên vũ cảnh sơ cấp cùng với một tên nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả huống chi những võ giả này hay lại là thường xuyên ở tịch diệt sơn mạch chính giữa cùng yêu thú với các võ giả giao thiệp với dong binh đoàn chủ yếu nhất là những lính đánh thuê này một dạng lòng dạ ác độc nếu là một khi rơi vào trong tay đối phương không nói trước diệp phong cùng cung vô hậu hai người chỉ bằng vào một tuyết vũ chờ tam nữ sợ rằng cũng sẽ phải gánh chịu không thể chịu đựng tổn thương ha ha ha không nghĩ tới chúng ta lần này lại sẽ gặp phải yếu như vậy mấy tên tiểu tử bất quá hai thằng nhóc này dáng dấp ngược lại rất là tuân tú chờ một hồi đưa bọn họ bắt sau khi vừa vặn tới ta tới thử một chút nhìn diệp phong cùng cung vô hậu hai người người lính đánh thuê này một dạng nữ tử che miệng cười một tiếng sau khi không che giấu chút nào ngay trong ánh mắt lửa nóng ý hận không được lập tức liền diệp phong cùng cung vô hậu đụng ngã một phen Chương、454. nguyên thần nhất kiếm ha ha mấy cái này tiểu nương môn dáng dấp cũng là thủy non hơn nữa nhìn các nàng trang phục hẳn là thiên lang vũ viện chính giữa võ giả chờ một hồi đưa các nàng bắt sau khi để cho các huynh đệ thay phiên tới thoải mái một phen nhìn một tuyết vũ c h ở chúng nữ chỉ thấy người lính đánh thuê này một dạng cầm đầu đ o à n trường ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau liền mặt đầy thủy đãng đất mở miệng nói Hiện nhiên. ở những lính đánh thuê này một dạng trong mắt mọi người diệp phong đám người đã thành thức ăn trên nền thịt cá căn bản mặc cho bọn họ tùy ý xẻ thịt tìm chết nghe đến mấy cái này dong binh đoàn mọi người làm n u ộ c sau khi bạch sở hương mặt đẹp run lên liền cơ lên trường kiếm trong tay hướng dong binh đoàn mọi người lướt đi tệ hại thấy vậy vốn chuẩn bị mang theo mọi người rút lui diệp phong không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hướng dong binh đoàn lướt đi phải biết những lính đánh thuê này một dạng bọn chúng đều là thần kinh bách chiến cáo giả đừng nói là bạch sở hương coi như là hán cũng chưa chắc có thể chiến thắng người lính đánh thuê kia đoàn đoàn d à i b á t vân kiến vụ trường kiếm trong tay vung lên sau khi bạch sở hương tiểu quát một tiếng liền thi triển bản mệnh vũ kỹ hóa thành vô số kiếm khí hướng dong binh đoàn mọi người lướt đi c h ặ c chặt cái này tiểu nương môn tính cách thật đúng là liệt lại còn dám phản kháng thấy bạch sở hương mặt đẹp lạnh như băng hướng mọi người đánh tới một tên dong binh đoàn tráng hán cười lạnh một tiếng sau liền mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói phải biết bọn họ chi này dong binh đoàn gọi là ma hồn dong binh đoàn trong đó đoàn trưởng lôi minh càng là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi cường giả về phần phó đoàn trưởng tiêu vũ phỉ chính là nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi còn lại đoàn viên đều là khôn vũ cảnh viên mãn đến nửa bước nguyên vũ cảnh giữa thực lực roi mắt toàn bộ tịch diệt sơn mạch chính giữa bọn họ ma hồn dong binh đoàn cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu chớ nói chi là đối phó trước mắt mấy cái này võ viện chính giữa nuông c h i ề u từ bé đệ tử ẩm đúng như dự đoán l i ề n ở người lính đánh thuê này một dạng thành viên vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy lôi minh t u é t miệng cười một tiếng không thèm để ý chút nào bạch sở hương thi triển tới kiếm khí trực tiếp buộc phát ra nguyên vũ cảnh viên mãn khí thế kinh khủng một cái liền đem bạch sở hương bắt vào trong tay con bé nghịch ngợm còn dám theo ta phản kháng ha ha ha hướng bạch sở hương trên khuôn mặt sờ một cái sau khi lôi minh ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy thùy đ ắ n g đạo bình bịch, bịch ngay tại lúc đó diệp phong cùng cung vô hậu còn có một tuyết vũ mấy người thế công cũng đều rối rít bị d ò n g binh đoàn những võ giả khác ngăn lại không nghĩ tới chúng ta lại sẽ gặp phải những người này xem ra lần này chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít nhìn giống như hung thú một loại những lính đánh thuê này một dạng tráng hán một tuyết vũ mặt đẹp một trận tái nhuận đạo dù sao những lính đánh thuê này một dạng thành viên mỗi cái giống như tài sản tàn bạo báo một dạng một khi rơi vào trong tay đối phương sợ rằng mọi người ngay cả mình tại sao chết cũng không biết dưới mắt chúng ta thế đơn lực bạc muốn từ những lính đánh thuê này một dạng trong tay cứu ra bạch sở hương đã không thể nào nếu tiếp tục dây dưa đầu nữa sợ là chúng ta đều phải rơi vào những lính đánh thuê này một dạng trong tay thấy mọi người còn do dự bất quyết diệp phong trợt quát một tiếng sau liền mở miệng đạo phải biết dưới mắt tình thế đã hết sức rõ ràng ở dây dưa tiếp lời nói đừng nói là báo thù cho bạch sở hương sợ rằng tất cả mọi người sẽ trở thành ma hồn r o n g binh đoàn trong tay đồ chơi chặt chặt lại còn suy nghĩ chạy trốn mưa phỉ hai tiểu tử này giao cho ngươi kia hai cái tiểu nương môn giao cho ta nghe được diệp phong lời nói sau lôi minh âm đức cười một tiếng tiếp lấy liền xoay người đánh về phía m ộ c tuyết vũ cùng thịnh vũ văn hai nàng ha ha ha tới mà làm cho nhân gia thật tốt thương yêu một chút hai người các ngươi thấy vậy tiêu vũ phỉ che miệng cười một tiếng mang theo vô số hương phong hướng diệp phong cùng cung vô hậu trước người hai người lướt đến tìm chết thấy vậy diệp phong hai chòng mắt híp lại chất quát một tiếng bao quanh thất thải vảy rồng cánh tay phải chợt lóe lên vô số đến sáng trói tinh mang tiếp lấy hóa thành một đạo thất thải thần long hướng tiêu vũ phỉ trên người hung hăng đánh giết đi Hiện nhiên, cái này thất thải thần long, chính cái diệp phong 10 .000 .000 năm bản mệnh vũ kĩ, tinh này long, phong vạn Nguyên là quyển. thần nhất tại nghịch long năm mệnh kiếm. kiếm một bản kỹ, kiếm Ngay hóa đó, đồng đạo người ý ý cùng sát ý đồng thời bùng sát nổ, đỏ, trong rụt hướng l ư ớ t đến tiêu vũ phỉ trên người hùng hạn chém xuống đi thật là mạnh bản mệnh vũ kỹ cảm nhận được diệp phong cùng cung vô hậu hai người buộc phát ra thế công vốn là mặt đầy m ị ý tiêu vũ phỉ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi trong cơ thể nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực buộc phát ra trong tay một cái màu đỏ thám trường tiên nổi lên chỉ thấy ở nơi này cái trường tiên trên hiện lên một đạo hào quang màu đỏ chính là tiêu vũ phỉ địa giai nhất phẩm vũ hồn mất hồn r ồ i ám dạ tiêu hồn chỉ thấy tiêu vũ phỉ kiều quát một tiếng sau trong tay mất hồn roi trong nháy mắt tăng vọt hóa thành vài trăm thước chiều dài hướng diệp phong cùng cung vô hậu trên người hai người chật c u ấ n tới rời khỏi nơi này trước đang nói thấy tiêu vũ phỉ buộc phát ra nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực diệp phong cao mày một cái sau khi liền mở miệng đối với bên người cùng vô rồi nói ra phải biết mặc dù hắn có thể đủ chém r ấ t trước mắt tiêu vũ phỉ nhưng là giá c hôm í n muốn triển Long Thần Hòa mới được. Nhưng h phải thi Hòa h là mới bát bộ được. nay trừ tiêu vũ phỉ ra còn có nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc lôi minh tại chỗ đừng nói trước diệp phong thi triển xong b á t bộ long thần hỏa sau khi còn có thể hay không tiếp tục chiến đấu chỉ bằng vào tiêu vũ phỉ với lôi minh hai người ở tịch diệt sơn mạch chính giữa việc trải qua mấy trăm lần cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm cũng không thể để cho hắn đem b á t bộ long thần hỏa xúc tích đi ra đây là mới vừa thu hoạch ngàn năm cấp bậc vân dương thảo còn có kia mấy trăm mai báo vĩ ma giao yêu đan ngươi có phi hành vũ kỹ có thể nhanh chóng chạy khỏi nơi này để cho ta thay ngươi ngăn trở những người này đ ê m lúc trước thu hoạch bảo bối đều giao cho diệp phong sau khi cung vố hậu cắn r ă n g một cái t r ợ t bùng nổ khôn vũ cảnh viên mãn thực lực cả n g ư ờ i hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ như máu hướng tiêu vũ phỉ trước người báo b ắ n đi ma hồn r o n g binh đoàn hôm nay ngươi nếu là dám đụng đến ta bằng hữu một sợi lông ngày sau ta nhất định cho các ngươi nợ máu trả bằng máu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng sau diệp phong hai t r ò n g mắt một trận đỏ bừng đem c ử u tiêu thần long rực kêu gọi mà ra cả n g ư ờ i hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng vạn yêu quật sâu bên trong vội va đi dưới mắt vạn yêu quật bên ngoài đều đã bị ma hồn r o n g binh đoàn mọi người chặn lại nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây lời nói chỉ có một cái khả năng đó chính là xông vào vạn yêu c u ậ t sâu bên trong hơn nữa lấy diệp phong thực lực bây giờ nghĩ tưởng muốn chạm sát ma hồn dong binh đoàn mọi người đơn giản là nói với vẩn chỉ có rút lui trước cách nơi này địa chi sau lợi dụng tám cây ngàn năm vân dương thảo dược hiệu đem tu vi tăng lên tới khôn vũ cảnh viên mãn sau khi diệp phong mới có thể nghĩ biện pháp chém chết ma hồn dong binh đoàn những v õ giả này giờ phút này bên tiêu mục tuyết vũ cùng thịnh vũ văn hai nàng với lôi m i n h chiến đấu cũng đã có đã ẩm chỉ thấy kèm theo một đạo vang lớn lôi minh một tay đem m ộ t tuyết vũ cùng thịnh vũ văn hai nàng vũ kỵ hóa giải sau khi liền đem hai nàng bắt ở trong tay mặt đầy thủy đảng đất cười lớn ha ha hai cái tiểu mỹ nhân tối hôm nay không bằng liền cho các ngươi đi theo ta các vị huynh đệ như thế nào chương bốn trăm năm mươi lăm kịch chiến ma hồn dong binh đoàn nhìn trong tay sắc mặt tái nhợt mặt đầy tuyệt vọng m ộ t tuyết vũ cùng thịnh vũ văn hai nàng lôi minh nhất thời một trận ngửa mặt lên trời cười to nói ha ha ha tiểu đệ đệ chẳng lẽ ngươi coi thường tỉ tỉ không được lại còn suy nghĩ chạy trốn lúc này cung vô hậu buộc phát ra khôn vũ cảnh viên mãn thực lực lại bị tiêu vũ phỉ dễ dàng một t r ư ờ n g đánh bay tiếp lấy chỉ thấy tiêu vũ phỉ hóa thành một đạo hồng mang chạy thẳng tới diệp theo gió mà đến đạo dù sao khôn vũ cảnh viên mãn tu vì cung vô hậu mặc dù đang khôn vũ cảnh cấp bậc chính giữa khó gặp địch thủ nhưng là ở nguyên vũ cảnh sơ cấp tiêu vũ phỉ trong tay thật là giống như con kiến hôi một dạng dễ như t r ở bàn tay liền có thể có thể bắt được loại người như ngươi cứ phu người đàn bà dâm đ ả n g lao tử làm sao có thể để ý ngươi hướng l ư ớ t đến tiêu vũ phỉ phun chửi một câu sau chỉ thấy diệp phong trong tay trong nháy mắt hiện ra một thanh lưu kim ý lam sắc trường đao tiếp lấy đao ý đệ lục trọng khí thế ở diệp phong trên người trợt buộc phát ra bằng phong nhất đao trong nháy mắt kèm theo một đạo quát lên tiếng vang lên chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên một đạo kim sắc đao ảnh phá toái hư không nhanh như điện chớp sen lẫn đao ý đệ lục trọng kinh khủng ý thế hướng tiêu vũ phỉ trên người điên cuồng chém xuống chính là diệp phong hồi lâu chưa từng thi triển qua vũ hồn dị tượng bằng phong nhất đao bây giờ tiêu vũ phỉ đuổi theo tới muốn ngưng kết bát bộ long thần hỏa đối với diệp phong mà nói căn bản không có thời gian chỉ có thể thi triển đao ý đệ lục trọng ra đánh cho trọng thương cái gì đao ý đệ lục trọng cảm nhận được diệp phong một đao này vai tiêu vũ phỉ mặt đẹp biến đổi vốn là mặt đầy mỹ ý đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin phải biết đao ý đệ lục trọng một loại ngay cả nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng rất khó l ĩ n h ngộ ra tới nhưng trước mắt này cái chỉ khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lại có thể buộc phát ra đao ý đệ lục trọng kinh khủng như thế phốc thử ngay trong nháy mắt này cựu tiêu long hoàng đao trên đao ý đệ lục trọng trận ở tiêu vũ phỉ kiều thân thể trên bột phát ra chỉ thấy tiêu vũ phỉ trong tay đ ị a u giai nhất phẩm vũ hồn mất hồn roi trong nháy mắt này lại toàn bộ đứt gãy không chỉ có như thế cổ kinh khủng đao mang phá hủy tiêu vũ phỉ đ ị a u giai nhất phẩm vũ hồn mất hồn roi sau khi uy thế không giảm bay thẳng đến tiêu vũ phỉ trên người chém xuống a sau một khắc, chỉ thấy tiêu vũ phỉ vốn là liền bại lộ áo quần t r ậ n bị này cổ đao man g xé nát toàn bộ kiều thân thể trên văng tung tóe ra một cổ huyết vụ ngay sau đó thê lương kêu t h ả n g một tiếng sau khi liền từ không trung ngã xuống té ở trên một tảng đá lớn ừ m trong nháy mắt đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin dưới ánh mắt chỉ thấy tiêu vũ phỉ kiều thân thể kẽ r ớ t ở trên đá lớn sau chật muốn nổ tung lên hóa thành một đám m ư a máu bị diệp phong trong tay cửu tiêu phong hoàng nháy h trong long đao trong tay mắt t cửu ông vệ. ô n cắn nuốt hết tiêu vũ phỉ trong cơ thể tinh huyết sau khi cựu tiêu long hoàng đao trong nháy mắt một cổ khát máu mớn ngắm buộc phát ra thân đao run không ngừng hiển nhiên còn muốn thôn vệ càng nhiều tiên huyết chuyện này người này lại l ĩ n h nộ đao ý đệ lục trọ giờ phút này mọi người tại đây ngay cả nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc lôi mình cũng không nhịn được há to mồm mặt đầy không dám tin nhìn không trung diệp phong phải biết tiêu vũ phỉ nhưng là đường đường nguyên vũ cảnh sơ cấp cường giả lại sẽ bị một tên khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử nhất đao chém xuống ở chỗ này kia tiểu tử này thực lực không khỏi cũng quá biến thái chứ không nghĩ tới diệp sư huynh thực lực chân chính c ư nhiên như thế đáng sợ mục tuyết vũ cùng bạch sở hương cùng với thịnh vũ văn tam nữ giờ phút này nhìn thấy một màn này sau khi mặt đẹp biến đổi trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một tia vẻ chấn động vốn là các nàng cho là diệp phong thực lực hẳn còn chưa đủ để lấy chém chết nguyên vũ cảnh sơ cấp tiêu vũ phỉ mới đúng có thể khi các nàng chính mắt thấy diệp phong nhất đao trong nháy mắt giết tiêu vũ phỉ sau khi mới rốt cuộc minh bạch diệp phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng tiểu xúc sinh ngươi lại dám chém chết ta ma hồn dong binh đoàn phó đoàn trưởng thấy tiêu vũ phỉ lại bị diệp phong nhất đao chém chết lôi minh thật vất vả từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại sau khi chợt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng tiếp theo tại trong tay một cây trường thương trợt nổi lên hướng diệp phong một thương xuyên thứ mà tới chỉ thấy ở nơi này cây trường thương trên lại lóe lên suốt ba đạo hầm mang hiển nhiên cây trường thương phẩm dai đã đạt tới địa giai ba phẩm cấp ở chuyện cho tới bây giờ lôi minh chính mắt thấy diệp phong nhất đ à o chém chết tiêu vũ phỉ sau khi đối với diệp phong s á t y đã tăng lên tới cực điểm nếu là để mặc cho tên tiểu t ử trước mắt này chạy trốn lời nói đối với ma hồn dong binh đoàn mà nói rất có thể sẽ là hủy diệt tính đà kích đua chính là khôn vũ cảnh sơ cấp liền có thể trong nháy mắt giết nguyên vũ cảnh sơ cấp tiêu vũ phỉ nếu là lớn lên đến khôn vũ cảnh viên mãn hoặc là đỉnh phong cấp bậc lời nói đừng nói là tiêu vũ phỉ chỉ sợ cũng ngay cả h ắ n cũng chưa chắc sẽ là tên tiểu t ử trước mắt này đối thủ Kim cương vũ cốt, hiện tại, cương cốt, vũ thấy l ông i i m h h lại k ô n c h ú trong lưu là liền mười cương xuất nguyên tình, thủ thế mặt thúc cốt. t chính cảnh viên mãn công, Phong biến vàng vạn năm Ông, cấp cấp bậc sắc, dục .000 .000 bậc kim cương vũ vội vũ Diệp kim ba nháy mắt vô số đạo kim s ắ c minh văn vờn quanh diệp phong bên h ồ n g hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng nhạt diệp phong cả người bao phủ trong đó ẩm ngay tại diệp phong vừa mới đem kim cương vũ cốt thi triển ra trong nháy mắt lôi minh trong tay địa d a i tam phẩm trường thương cũng đã hung hãn đâm vào kim cương vũ cốt tạo thành cái này lồng ánh sáng màu vàng nhạt trên xoát xoát trong nháy mắt chỉ thấy giống như kê đản phá toái một dạng ba mười vạn năm cấp bậc kim cương vũ cốt tạo thành lồng ánh sáng màu vàng nhạt ở lôi minh uy lực một thương xuống trong nháy mắt bể ra dù sao kim cương vũ cốt phòng ngự mặc dù cường hãn nhưng là chống lại nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc lôi minh như cũ không cách nào có thể hoàn toàn phòng ngự đi xuống phốc thử ngay sau đó diệp phong liền cảm thấy một cổ hàm chứa nguyên vũ cảnh viên mãn linh lực kinh khủng theo lôi minh trong tay cây trường thường uy thế không giảm chút nào hướng trên người hắn chợ t đâm xuyên tới thần lôi kình thiên trảm thấy vậy diệp phong cắn răng một cái trong tay c ử u tiêu long hoàng đao chợt quăng lên giống như luân viên n g u y ệ t một dạng chợt lóe lên một cái rồi biến mất hướng lôi minh trường thường trong tay trên nên kích đi Phải biết, lôi m i n h trong h phía xa tiêu vũ phỉ ự lực c tại tiêu t xa vũ ê n nếu là một thương này là à một đâm v Diệp p h o t r ê nháy người nói, rằng lời Diệp sợ p o n n g hôm mắt một cổ đinh thai nhức góc vang lớn liền ở vạn yêu quật chính giữa vang động mở một ít thực lực yếu hơn yêu thú tại này cổ nổ vang bên dưới rối rít bốn tháo chạy cách giống như t ă n g ra chi khuyển phúc chỉ thấy trên không trung Diệp Phong một đúng một máu chương t r thường trong tay trợt dư lực, bốn ắ n ngược mà ra, hướng vạn bên trong nhanh chóng cuột mà ra, r yêu sâu t t r ô i đi. h i ệ n nhiên, m ớ i lôi vừa m i kia bi kinh Diệp n súng cùng khủng, ngay cả Diệp Phong, cũng thụ không nhẹ h phát thụ h t lực cả vô ư ơ n Trưng g thế.、Trường、456, phong lôi bộ t không nghĩ tới tiểu tử này lại còn nắm giữ ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt t r ư ớ c đem mấy cái này cô nàng với tiểu tử này bắt lại lưu lại vài người phụ trách trông chừng mấy người này những huynh đệ khác đi với ta đuổi r ế t tiểu tử này trận ngược lại hít một hơi khí lạnh sau khi lôi minh trong nháy mắt kịp phản ứng trong mắt lóe lên một tia lửa nóng ý sau tiếp lấy hướng mọi người t r ợ t quát một tiếng cả người liền thúc giục trong cơ thể linh lực hướng diệp phong thoát đi phương hướng nhanh chóng đuổi r ế t đi phải biết một khối ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt đơn giản là giá trị liên thành nếu là có thể lấy được khối này ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt lời nói lôi minh thậm chí có thể tưởng tượng ra được thực lực của hắn có thể tăng lên tới kinh khủng bực nào mức độ thậm chí ở nơi này khối ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt dụ hoặc bên dưới tiêu vũ phỉ ngã xuống đối với lôi minh mà nói cũng không đáng nhắc tới thôi đối với lôi minh mà nói không tiếc bất kỳ giá nào hắn đều phải đem khối này ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt thu vào trong tay vạn yêu quật sâu bên trong giờ phút này ngăm đen yên tĩnh vạn yêu quật sâu bên trong mơ hồ có một tí màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua chiếu vào đem trọn cái vạn yêu quật cũng lộ ra vô cùng thần bí vèo to lớn yêu quật bên trong một đạo bóng trắng nhanh chóng thoáng qua chỉ thấy ở nơi này đạo bạch ảnh trên bờ vai giờ phút này có không ít máu tươi vây xuống mà xuống trích rơi trên mặt đất không nghĩ tới cái này ma hồn dong binh đoàn đoàn trưởng thực lực thật không ngờ cao chỉ sợ cũng ngay cả võ viện chính giữa những phong chủ kia cũng chưa chắc là người này đối thủ nhìn trên vai trái không ngừng nhỏ xuống tiên huyết diệp phong cao mày một cái sau không nhịn được thẩm nghị trong lòng phải biết ngay tại mới vừa hắn cùng với lôi minh lúc giao thủ đối phương kinh nghiệm chiến đấu thập phân phong phú lại ở giao thủ trong nháy mắt liền nhìn ra hắn cánh tay trái sơ hở sau đó đâm ra một thương không chỉ có như thế lôi minh vũ hồn cấp bậc cũng là địa giai tam phẩm ở cộng thêm thực lực c áp chế d i ệ p phong có thể chạy ra khỏi đối phương thủ trưởng đã coi như là may mắn về phần muốn đem một tuyết vũ chờ chúng nữ còn có cung vô hậu cứu ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mới được bất quá lần này liên tiếp chiến đấu đi xuống ta đã mơ hồ cảm nhận được từ khôn vũ cảnh sơ cấp bước vào khôn vũ cảnh viên mãn dấu hiệu chắc hẳn dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc đến lúc đó đang cùng lôi minh giao thủ mong rằng đối với phương chưa chắc sẽ là đối thủ của ta bất đắc dĩ cười một tiếng sau diệp phong trong lòng một trận tính toán đạo dù sao bát bộ long thần hỏa mặc dù khả năng đem lôi minh đám người t r u n g chế nhưng là bát bộ long thần hỏa phạm vi công kích quá lớn đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả một tuyết vụ đám người cũng chưa chắc có thể ở bát bộ long thần hỏa bên dưới chạy trốn ra ngoài ha ha ha s ú tiểu tử ngươi chém chết ta ma hồn dong binh đoàn phó đoàn trường lại còn nghi tưởng chỉ đơn giản như vậy rời đi hôm nay lão tử không chỉ có phải đem bên trong cơ thể ngươi vũ cốt đào ra còn muốn cho ngươi táng thân ở nơi này vạn yêu quật chính giữa đang lúc này một trận đắc ý tiếng cười m á n h đất văng tới chỉ thấy sau l ư n g diệp phong cách đó không xa lôi minh mang theo năm sáu danh ma hồn dong binh đoàn võ giả hướng diệp phong phương hướng chạy nhanh đến lôi minh thấy vậy diệp phong hơi biến sắc mặt trong tay ba đạo hỏa d i ệ m trong nháy mắt dâng lên nhưng do dự một chút sau khi hay là đem hỏa diễm tát hướng vạn yêu quật sâu bên trong nhanh chóng lao đi phải biết hắn cùng với lôi minh cự ly bất quá vài trăm thước xa t h ô i sợ rằng không đợi hắn đem bát bộ lòng thần hỏa thúc d i ụ c đối phương là có thể một thương đưa hắn xuyên thủng cho nên cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát sau diệp phong hay lại là đè xuống trong lòng s ắ t cơ trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy liền thúc d i ụ c cựu tiêu thần long d ự n g hướng vạn yêu quật sâu bên trong nhanh chóng lao đi xú tiểu t ử trước mặt nhưng là vạn yêu quật chỗ sâu nhất chính giữa yêu thú ít nhất đều là tám mươi niên cấp khác trên đại yêu ngươi nếu là tùy tiện đi vào căn bản không có bất kỳ đường sống thấy diệp phong lại không để ý sống chết đất hướng vạn yêu quật chỗ sâu nhất phong tới lôi minh mặt liền biến sắc gấp vội mở miệng quát lên đạo đua vạn yêu quật chỗ sâu nhất ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đi vào chớ nói chi là chính là một cái khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lỗ mãng như vậy thẳng xông vào kết quả chỉ có một đó chính là trở thành nhiều chút yêu thú trong miệng thức ăn chủ yếu nhất là diệp phong trên người còn có ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt nếu là một khi diệp phong bỏ mạng ở vạn yêu cột sâu bên trong lời nói sợ rằng khối kia vũ cốt cũng phải sau đó bị vạn yêu cột sâu bên trong chính giữa những đại yêu đó c ă n ướt đến lúc đó hắn há chẳng phải là trúc lam múc nước công g i ã tràng chỗ tốt gì cũng không có được phong lôi bộ nghĩ tới đây lôi minh t r ợ t quát một tiếng trong mắt lóe lên một tia ác độc vẻ lại dưới chân b ộ c phát ra một cổ l ă n g liệt cùng phong hướng diệp phong phương hướng nhanh chóng đuổi r ế t đi chỉ thấy nguyên bản vô pháp đuổi theo diệp phong lôi minh giờ phút này thi triển ra thân pháp vũ kỹ phong lôi bộ sau khi dưới chân tốc độ nhanh gấp mấy lần có thửa mỗi bước ra một bước nhanh như lôi điện một dạng cơ hồ khó khăn lắm có thể thấy lôi minh tàn ảnh tiếp lấy cả người liền lại biến mất không thấy t không nghĩ tới đoàn trưởng là đuổi g i ế t tiểu tử này thậm chí ngay cả phong lôi bộ cũng thi triển ra chặt chặt một khi đoàn trưởng thi triển ra phong lôi bộ ngay cả nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao cũng chưa chắc có tốc độ của hắn nhanh chắc hẳn không ra phiên khắc thời gian đoàn trưởng liền có thể bắt sống tiểu tử này trở lại chúng ta ở nơi này kiên n h ẫ n chờ cho giỏi thấy lôi minh thi triển phong lôi bộ hướng diệp phong phương hướng đuổi rết đi sau khi ma hồn r o n g binh đoàn còn lại võ giả mặt đ ầ y nhìn có chút h ả hê chỉ điểm rời đi diệp phong mở miệng nghị luận phải biết lôi minh thật sự thi triển bộ này phong lôi bộ nhưng là chém chết một tên nguyên vũ cảnh sơ cấp cường giả sau khi mới từ trên người đối phương tìm được bộ này phong lôi bộ một khi luyện đến đại thành cả người thật là nhanh như điện chớp ngay cả nguyên vũ cảnh cường giả tối đỉnh sợ rằng cũng chưa chắc có thể đuổi theo bất quá thế gian vạn vật đều có thiếu sót bộ này phong lôi bộ lớn nhất thiếu sót chính là chỉ có thể ở mặt đất bay nhanh không cách nào bước vào không trung xú tiểu tử hôm nay lão tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh coi như ngươi chạy trốn tới vạn yêu quật sâu bên trong lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi thấy mình cách diệp phong càng ngày càng gần lôi minh hướng diệp phong sau khi gầm hét một tiếng liền hướng đến diệp phong phương hướng bay nhanh bạo c h ù n g đi chỉ thấy theo lôi minh một tiếng quát lên sau khi dưới chân tốc độ lại lần nữa bùng nổ so với trước đến nhanh ước chừng gấp năm lần có thừa ngoạ tàu lao g i ả này lại còn có thân pháp vũ kỹ thấy lôi minh đã khó khăn lắm b ư ớ c đến dưới người mình diệp phong mặt liền biến sắc vội vàng đem cựu tiêu thần long dực t h u ố c g ụ c đến cực hạng hướng vạn yêu quật sâu bên trong lao đi ha ha ha xú tiểu tử v u n g tha dãy rùa đi ngoan ngoán đem bên trong cơ thể ngươi vũ cốt trình diễn miễn phí cho lão tử có lẽ lao tử vẫn có thể thả ngươi một con đường sống thấy diệp phong tốc độ căn bản không có chính mình phong lôi bộ nhanh lôi minh trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý sau khi liền một trận ngửa mặt lên trời cười to nói chương 457, n ă ê triệu thu quẩn đùa hắn phong lôi bộ toàn lực thi c h i ể n ra ngay cả chính hắn đều sợ huống chi là chính là một cái khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lao tử trình diễn miễn phí than bùn nghe vậy diệp phong trong tay một đạo tử sắc dị hỏa trợt buộc phát ra hướng sau lưng cách đó không xa lôi minh trên người hung hãn ném rớt đi ra ngoài tiểu tử này lại còn đủng có dị hỏa thấy vậy vốn là mặt đầy đắc ý lôi minh sắc mặt trong nháy mắt đại biến vội vàng thúc giục trong cơ thể linh lực hướng diệp phong ném rơi xuống cái này dị hỏa trên chống cự đi phải biết dị hỏa uy lực hắn ở quá là rõ ràng nếu là một khi bị cái này dị hỏa đập chúng lời nói ngay cả hắn sợ rằng đều phải l u ô n cuống tay chân một trận đến lúc đó sợ rằng chờ hắn giải quyết đến cái này dị hỏa thời điểm trước mắt cái này giảo hoạt tiểu tử đã sớm chạy vô ảnh vô tung ẩm một trường diệp phong ném rớt xuống tới dị hỏa đánh tan sau khi lôi minh lại lần nữa thi triển phong lôi bộ hướng diệp phong phương hướng vội va đi xú tiểu tử ngươi đã không biết điều vậy thì đừng trách l a o tử đối với ngươi không nể mặt thấy diệp phong đã càng trốn càng sâu cơ hồ khó khăn lắm tiến vào đầu kia trăm vạn năm cấp bậc đại yêu lãnh địa lôi minh sắc mặt run lên hướng diệp phong mở miệng quát lên đạo phải biết một khi bước vào đầu kia trăm vạn năm cấp bậc đại yêu lãnh địa bên trong đừng nói là hắn chỉ sợ cũng ngay cả linh võ cảnh cấp bậc võ giả cũng chưa chắc sẽ là đầu kia trăm vạn năm cấp bậc đại yêu đối thủ v ề phần đầu kia trăm vạn năm cấp bậc đại yêu ngã xuống căn bản chính là lời nói vô căn cứ nhưng p h à m là thường xuyên ở tịch diệt sơn mạch chính giữa trải qua người luyện võ cũng rất rõ đầu kia trăm vạn năm cấp bậc đại yêu chẳng qua là ở độ kiếp thôi một khi độ kiếp thành công liền có thể bước vào thiên vũ cảnh hàng ngũ đến lúc đó toàn bộ tịch diệt sơn mạch sợ rằng lại không võ giả đường sống không nề mặt ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái phế vật này còn có lá bài tẩy gì sao nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng sau liền mở miệng phản trào phúng ngay tại mới vừa diệp phong cũng đã nhìn ra lôi minh bộ này bộ pháp mặc dù vô cùng kinh khủng nhưng là lại có một cái tối thiếu s ó t trí mạng đó chính là không cách nào bước vào không trung mà hắn c ử u tiêu thần long dực lại vừa v ẫ n có thể khắc chế lôi minh bộ này bộ pháp cho dù là lôi minh chạy mau hơn nữa cựu tiêu thần long dực có thể lên như diều gặp gió chín vạn giảm như thế nào lôi minh có thể đuổi theo kinh thiên một trưởng thấy vậy lôi minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đi xuống tiếp lấy trong cơ thể linh lực trong nháy mắt bùng nổ ngưng tụ thành một cái lớn vô cùng linh lực thủ trưởng hướng diệp phong trên người hung hăng vỗ vào đi phải biết h ắ n chiêu này kinh thiên một trưởng nhưng là chém chết một con bốn mười vạn năm cấp bậc yêu thú từ trên người lấy được vũ hoàng lúc mới vừa linh ngộ đừng nói là chính là một cái diệp phong coi như là nguyên vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng chưa chắc có thể tại hắn kình thiên một dưới lòng bàn tay còn sống sót r ồ i một cái kình thiên một trưởng t h ế vậy diệp phong cười lạnh một tiếng trên mặt không có sợ hãi chút nào ở trên tay phải cựu tiêu long hoàng đao rộng rãi quăng lên hóa thành một đạo màu bạc cầu vòng hướng cái này to trên lòng bàn tay hung hăng bổ tới x o á t x o á t trong nháy mắt chỉ thấy cái này linh khí cự trưởng ở cựu tiêu long hoàng đao phong mang bên dưới còn giống như là c ắ t đậu phụ không có chút nào độ khó liền đem chia ra làm hai v ẹ o ngay sau đó diệp phong mượn cựu tiêu long hoàng đao buộc phát ra lực lượng kinh khủng hướng vạn yêu cột chỗ sâu nhất cấp tốc lao đi tiểu tử này vẫn còn có lĩnh ngộ đao ý đệ lục trọng khó trách có thể nhất đao trong nháy mắt g i ế t tiêu vũ phỉ xem ra muốn đuổi g i ế t tiểu tử này cực kỳ khó khăn thấy diệp phong giống như con lươn một dạng căn bản vô tòng hạ thủ lôi minh sắc mặt â m tình bất định chỉ chốc lát sau liền cắn răng một cái hướng diệp phong thoát đi phương hướng tiếp tục đuổi g i ế t đi dù sao một khối ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt thật sự là quá mức mê người đừng nói là lôi minh sợ rằng đổi thành bất kỳ nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng sẽ điên cuồng đuổi g i ế t diệp phong ồ giờ phút này vừa mới thoát đi lôi minh diệp phong chính hướng vạn yêu của chỗ sâu nhất bỏ chạy lúc đột nhiên phát hiện tại hắn thân xuống trên mặt đất tựa hồ có một tia không bình thường d ị động phải biết từ có trí tôn long hồn trợ giúp sau khi diệp phong vô luận quan sát bất kỳ vật gì cũng có thể trong nháy mắt đem nhìn rõ có thể dưới người hắn mặt đất lại để cho diệp phong từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu chẳng lẽ đây cũng là một tuyết vũ lời muốn nói n ê triều thú hay sao nghĩ tới đây diệp phong hai mắt tỏa sáng tiếp i lấy l ề nếu trong lòng một trận thầm lòng nói. Phải i b t t nê r i thú mặc dù không mặc có cái dù gì là ự c công kích, nhưng l bàn về ăn về mượn ò n sền độ, ngay cả nguyên vũ cảnh võ giả một khi không cẩn thận lâm vào trong đó, cũng rất khó toàn thân trở ra. Nếu độ độ, đó, một với vũ võ vào giả khi sạch cả khó ra. lâm m rất trở là mượn nê triệu thú trợ giúp đang lợi dụng bát bộ long thần hỏa kinh khủng như thế chém chết lôi minh cũng chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp đã như vậy hôm nay ta liền muốn nhìn một chút cái gì ma hồn dong binh đoàn đoàn trường có thể hay không từ l a o tử trong tay thoát đi đi ra ngoài cười lạnh một tiếng sau diệp phong liền cố ý thả chậm tốc độ bắt đầu chờ đợi lôi minh đuổi theo mà tới xú tiểu tử đứng lại cho l a o tử đúng như dự đoán coi như diệp phong đem tốc độ chậm lại sau khi không ra phiến khắc thời gian lôi minh liền thúc giục phong lôi bộ lại lần nữa hướng diệp phong phương hướng đuổi theo mà tới chỉ thấy giờ phút này lôi minh mặt đầy lên cơn giận dữ hận không được diệp phong chém chết ở đây có thể không lại diệp phong tiểu tử này giống như con lươn một dạng như m u ố n b ắ t thật là vô cùng khó khăn lão bất tử ngươi có gan sẽ tới bắt được ta a thấy vậy diệp phong cố ý ngửa mặt lên trời cười to một phen tiếp lấy liền nhanh chóng hướng nghe triệu thú phương hướng lao đi lại dám nhục mạ ta đơn giản là tại tìm chết nghe vậy lôi m i n h nhất thời bị tức sắc mặt tái xanh vô cùng cả người lên cơn giận dữ đã sớm mất lý trí bay thẳng đến nê triệu thú phương hướng điên cuồng bước vào cô đông đúng như dự đoán ngay tại lôi minh giận dữ bên dưới một bước bước vào nê triệu thú phạm vi lánh địa bên trong lúc chỉ thấy ở lôi minh phương vườn cân nhắc trong vòng trăm thước lại hiện ra vô số chỉ nê triệu thú cơ hồ đem vạn yêu c u ậ t sâu bên trong đoàn đoàn bao vây đây là nê triệu thú thấy chính mình lâm vào một mảnh ao đầm chính giữa lôi minh mặt liền biến sắc chợt nhìn thấy phương vườn vài trăm thước bên trong vô số nê triệu thú lúc cả người trong lòng trong nháy mắt run rẩy vô cùng phải biết nê triệu thú thường thường đều là sống một mình yêu thú chưa bao giờ có kinh khủng như vậy diện tích lớn xuất hiện h ú ố n g chi ngày thường coi như gặp phải một cái nê triệu thú cũng khó đối phó vô cùng dưới mắt hàng ngàn hàng vạn đầu nê triệu thú đừng nói là lôi mình coi như là linh võ cảnh cấp bậc võ giả sợ rằng nhìn cũng một trận tê cả ra đầu Sú tiểu tử, ngươi lại dám nghĩ dám c á c h hại、ta. Thấy diệp Phong Diệp ta. mặt đầy c ư ờ i l ạ n h lập n g bốn g t r ò n g m ắ t l ạ năm h như b n nhìn g h c ă chú chính mươi ì n mình trong lòng giận h h lôi dữ, ớ trước sớm sớm n Phong quát lên、đạo. Hiện nhiên, tên tiểu tử trước mắt này nhất định sớm sớm biết mảnh g Diệp tiểu biết p h đạo. quắt tử mắt địa ư n này nê g đã bị t r ể u t h h ú c i ế m lôi ĩ n nếu h h k n g l ờ nói, há lại sẽ đưa hắn dẫn lại há sẽ đưa thần ớ i đây. diệt thế như vậy thứ nhất lôi minh đối với diệp phong k i ế n kỵ nhất thời liền càng hơn một bậc phải biết có thể ở nguyên vũ cảnh viên mãn cường giả dưới sự đổi giết cũng bình tĩnh như vậy vẫn có thể ý tưởng ứng đối phương pháp tới cũng đã nói rõ tên tiểu t ử trước mắt này chẳng những thực lực kinh khủng ngay cả tâm tính cũng vô cùng kinh khủng người này chỉ có thừa dịp còn sớm giết chết mới có thể lấy trừ hậu hoạn nếu không lời nói một khi n g ọ a long tỉnh lại đột nhiên xuất hiện đăng lúc như thế nào hắn một cái tiểu tiểu dong binh đoàn đoàn t r ư ở n g có thể đã tội lao ra hỏa đuổi theo ta đuổi theo rất thoải mái đúng không giờ phút này diệp phong liếc về liếc mắt vùi lấp ở nê t r i ể u thú chính giữa khổ khổ rẽ rủa lôi minh sau khi mặt đầy ngoạn vị mở miệng rêu cực nói phải biết lúc trước hắn ở lôi minh liên tục dưới sự đuổi g i ế t một mực mệt mỏi cả người chật vật không chịu nổi bây giờ lôi minh lâm vào nê t r i ể u thú vây công chính giữa đúng lúc là diệp phong phản kích lúc ngươi có ý gì thấy diệp phong chẳng những không coi chạy trốn hơn nữa còn mặt đầy s á t ý mà nhìn mình lôi minh run lên trong lòng không nhịn được mở miệng hỏi phải biết hắn chính là đường đường nguyên vũ cảnh viên mãn c ư ờ n g giả mặc dù những thứ này nê triệu thú có thể đưa hắn tạm thời vây khốn nhưng là tiểu tử này muốn mượn nê triệu thú đưa hắn chém chết vậy đơn giản là lời nói vô căn cứ dù sao nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả thực lực kinh khủng coi như là đứng ở chỗ này để cho tiểu tử này chém chết sợ rằng cũng chưa chắc có thể đáp lời theo thành bao nhiêu tổn thương có ý gì hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém chết ở đây cho ngươi nếm thử một chút lão tử lợi hại nhìn thân xa vào đầm lầy thú trong vây công lôi minh diệp phong cười lạnh một tiếng mở miệng nói bây giờ lôi minh thân xa vào đầm lầy thú vây khôn chính giữa một khi hắn thúc giục bát bộ long thần hỏa coi như lôi minh có nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực cũng không khả năng ở bát bộ long thần hỏa kinh khủng uy thế xuống chạy trốn ra ngoài ha ha ha xú tiểu tử ta không nghe lầm chứ ngươi lại muốn đem ta chém chết nơi này nghe vậy lôi minh đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy liền mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn chằm chằm không trung diệp phong mở miệng rêu cợt nói phải biết diệp phong thực lực mặc dù so sánh lại một loại khôn vũ cảnh võ giả mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần nhưng là muốn đánh cho bị thương nguyên vũ cảnh võ giả dễ dàng có thể tưởng tượng muốn chạm sát nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả còn còn thiếu rất nhiều dù sao võ giả một khi bước vào nguyên vũ cảnh sau khi thực lực bản thân cùng lực phòng ngự cũng sẽ tăng vọt gấp mấy lần hơn nữa còn có thể đem linh lực ngưng kết thành nguyên cương phòng ngự toàn thân nếu là tầm thường khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả Khác nói muốn chém chết nói muốn đả thương đến nguyên vậy phần đưa hắn chém xuống ở đây vậy căn bản là chuyện không có khả năng chém chết ngươi không khác cùng tàn sát kê giết cậu thì có khó khăn gì cười lạnh một tiếng sau diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao trợt buộc phát ra chín đạo thanh mang cả người đem cựu tiêu long hoàng đao thật cao q u ă n g lên một cổ kinh khủng đao ý t r ợ n từ trong cơ thể buộc phát ra trong nháy mắt toàn bộ vạn yêu quật chính giữa liền bị vô số đao ý bao phủ nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao trên một cổ sát ý ngút trời giờ phút này đang không ngừng nổi lên chuẩn bị súc lực một đòn bằng phong nhất đao ngựa mặt lên trời trợt quát một tiếng sau khi vốn là một mực xúc tích đao ý diệt p h ò n g trong mắt lóe lên một vệt cuồng liệt sắc cơ đỉnh đầu thật cao quăng lên cựu tiêu long hoàng đao chợ t hàn quang t r ợ t lóe sen lẫn vô số vô hình đao khí hóa thành một đoạn giống như báo như vậy cuồng bạo song gió hướng thân xa vào đầm lầy thú vây khôn chính giữa lôi minh hung hãn đánh giết đi ẩm một đoàn đao khí phong bạo vừa mới buộc phát ra lại bắt đầu không ngừng khuếch tán ngắn ngủi nửa hơi giữa lại liền khuyết trương đến rộng vài chục thức dáng vóc t o phong bạo tí tách trong n g á y mắt phàm là bị đao khí phong bạo thật sự c ủ a nơi buộc phát ra đinh thai nhức g ó c gầm thanh phá không ngay cả giờ phút này khống chế một dạng đao khí phong bạo d i ệ t phong thanh tú trên gương mặt cũng chậm rãi nhỏ xuống không ít mồ hôi lầm tấm nhất đ a u bại ngươi chật quát một tiếng sau khi nhìn nê t r i ể u thú quần chính giữa lôi mình diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao trợt vung lên vô cùng to lớn đao khí phong bạo giống như phi long trùng thiên một dạng sen lẫn vô số uy thế hướng lôi minh trên người hùng hàng cuốn đi hiện nhiên một đao này chính giữa hàm chứa đao ý đệ lục trọng kinh khủng uy thế ngay cả trước tiêu vũ phỉ đều bị diệp phong một đao này thật sự trong nháy mắt giết giờ phút này một đao này chống lại nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc lôi minh lôi hiểu rõ chân tướng có thể hay không ngăn cản đến liền muốn nhìn tiếp theo cách đối phó ha ha ha đao ý đệ lục trọng không tệ bất quá ta nhưng là nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả bằng ngươi khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực coi như là buộc phát ra đao ý đệ lục trọng như thế thì như thế nào có thể đánh bại ta nhìn diệp phong buộc phát ra vũ hồn dị tượng bằng phong nhất đao lôi minh ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau khi không để ý đôi chân lâm vào nê triểu thú chính giữa trong tay một cán tinh trường thương màu đỏ trợt nổi lên chỉ thấy ở nơi này cây trường thương trên lóe lên ba đạo hào quang màu đỏ hiển nhiên chính là lôi minh địa g a i tam phẩm vũ hồn lôi thần thương ngay sau đó lôi minh trường thương trong tay ngăn lại một cổ vô cùng kinh khủng thương ý đ ỗ n g nhiên từ trong cơ thể buộc phát ra sau đó điên cuồng quán thâu đến trường thương trong tay vũ h ồ n trên cuối cùng ở nơi này cây trường thương vũ h ồ n trên ngưng tụ thành một con chừng mấy chục thức to lớn màu đỏ thám cự mãng lôi thần d i ệ t thế t r ợ t ngửa mặt lên trời trợt quát một tiếng sau khi chỉ thấy lôi minh ngưng tụ mà thành điều này màu đỏ thám cự mãng con ngươi trợt thoáng qua một đạo hung mang tiếp lấy liền hướng diệp phong buộc phát ra đào k h í phong bạo trên cắn xé mà tới lại là thương ý để ngũ trọng không tệ cảm nhận được lôi minh buộc phát ra thương ý diệp phong trong mắt chiến ý lóe lên một cái rồi biến mất chật chợt quát một tiếng sau khi không để ý chút nào trước mắt đầu này màu đỏ thám cự mãng thật sự buộc phát ra kinh khủng ý thế bay thẳng đến trên người đối phương hung hãn đụng đi ẩm kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy cái đ i ề u màu đỏ thám cự mãng giờ phút này lại không sợ chết đất hung hăng đụng vào diệp phong thật sự ngưng tụ mà thành đao khí phong bạo trên tí tách ở song phương giao kích trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong đao khí phong bạo không ngừng quấn ở lôi minh thật sự ngưng tụ điều này màu đỏ thám cự mãng trên phát ra từng đạo trói thai cắt tiếng để cho người một trận tê cả ra đầu ha ha ha xú tiểu tử coi như ngươi có thể đ ủ b ộ c phát ra kinh khủng như vậy thế công có thể ngươi linh khí lại có thể chống đỡ bao lâu bằng vào ta nguyên vũ cảnh viên mãn linh khí coi như đem ngươi tươi sống dây dưa đến chết ngươi cũng chưa chắc có thể làm tổn thương ta nhìn không c h u n g không ngừng rằng com màu đỏ thám cự mãng cùng với trong suốt sắc đao khí phong bạo lôi minh trên mặt thoáng qua một k i a vẻ khinh thường sau liền mở miệng rễu cật nói phải biết hắn linh khí so với diệp phong linh lực cao hơn không chỉ gấp mấy lần coi như là diệp phong linh khí toàn bộ hao hết hắn linh lực cũng chưa chắc có thể hao tổn một nửa cho nên diệp phong muốn đưa hắn đánh cho bị thương đơn giản là ở nói v ớ vẩn chương bốn trăm năm mươi chín thương long nhất khiếu phá vân quan thương không ngươi hôm nay lão tử chẳng những muốn đả thương ngươi còn phải tàn sát ngươi cười lạnh một tiếng sau diệp phong rốt c u ộ c quyết định đem cửu tiêu long hoàng đào thu hồi sau khi hai tay liền chợt giơ lên thật cao thiên viêm đ ị a tâm hỏa kèm theo một đạo quất lên chỉ thấy ở diệp phong trên tay phải một đạo ngọn lửa màu đỏ thám chợt t h i ể m thức mà ra tản ra trận trận nóng bỏng nóng bỏng cảm giác thanh vân hạo thiên hỏa ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong bên trái trên tay một đạo thanh hồng sắc hỏa diễm trợt nổi lên ở diệp phong bên trái trên tay qua lại lăn lộn nhảy lên vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong trên người bạch sam c h ợ t vỡ ra chín đạo tím b ầ m sắc long văn đồ án giờ phút này nổi lên theo chín đạo tím b ầ m sắc long văn đồ án sáng lên chỉ thấy ở diệp phong trên hai tay giờ phút này lại hiện ra một đạo ngọn lửa màu tím b ầ m này cổ hỏa diễm so với lúc trước thiên viêm đ i ệ tâm hỏa cùng thanh vân hạo thiên hòa đến uy lực cường xa xa không chỉ gấp đôi chính là diệp phong đạo thứ ba dị hỏa cựu mạch thôn thiên hỏa đây là ba loại bất đồng dị hỏa điều này sao có thể thấy diệp phong thi triển mà ra ba đạo bất đồng dị hỏa lôi minh sắc mặt trợt biến đổi mặt đ ầ y không dám tin mở miệng nói phải biết dị hỏa cùng vũ cốt một dạng đều là thiên địa vật hiếm thấy võ giả tầm thường một loại đều không cách nào tìm được trong đó như thế có thể tên tiểu t ử trước mắt này trừ người mang ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt ra lại còn người mang ba đạo bất đồng dị hỏa đã nói minh tên tiểu t ử trước mắt này bối cảnh sợ rằng kinh khủng đến một cái để cho người không dám tưởng tượng mức độ nếu không lời nói lại làm sao có thể một người đồng thời nắm giữ ba đạo bất đồng dị hỏa trong người. người người kết quả muốn làm gì thấy diệp phong liên tục cho gọi ra ba đạo dị hỏa lôi minh sắc mặt đại biến mặt đầy kinh hãi mở miệng hỏi phải biết ở nơi này ba đạo dị hỏa trên thật sự tản ra kinh khủng nhiệt độ ngay cả lôi minh cũng mơ hồ cảm nhận được một cổ khí tức tử vong nếu là đồng thời đánh ở trên người hắn lời nói tuyệt đối có thể đưa hắn bị thương nặng muốn làm gì không phải là tàn sát cây rết cầu a n g ử a mặt lên trời cười lạnh một tiếng sau diệp phong không để ý đến mặt đầy kinh hãi bộ dáng lôi minh mà là đưa mắt vững vàng phong tỏa ở trong tay ba đạo bất đồng dị hỏa trên ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong liền cầm trong tay ba đạo dị hỏa chậm rãi ngưng tụ vốn là ở trong tay không ngừng thiểm thức toát ra ba đạo dị hỏa giờ khác này ở diệp phong tập trung tinh thần ngưng tụ bên dưới nhanh chóng tạo thành ba đạo hình dáng khác nhau hình dòng hỏa diễm lôi minh hôm nay lão tử liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là tàn sát kê dế cầu bầu trời diệp phong hai trong mắt vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay không ngừng ngưng tụ áp xúc ba đạo hỏa diễm trong miệng một đạo hài hước thanh âm sau đó văn g tới nếu lôi minh cảm thấy hắn không cách nào đem chém chết như vậy hắn hôm nay liền muốn để cho lôi minh biết một chút về bắt bộ long thần hỏa uy lực kinh khủng n g ư ơ i ngươi chớ làm loạn có lời gì chúng ta có thể tốt dễ thương lượng cảm nhận được diệp phong hai tay chính giữa không ngừng áp s ú c ngưng tụ ba cái hình rồng hỏa diễm vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường lôi minh giờ phút này sắc mặt thốt nhiên đại biến lúc trước vẻ khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh hại sợ hãi đùa đem ba đạo dị hỏa uy lực kinh khủng dung hợp vào một chỗ sau đó buộc phát ra đừng nói là hắn sợ rằng nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao cũng chưa chắc có thể cứng rắn chống lại m u ố n cầu tha cho muộn cười lạnh một tiếng sau chỉ thấy ở diệp phong hai tay chính giữa vốn là cuồng bạo vô cùng ba đạo hình rồng hỏa diễm giờ phút này đã dần dần ngoan ngoan đi xuống nguyên cương nhất thương nghe vậy lôi minh sắc mặt âm tình bất định chỉ chốc lát sau chật cắn răng trợn quát một tiếng trong cơ thể linh lực toàn bộ thúc g ụ trong tay lôi thần thương hóa thành ngàn vạn thương ảnh hướng bầu trời diệp phong trật tập sắt đi một chiêu này nhưng là hắn từ một con bảy mười vạn năm cấp bậc yêu thú trên đem chém chết sau khi lĩnh ngộ đến bản mệnh vũ kỹ ngay cả đồng giai võ giả cũng đã từng bị hắn chiêu này thật sự bị thương nặng qua giờ phút này chống lại diệp phong lôi minh có tuyệt đối nắm chặt có thể thừa dịp diệp phong còn chưa buộc phát ra ba đạo kinh khủng hình dòng hỏa diễm trước đem một thương chém chết nếu không lời nói một khi chờ diệp phong đem ba đạo hình dòng hỏa diễm buộc phát ra lôi minh hoàn toàn có thể tưởng tượng đến chính mình thê thảm tử trạng thương long nhất khiếu phá vân quan bắt bộ long thần đốt cửu thiên thấy lôi minh thi triển ra toàn lực nhất kích sau khi diệp phong mặt đầy lãnh đạm ngay sau đó ngửa mặt lên trời trợt quát một tiếng sau khi kèm theo vang vọng đất trời thơ số hiệu chỉ thấy lại hai tay chính giữa ba đạo thần long dị hỏa ở lòng bàn tay du đi một vòng sau khi liền hóa thành ba đạo long ảnh hướng lôi minh buộc phát ra ngàn vạn thương ảnh chi thượng hung hãn đánh đi ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy nhanh như thiểm điện như vậy ba đạo thần long dị hỏa giống như phi long trùng thiên một dạng xuyên thấu ngàn vạn thương ảnh hướng mặt đầy kinh hãi sợ hãi lôi minh trên người hung hãn đánh xuống xuống thậm chí lôi minh thi triển mà ra ngàn vạn thương ảnh ở bát bộ long thần hỏa uy thế bên dưới thật là giống như mễ lạp chi châu một dạng há lại có thể t r á n phóng quang hoa ẩm kèm theo một đạo giống như động đất biển gầm như vậy oanh tạc tiếng vang lên ở trong nháy mắt này ở toàn bộ vạn yêu quật chính giữa một tử một xanh một đỏ ba đạo quan mang giống như sóng biển một dạng lấy lôi minh làm trung tâm hướng toàn bộ vạn yêu quật chính giữa buộc phát ra Anh anh kèm minh diễm mạnh theo ba đạo tiếng hỏa đạo đạo ba ba bên lôi nơi dưới, nổ lớn, lôi ở nơi này ba đạo hỏa diễm nổ ở cho ả người còn k ô n g tới kịp xuất thủ chống cự, liền kịp hỏa phủ, diễm bao phủ, cả người kèm theo một đến ạ o kêu thê lương thẳng t h lương i t h o à t o à ngã chết bát đi ở bát bộ l n thần hỏa bên dưới. Thà hỏa không bên lòng A. Cho đến n cam A. dưới. g Cho xuống trong chớp nhóm này lôi minh trong lòng hối hận vô cùng đối với diệp phong rốt cuộc có lần nữa nhận thức tên tiểu t ử trước mắt này thực lực đơn giản là vô cùng kinh khủng không nghĩ tới hắn chỉ là thân xa vào đầm lầy thú vây công chính giữa tiểu tử này liền buộc phát ra kinh khủng như vậy vũ kỹ ngay cả hắn ở nơi này ba đạo hỏa d i ễ m bên dưới cũng như cùng con kiến hôi thậm chí tên tiểu tử trước mắt này chỉ là khôn vũ cảnh sơ cấp liền có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy uy lực nếu là một khi đạt tới nguyên vũ cảnh lúc sợ rằng toàn bộ trung vũ vực đều phải mới thôi rung động phát sinh cái gì vạn yêu quật sâu bên trong lại sẽ bùng nổ kinh khủng như vậy lực lượng chẳng lẽ là đoàn trưởng với tiểu tử kia giao thủ hay sao nói đùa sao tiểu tử kia làm sao có thể sẽ để cho đoàn trưởng thi triển ra toàn lực nhất định là đoàn trưởng chém chết tiểu tử kia sau khi gặp phải cái gì khó dây dưa đại yêu cho nên cùng với chiến đấu không bằng chúng ta bây giờ trước đi xem một chút cảm nhận được vạn yêu quật sâu bên trong sau khi chiến đấu ma hồn r o n g binh đoàn vài tên đoàn viên mặt liền biến sắc nhất thời mở miệng nghị luận phải biết vạn yêu quật chính giữa nguy hiểm vô số coi như gặp phải trăm vạn năm cấp bậc đại yêu cũng ở đây bình thường bất quá cho nên lôi minh nếu là gặp phải cái gì khó dây dưa yêu thú cũng ở đây tình lý chính giữa chương 460, chém chết lôi minh hô không nghĩ tới nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc lôi minh thật không ngờ khó dây dưa ngay cả đao ý đệ lục tầng đều không cách nào đem chém chết nếu không phải là có bát bộ long thần hỏa với nê triệu thú trợ giúp lời nói chỉ sợ rằng muốn chém chết lôi minh đơn giản là khó như lên trời giờ phút này bầu trời chính giữa diệp phong nhìn dưới mặt đất trên vô số bị dị hỏa lan tràn tiêu h hủy ước chừng khuyết tán ra cân nhắc ngoài t r ă m thực hố to nhẹ ói một ngụm chọc khí sau khi trong lòng một trận thầm nói Hiện nhiên, lôi mình lôi trừ ra vốn là những nghe triệu thú đó ở bát bộ long thần hỏa vì thế bên dưới bây giờ cũng đều rối rít ngã xuống chỉ tiếc lôi m ì n h trên người x ú c vật mang lại cũng bị bát bộ long thần hỏa cho thiêu huống chi mới vừa động tĩnh quá lớn sợ rằng sẽ kinh động ma hồn dong binh đoàn mọi người dưới mắt trong cơ thể ta linh khí cơ hồ khô kiệt nếu là một khi bị ma hồn dong binh đoàn chúng bắt được người hậu quả khó mà lường được xem ra chỉ có thể tiếp tục hướng vạn yêu c u ậ t sâu bên trong liều lĩnh ở hố sâu chính giữa cẩn thận tìm kiếm nửa ngày trời sau diệp phong cũng không phát hiện cái gì có giá trị đồ vật sau khi liền nhanh chóng thúc giục cựu tiêu thần long dực hướng vạn yêu quật sâu bên trong lao đi sưu sưu ngay tại diệp phong rời đi ngắn ngủi trong chốc lát bốn năm danh khôn vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả rối rít lóe lên thân hình đi tới lúc trước diệp phong cùng lôi minh giao thủ chiến đấu nơi Hiện nhiên, 4 năm danh võ giả, năm võ chính là lúc trước kia v à i tên ma hồn dong binh đoàn võ giả nghe được động tĩnh sau khi liền rối rít đuổi đến chỗ này chuyện này đây là tình huống gì giờ phút này ma hồn dong binh đoàn mọi người đi tới hố sâu ánh mắt quét nhìn một vòng mấy lúc sau nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám tin nhìn trước mắt hố sâu đạo phải biết có thể đánh ra sâu như vậy h ã m hại hơn nữa bốn phía rõ ràng đều là nê triều thú ngã xuống thi thể có thể tưởng tượng được người này thực lực kết quả kinh khủng đến mức nào mau nhìn vậy kia hình như là đoàn trưởng quần áo trên người mảnh vụn giờ phút này mọi người ở đây cũng lâm vào rung động đ a n g lúc một tên ma hồn dong binh đoàn thành viên chợt nhìn thấy ở một con nghê triệu thú thi thể phụ cận lưu lại mấy miếng lôi minh lưu xuống quần áo toái phiến sau khi theo bản năng nuốt nước miếng một cái mặt đ ầ y không dám tin chỉ nói phải biết đoàn trưởng của bọn hắn nhưng là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi coi như ở tịch diệt sơn mạch chính giữa có thể gặp phải đối thủ đều không ra năm ngón tay số hơn nữa có phong lôi bộ trợ r ú t coi như là gặp phải đối thủ khó dây dưa cũng có thể kịp thời chạy thoát mới đúng làm sao có thể sẽ lưu lại quần áo mảnh vụn chớ chẳng lẽ đoàn trưởng ngã xuống hay sao nghe vậy ánh mắt mọi người rối rít nhìn về phía đầu kia n ê t r i ể u thú thi thể chỗ chỉ thấy từng đạo đạt tới quả đấm lớn bằng kẽ hở giờ phút này từ nơi đó nứt nẻ mà ra ở kẽ hở chung quanh lại còn tản ra vô cùng kinh khủng tam sắc hỏa diễm để cho mọi người theo bản năng nuốt một phen nước miếng sau khi trong lòng không hẹn mà cùng mà nghĩ đến dù sao có thể tạo thành kinh khủng như vậy thế công đừng nói là lôi minh chỉ sợ cũng ngay cả nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao cũng chưa chắc có thể chống cự xuống nói đùa sao đoàn t r ư ở n g truy sát tên đó tiểu tử chẳng qua là khôn vũ cảnh sơ cấp thôi làm sao có thể đem đoàn t r ư ở n g giết ngược huống chi nơi này để lại khung cảnh chiến đấu căn bản không phải khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả có thể tạo thành nhìn ngăm đen khô vàng hố sâu khi nhìn đến hố sâu chính giữa lôi mình còn sót lại quần áo mảnh vụn hố sâu trên ma hồn dong binh đoàn mọi người yên lặng chỉ chốc lát sau hay lại là rối rít lật đổ lúc trước ý tưởng dù sao chẳng í n khôn cảnh nguyên cảnh viên mãn mình. h thể chém chết h là lại làm lôi một tiểu tử, cái cấp có cấp bậc c vũ vũ sơ sao lẽ đoàn trưởng ở truy kích tiểu tử này trong quá trình gặp phải một con khó dây dưa yêu thú sau đó đoàn trưởng chém chết con yêu thú sau khi liền tiếp tục đi vạn yêu c ộ t sâu bên trong truy sát tên đó tiểu tử hay sao ma hồn r o n g binh đoàn mọi người trầm tư chỉ chốc lát sau một tên trong đó võ giả hai mắt tỏa sáng gấp bận rộn mở miệng nói phải biết ở vạn yêu quật chính giữa yêu thú không đếm xuể coi như lôi minh thỉnh thoảng đụng phải vài đầu khó dây dưa yêu thú cũng là hợp tình hợp lý cũng không tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên nếu như vậy chúng ta đây liền trước tiên trở về bắt lúc trước mấy người kia nơi chờ đoàn trưởng đem tiểu tử kia bắt trở về sau khi chúng ta nghe đoàn trưởng ăn bài xử lý nghe vậy ma hồn r o n g binh đoàn mọi người rối d í t thở một hơi dài nhẹ nhòm sau khi một tên trong đó võ giả liền mở miệng nói dù sao lấy bọn họ những người này thực lực có thể đuổi theo tới đây liền đã coi như là cực hạ nếu là ở tiếp tục đuổi đi xuống lời nói lấy vạn yêu cột sâu bên trong yêu thu thực lực sợ rằng tùy tiện gặp phải một đầu cũng có thể đem mấy người bọn họ tùy tiện n h i ề n g i ế t được nghe vậy ma hồn r o n g binh đoàn mọi người rối rít gật đầu sau khi liền mở miệng đáp ứng nói giờ phút này vạn yêu cột sâu bên trong hô thật may phương mới rời khỏi kịp thời nếu không lời nói một khi bị kia vài tên ma hồn dong binh đoàn võ giả đụng phải sợ rằng bằng vào ta bây giờ trạng thái căn bản là không có cách đối phó ngay tại diệp phong mới vừa rời đi đ a n g lúc hắn liền rõ ràng cảm nhận được kia vài tên ma hồn dong binh đoàn võ giả khí tức bất quá cũng may cựu tiêu thần long dực đối với linh lực tiêu hao cũng không nhiều cho nên diệp phong liền đem khí tức che giấu sau khi hướng vạn yêu còn sâu bên trong nhanh chóng lao đi nếu là một khi giờ phút này đụng phải kia vài tên võ giả lời nói lấy diệp phong bây giờ vô cùng suy yếu trạng thái đơn giản là ở chịu chết cho nên muốn phải cứu viện mục tuyết vũ với cùng vô hậu đám người cũng chỉ có thể chờ trong cơ thể hắn linh khí khôi phục sau khi ở trở lại vạn yêu quật bên ngoài thì mục tuyết vũ với cùng vô hậu chờ mọi người ma hồn r o n g binh đoàn nếu là ngươi dám đả thương lão tử bằng hữu l ờ i nói lão tử tuyệt đối cho các ngươi sống không bằng chết nghĩ đến một tuyết vũ với cung vô hậu mấy người sau khi diệp phong hai tay nắm chặt trong lòng một trận thầm nói ẩm ngay tại diệp phong một trận trầm tư đang lúc chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa một đạo đ ì n h thai nhức g ố c nổ vang âm thanh mạnh đất văng tới phúc kèm theo cái này đ ì n h thai nhức g ố c nổ vang âm thanh một cổ c u ồ n g bạo vô cùng linh lực kinh khủng chợt hướng bốn phía cuốn tới ngay cả diệp phong tại này cổ c u ồ n g bạo năng lượng bên dưới tê o trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, à màu n nháy không nhịn cồn phún ngụm tình hôn bộ bay một cuộc mắt rớt tươi. rốt t ra gì? Đây được là dại t r ứ n g đem khoe miệng tiên huyết lau chùi sau khi d i ệ p phong mặt liền biến sắc trong lòng một trận cảnh giác nói phải biết h ắ n dầu gì cũng là khôn vũ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa thực lực đã có thể so với nguyên vũ cảnh sơ cấp tả hữu võ giả nhưng là ở mới vừa đạo kia cuồng bạo vô cùng năng lượng ba động trước mặt nhỏ yếu thật là giống như con kiến hôi Thậm ẩm đang lúc này một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng ba động lại lần nữa từ phía trước chợt buộc phát ra hướng diệp phong chỗ phương hướng nhanh chóng khuyết tán mà tới ngoa tàu lại tới chương bốn trăm sáu mươi mốt trăm vạn năm cấp bậc đại yêu cảm nhận được cổ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động diệp phong k h ỏ e miệng co quắp một trận vội vàng vận chuyển trong cơ thể vũ cốt đem cái này khuyết tán tới năng lượng ba động triệt tiêu đi nếu không lời nói đang cho hắn cả mấy lần như vậy sợ rằng quay đầu lại ma hồn dong binh đoàn mọi người còn chưa bắt được hắn hắn trước hết bị vải cổ không rõ lai lịch năng lượng ba động cho chân chết rồi giống l i ề n ở cổ năng lượng này ba động vừa mới tan đi đi trong nháy mắt rung một cái ngửa mặt lên trời thét dài trận từ phía trước chuyến tới c h ấ n diệp phong thiếu chút nữa từ không trung trực tiếp té xuống chính sở vị thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa tình huống trước mắt đối với diệp phong mà nói không ai bằng như thế nghe cái này tiếng gào chẳng lẽ là đầu kia trăm vạn năm cấp bậc đại yêu gào thét hay sao chẳng lẽ có người lại dám đánh đầu này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu chủ ý nghe xong cái này tiếng gào sau khi diệp phong cau mày một cái trong lòng một trận thầm nói phải biết trăm vạn năm cấp bậc đại yêu một loại thực lực ít nhất đều tại linh võ cảnh đến thiên vũ cảnh cấp đ ư ờ n g đừng nói là võ giả bình thường coi như là nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả ở trăm vạn năm đại yêu trước mặt cũng chẳng qua là một con run dế a có thể rất hiển n h ư là mới vừa kia hai cổ năng lượng ba động còn có đạo kia đinh thai nhức góc tiếng g à o đều nói rõ đầu kia trăm vạn năm cấp bậc đại yêu hẳn là bị công kích mới đúng chẳng lẽ đầu này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu bị cái gì thương thế hay sao nếu không lời nói lấy những v õ giả này tính cách làm sao có thể tùy tiện tới tìm đầu này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu phiền thoái giống ngay tại diệp phong trầm tư đ a n g lúc một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng gào lại lần nữa buộc phát ra chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa một trận cuồng bạo năng lượng ba động giống như sóng biển một dạng nhất ba hữu nhất ba không ngừng lan tràn ra ngay cả diệp phong cự ly chiến đấu phương hướng còn có mấy trăm mét xa giờ phút này cũng một trận ngực khó chịu thiếu chút nữa cùng phún mấy ngụm máu tươi đi ra ngoài hắn sao những người này chẳng lẽ điên không được ở tiếp tục như thế chỉ sợ cũng ngay cả vạn yêu quật đều phải sụt xuống cảm nhận được vạn yêu quật bởi vì bị năng lượng ba động sau khi một trận run r à y kịch liệt diệp phong mặt liền biến sắc vội vàng thúc giục cửu tiêu thần long dực hướng phía trước nhanh chóng lao đi dù sao phía trước chiến hướng kết quả như thế nào hắn bây giờ chưa biết được chỉ có tương chiến h ư ớ n g hiểu rõ ràng mới có thể biết kết quả là chuyện gì xảy ra ẩm ngay tại diệp phong thúc dục cựu tiêu thần long dực dừng lại ở cự l y chiến đấu phạm vi hơn mười m m đá lớn sau khi lúc một trận vô cùng kinh khủng năng lượng ba động lại lần nữa buộc phát ra kèm theo đạo năng lượng ba động chỉ thấy một cái chân có dài mấy trăm trượng d a o long đầu trên dài một cái nước sơn đen như mực như vậy xoắn uốc sừng nhọn bích con ngươi màu xanh lam chính giữa mơ h ổ lóe lên một tia lửa giận giờ phút này chính vững vàng nhìn chằm chằm phía trước tám gã võ giả h i ệ n nhiên đầu này giao long chính là cái điều trăm vạn năm cấp bậc đại yêu chỉ bất quá để cho diệp phong cảm thấy kỳ quái là ở nơi này đầu giao trên thân rồng hắn cảm thấy một trận cực kỳ khí tức suy yếu h i ệ n nhiên đầu này giao long đang cùng lúc trước vài tên võ giả giao thủ lúc cũng đã bị không nhẹ thương thế chẳng lẽ đây cũng là vạn yêu quật chính giữa trong truyền thuyết đầu kia trăm vạn năm cấp bậc đại yêu hay sao bởi vì cự ly khá xa hơn nữa còn có không ít đá lớn ngăn trở diệp phong chỉ có thể loáng thoáng thấy một kia cho nên trong lòng một trận suy đoán nói dù sao càng tu vi khá cao võ giả với đại yêu đối với chung quanh khí chẳng cảm giác liền càng trở nên rõ ràng nếu là một khi quá mức đến gần đối phương lời nói rất dễ dàng bị những thực lực này kinh khủng ra hỏa phát giác ra được đến lúc đó sợ rằng căn bản không giải thích cho hắn cơ hội trực tiếp cơ hội được những thực lực này kinh khủng những tên bắn cho thành vai phiến các ngươi những thứ này nên nhân loại chết lại thừa dịp bản vương độ kiếp đăng lúc xuất thủ đánh lén bản vương hơn nữa còn muốn cướp bản vương bảo vật đơn giản là không thể bỏ qua ngay tại diệp phong trong lòng một trận trầm tư đăng lúc cái điều mấy trăm trượng lớn nhỏ giao long con ngươi chính giữa thoáng qua một tia âm trầm với sát cơ sau khi lại miệng nói tiếng người hướng phía trước vẫn đối với c h ỉ tám g ã võ giả mở miệng nói h i ệ n nhiên con dao long thực lực so với lân yi san còn kinh khủng hơn nhiều gấp trăm lần chỉ bằng vào mở miệng buộc phát ra năng lượng lại chấn diệp phong l ô h a i một trận ông ông tác hưởng ha ha ha hắc giao vương chúng ta sớm muốn hỏi thăm đến ngươi muốn đột phá nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong bước vào linh võ cảnh tin tức chỉ bất quá để cho chúng ta không nghĩ tới là ngươi lại ở chúng ta trước cũng đã độ thiên kiếp bước vào linh võ cảnh cấp bậc không thiên kiếp đối với ngươi tạo thành thương thế khiến cho ngươi thực lực đại giảm bây giờ chúng ta tám thế lực lớn liên thủ nghĩ tưởng muốn chạm sát ngươi đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình nghe vậy một tên trong đó lao giả nhất thời một trận ngửa mặt lên trời cười to tiếp lấy liền mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía trước giao long vương đạo phải biết biết được giao long vương muốn đột phá linh võ cảnh lúc kiếm thần các liền triệu tập thiên lang vũ viện thương lam tông thần đao môn thiên phong tông chờ tổng cộng tám thế lực lớn phong chủ cùng trường lão cùng tới chém chết đầu này giao long vương bây giờ tám thế lực lớn cường giả rối rít chạy tới trước mắt đầu này giao long vương lại h á là mọi người đối thủ không sai chỉ cần ngươi giao ra bội cây kia thiên niên bách nguyên quả thụ chúng ta có thể cân nhắc lưu một mình ngươi toàn t h ờ i nếu không lời nói chờ một hồi chúng ta đưa ngươi chém chết thời điểm cũng đừng trách chúng ta đưa ngươi rút gân rút ra cốt thuận tiện luyện hóa ngươi vũ cốt một tên k h ắ c lưng beo trường kiếm người đàn ông trung niên gật đầu một cái sau nhất thời hướng giao long vương một hồi mắng thiên niên bách nguyên quả thụ nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy mừng như điên với không dám tin nói phải biết trăm nguyên cây ăn quả mỗi một trăm năm kết một lần quả mỗi một lần chỉ kết một viên nếu là linh võ cảnh cấp bậc bên dưới võ giả một khi dùng một viên lời nói liền có thể trực tiếp đột phá hạo tới đem tu vi tăng lên một cấp độ hơn nữa chủ yếu nhất là trước mắt gốc cây này trăm nguyên cây ăn quả lại sẽ là ngàn năm cấp bậc trăm nguyên cây ăn quả liền ý nghĩa gốc cây này trăm nguyên quả trên cây vô cùng có khả năng có mười viên trên trăm nguyên quả xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được một quả trăm nguyên quả mới được cẩn thận c h ầ m lánh một lát sau d i ệ p phong liền nhất thời quyết định chú ý đem cả người khí tức che giấu đến cực hạn sau đó liền len len trốn phải biết nếu là hắn có thể đủ đạt được một quả trăm nguyên quả lời nói lấy trăm nguyên quả chính giữa ẩn chứa linh lực kinh khủng sợ rằng chẳng những có thể để cho trí tôn long hồn lại tăng lên nữa một cấp độ ngay cả hắn tu vi cũng có thể sẽ tăng lên đến khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc đương nhiên dưới mắt những thứ này đại năng bọn chúng đều là nguyên vũ cảnh cấp bậc trở lên cừng giả ngay cả trạng thái suy yếu bên dưới giao long vương đều không phải là hắn có thể đủ chọc nổi cho nên diệp phong chỉ có thể trước cẩn n h ậ n không phát chờ song phương lưỡng bại câu thương đăng lúc đến lúc đó hắn đang ngồi thu ngư n g ông thủ lợi giao long vương lần này chúng ta tám thế lực lớn tới chủ yếu là làm cho này bùi cây thiên n i ê n bách nguyên quả thụ chỉ cần ngươi giao ra cây này lời nói ta có thể tận lực thuyết phục mọi người không giết ngươi chắc hẳn ngươi cũng biết lấy ngươi lúc trước trạng thái căn bản không thể nào là chúng ta tám người đối thủ hy vọng ngươi có thể đủ suy nghĩ kỹ càng chương 462, vây công giao long vương nhưng vào lúc này một đạo quen thuộc khe kêu âm thanh mánh đất văng tới chỉ thấy một tên mặc một bộ bạch sam vóc người d i ệ u mạng mặt đẹp lạnh giá nữ tử giờ phút này lại đứng ra mở miệng nói ngoa tào cố mộng vũ tại sao lại ở chỗ này nghe được đạo thanh âm này sau khi diệp phong ánh mắt đỏ qua Nhất thân thể lộ ra đầy đặn vô cùng nếu không phải mặt đẹp giống như như băng sơn để cho người nhìn mà sợ lời nói sợ rằng giờ phút này đã sơm có người bắt đầu nuốt Lên nước miếng tới. để cho diệp phong giật mình là ở ngắn ngủi này thời gian nửa năm bên trong cố mộng vũ thực lực thì đã bước vào nguyên vũ cảnh đỉnh phong chính giữa hơn nữa trên người khí thế ngay cả diệp phong đều cảm thấy một tia kiêng rẻ không thôi phải biết ở diệp phong ban đầu gia nhập phiếu miểu phong lúc cố mộng vũ thực lực mới bất quá là nguyên vũ cảnh sơ cấp nhưng này mới qua thời gian bao lâu lại cũng đã bước vào nguyên vũ cảnh đỉnh phong hàng ngũ khó trách phiếu miểu phong có thể ở vào ngoại viện chủ phong thứ hai không nghĩ tới cố mộng vũ thực lực lại tăng lên nhanh như vậy trong lòng than thở một phen sau khi diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo chức hắn vẫn còn không hiểu vì sao phiếu miểu phong đệ tử chính giữa cũng không có người nào có thể cùng thiên lôi phong với tử tiêu phong so sánh vẫn còn có thể chiếm cứ ngoại viện xếp hàng thứ hai vị trí bây giờ xem ra sợ rằng phiếu miểu phong mặc dù có thể trở thành ngoại viện xếp hàng thứ hai chủ phong chắc hẳn cùng cố mộng vũ thực lực kinh khủng có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc về phần cố mộng vũ hay lại là diệp phong sư tôn thân phận đã sớm bị diệp phong không hề để tâm dù sao đời trước diệp phong nhưng là thiên vũ cảnh cấp bậc cừng giả lại làm sao có thể sẽ thừa nhận chính là một tên nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả là hắn sư tôn ha ha ha rảo hoạt nhân loại các ngươi một khi lấy được ta thiên niên bách nguyên quả thụ lại làm sao có thể sẽ tùy tiện rời đi bất quá các ngươi đã dám đến vạn yêu quật chính giữa tìm bản vương phiền thoái hôm nay bản vương nếu không phải đem toàn bộ các ngươi ở lại chỗ này lời nói há có thể phục chúng lúc này giao long vương nghe được cố mộng vũ lời nói sau chợt ngửa mặt lên trời cười một tiếng tiếp lấy con ngươi chính giữa thoáng qua một tia sát cơ sau khi liền hướng đến trước người mọi người quát lên đạo phải biết thân là tịch diệt sơn mạch chính giữa vạn yêu tri vương hơn nữa có thể còn sống mấy triệu năm dài đã sớm giảo hoạt thành tinh bây giờ mặc dù giao long vương vô cùng suy yếu nhưng là hiển nhiên còn có bài tẩy nơi tay mới có thể như thế không chút hoang mang đem chúng ta toàn bộ ở lại chỗ này giao long vương ngươi chắc chắn ngươi không phải là đang nói dẫn sao lúc trước tên kia đeo kiếm người đàn ông trung niên nghe vậy nhất thời lạnh rên một tiếng một cổ ngút trời kiếm ý trong nháy mắt buộc phát ra hướng giao long vương trên người cuốn đi chỉ các ngươi mấy cái này con kiến hôi còn muốn chém chết bản vương đơn giản là cực kỳ buồn cười bản vương ngay từ lúc độ kiếp đột phá linh võ cảnh trước cũng đã lưu tốt hậu thủ chẳng lẽ các ngươi lại còn coi bản vương cái gì cũng không có chuẩn bị hay sao ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau khi giao long vương dếu cợt một tiếng trong cơ thể một cổ cồn u g bạo vô cùng năng lượng thả ra trực tiếp đem tiêu x ả tới kiếm ý tùy tiện triệt tiêu cái gì nghe vậy vốn là mặt đầy ổn định cho là đại thế đã định tám thế lực lớn mọi người sắc mặt rối rít đại biến mặt đầy không dám tin nói phải biết giao long vương bây giờ đã là linh võ cảnh sơ cấp đại năng chỉ bất quá còn chưa từ thiên kiếp chính giữa khôi phục như cũ nếu là đúng tay lưu có hậu thủ gì lời nói bọn họ hôm nay muốn từ nơi này đánh ra chỉ sợ là khói như lên trời ha <cười> ha bây giờ mới cuông cuồng bản vương nói cho các ngươi biết muộn cười lớn một tiếng sau khi chỉ thấy dao long vương lại chậm rãi biến hóa làm người hình biến thành một tên hơn bốn mươi tuổi tuổi tác mặt đầy âm đức người đàn ông trung niên bộ dáng xoạt xoạt ngay sau đó chỉ thấy dao long vương từ trong ngực lấy ra một khối nước sơn đen như mực như vậy ngọc giản đem hung hăng bóp vỡ ẩm trong nháy mắt toàn bộ vạn yêu còn chính giữa kèm theo một trận lay động chỉ thấy ở giao long vương phương viên trong vòng trăm thước toàn bộ bị một đạo màu đen nhánh kết giới bao phủ tầng này kết giới vững chắc vô cùng vừa mới thả ra ngoài trước mắt liền đem mọi người tại đây toàn bộ vây khốn ở bên trong đây là giao long vương trước thời gian bày kết giới thấy bên người cái này màu đen nhánh kết giới sau khi tên kia l ư n g đeo trường kiếm người đàn ông trung niên sắc mặt thốt nhiên đại biến mặt đầy không dám tin nói ẩm vừa dứt lời thần đao môn trưởng lão liền nhất đao hung hãn chém xuống ở nơi này đạo kết giới trên chỉ bất quá đạo kết giới vững chắc vô cùng thần đao môn người trưởng lão này đã là nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực hơn nữa còn nắm giữ đao ý đệ lục trọng cảnh giới nhất đao b ổ vào kết giới trên lại chẳng qua là toát ra một đạo bạch lớn mà thôi chuyện này tầng này kết giới thậm chí có linh võ cảnh cấp bậc trình độ phong ngự sợ là chúng ta như muốn phá hỏng cơ hồ không có chút nào khả năng thần đao môn người trưởng lão này dò xét qua sau sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mặt đầy kinh hai nói h i ệ n nhiên giao long vương nếu dám đem kết giới thi triển ra đưa bọn họ mọi người toàn bộ giam ở trong đó đã nói minh đối phương đã sớm nghị xong cách đối phó thậm chí chính như giao long vương sở nói hôm nay bọn họ mọi người cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi nơi đây ha ha ha ngu xuẩn nhân loại các ngươi thật chẳng lẽ đã cho ta cầm thiên kiếp không có cách nào hay sao ta có gốc cây này thiên niên bách nguyên quả thụ nơi tay coi như là thiên kiếp mang cho ta thời kỳ suy yếu chỉ cần ta dùng một quả trăm nguyên quả liền có thể từ thời kỳ suy yếu chính giữa quá độ đi ra hôm nay ta chẳng những muốn đem bọn ngươi toàn bộ chém chết hơn nữa còn muốn đem toàn bộ các ngươi thôn p h ệ dùng để củng cố ta tu vi thấy t a m thế lực lớn mọi người sắc mặt rối rít đại biến giao long vương nửa g mặt lên trời cười một tiếng sau khi liền đem một quả trăm nguyên quả một cái nuốt vào ẩm trong n g á y mắt một cổ linh võ cảnh sơ cấp khí thế kinh khủng liền từ giao long vương trên người trợt buộc phát ra hướng mọi người cố tới về p h ầ n lúc trước vô cùng suy yếu giao long vương giờ phút này vậy còn có một chút suy yếu vẻ trên người thật sự tản mát ra khí thế ngay cả tại chỗ tám thế lực lớn mọi người cũng không nhịn được run g ẩ y run g ẩ y phát run tệ hại xem ra chúng ta hôm nay chỉ có tử chiến đến cùng nếu thì không cách nào chiến thắng giao long vương lời nói sợ là chúng ta cũng phải bỏ mạng ở chỗ này lúc trước tên kia thần đao môn trưởng lao thấy vậy sắc mặt trong nháy mắt đại biến gấp bận rộn mở miệng nói chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp giao long vương ta cũng không tin bằng vào chúng ta tám gã nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả còn không cách nào đưa hắn chém chết không được lương đeo trường kiếm người đàn ông trung niên nghe vậy lạnh rên một tiếng sau khi nhất thời mở miệng nói phải biết hắn chính là kiếm thần cắt chính giữa bên ngoài các trưởng lão mặc dù giao long vương bây giờ bày ra thực lực vô cùng kinh khủng nhưng nếu là hắn ở tám thế lực lớn phong chủ cùng trước mặt trưởng lão toát ra phân nửa sợ hãi địch lý lời nói đây chẳng phải là cho kiếm thần cắt xấu hổ mất mặt chương 463, ba ă n g cấm hôn cố lưu thiên viễn ngươi nói ngược lại dễ dàng yêu thú lực công kích với lực phòng ngự vốn là ở võ giả chúng ta trên với huống chi là giao long vương loại này đối thủ lấy thời kỳ toàn thịnh giao long vương e là cho dù là linh võ cảnh sơ cấp võ giả cũng chưa chắc có thể từ trong tay chạy thoát hơn thương lam tông trưởng lão nghe vậy mặt liền biến sắc nhất thời mở miệng mắng lý bác triển ngươi kiếm thần các trưởng lão lưu thiên viễn nghe vậy mặt liền biến sắc nhất thời mở miệng nói mặc dù lưu thiên viễn cũng biết thương l à m tông trưởng lão nói tới nhưng chính là một cái thương l à m tông trưởng lão lại có tư cách gì ở trước mặt hắn cơ tay múa chân bây giờ chúng ta tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sống chết trước mắt các ngươi lại còn có tâm tình lẫn nhau chỉ trích đối phương nếu là chúng ta ở không nghĩ biện pháp nên địch lời nói hôm nay vạn yêu quật sợ rằng liền là chúng ta vẫn lạc chi địa thấy vậy cố mộng vũ giận quá thành cười mặt đẹp phảng phất kết x u ấ t băng xương một dạng mở miệng hướng lên trước mắt mọi người mắng h i ệ n nhiên trước mắt những trưởng lão này với phong chủ ngay từ lúc ngay từ đầu liền nhìn đối phương khó chịu bây giờ đến thời khắc mấu chốt rối rít đứng ra chỉ trích đối phương vậy còn biết suy tính như thế nào n h ê n h địch ha ha các ngươi người nhân loại này liền coi như các ngươi n g h ĩ hết tất cả biện pháp hôm nay cũng đều sẽ là các ngươi ngày rộ bây giờ liền cho bản vương để mạng lại đi thấy t a m thế lực lớn mọi người còn chưa khai chiến cũng đã tự loạn trận cướp giao long vương ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi liền mở miệng quát lên đạo phải biết ngàn năm trăm nguyên quả mặc dù có thể giúp hắn tạm thời khôi phục linh lực nhưng là muốn từ thiên kiếp mang đến thời kỳ suy yếu chính giữa v ư ợ t qua còn xa xa chưa đủ nếu không phải bây giờ có tám thế lực lớn cường giả ở chỗ này lời nói giao long vương cũng sẽ không như vậy phô trương thanh thế bất quá rất hiển nhiên là ở nơi này như vậy phô trương thanh thế bên dưới t a m thế lực lớn mọi người giờ phút này đã sớm rối rít bắt đầu giải tán đứng lên còn trương ninh địch cũng đã suy nghĩ làm sao có thể đủ chạy thoát ẩm đúng như dự đoán thấy mọi người mặt đầy vẻ kinh hoảng rối rít suy nghĩ như thế nào chạy thoát dao long vương trong mắt lóe lên một tia sắc cơ chỉ thấy ở trong bàn tay hán tối đen như mực sắc điện mang chậm rãi nổi lên một dạng điện mang mới vừa một nổi lên liền điên cuồng bắt đầu thôn vệ toàn bộ vạn yêu quật chính giữa thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng lớn mạnh tí tách đại khái qua ngắn ngủi nửa hơi thời gian một dạng điện mang đã từ tay cỡ bàn tay trong chớp mắt biến thành một đoàn hơn mười mờ lớn nhỏ giống như như con toi to lớn điện mang chỉ thấy toàn bộ vạn yêu quật sâu bên trong ở nơi này một dạng điện mang kinh khủng gào thét cùng thôn vệ bên dưới một trận lảo đảo muốn ngã nếu không phải là có phòng ngự kết giới chống đỡ lời nói sợ rằng giờ phút này đã sớm tan cảnh không hổ là linh võ cảnh cấp bậc c ư ờ n g giả mặc dù còn chưa từng xuất thủ nhưng chỉ là vũ kỹ thanh thế cũng đã vô cùng kinh khủng các người đám này không biết xấu hổ nhân loại lại còn suy nghĩ đem bản vương rút gân rút ra cốt hôm nay bản vương nếu không phải đem toàn bộ các ngươi chém thành muôn mảnh lời nói há chẳng phải là tiện nghi các ngươi nhìn trước người đã đạt tới trăm mét to lớn giống như như con quay không ngừng quanh quần điện mang giao long vương ngửa mặt lên trời t r ợ t quát một tiếng sau khi trong tay đạo điện mang trong nháy mắt rời khỏi tay hương cố mộng vũ chờ tám người phương hướng bao b ắ n đi rầm rầm điện mang vừa mới tiêu xạ mà ra liền gần như bao phủ toàn bộ phòng ngự kết giới phạm vi ngay cả diệp phong giờ phút này cũng khó khăn lắm thuộc về một dạng điện mang phạm vi công kích chính giữa tệ hại nhìn giao long vương thực lực tựa hồ căn bản không có một k i a suy yếu hơn nữa còn có ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả trợ giúp chúng ta lần này tùy tiện tới vạn yêu quật chính giữa chỉ sợ là vô cùng hung hiểm cảm nhận được một dạng tiêu xạ mà điện báo mang thần đao môn trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt đại biến tiếp lấy liền mở miệng nói với mọi người phải biết bọn họ tám người mặc dù đều là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi nhưng là giao long vương nhưng là linh võ cảnh sơ cấp tu vi ở cộng thêm giao long vương c n g có ngàn năm trăm nguyên quả tới khôi phục linh lực liền coi như bọn họ tám người cùng giao long vương tử chiến đến cùng cũng chưa chắc có thể đánh cho trọng thương ta có một chiêu bản mệnh vũ kỹ có thể tạm thời đem giao long vương tu l ạ i áp chế đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc nhưng là chiêu này bản mệnh vũ kỹ cần phải có người hỗ trợ trì hoãn giao long vương mới được giờ phút này cố mộng vũ mặt đẹp vô cùng băng lãnh hướng mọi người quét nhìn một vòng mấy lúc sau liền mở miệng nói dưới mắt nghi tường đánh bại giao long vương lời nói chỉ có mọi người khiến cho ra tất cả v ô liếng có lẽ còn có một chút hy vọng sống về phần nhốn nhường lời nói đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết bằng vào chúng ta bảy người thực lực giúp ngươi trì h o á n nửa khắc công phu cũng không thành vấn đề chẳng qua là ngươi chiêu này bản mệnh vũ kỹ có bao nhiêu nắm chặt có thể thành công nghe vậy kiếm thần các trưởng láo lưu thiên viễn sắc mặt vui mừng vội vàng đứng ra mở miệng nói phải biết nếu là cố mộng vũ một khi có thể đem giao long vương tu là áp chế đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong lời nói lấy mọi người nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực chém chết giao long vương đơn giản là dễ như trở bàn tay giao long vương thực lực cường hãn ta đây chiêu bản mệnh vũ kỹ có thể thành công tỷ lệ sợ rằng chưa đủ lục thành chấm lãnh chỉ chốc lát sau cố mộng vũ liền mở miệng nói lục thành ngay vậy mọi người sắc mặt biến đổi rối rít bắt đầu do dự nếu là thật dựa theo cố mộng vũ như vậy làm lời nói không thể nghi ngờ là nguy hiểm cực lớn một khi hơi không cẩn thận sợ rằng kết quả chính là tám người toàn bộ ngã xuống nơi này tí tách bất quá mọi người ở đây còn trầm tư đang lúc giao long vương sở thi triển mà ra bản mệnh vũ kỹ cũng không cho mọi người tiếp tục suy nghĩ đi xuống cơ hội chỉ thấy một dạng vài trăm thước lớn nhỏ dáng vóc to đà loa điện mang đã nhanh như điện chớp hướng tám người trước người đánh tới động thủ cho cố phong chủ kéo dài thời gian t h ế vậy mọi người trong lòng biết đã không đường có thể lui kiếm thần c ắ t trưởng lão lưu thiên viễn t r ợ t quát một tiếng phía sau trường kiếm t r ợ t tiêu xạ mà ra hóa thành một đạo dài trăm thước hồng hướng giao long vương tiêu xạ mà tới đây một dạng điện mang trên nổi giận chém đi được nghe vậy bảy thế lực lớn mọi người rối rít gật đầu ngay sau đó thúc giục mỗi người vũ hồn thi triển bản mệnh vũ kỹ hướng một dạng dáng vóc to điện mang trên hùng hãng nên kích đi băng cấm h ồ n cố thấy mọi người hỗ trợ kéo dài thời gian cố mộng vũ cắn răng một cái thúc giục bản mệnh vũ kỹ chỉ thấy toàn bộ trong thiên địa vô số hàn mang giờ phút này mãnh liệt mà ra t hương cố mộng vũ trưởng kiếm trong tay trên s ú c tích đi chính là con kiến hôi c ò n muốn phản kháng thật là buồn cười thấy tám thế lực lớn mọi người lại bắt đầu liên thủ đối kháng chính mình giao long vương trong mắt lóe lên một k i a vẻ khinh thường sau liền mặt đầy khinh miệt mở miệng nói rầm rầm ngay tại lúc đó chỉ thấy lúc này trên bầu trời giống như màu đen nhánh như con toi điện mang đã hướng bảy thế lực lớn trên người mọi người hung hãn nghiền ép đi phàm làn à y cổ điện mang chỗ đi qua vô số cắt bay đá chạy cỏ cây xâm lâm toàn bộ bị đánh thành nghiền bột nếu không phải diệp phong thấy tình huống không đúng đã lui về phía sau vài trăm thước phạm vi lời nói sợ rằng đã sớm giống như những thư kia đá vụn một dạng bị khuấy thành bùi phấn chương 464, n ộ i đan oai cuồng đao pha quân phong linh nhất kiếm phá thiên lục thức thấy vậy bảy thế lực lớn trưởng lão cùng phong chủ r ồ i g i í t thi triển tự thân tối cường tuyệt học hướng một dạng kinh khủng điện mang trên nên kích đi ẩm trong nháy mắt giao long vương cùng bảy thế lực lớn cường giả giao thủ một dạng nước sơn hát sắc điện mang trên không trung cùng bảy đại thực lực mạnh người hung hăng đụng vào nhau b ộ c phát ra một đạo đ ì n h thai nhức góc v a n g lớn p h ú c p h ú c p h ú c cơ hồ là một s á t na bảy thế lực lớn cường giả bị một dạng nước sơn hát sắc điện mang đánh tới một cái trước mắt s á t mặt trong nháy mắt đại biến r ồ i rít cuồng phún một ngụm máu tươi giống như bảy con rìu đứt dây một dạng hướng kết giới trên hung hãn đụng đi xem xét lại đạo kia giống như như con quay nước sơn hát sắc điện mang uy thế không giảm mà lại tăng lại nhanh như điện chớp hướng bị đánh bay bảy d a n h trên người trưởng lão đánh r ế t đi ha ha ha chính là nguyên vũ cảnh đỉnh phong phế vật lại còn dám khiêu khích bản vương hôm nay bản vương liền cho các ngươi nhìn một chút bản vương thực lực kết quả như thế nào thấy bảy thế lực lớn trưởng lão toàn bộ bị đánh tan giao long vương cười đắc ý sau khi liền mở miệng nói ở giao long vương xem ra hắn dưới một kích này đi cái gì cái gọi là tám thế lực lớn cường giả ít nhất cũng phải bị hắn chém chết một nhiều hơn phân nửa phóc xì đúng như dự đoán một dạng giống như như con quay nước sơn hát sắc điện mang hướng bảy tên bị đánh tan trên người trưởng lão đánh g i ế t đi sau khi trong nháy mắt liền đem còn chưa kịp phản ứng thương l à m tông trưởng lão cùng với thiên phong tông trưởng lão cho khuấy thành huyết vụ đầy trời chỉ thấy đem hận uống tại chỗ mã trưởng lão trương trưởng lão thấy thương lam tông cùng trời phong tông hai vị trưởng lao rối rít ngã xuống thần đao môn trưởng lão cùng kiếm thần c ắ t trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đ ầ y không dám tin nói phải biết bọn họ bảy người thực lực cơ hồ cũng t r ê n lệch không bao nhiêu nếu cái này nước sơn hát sắc điện mang có thể trong nháy mắt giết thương lam tông cùng trời phong tông hai vị trưởng lão như vậy chém giết bọn h ắ n cũng bất quá giống như tàn sát kê rết c ẩ u một dạng căn bản không có chút nào độ khó phốc phốc mọi người ở đây còn lâm vào rung động chính giữa đăng lúc ba đạo huyết vụ lại lần nữa hướng không trung chiếu xuống đi chỉ thấy trừ thần đao môn cùng kiếm thần các hai vị trưởng lão r a còn lại ba vị trưởng lão cũng chịu khổ cái này nước sơn hát sắc điện mang tập sát căn bản không có cơ hội phản ứng cũng đã bị thắt cổ nơi này triệu trưởng lão bạch trưởng lão trơ mắt nhìn vốn là tám người ngắn ngủi bất quá phiến khắc thời gian cũng đã còn lại ba người thần đao môn trưởng lão cùng kiếm thần c ắ t trưởng lao trong lúc nhất thời mặt lộ bi thương xác trong lòng một trận vô cùng thê thảm về phần lúc trước bọn họ mở miệng bảo đảm có thể giúp cố mộng vũ t r ì h o á n nửa khắc công phu bây giờ nghĩ đến đơn giản là tức cười nói thôi nếu chúng ta hôm nay nhất định phải ngã xuống ở đây há có thể để cho tên x u ấ t sinh này tiếp tục ngông quần đi xuống chẳng thà đồng quy vô tận than thở một phen sau khi kiếm thần các trưởng lão cùng thần đao môn trưởng lão mặt thượng toát ra một tia quyết tuyệt vẻ ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau sau hai người liền hóa thành hai vện đỏ dài hướng giao long vương trên người hùng hàng đụng đi Hai chẳng hay Thế sao? người ngươi điên các người lão lẽ bất tử, chẳng lẽ điên hay sao? Thế vậy... vốn là mặt đầy đắc ý giao long vương sắc mặt t r ợ n đại biến mặt đầy kinh hãi cùng không dám tin nói phải biết nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao tự bạo uy lực có thể so với linh võ cảnh sơ cấp cường giả toàn lực nhất kích bây giờ lưỡng danh nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao tự bạo đừng nói là h ắ n có như là linh võ cảnh viên mãn cấp bậc cường giả sợ rằng cũng phải bị không nhẹ bị thương nặng Nghiệt xuống, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không rơi vào trong miệng người. cho chết, rơi ta súc, vào dù sẽ chất quát một tiếng sau khi kiếm thần c ắ t cùng thần đao môn hai vị trưởng lão giờ phút này giống như sắp ngã xuống giống như sao băng phá vỡ trần thế ấm d ạ n g hướng d a o long vương trên người hung hăng đánh đi băng cấm h ồ n cố đi nhưng vào lúc này cố mộng vũ rốt cuộc đem bản mệnh vũ kỹ tích xúc tới cực hạn ngay sau đó cắn răng kiểu quát một tiếng trong tay màu xanh nhạt trong suốt trường kiếm hóa thành một đạo màu xanh thẳng cầu vòng chạy thẳng tới d a o long vương đi đáng chết còn chưa chờ giao long vương kịp phản ứng một đạo húy ánh sáng màu lam liền t r ợ sông vào trong cơ thể hắn tiếp lấy hắn liền cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn vốn là linh võ cảnh sơ cấp tu vi giờ phút này lại bị đạo cổ quái lam mang áp chế đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc phải biết nếu là ngày thường lời nói loại này cấp bậc giam cầm thuật với hắn mà nói nửa phút liền có thể phá giải nhưng hôm nay thần đao môn cùng kiếm thần các hai người điên lại không sợ chết đất phát động tự bạo sợ rằng còn không đợi hắn đem cái này giam cầm cho phá hai người này người điên tự bạo cũng đã đem hắn bị thương nặng giao long dị tượng hiện tại thấy thần đao môn cùng kiếm thần các hai vị trưởng lao hương chính mình tập sắt tới giao long vương trên mặt thoáng qua vẻ giữ tận sau chật chợt quát một tiếng trong nháy mắt hoa thành lúc trước vài trăm thước lớn nhỏ giao long bộ dáng giống ngay sau đó kèm theo một đạo vang vọng đất trời bạo nổ giống tiếng chỉ thấy từ dao long vương miệng khổng lồ chính giữa chất phun ra một quả chân to cỡ nắm tay tiểu nước sơn hạt châu màu đen hướng tập sát tới kiếm thần c ắ t trưởng lão cùng thần đao môn trưởng lao trên người hai người hùng hàng đụng đi đây là dao long vương nội đan thấy này cái màu đen nhánh giống như quả đấm lớn nhỏ hạt châu diệp phong sắc mặt t r ợ t biến đổi mặt đầy mừng như liên đạo phải biết nếu là có thể lấy được này cái dao long vương nội đan lời nói một khi tương kỳ luyện hóa sợ rằng sẽ trí tôn long hồn liên tục đột phá hai cái tầng thứ sợ rằng cũng không thành vấn đề ẩm bất quá ngay tại diệp phong trong lòng trở nên kích động đ a n g lúc chỉ thấy trên không trung ba đạo cực kỳ sáng trói hoa lệ ánh sáng giờ phút này chợt nở rộ ra ba đạo quang mang theo thứ tự là hát lam hoảng ba đạo màu sắc giống như sóng một dạng hướng khắp nơi khuếch tán đi phúc bị ba đạo quang mang đánh vào sau khi vô luận là không t r u n g cố mở vũ hay lại là n ú t ở đá lớn sau khi diệp phong hai người đều là mặt liền biến s á c một ngụm máu tươi cuồng bắn ra hiện nhiên ba cổ cùng bạo năng lượng đánh vào đã so với diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa còn kinh khủng hơn gấp mấy lần thậm chí giờ phút này nếu là có người dám đi trong chiến đấu lời nói sợ rằng tại chỗ sẽ gặp đem xóa bỏ ngay cả một tia bột cũng chưa chắc có thể còn lại Xoát xoạn. ở nơi này ba đạo quang mang khuyết tán đi trong nháy mắt chỉ thấy vốn là dao long vương sở bảy tầng kia màu đen nhánh kết d ư ớ i giống như vỏ trứng tan vỡ một dạng giờ phút này r ồ i rít dạ nứt ra hướng khắp nơi phá thoái đi Ừm! ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong cách đó không xa một quả lóe lên quỷ dị sáng bóng nước sơn hạt châu màu đen giờ phút này chậm rãi lăn xuống đến cách đó không xa chính là dao long vương giữa là c h ố n g cự hai vị nguyên vũ cảnh cấp bậc cường giả mà chương bốn trăm sáu mươi lăm cứu cố mậu vũ chặt chặt tiểu nương môn bây giờ có thể chỉ còn lại một mình ngươi hơn nữa nhìn ngươi sắc mặt chắc hẳn mới vừa ngươi l ạ i áp chế thực lực của ta đã hao phí mất trong cơ thể toàn bộ linh khí đi thấy chỉ còn lại không trung cố mậu vũ một người giao long vương âm đức cười một tiếng sau khi liền mở miệng nói chỉ thấy vốn là trên người hiện đầy rầm rạp chẳng chỉ thắc lân giao long vương giờ phút này đã sớm bị lúc trước từ nổ tung máu thịt bé bét ngay cả trên đầu độc rác lại toát ra một kia kẽ hở có thể tưởng tượng được mới vừa đạo kia tự bạo cho giao long vương tạo thành bao lớn thương thế giao long vương ngươi đừng quá đắc ý bây giờ ngươi người bị thương nặng hơn nữa còn bên trong ta giam cầm thuật nếu là ta bây giờ tự bạo lời nói ngươi cảm thấy ngươi còn có thể hay không thể đang chống cự ở nghe vậy cố mộng vũ mặt đẹp lạnh giá tiều quát một tiếng sau liền nhìn giao long vương đạo phải biết bây giờ giao long vương mặc dù chém chết bảy thế lực lớn cừng giả nhưng là mình cũng người bị thương nặng nếu là giờ phút này nàng lựa chọn tự bạo lời nói giao long vương tuyệt đối sẽ chắc chắn phải chết hắc hắc chẳng lẽ ngươi mất gốc vương còn có ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả hay sao tự muốn ngươi nguyện ý làm bản vương nô b u ộ c cống bản vương hưởng lạc lời nói bản vương có thể cân nhắc không giết ngươi nghe xong cố mộng vũ lời nói sau giao long vương t h ủ y đãng cười một tiếng nhanh chóng hóa thành hình người sau khi liền đem một quả ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả nuốt vào trong bụng ẩm trong n g á y mắt nguyên bùn đã bị thương nặng giao long vương dùng trăm nguyên quả sau khi vốn là tiên huyết như trụ vết thương giờ phút này lại chậm dai bắt đầu ngưng kết vết máu ngay cả trong cơ thể linh khí cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục n g ư ờ i thấy giao long vương thương thế trên người còn có linh khí bắt đầu nhanh chóng khôi phục sau khi cố mộng vũ mặt đẹp biến đổi nhất thời trong lòng một trận tuyệt vọng nói dù sao ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục giao long vương thương thế trên người hơn nữa còn có thể đem giao long vương hao tổn hầu như không còn linh khí khôi phục như vậy thứ nhất cho dù là nàng tự bạo sợ rằng cũng chưa chắc có thể đem giao long vương chém chết nơi này nhưng nếu là không tự bạo lời nói lấy giao long vương tính cách tuyệt đối sẽ đưa nàng khống chế trở thành đối phương nô buộc đến lúc đó sợ rằng nàng há chẳng phải là thành giao long vương hưởng lạc món đồ chơi cống đối phương ngày đêm vớt vớt hay sao phải biết r ắ n tính tích h dâm giao long vương lại vừa là rắn bên trong tri vương đối với nữ xác càng là khó k h ô n g chế ha ha ha tiểu n ư ơ n g môn hôm nay ta liền cho ngươi thử một phen bản vương nổi vị như thế nào thấy cố mộng vũ sắc mặt trắng bệnh vô cùng suy yếu không chịu nổi giao long vương ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi liền mặt đầy hài hước chậm rãi đi về phía cố mộng vũ ý đồ đem cố mộng vũ tâm trí hoàn toàn đánh sụp ta xem một rắn là không tính muôn chính mình nội đan chứ ngay tại cố mộng vũ chuẩn bị tự bạo vũ hồn cùng giao long vương liều chết đánh một trận đăng lúc một đạo thanh tu thanh â m đột nhiên ở cách đó không xa v a n g tới ngay sau đó chỉ thấy một tên mặc một bộ bạch sam lương beo một thanh lưu kim uý lam sắc trường đào thanh niên giờ phút này mặt mỉm cười trong tay nắm một quả to như nắm tay nước sơn đen như mực như vậy hạt trâu chính hướng giao long vương cùng cố mộng vũ hai người phương hướng chậm rãi đi tới diệp phong nghe vậy cố mộng vũ đôi mắt đẹp co rụt lại mặt đ ầ y không dám tin nhìn về phía chậm rãi hướng giao long vương cùng mình đi tới thanh niên theo bản năng thất thanh nói phải biết diệp phong thực lực chỉ bất quá khôn vũ cảnh sơ cấp thôi lại có thể một thân một mình đi tới vạn yêu cọt sâu bên trong điều này thật sự là có chút để cho người không dám tin chủ yếu nhất là diệp phong nếu có thể đem giao long vương nội đan cầm vào tay vậy liền nói rõ diệp phong thật ra thì một mực núp ở phụ cận quan sát tám thế lực lớn cùng giao long vương giữa giao thủ xú tiểu tử ngươi là làm thế nào chiếm được ta nội đan thấy diệp phong trong tay lại nắm chính mình nội đan giao long vương mặt liền biến sắc nhất thời quát l ệ n h phải biết mới vừa thần đao môn cùng kiếm thần các hai tên trưởng lao thúc g ụ c vũ hồn tự bạo sau khi hắn liền phát hiện đạo có một tí cực kỳ che giấu khí tức trốn ở phụ cận hơn nữa hắn nội đan bị đánh bay sau khi ngay cả chính hắn đều không cách nào ở cảm ứng được đã nói m ì n h chung quanh nhất định còn có thế lực khác võ giả giấu dếm ở phụ cận đúng như dự đoán giờ phút này diệp phong xuất hiện liền có thể chứng minh giao long vương trước suy đoán cũng không có sai ngươi nội đan lão tử cũng không có hứng thú chỉ bất quá bên cạnh ngươi cái này cô nàng l ã o tử ngược lại cảm thấy rất hứng thú ngươi nếu là đem điều này cô nàng đóng cho lão tử lời nói l ã o tử một cao hứng có lẽ có thể cân nhắc đưa ngươi nội đan trả lại cho ngươi cười n h ạ t sau diệp phong mặt đầy hài hước nhìn cách đó không xa giao long vương ngay sau đó mở miệng nói phải biết giao long vương mặc dù có thể lừa gạt cố mậu vũ nhưng là cũng lừa gạt không diệp phong bây giờ giao long vương thương thế trong cơ thể cực kỳ nghiêm trọng hơn nữa ngay cả mấu chốt nhất nội đan đều bị hắn cho cầm vào tay dưới mắt giao long vương ngay cả 10% ờ sức chiến đấu sợ rằng cũng không phát huy ra được căn bản không có bất cứ uy hiếp gì chỉ bất quá bây giờ diệp phong trong cơ thể khô kiệt linh khí còn chưa khôi phục căn bản là không có cách thi triển bát bộ long thần hỏa ở cộng thêm cố mộng vũ thương thế trên người tựa hồ cũng không nhẹ nếu là cùng giao long vương liều mạng lời nói rất có thể sẽ đồng quy ở đây cho nên chẳng nghĩ biện pháp trước đem giao long vương bước lui đ e m cố mộng vũ cứu đang nói ha ha ha chính là một cái khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lại cũng dám ở chỗ này khẩu suất của ngôn ngươi sẽ không sợ ta chỉ một cái đưa ngươi nghiền thành b ù i phân sao ngựa mặt lên trời cười một tiếng sau khi giao long vương trong cơ thể một cổ linh võ cảnh sơ cấp khí thế kinh khủng giờ phút này t r ợ t buộc phát ra tiếp lấy liền hướng diệp phong trên người hung hăng cuốn tới ẩm cảm nhận được giao long vương buộc phát ra khí thế diệp phong sắc mặt không thay đổi trong tay một đạo tử sắc dị hỏa t r ợ t buộc phát ra hướng lòng bàn tay chính giữa cái viên này nước sơn đen như mực như vậy hạt trâu trên bắt đầu đốt thiêu cháy p h ú c ngay tại luôn ngọn lửa màu tím này buộc phát ra trong nháy mắt vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường giao long vương trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngay sau đó một cái nước sơn máu tươi màu đen trợn từ miệng bên trong cồn bắn ra cả người khí tức trong nháy mắt trở nên huể vải không giao động hiển nhiên nay cái nội đan cùng giao long vương cánh mạng liên kết nếu là một khi nội đan bị hủy giao long vương cũng bỏ mạng ở nơi này hào t i ể u tử không nghĩ tới ngươi lại người man g dị hỏa khó trách như thế nói lớn không ngượng nữ nhân này ta có thể cho ngươi nhưng là ngươi nhất định phải đem nội đan trả lại cho ta nếu không lời nói bản vương coi như là hợp lại thượng tánh mạng hôm nay đều phải đem hai người các ngươi ở lại chỗ này lau chùi mép vết máu sau khi giao long vương trong mắt lóe lên một tia âm tình bất định vẻ tiếp lấy liền mặt đầy dữ tợn mở miệng nói Hiện nhiên,、Diệp、Phong Thi chuyển ra cửu mạch thôn thiên hòa khi, Phong cho chỉ thể Diệp Giao long vương đã bắt đầu đối với Diệp、Phong、kiến Long Vương nên chỉ có thể nhượng bắt cửu sau ra kỵ, đã đầu bộ. có trước đêm nội đan đoạt lại đang nói lao tử đã sớm nói ngươi này cái nội đan láo tử cũng không thèm k h á c bây giờ liền trả lại cho ngươi chương bốn trăm sáu mươi sáu cho bản vương lưu lại cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong lặng lẽ thúc giục trong cơ thể ba đạo dị hỏa cầm trong tay này cái nước sơn đen như mực như vậy nội đan bao vây lại sau khi liền hướng đến hắn cùng với cố mộng vũ phương hướng ngược lại chợt n é m tới i đ đem dao long vương nội đan ném ra sau khi diệp phong kéo lên một cái bên người cố mộng vũ chật chợt quát một tiếng phía sau c ử u tiêu thần long rực trong nháy mắt thúc r i ụ c hai người hướng vạn yêu quật bên ngoài phương hướng nhanh chóng lao đi muốn đi hết t h ể cho bản vương lưu lại thấy diệp phong cùng cố mộng vũ hướng xa xa lao đi dao long vương giữ tợn cười một tiếng sau khi không để ý tự thân nội đan chật bùng nổ linh võ cảnh sơ cấp khí thế hướng diệp phong cùng cố mộng vũ phương hướng tập sát đi ẩm phúc thử bất quá ngay tại g i a o long vương vừa mới hướng trên không trung đăng lúc chỉ thấy ở sau lưng của hắn cái viên này nước sơn đen như mực như vậy nội đan lại t r ợ t vỡ ra hóa thành ba đạo sáng b ó n g sóng hướng khắp nơi k h u y ế t tán ra ngay tại lúc đó g i a o long vương sắc mặt trong nháy mắt đại biến trong miệng một ngụm máu tươi trợt cuồng bắn ra cả người giống như diều đứt dây một dạng nhất thời hướng xuống đất trên t h ế xuống thật là rảo hoạt tiểu tử lại dám âm bản vương từ trên mặt đất bỏ dậy sau khi giao long vương nhìn cách đó không xa đã phủ đầy vô số n ư ớ c nẻ mật văn mấy có lẽ đã không còn hình dáng nội đan trong lòng một trận lên cơn giận dữ đạo vốn là hắn nghỉ tường thừa dịp diệp phong cùng cố mộng vũ rời đi đăng lúc cưỡng ép đem hai người lưu lại có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là cái đó nhìn người hiền lành xú tiểu tử lại tại hắn nội đan chính giữa dấu hạ tam đạo dị hỏa ba đạo dị hỏa chính giữa cuồng bạo vô cùng năng lượng giao kích chung một chỗ thời điểm ngay cả hắn nội đan cũng thiếu chút nữa bị hủy diệt có thể tưởng tượng được nếu là hắn nội đan một khi bị hủy vậy hắn coi như bất tử cũng phải vứt bỏ nửa cái tánh mạng đến lúc đó há chẳng phải là bị tiểu tử này tùy ý xẻ thịt còn thiếu một chút nếu không lời nói giao long vương chỉ sợ cũng muốn vứt bỏ nửa cái tánh mạng xa xa diệp phong cảm ứng được giao long vương cái viên này nội đan không có bị nổ tung sau khi nhất thời một trận thở dài nói ngươi người này thật sự là quá giàu h o ạ n nghe vậy cố mộng vũ ở liên tưởng đến mới vừa giao long vương sau l ư n g đạo kia kinh khủng tiếng nổ vang nhất thời trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia màu sắc tiếp lấy cười mắng phải biết mặc dù nàng ở trước mặt người ngoài ngày thường đại đa số đều là băng sơn bộ dáng nhưng là ở diệp phong trước mặt chẳng biết tại sao nàng luôn là không tự chủ liền đem trong lòng mình rất muốn biểu đạt đồ v ợ nổi lên huống chi vốn là nàng chuẩn bị cùng giao long vương đồng quy vô tận có thể không ngờ tới diệp phong sau khi đi ra chẳng những đưa nàng cứu còn hung hãn thay nàng chút cân giận nếu là nói mất hứng lời nói kia là không có khả năng cố cố sư tôn phía trước còn có ma hồn dong binh đoàn võ giả những võ giả kia thực lực đều tại nửa bước nguyên vũ cảnh đến khôn vũ cảnh đỉnh phong tả hưu chúng ta bây giờ cũng bị không nhẹ thương thế nếu là gặp phải ma hồn dong binh đoàn võ giả lời nói sợ rằng giữ nhiều lành ít không bằng chờ chúng ta đem thương thế khôi phục sau khi ở chém rứt dao long vương thuận tiện đem một tuyết vũ đám người cứu ra đem chuyện khi trước hướng cố mộng vũ giải thích một lần sau khi diệp phong một trận lúng túng nói đương nhiên chém chết tiêu vũ phỉ với lôi minh hai người sự tình diệp phong chẳng qua là sơ lược cũng không cặn kẽ nói do với cố ngộng vũ nếu không lời nói nếu là cố ngộng vũ biết hắn lại lấy sức một mình chém chết ma hồn dong binh đoàn hai đại đoàn trưởng lời nói tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ t ố t bất quá để cho diệp phong không ngờ tới là làm cố ngộng vũ nghe xong diệp phong sau khi giải thích trong lòng sớm đã là giật mình một mảnh kinh đào hãi lãng vì vậy theo bản năng mở miệng đáp ứng một câu sau khi cả người liền lâm vào rung động chính giữa lúc trước nàng còn tưởng rằng diệp phong có thể đem dao long vương bước lui hơn nữa còn đánh cho trọng thương chẳng qua là may mắn nhưng nếu là cộng thêm diệp phong một người chém chết ma hồn dong binh đoàn hai đại đoàn trưởng hơn nữa còn có thể một thân một mình chạy tới vạn yêu quật sâu bên trong sau khi cố mộng vũ phát hiện nàng đã là càng ngày càng không nhìn thấu tên trước mắt này Trước. ở võ việt lúc diệp phong triển hiện ra thực lực với thiên phú cũng đã để cho cố mộng vũ trong lòng liên tiếp khiếp sợ không ngừng ở cộng thêm lần này vạn yêu quật chính giữa sự tình cố mộng vũ đã tại trong lòng mơ hồ diệp phong cùng mình đuổi ở một cái cấp bậc võ giả trên ngay cả nàng chính mình cũng không từng phát hiện nơi này có nơi hang động chúng ta trước tránh nơi này lại nói ngay tại cố mộng vũ lâm vào rung động chính giữa đang lúc diệp phong lợi dụng trí tôn long hồn mạnh phát hiện ở cách đó không xa có một nơi cực kỳ kín đáo hang động vì vậy liền kéo lên một cái cố mậu vũ hướng chỗ kia trong hang động nhanh chóng lao đi hô mặc dù nói chúng ta bây giờ thoát khỏi giao long vương đuổi g i ế t chỉ khi nào chờ giao long vương lợi dụng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên cây ăn quả đem thương thế hắn khôi phục sau khi hắn nhất định sẽ theo tung tích tới đuổi g i ế t chúng ta dứt khoát chẳng chúng ta đem thương thế khôi phục sau khi trực tiếp trở lại giao long vương là ổ đ em Chém c h ế tiến t vào hang động sau khi diệp phong tìm một khối cùng cửa hang không khác nhau lắm về độ lớn đa lớn đem cửa hang chặn lại sau khi liền hít sâu một hơi nói với cố mậu vũ phải biết giao long vương có thể là có linh võ cảnh sơ cấp thực lực một khi đối phương đem khôi phục thực lực sau khi đừng nói là hắn cùng với cố mậu vũ sợ rằng trở lại mười nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng chưa chắc là đối phương đối thủ có thể dưới mắt dao long vương nội đan cùng trong cơ thể cũng bị thương nặng ít nhất yêu cầu thời gian một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục nếu là thừa dịp khoảng thời gian này đem dao long vương chém chết lời nói chẳng những có thể đạt được dao long vương trong tay ngàn năm cấp bậc trăm nguyên cây ăn quả ngay cả dao long vương trên người vũ hoàn cũng có thể thuận tiện lấy được nếu là vận khí tốt lời nói từ dao long vương trên người đạt được một khối vũ cốt lời nói vậy càng là trời sập chuyện tốt giao long vương mặc dù người bị thương nặng nhưng là hắn có ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả trợ giúp hắn khôi phục linh khí có thể trong tay chúng ta cũng cũng không đủ đan dược với thiên tài địa bảo tới khôi phục linh khí muốn trước ở giao long vương trước lời nói sợ rằng cơ hồ không có khả năng chấm l á n h chỉ chốc lát sau cố mộng vũ c a o mày một cái liền mở miệng nói với diệp phong mặc dù diệp phong nói rất có đạo lý có thể dưới mắt nàng cùng diệp phong trong cơ thể linh khí đều đã khô kiệt trên người lại không có gì có thể đủ khôi phục nhanh chóng linh khí bảo vật muốn trước ở giao long vương trước đem linh khí khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục linh khí thiên tài địa bảo sao chỗ này của ta còn có tám cây ngàn năm cấp bậc vân dương thảo chắc hẳn khôi phục hai người chúng ta linh khí hẳn đã đủ cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát sau diệp phong dứt khoát cắn răng một cái liền đem trước cùng một tuyết vũ chờ mọi người phát hiện vân dương thảo lấy ra để dưới đất đạo phải biết tám cây ngàn năm cấp bậc vân dương thảo mặc dù cực kỳ chân quý nhưng so với ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả đến kém xa xa không chỉ một nước nếu là có thể chém rất dao long vương từ trong tay đạt được ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả lời nói đến lúc đó đem ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả trả lại cho một tuyết vũ đ á m người chắc hẳn mọi người chắc sẽ không phản đối chương 467, khôi phục thương thế ngàn năm cấp bậc vân dương thảo không nghĩ tới trên người của ngươi lại còn có bực này thiên tài địa bảo chỉ cần chúng ta đem tám cây vân dương thảo dùng định có thể đem thương thế cùng linh khí khôi phục sau đó chúng ta ở g i ế t giao long vương một trở tay không kịp đến lúc đó định có thể đem chém chết thấy diệp phong sắp xếp để dưới đất tám cây ngàn năm cấp bậc vân dương thảo sau khi cố mộng vũ trong lòng nhất thời một trận vô cùng khiếp sợ ước chừng lăng hồi lâu sau mới mở miệng nói phải biết ngàn năm cấp bậc vân dương thảo vô cùng chân quý ngay cả nàng đều không tìm được có thể diệp phong tiện tay liền xuất ra tám cây đến phần này khí phách với tài sản ngay cả cố mộng vũ cũng có một tí cảm thấy không bằng bốn đã như vậy chúng ta đây liền trước đem linh khí cùng thương thế khôi phục lại nói thấy vậy diệp phong gật đầu một cái đưa cho cố mộng vũ sáu cây vân dương thảo sau khi liền mở miệng nói dù sao cố mộng vũ đã là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi ít nhất đều cần sáu cây vân dương thảo mới có thể đem thương thế hoàn toàn khôi phục mà diệp phong chẳng qua là khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực hai cây vân dương thảo đã đủ rồi chuyện này thấy diệp phong thậm chí ngay cả chân mày đều không nháy mắt một chút liền đem sáu cây vân dương thảo chuyển cho mình cố mộng vũ trong lòng l ấm áp đồng thời một trận do dự bất quyết đạo dù sao diệp phong từ gia nhập phiếu miểu phong tới nay nàng cũng không có đã cho diệp phong quá mức chiếu cố thậm chí ngay cả tài nguyên tu luyện đều là diệp phong chính mình tìm thân là diệp phong sư tôn cố ngộng vũ đã sớm có chút t h ấ y náy phải biết thiên lôi phong cùng tử tiêu phong chính giữa chân truyền đệ tử thường thường có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện với đãi ngộ cơ hồ tương đương với nửa phong chủ cấp bậc ưu đ á i xem xét lại diệp phong gia nhập phiếu miểu phong đã lâu như vậy ngay cả một viên đăng dược cũng chưa bao giờ bắt được qua không chỉ có như thế bây giờ diệp phong không chút do dự đem sáu cây vân dương thảo đưa cho nàng đây đối với thân vi sư tôn cố mộng vũ mà nói trong lòng càng là một trận xấu hổ vô cùng sư tôn nếu là đang miên man suy nghĩ lời nói sợ rằng còn chưa chờ chúng ta đem linh khí khôi phục tia giao long vương sợ là liền muốn đánh tới thấy cố mộng vũ lâm vào ngẩn ra chính giữa diệp phong cười nhạt sau khi liền cầm trong tay hai cây vân dương thảo hướng sơn động sâu bên trong đi tới dù sao hắn lúc thời điểm tu luyện trí tôn long hồn chế tạo ra động t i n h quá lớn nếu là một khi quay dối đến cố mộng vũ hay hoặc giả là bị cố mộng vũ phát hiện hắn vũ hồn chính giữa bí mật đây đối với diệp phong mà nói cũng không phải là cái gì quá tin tức tốt trước xem một chút hai cây ngàn năm cấp bậc vân dương thảo có thể hay không đem ta đột phá tu vi đến khôn vũ cảnh viên mãn đi tới sơn động sâu bên trong sau khi diệp phong ngồi xếp bằng tiếp lấy đem hai cây ngàn năm cấp bậc vân dương thảo một cái nuốt vào trong bụng sau khi liền bắt đầu thúc giục trí tôn long hồn tu luyện giống cùng thường ngày hai cây ngàn năm cấp bậc vân dương thảo mới vừa vào bụng trí tôn long hồn liền trợt quanh quẩn ở diệp phong trên đỉnh đầu ngay sau đó ngửa mặt lên trời dài khiếu chi thanh sau khi liền buộc phát ra một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực hướng diệp phong trong cơ thể vân dương thảo trên điên quần căn ướt ngay tại lúc đó Diệp phong sắc ẩm ngay tại trí tôn long hồn đem vân dương thảo dược hiệu toàn bộ sau khi căn ướt trong nháy mắt liền b ộ c phát ra một cổ kim sắc hơi thở của rồng giống như một đoàn kim sắc sương mù một dạng diệp phong nặng nề g h bao phủ ở bên trong nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện giờ phút này diệp phong cả người lộ chân lông đã sớm toàn bộ thư triển ra điên cuồng hấp thu trí tôn long hồn buộc phát ra kim sắc hơi thở của rồng siêu siêu nay cổ kim sắc hơi thở của rồng vừa mới bị diệp phong hút vào bên trong cơ thể sau khi liền hóa thành từng đạo kim sắc linh khí hướng diệp phong trong cơ thể tứ chi bách hải chính giữa bắt đầu du đi ước chừng rong rủi mấy cái đại chu thiên sau khi mới chậm rãi rót vào diệp phong kinh mạch chính giữa hô không nghĩ tới hai cây vân dương thảo gần chỉ có thể đem trong cơ thể ta linh khí hoàn toàn khôi phục nếu là muốn đem đột phá tu vi đến khôn vũ cảnh viên mãn lời nói sợ rằng còn cần kia ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả mới được c h ầ m rãi từ trạng thái tu luyện chính giữa lui sau khi đi ra diệp phong hít sâu một hơi trong lòng không khỏi một trận thở dài nói Hiện nhiên, trí tôn long hồn đột phá đến địa dai tứ phẩm sau khi, thảo dai đối với đan dược với tôn long đến đan yêu trí đột tứ địa sau dược cầu. dược đã vốn là trước tăng trưởng không chỉ gấp mấy lần nếu không lời nói hai cây vân dương thảo thế nào cũng không khả năng chỉ đưa hắn tu vi khôi phục mới đúng coi là trước đi xem một chút cố mộng vũ có hay không đem thương thế trong cơ thể cùng linh khí khôi phục lắc đầu một cái sau diệp phong liền đứng dậy hướng trước sơn động phương đi tới dù sao muốn cùng giao long vương đánh một trận lời nói trừ diệp phong chính mình ra cố mộng vũ cũng là tuyệt đối sức chiến đấu nếu là cố mộng vũ trong cơ thể linh khí không có hoàn toàn khôi phục lời nói k i a đối với diệp phong mà nói muốn đánh chết g i a o long vương sợ rằng cũng không có dễ dàng như vậy g i a o bất quá đang lúc diệp phong mới vừa đến trước sơn động phương thời điểm một cụ giống như mỡ dê như vậy trắng tinh bóng loáng như ngọc một loại kiểu thân thể lại đột nhiên lộ ra ở trước mắt hắn chỉ thấy cố mộng vũ lại ngồi ở một cái thùng gỗ chính giữa giờ phút này cả người đang ở nhàn nhạt sương ngủ chính giữa đôi mắt đẹp híp lại tựa hồ lâm vào ngẩn ra bên trong không nghĩ tới những nữ nhân này ngay cả ra đến rèn luyện đều phải mang theo người một cái thùng nước thấy cố mộng vũ đầy đàn tính cảm giác kiểu thân thể sau khi diệp phong theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái sau khi không khỏi một trận bất đắc di nói dù sao thường thường đi ra ngoài lịch luyện đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống mức độ võ giả tầm thường vậy còn có thời gian tắm thay quần áo có đầy đủ thời gian sợ ràng sớm dùng để khôi phục linh khí ngươi Ngươi tu luyện xong nghe được sau lưng rất nhỏ nuốt âm thanh sau cố mộng vũ kiều thân thể run lên trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút hoảng hốt cùng vẻ khiếp sợ sau nhưng là vừa rất nhanh che giấu đi xuống ngay sau đó nhanh chóng sau khi mặc quần áo tử tế liền hướng đến diệp phong mở miệng hỏi lúc trước nàng đem sáu cây vân dương thảo dược hiệu toàn bộ hấp thu sau khi liền mơ hồ cảm giác đạo mình đã có một k i a cần phải đột phá nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong bước vào linh võ cảnh sơ cấp khuynh ư ớ n g hơn nữa nàng phát hiện diệp phong còn chưa đem vân dương thảo dược hiệu luyện hóa liền chuẩn bị thừa dịp diệp, diệp phong tu luyện đăng lúc thật tốt rửa mặt một phen dù sao t r ư ớ c cùng giao long vương chiến đấu lúc nàng cả người sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa cả người phủ đầy mồ hôi vừa vặn mượn cơ hội này có thể len lén tắm xuống có thể nhường cho cố mộng vũ không ngờ tới là lúc này mới ngắn ngủi nửa khắc công phu diệp phong lại liền đem hai cây vân dương thảo dược hiệu toàn bộ luyện hóa hơn nữa đem tự thân linh khí hoàn toàn khôi phục cho nên ở cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa chứ hốt hoảng vẻ cho là còn hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ phải biết tầm thường khôn vũ cảnh sơ cấp võ giả muốn luyện hóa hai cây vân dương thảo dược hiệu lời nói ít nhất cũng cần một giờ trở lên mới đúng có thể đến diệp phong nơi này luyện hóa vân dương thảo giống như luyện hóa đường đậu một dạng căn bản không có chút nào độ khó liền đem hai cây ngàn năm cấp bậc vân dương thảo nhanh chóng luyện hóa chương 468, t r ở lại giao long vương xào huyệt ho khan k h ủ ta vừa mới đem vân dương thảo dược hiệu luyện hóa lại không nghĩ rằng sư tôn lại đang tắm thay quần áo thật sự là ngượng ngùng ho khan một tiếng sau khi diệp phong nét mặt g i à n mua một trận đỏ bừng đạo dù sao trước ở phiếu miểu phong linh đàm chính giữa thời điểm hắn liền không cẩn thận thấy qua cố mộng vũ kia giống như m ỡ dê như vậy k i ể u thân thể bây giờ ở vạn yêu quật trong hang động không nghĩ tới hắn lại vô tình giữa lại thấy một lần h ừ hôm nay sự tình ngươi nếu là dám nói ra lời nói đừng trách ta không niệm thầy trò tình cảm nhẹ dên một tiếng sau khi cố mộng vũ theo bản năng toát ra một k i a tiểu nữ nhân tư thái hướng diệp phong gắt giọng nghe vậy diệp phong theo cố mộng vũ ánh mắt hướng dưới người mình nhìn một cái sau khi nhất thời hạ thân t r ấ n lạnh vội vàng gật đầu liên tục đáp ứng đùa một khi nếu không cẩn thận chọc giận cố mộng vũ nếu là đối phương thật muốn đối với hắn liên quan một ít chuyện lời nói vậy hắn ha chẳng phải là kẻ câm ăn hoàng liên khổ mà không nói được ho khăn k h ủ cái đó sư tôn ngươi đã tu vi đã khôi phục chúng ta đây không như bây giờ lên đường đi giao long vương là ổ đánh lúc bất ngờ đem chém chết thấy cố mộng vũ mặt đẹp ừng đỏ một phen trạng thái bình thường diệp phong ho khan hai tiếng sau khi liền mở miệng nhắc nhở h ừ lấy hai người chúng ta thực lực nghỉ tường muốn chạm sát linh võ cảnh sơ cấp giao long vương độ khó có thể không phải bình thường đại chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì hay sao nghe vậy cố mộng vũ nhẹ dên một tiếng sau khi trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một đạo ánh sáng n h ạ t tiếp lấy liền nhìn về phía diệp phong hỏi phải biết diệp phong chẳng qua là chính là khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực liền dám đại ngôn bất tàm nói ra chém chết giao long vương lời như vậy thứ nhất rất hiển nhiên diệp phong đã sớm đem chém chết giao long vương biện pháp nghi s o n g nếu không lời nói lấy diệp phong tính cách lại làm sao có thể sẽ một bộ tự tin vô cùng bộ dáng trực tiếp dám mở miệng nói muốn chảm sát giao long vương nghi tường muốn chảm sát giao long vương lời nói đầu tiên còn cần dựa vào sư tôn vũ kỹ đem giao long vương tu là cho áp chế lại thứ yếu l ờ i nói chỉ cần sư tôn có thể giúp ta chỉ hoãn nửa khắc thời gian ta dám cam đoan giao long vương không chết cũng tàn phế cười n h ạ t sau diệp phong liền mở miệng nói t r ư ớ c hắn liền quan sát qua cố mộng vũ cùng giao long vương giữa chiến đấu lúc ấy tám thế lực lớn mọi người chính giữa đã sớm bị giao long vương cho sợ mất mật cho nên đưa đến cơ hồ không có một người b ộ c phát ra toàn bộ thực lực liền bị giao long vương chém chết hết sạch nếu là có thể đem cố mộng vũ trước đem giao long vương tu lại áp chế đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong lời nói lấy bát bộ long thần hỏa kinh khủng như thế bị thương nặng nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc giao long vương thật ra thì cũng không phải việc khó húng chi ngày đó hắn cùng với cố mộng vũ rời đi đăng lúc hắn đã sớm lưu xuống một lá bài tẩy lá bài tẩy này đủ rồi lấy xuống giao long vương nửa cái mạng nhỏ được đã như vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ bây giờ liền trở lại giao long vương là ổ thừa dịp hắn không chú ý đăng lúc trước đem hắn tu vi áp chế sau đó chúng ta liền xuất thủ đem chém chết nghe vậy cố mộng vũ không chút do dự nào trực tiếp mở miệng đáp ứng dù sao nàng cánh mạng đều là diệp phong cứu hơn nữa diệp phong trên người bí mật thật là giống như sương mù một dạng nếu là người khác nói có thể ở khôn vũ cảnh sơ cấp chém chết giao long vương nàng kia nhất định khịt mũi coi thường nhưng này lời nói từ diệp phong trong miệng nói ra cố mộng vũ lại hết sức tin chắc không gấp ta trước quan sát sư tôn bộ kia bản mệnh vũ kỹ tựa hồ trước tiên có thể xúc tích đứng lên sau đó xuất kỳ bất y đem đối phương tu vi áp chế nếu như vậy sư tôn không bằng chức đem bộ kia có thể áp chế giao long vương tu vi vốn mệnh vũ kỹ xúc tích đứng lên sau đó chúng ta trước khi đến giao long vương láo ổ cũng không chi thấy vậy diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng nói phải biết giao long vương nhưng là linh võ cảnh sơ cấp tu vi đối với bên người chúng quanh sóng linh khí thập phân bén nhảy nếu như trở đi giao long vương là ổ lúc ở s u ố tích t bộ này bản mệnh vũ kỹ lời nói kia đã trưởng dứt khoát chẳng trước đem bộ này bản mệnh vũ kỹ tích góp sau khi trước khi đến giao long vương là ổ chính giữa được nghe vậy cố mộng vũ gật đầu một cái sau khi liền không đang do dự bắt đầu xúc tích lên trước gáp chế dao long vương tu là đạo kêu bản mệnh vũ kỹ đợi hồi lâu đi qua chỉ thấy ở cố mộng vũ trong tay màu xanh nhạt trong suốt trên trường kiếm một đạo húy linh lực màu xanh lam không ngừng thiếm thước chính giữa hàm chứa một cổ cực kỳ khí tức cực lớn chính là cố mộng vũ trước thật sự trước chiêu đó băng cấm hồn cố đi thấy vậy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó kéo lên một cái cố mộng vũ thúc giục trên người cựu tiêu thần long dực hai người liền hướng đến giao long vương láo ổ phương hướng nhanh chóng lao đi giờ phút này giao long vương láo ổ bên trong không nghĩ tới cái đó nắm giữ ba đạo dị hỏa tiểu tử c ư nhiên như thế hiểm ác chẳng những đem ta nội đan cơ hồ nổ tung hơn nữa ở ta nội đan chính giữa lại còn l ầ n nút ba đạo bản nguyên hòa chủng nếu là lần sau gặp phải tiểu tử này lời nói bản vương nhất định phải đem chém chết chấm dứt hậu hoạn nghĩ đến trước diệp phong nổ hắn nội đan chính giữa ba đạo dị hòa lúc giao long vương theo bản năng đánh dùng mình một cái sau khi mặt đầy dữ tợn mở miệng lẩm bẩm chỉ thấy giao long vương thương thế trên người giờ phút này đã sớm cơ hồ hoàn toàn khôi phục trừ sát mặt còn hơi có một tí tái nhợt lại trong tay trên nội đan phủ đầy vô số m i ệ n g kẽ hở ra cơ hồ ở không thấy được bất kỳ thương thế Hiện nhiên, khôi ph nơi Giao ngàn năm cấp bậc trăm nguyên cây ăn quả nơi tay, giao Long Vương có cấp bậc cây trăm tay, quả so với diệp phong với cố mộng vũ tưởng tượng nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần thậm chí nếu không phải diệp phong ở giao long vương nội đan chính giữa ẩn nút ba đạo dị hỏa một mực để cho giao long vương không cách nào khu trừ nội đan chính giữa dị hỏa bồn nguyên đưa đến nội đan không cách nào khôi phục lời nói sợ rằng giao long vương thực lực đã sớm có thể hoàn toàn khôi phục giao long vương nhanh lên một chút cút ra đây cho lao tử nếu không lời nói lao tử hôm nay định cho ngươi sống không bằng chết ngay tại giao long vương vừa dứt lời đ a n g lúc chỉ thấy ở giao long vương là ổ ra một đạo thanh tu thanh âm manh đất vắng tới hiển nhiên người tới chính là diệp phong cùng cố ngộng vũ hai người tiểu x u ấ t sinh thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới hôm nay bản vương nếu không phải đưa ngươi tháo thành t á g khối đánh thành thịt nát lời nói thật là khó tiêu bản vương mối hận trong lòng nghe được cái này thanh âm quen thuộc giao long vương sắc mặt trong nháy mắt đại biến cả người nhất thời liền bị lửa giận làm cho hôn mê đầu lính não trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen hướng hang động ra nhanh chóng lướt đi đùa hắn đường đường linh võ cảnh sơ cấp giao long vương lại thiếu chút nữa chết ở một cái khôn vũ cảnh sơ cấp võ giả trong tay nếu là truyền g i a lời nói sợ rằng toàn bộ trung vũ vực cũng sẽ đối với hắn khịt mũi coi thường cho nên hôm nay hắn vô luận như thế nào đều phải đem cái đó đáng chết tiểu tử chém chết ở đây để cho tiểu tử kêu biết h á n giao long vương lợi hại sư tôn động thủ chương bốn trăm sáu mươi chín kịch chiến giao long vương giờ phút này ở giao long vương hang động ra diệp phong cảm nhận được giao long vương vẻ này hùng hãn yêu thú khí tức sau khi trước mắt trợn sáng lên mở miệng nói với cố mộng vũ phải biết giao long vương xào huyệt cửa vào chẳng qua là cao hơn hai mét thôi căn bản là không có cách tránh né cố mộng vũ thi triển mà ra cái này vũ kỹ hơn nữa giờ phút này giao long vương đã sớm bị lửa giận làm mở đầu óc thậm chí với vốn sẽ không cảm thấy diệp phong lại còn ôm đưa hắn c h é m chết ý tưởng cho nên giao long vương vừa ra tới nhất định sẽ bị cố mộng vũ bản mệnh vũ ký áp chế ẩm đúng như dự đoán ngay tại giao long vương mới vừa vừa mới chuẩn bị lao ra xào huyệt trong n g á y mắt chợt ngẩng đầu nhìn đến một cổ để cho hắn rất tinh tường ý ánh sáng màu lam nhanh như điện chớp đất hướng cả người hắn trên người báo tác mà tới trong nháy mắt còn chưa chờ giao long vương tới kịp tránh né liền bị cố mộng vũ một đòn đánh trúng thu vi nhất thời liền bị áp chế đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp b ậ c đáng chết tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại còn dám với nữ nhân này tới bản vương xào huyệt khiêu khích bản vương ngươi đã hôm nay cố ý muốn chết kia thì đừng trách bản vương vô tình nhìn vẻ mặt hài hước biểu tình diệp phong giao long vương trong lòng nhất thời một trận lên cơn giận dữ cả người đôi mắt đỏ bừng vô cùng hận không được diệp phong xé thành mảnh nhỏ phải biết mặc dù hắn tu vi bị đàn bà trước mắt này áp chế đến nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng là yêu thú lực phòng ngự cùng lực công kích hoàn toàn không phải võ giả kia yêu ớt thân thể có thể so sánh cho nên cho dù là đàn bà trước mắt này với cái này khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử liên thủ cũng bất quá là muốn chết mà thôi phải không giao long vương hôm nay ta chẳng những phải đem ngươi chém chết ở đây còn phải đem trong tay người thiên niên bách nguyên quả thụ nhất cử đoạt lại nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi không khách khí chút nào mở miệng nói phải biết sớm lúc trước hắn liền ở giao long vương nội đan chính giữa lưu hạ tam đạo dị hỏa bổn nguyên ba đạo dị hỏa bổn nguyên trừ phi chính hắn khu trừ nếu không lời nói giao long vương cưỡng ép khu trừ chỉ có một kết quả đó chính là nội đan nổ tung cho nên chỉ cần có lá bài tẩy này nơi tay coi như là giao long vương hôm nay cũng phải cho diệp phong nằm thật là cuồng vọng r ộ n g xú tiểu tử không nghĩ tới thực lực ngươi không thế nào cũng không tính giọng đến lúc đó không nhỏ hôm nay bản vương liền cho các ngươi nhìn một chút coi như bản vương tu vi bị các ngươi áp chế chém giết các ngươi cũng như cùng lấy đồ trong túi cười lạnh một tiếng sau khi chỉ thấy ở giao long vương trên người một cẩu ngút trời yêu khí buộc phát ra kèm theo mặt đất một trận run r à y kịch liệt chỉ thấy giao long vương trong nháy mắt hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ giao hình một đôi chân có vài thước đại huyết con ngươi màu đỏ vững vàng nhìn chằm chằm diệp phong cùng cố mộng vũ hai người nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở giao long vương này đôi huyết con ngươi màu đỏ chính giữa giờ phút này lóe lên vô cùng sắc cơ lộ vẻ nhưng đã động chân hỏa phải biết trước mắt cái này khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử lại dám năm lần bảy lượt tới khiêu khích hắn quyền uy nếu là ở không đem tên tiểu tử trước mắt này chém chết lời nói lui về phía sau ở tịch diệt sơn mạch chính giữa nó thân là tịch diệt sơn mạch vạn yêu tri vương há có thể phục chúng giống ngay sau đó còn chưa chờ diệp phong với cố mộng vũ hai người động thủ chỉ thấy dao long vương mảnh đất buộc phát ra một tiếng gào thét mang theo một c ổ ngút trời yêu khí chợt hóa thành một đạo nước sơn tia chớp màu đen hướng diệp phong trên người hùng hàng đụng đi sư tôn giúp ta chỉ hoãn nửa khắc công phu t h ế vậy diệp phong trên mặt không kinh hoàng chút nào vẻ hướng cố mộng vũ gật đầu tỏ ý sau khi cả người liền thúc giục cửu tiêu thần long dực bay thẳng đến bầu trời nhanh chóng lao đi chính sở vị lên như diều gặp gió chín vạn dặm trước mắt diệp phong toàn lực thúc giục cửu tiêu thần long dực cả người cơ hồ ngay cả tàn ảnh cũng không cách nào thấy rõ giao long vương nếu là nghĩ đuổi theo diệp phong chỉ sợ cũng được tốn không ít công phu đương nhiên ở cộng thêm cố mộng vũ ở một bên ngăn trở giao long vương đuổi g i ế t diệp phong giờ phút này không lo lắng chút nào tự thân an nguy mà là bắt đầu câu thông trong cơ thể dị hỏa chuẩn bị toàn lực nhất kích thanh vân hạo thiên hỏa lướt lên trời cao sau khi diệp phong tay phải chậm rãi đưa ra một đạo thanh sắc hỏa diễm t r ợ ở tại lòng bàn tay chính giữa thiểm thức n ú n nhảy thiên viêm điệu tâm hỏa ngay sau đó diệp phong tay trái chậm rãi sâu bên trong một đạo ngọn lửa màu đỏ thám giống như bướng bình tinh linh một dạng trong nháy mắt ở diệp phong tay trái chính giữa ngày lên mở cựu mạch thôn thiên hỏa không chỉ có như thế đem lưỡng đạo dị hỏa kêu gọi mà ra sau khi chỉ thấy diệp phong trên người áo quần trợt vỡ ra chín đạo tím bầm sắc long văn đồ án trợt nổi lên một đạo sen lẫn kinh khủng nhiệt độ ngọn lửa màu tím bầm chẳng biết lúc nào đã hiện lên diệp phong trong tay bắt bộ long thần hỏa dung trong lòng mặc niệm một câu sau khi diệp phong đem toàn bộ tinh lực đầu vào trong tay ba đạo dị hỏa trên bắt đầu chậm rãi phát h ỏ a trong tay ba đạo sen lẫn cuồng bạo năng lượng dị hỏa đem chậm rãi biến thành hình dòng bộ dáng ẩm ngay tại lúc đó chỉ thấy tại hạ chỗ trống bên trong cố mộng vũ ở ngăn t r ở dao long vương trong quá trình lại bị dao long vương một cái vây đuôi gắng gượng bắn cho ra vài trăm thước xa tiều thân thể giống như d i ề u đứt dây một dạng hung hãn đánh xuống ở đất xét chính giữa Giống. bị đánh xuống mặt đất sau khi cố mộng vũ mặt đẹp chợt biến đổi cả người còn không kịp phản ứng tới liền nhìn thấy giao long vương mở ra vô cùng tanh hôi miệng khổng lồ hướng nàng nuốt một cái mà tới xong thấy giao long vương con ngươi chính giữa thoáng qua vẻ sắc cơ cố mộng vũ run lên trong lòng theo bản năng bật thốt lên phải biết diệp phong để cho nàng hỗ trợ trì hoãn giao long vương nửa khắc thời gian nhưng này còn chưa tới nửa khắc không nghĩ tới nàng cũng đã bị giao long vương bị thương nặng khó khăn lắm bệnh tang giao miệng giao long vương đối thủ của ngươi là ta ngay tại cố ngộng vũ đôi mắt đẹp khép hờ cả người đã không chuẩn bị phản kháng đăng lúc một đạo thanh tú thanh âm trật từ không trung văng tới nhìn kỹ một chút chỉ thấy ở trên bầu trời một tên thanh tú thiếu niên hai tay báo nguyên lại lòng bàn tay chính giữa quay quanh đến ba đạo cuồng bạo năng lượng thần long dị hỏa giống như trên trời hạ xuống thần binh một dạng hướng giao long vương trên đỉnh đầu trợt lướt đến xú tiểu tử bản vương hôm nay liền trước hết để cho ngươi nếm thử một chút bản vương lợi hại thấy vậy giao long vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường đỉnh đầu nước sơn đen như mực như vậy độc giác trợt buộc phát ra một đạo vô cùng ú ám ánh sáng hướng diệp phong đánh g i ế t đi phải biết mặc dù giao long vương nhận ra được diệp phong trong tay kêu ba đạo thần long dị hỏa chính giữa ẩn chứa cuồng bão năng lượng gần như có thể đưa hắn bị thương nặng nhưng là ở giao long vương xem ra lấy hắn đường đường linh võ cảnh sơ cấp thực lực coi như bây giờ tu vi bị áp chế lại làm sao có thể bị một cái khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử thật sự đánh cho bị thương h ú ố n g chi đỉnh đầu hắn cái này độc giác nhưng là hắn nhất dựa vào vũ khí coi như là đồng giai đại yêu tại hắn cái này độc giác bên dưới cũng không chiếm được chỗ tốt n h t gì h ú ố n g chi là một cái chính là khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử Giống. chương bốn trăm bảy mươi long chiến vũ dã vừa dứt lời chỉ thấy dao long vương đỉnh đầu buộc phát ra cái này ưu ám ánh sáng chật hóa thành một cái màu đen cự long mở ra miệng to như chậu máu liền hướng đến diệp phòng trên người hung hãn cắn xé mà tới long chiến vũ dã kỳ huyết huyền hoàng bắt bộ long thần hỏa diệt p h â n thiên trong miệng lưỡng đạo vang vọng đất trời thơ số hiệu trợt buộc phát ra sau khi diệp phong đem trong ngực một mực xúc tích đến ba con thần long dị hỏa chợt hướng điều này màu đen cự long buộc phát ra trong nháy mắt ba con thần long dị hỏa hóa thành mấy trăm trượng dài còn như dòng bay trùng thiên một dạng trong khoảnh khắc liền đem điều này màu đen cự long l a o giết hầu như không còn tiếp lấy liền hướng giao long vương trên người hung hãn đánh xuống xuống ngươi làm sao có thể nắm giữ long thần huyết dịch trơ mắt nhìn chính mình thả ra màu đen cự long ở diệp phong ba con thần long dị hỏa bên dưới huyện như thiêu thân một dạng trong nháy mắt bị xóa bỏ hầu như không còn đang cảm thụ đến ba con thần long dị hỏa chính giữa tràn đầy long thần khí tức giao long vương sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đ ầ y không dám tin mở miệng đạo phải biết long tộc chính là vạn thú tôn sư đặc biệt là đối với giao long áp chế đơn giản là vô cùng kinh khủng tại này cổ long tộc khí tức bên dưới giao long vương nguyên nay đã bị áp chế đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi giờ phút này có thể phát huy ra một nửa liền đã coi như là cực hạn nghĩ tưởng muốn chạm sát diệp phong không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn giao long vương ta đã sớm nói hôm nay nhất định đưa ngươi chém chết ở đây bây giờ đến ta làm tròn lời hứa thời điểm thấy giao long vương mặt đầy khủng hoảng với kinh hãi biểu tình sau khi diệp phong trên mặt lãnh đạm vô cùng trực tiếp thúc giục ba con thần long dị hỏa hướng giao long vương trên người đánh giết đi xú tiểu tử coi như ngươi nắm giữ long tộc huyết dịch lại có thể thế nào dù sao ngươi không phải chân chính long tộc hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém chết ở đây thôn phệ trên người của ngươi long tộc huyết dịch thấy không trung tập sát tới ba con thần long dị hỏa giao long vương ngửa mặt lên trời sau khi gầm hét một tiếng lại đầu đỉnh độc r i ắ t trên một đạo nước sơn đen như mực như vậy ánh sáng t r ợ t buộc phát ra hướng diệp phong hung hăng tập sát mà tới giống không chỉ có như thế chỉ thấy dao long vương gào thét một tiếng sau khi trong miệng một quả quả đấm lớn nhỏ nội đan trợt phun ra nuốt vào mà ra hướng ba đạo thần long dị hỏa hung hãn đụng đi phải biết nội đan mặc dù là yêu thú trọng yếu nhất đồ vật nhưng là nội đan lực phòng ngự cũng là kinh khủng nhất chỗ coi như ba đạo thần long dị hỏa vô cùng kinh khủng giao long vương cũng có lòng tin lợi dụng nội đan đem chống cự xuống chính là ba trùng khởi có thể cùng long tộc sánh vai bây giờ lao tử liền cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là long tộc cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong t r ợ t t r ợ t quát một tiếng lại đầu đỉnh một cái ước chừng mấy trượng lớn nhỏ kim sắc cự long chật nổi lên nếu là nhìn kỹ lại liền có thể ở nơi này cái kim sắc cự long trên thấy bốn đạo hào quang màu đỏ chính là diệp phong địa giai tứ phẩm vũ hồn trí tôn long hồn phải biết trí tôn long hồn ở hạ vũ vực lúc cắn nuốt hết một cái thái cổ thần long sau khi đã sớm không phải là hư ảnh mà là có thân thể cùng huyết dịch chân chính long tộc đối phó chính là một cái giống như ba trùng như vậy giao long vương đơn giản là đầy sao so với hạ nguyệt vi mang cùng với minh dương hai người không có tia chút nào có thể so với c h i tính điều này sao có thể ngươi vũ hồn tại sao có thể là một cái chân chính thần long thấy diệp phong thi triển mà ra vũ hồn sau khi giao long vương sắc mặt trong nháy mắt đại biến cả n g ư ờ i một trận run rẩy run rẩy phát run mặt đầy không dám tin mở miệng nói phải biết tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là chính là khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực lại làm sao có thể thu nhập một cái chân chính thần long giao long vương chết đi chợt chợt quát một tiếng sau khi diệp phong mượn trí tôn long hồn không ngừng quán thâu ở trong người khổng lồ linh lực nhanh chóng nổ mai phục ở giao long vương nội đan chính giữa ba đạo dị hỏa bồn nguyên đang phối hợp thượng tam đạo thần long dị hỏa uy lực có thể so với linh võ cảnh viên mãn đại năng toàn lực nhất kích giờ phút này trong nháy mắt lấy giao long vương là trung tâm buộc phát ra ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở giao long vương mặt đầy khủng hoảng với kinh hãi biểu tình bên dưới ở giao long vương cho là bền chắc không thể g ã y nội đan lại giống như một viên hòn đá một dạng chợt vỡ ra thả ra một cổ vô cùng kinh khủng cuồng bão năng lượng hướng bốn phía cuốn mở không chỉ có như thế chỉ thấy vốn là thi triển mà ra ba đạo thần long dị hỏa giờ phút này hùng hãn đánh vào giao long vương thân thể khổng lồ trên kèm theo mặt đất run rẩy kịch liệt trong nháy mắt ba đạo thần long dị hỏa hóa thành ba đạo hào quang óng ánh huyện như sóng một dạng hướng toàn bộ vạn yêu quận khắp nơi k h u ế t tán đi không thể nào kèm theo dao long vương một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết chỉ thấy vốn là linh võ cảnh sơ cấp dao long vương ở bên trong đan nổ mạnh kinh khủng đánh vào bên dưới đang phối hợp thượng diệp phong ba đạo thần long dị hỏa chính giữa cuồng bạo năng lượng toàn bộ dao thân thể huyền như bao bố một dạng bị xé nứt thành vô số thoái phiến phúc ngay tại lúc đó chỉ thấy dao long vương miệng khổng lồ chính giữa một cái nước sơn máu tươi màu đen trợn cuồng bắn ra trong mắt một đạo rung động cùng khủng hoảng vẻ còn chưa tiêu tan đầu cũng đã bạo nổ tràn ra vô số tiên huyết hướng khắp nơi bao b ắ n đi Hiện nhiên, ở kinh khủng như vậy dưới thương thế, như chỉ thể hận chỗ Rốt cuộc, làm Giao Long Vương thân thể không lành lặn giống như diều đứt dây một dạng từ không chung khi, hay không chung dưới Giao rơi tại Giao giống diều rơi lại diệp bệnh cường Long Vương, cũng uống Long Vương lặn dạng xuống xuống luận trên mộng trắng phong, trong lòng ở kết tàng vậy vào vũ, dây Rốt đứt một từ bất mặt đất mặt một có cụ. cuộc, cố sắc sau làm là là Ẩm! đá. rốt cuộc hạ xuống phải biết đây đã là diệp phong có thể thi triển ra đến nay mới thôi cường đại nhất thủ đoạn nếu là ngay cả nội đan nổ mạnh hơn nữa bát bộ long thần hỏa kinh khủng như thế cũng chém không giết chết trước mắt đầu này giao long vương lời nói kia đối với diệp phong với cố mộng vũ mà nói hai người kết quả có thể tưởng tượng được người này thật đem giao long vương chém giết nhìn không chung miệng to thở hổn hển diệp phong cố mộng vũ trong lòng giờ phút này trừ sống sót sau tai nạn hưng phấn ra càng nhiều là vô số khiếp sợ phải biết diệp phong chẳng qua là khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực lại có thể lấy sức một mình đem linh võ cảnh sơ cấp giao long vương gắng ngượng chém chết tại chỗ hơn nữa diệp phong mới vừa thi triển đạo kia tam sắc thần long dị hỏa ngay cả cố n g ọ vũ cũng không dám hứa chắc ở kinh khủng như vậy thế công bên dưới mình có thể còn sống sót sư tôn n g ư ờ i không sao chớ thấy cố mộng vũ cả người ngây tại chỗ không nhúc đ í c h diệp phong chậm rãi rơi xuống từ trên không sau khi vội vàng đi tới cố mộng vũ trước người mở miệng hỏi dù sao mới vừa thi triển bát bộ long thần hóa lúc bởi vì tình huống khẩn cấp diệp phong căn bản không kịp nhắc nhở cố mộng vũ rút lui hơn nữa giao long vương một mực mắt l o n g lom nếu để cho đối phương bắt giữ cố mộng vũ lời nói hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi cho nên giờ phút này cố mộng vũ trên người rốt cuộc có bị thương không diệp phong còn chưa không biết vì vậy liền vội vàng mở miệng hỏi chương 471, chém chết giao long vương ta ta không sao ngươi có bị thương không thấy diệp phong đi tới trước người mình cố mộng vũ cuối cùng từ rung động chính giữa tỉnh h ồ n lại đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một vẻ lo âu sau khi liền hướng đến diệp phong mở miệng hỏi phải biết mới vừa cùng giao long vương đại chiến chủ yếu vẫn là diệp phong buộc phát ra kêu ba đạo thần long dị hỏa đồng thời đem giao long vương nội đan nổ tung sau đó mới đem chém chết về phần nàng chứ ngay từ đầu đem giao long vương tu lại áp chế đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong sau khi cơ hồ không có lên đến bất cứ tác dụng gì nghĩ tới đây cố ngộng vũ trong lòng nhất thời một trận xấu hổ không dứt dù sao nàng thân là diệp phong sư tôn có thể đang cùng giao long vương trong chiến đấu cơ hồ không có lên đến bất cứ tác dụng gì ngược lại là diệp phong xuất thủ ác liệt lại đem giao long vương chém chết nơi này ta không sao sư tôn không cần phải lo lắng dưới mắt chúng ta cùng giao long vương lúc giao thủ buộc phát ra động t ĩ n h quá lớn sợ rằng dùng không bao lâu sẽ có nhóm lớn yêu thú với võ giả tới không bằng chúng ta thừa dịp bây giờ đem giao long vương vũ khoen cùng hắn xào huyệt chính giữa bảo bối lấy đi sau đó rời đi nơi đây đang nói nghe vậy diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng nói với cố n g ọ vũ phải biết giao long vương vừa chết sợ rằng tịch diện sơn mạch chính giữa yêu thú cũng sẽ có cảm ứng ở cộng thêm giao long vương xảo huyệt chính giữa ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ vô cùng chân quý nếu là giờ khắc này ở không mang theo những bảo bối này rời đi lời nói sợ rằng không ra nửa giờ nơi đây sẽ chạy tới vô số yêu thú cùng võ giả được đã như vậy ngươi liền trước đem giao long vương vũ khoen thu hồi sau đó chúng ta đi giao long vương xảo huyệt tìm tòi kết quả nghe vậy cố mộng vũ nhỏ giờ đầu đẹp sau khi liền mở miệng nói với diệp phong dù sao trăm vạn năm cấp bậc đại yêu sau khi ngã xuống lưu lại vũ hoàn có thể tồn tại mười hai canh giờ trên cho nên giờ phút này chỉ cần đem g a o long vương còn sót lại vũ hoàn mang đi sau đó tìm một nơi ẩn nút hang động đem dung hợp cho giỏi ừng nghe xong cố mộng vũ lời nói sau diệp phong liền không có làm nhiều do dự trực tiếp đem giao long vương thi thể còn có còn sót lại trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g thu sạch vào súc vật mang sau khi liền dẫn cô mậu vũ hai người hướng giao long vương xào huyệt chính giữa vội vã đi phải biết giao long vương mặc dù lúc trước chết thảm ở diệp phong ba đạo thần long dị hỏa bên dưới cơ hồ bị nổ tan xương nát thịt nhưng là linh võ cảnh cấp bậc đại yêu cho dù là để lại một tia da thịt hoặc là cốt cách đối với phần lớn võ giả mà nói đều là có tiền mà không mua được b ả bối t ho chi, a Long Vương trên người phòng ngự vô cùng vô khan i n khủng,、nếu、không phải nếu nội đ nổ một ạ n nói, chỉ bằng h chỉ lời bát b vào Long h hỏa nghi ầ n tưởng muốn cái h m s t g a o Long là Vương, cơ hội không nghĩ tới giao long vương thân là linh võ cảnh cấp bậc đại yêu chính mình sao huyệt chính giữa lại sẽ như thế tanh hôi mới vừa tiến vào giao long vương xảo huyệt chính giữa sau khi diệp phong liền không nhịn được ho khan mấy tiếng tiếp lấy một trận xếp hàng bụng vô cùng đạo dù sao dầu gì giao long vương cũng là tịch d i ệ p sơn mạch chính giữa vạn yêu tri vương ai có thể nghĩ đến ở giao long vương xảo huyệt chính giữa lại biết cái này như vậy tanh hôi khó khăn ngăn cản bất quá giao long vương xảo huyệt chính giữa mặc dù vô cùng tanh hôi nhưng cũng may cực kỳ bắt ngát đặc biệt là càng thâm nhập xào huyệt chính giữa diện tích liền càng rộng thậm chí đến cuối cùng ngay cả diệp phong trong lòng cũng một trận âm thầm khiếp sợ bởi vì giao long vương cơ hồ đem tịch diệt sơn mạch chính giữa một phần ba ngầm khoáng thạch đả thông coi như nó xào huyệt mau nhìn kia tựa hồ chính là ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ ngay tại diệp phong trong lòng một trận xếp hàng bụng đăng lúc cố mộng vũ đôi mắt đẹp sáng lên tiếp lấy liền vội vàng chỉ hướng hai người phía trước cách đó không xa chỉ đầm nói chỉ thấy tòa này trì đầm kỳ dị vô cùng chẳng những trì đầm chính giữa ao nước tản ra trận trận lưu lan hương thơm hơn nữa còn loáng thoáng lộ ra một cổ cực kỳ khổng lồ linh lực ở bên trong ngay cả phiếu miểu phong chính giữa linh đàm cùng trước mắt tòa này trì đầm tương đối cũng t r ê n lệch khá xa chứ lần đó ra ở tòa này trong suốt sáng ao nước chính giữa một gốc đạt tới cao mấy chục mét cành lá rậm rạp sinh cơ áng nhiên cổ thụ lại cắm rễ ở tòa này trì đầm chính giữa vô số rễ cây giàng lần lượt thay nhau lộ ra phong cách cổ xưa phong khoáng nếu là nhìn kỹ lại liền có thể ở cây cổ thụ này trên thấy loáng thoáng mười mấy mai huỳnh trái cây màu xanh lục huyển như ban đêm đom đóm một dạng lộ r a xinh đẹp tuyệt vời để cho trong lòng người một trận lưu luyến quên v Hiện nhiên, hai người trước mắt gốc cây này cành lá cổ thụ, người này chính là dao long vương gốc trước mắt trăm cây cổ rậm là lá rạp thụ. dao coi bảo bậc quả năm cấp bậc trong nguyên quả thụ. Mà ở cổ thụ chi thượng, k i ê u mười mấy mai huỳnh lục sắc h u y ể n như đom đóm như vậy trái cây chính là ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả không hổ là ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ hơn nữa nhìn gốc cây này ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ sợ rằng đã khó khăn lắm sắp đạt tới vạn năm cấp bậc tuổi thọ nếu không lời nói cũng sẽ không sinh trưởng ra nhiều như vậy trăm nguyên quả tới thấy chỉ đầm chính giữa trăm nguyên quả thụ sau khi diệp phong hai mắt tỏa sáng không nhịn được mặt đầy thở dài nói về phần trăm nguyên quả thụ xuống kỳ dị trì đầm diệp phong cũng không kinh ngạc bởi vì đại đa số thiên tài địa bảo thường thường đều sẽ có bạn sinh vật nếu không lời nói há có thể sống xuất thành thiên thượng vạn năm dài mà trước mắt ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ thật sự bạn sinh trì đầm nếu như diệp phong suy đoán không tệ hẳn là địa giai đỉnh cấp linh đàm ưu minh hàn đàm ưu minh hàn đàm cùng phổ thông linh đàm cũng không giống nhau phổ thông linh đàm thường thường cũng sẽ xuất hiện ở đỉnh núi hoặc là khe núi chính giữa mà u minh hàn đàm thường thường chỉ sẽ xuất hiện trong lòng đất chính giữa nếu là người mang băng thuộc tính vũ hồn võ giả một khi dùng u minh giữa hàn đàm ao nước lời nói chẳng những có thể đem tự thân tu vì tăng vọt thậm chí đối với tự thân vũ hồn đều có nhất định tăng l ích tác dụng h i ệ n nhiên giao long vương cũng là nhìn chúng tòa này u minh hàn đàm đối với nó trợ giúp hơn nữa ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ có thể cho nó mang đến chỗ tốt cho nên mới sắp tới ư gần nửa tịch d i ệ t sơn mạch mức độ moi không ra chỉ vì có thể đủ tốt tốt bồi dưỡng gốc cây này ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ đến giúp đỡ hắn đột phá thu là bất quá để cho giao long vương không ngờ tới là hắn nhiều năm qua khổ khổ tài bồi ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ đến cuối cùng lại làm người khác á o cưới gốc cây này thiên niên h bách nguyên quả thụ liền thiền thoái sư tôn đem nhổ tận gốc sau đó bỏ vào xúc vật đại bên trong trở trở lại phiếu miểu phong sau khi liền đem gốc cây này ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ tài bồi ở phiếu miểu phong chính giữa để lớn mạnh phiếu miểu phong thế lực cẩn thận c h ầ m lánh chỉ chốc lát sau d i ệ p phong liền cười nhạt mở miệng nói dù sao ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ chẳng những có thể khiến cho linh võ cảnh bên dưới võ giả đột phá một tầng tu vi ngay cả luyện chế một ít bảy phẩm tám phẩm đang ăn dược có lúc đều cần ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả tới làm bên trong chủ vị thuốc thảo trừ lần đó ra nếu là đem gốc cây này ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ ở lại giao long vương xào huyệt chính giữa lời nói thật sự là có chút phí của trời chỉ có đem rời đi thật tốt tài bồi mới có thể phát huy gốc cây này ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ giá cao nhất giá trị chương 472, u minh hàn tinh được liền giao cho ta nghe vậy cố mộng vũ gật đầu một cái sau khi liền không đang do dự trực tiếp thúc giục trong cơ thể linh khí đem gốc cây này ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ nổ tận gốc sau đó bỏ vào súc vật mang chính giữa về phần trên cây mười mấy mai trăm nguyên quả chờ diệp phong cùng cố mộng vũ rút lui nơi đây sau khi tìm một nơi bí ẩn ở thương nghị phân chia như thế nào Toà này minh hàn ưu đàm. chắc hẳn cùng gốc cây này thiên niên bách nguyên quả thụ một dạng chắc cũng là có cân nhắc thời gian ngàn năm nếu chúng ta đã đem thiên niên bách nguyên quả thụ rời đi chẳng ngay cả tòa này u minh hàn đ à m cũng cùng nhau mang đi thấy cố mộng vũ đem thiên niên bách nguyên quả thụ thu nhập x ú c vật mang sau khi diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng nói nhưng là tòa này u minh hàn đ à m sợ rằng đạt tới mấy trăm mét sâu đơn bằng hai người chúng ta thực lực như thế nào mới có thể đem tòa này hàn đ à m rời đi nghe vậy cố mộng vũ đầu tiên là đôi mắt đẹp sáng lên tiếp lấy liền mặt đầy khổ sở nói dù sao tòa này u minh hàn đ à m mặc dù cũng thập phân chân quý nhưng là cùng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ bất đồng là tòa này u minh hàn đ à m cũng không thể bỏ vào súc vật mang chính giữa hơn nữa nàng cùng diệp phong cũng không có gì có thể múc nước bà bối thì như thế nào có thể đem tòa này u minh hàn đ à m rời đi u minh hàn đ à m mặc dù có thể tồn tại mấy ngàn năm lâu chắc hẳn ở tòa này hàn đ à m cuối cùng hẳn đã sinh ra một khối u minh hàn tinh chỉ cần chúng ta đem khối này u minh hàn tinh mang đi bỏ vào linh đ à m chính giữa không ra mấy tháng thời gian một tòa mới u minh hàn đ à m sẽ gặp sinh ra nghe xong cố mộng vũ lời nói sau diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng giải thích phải biết u minh hàn đ à m cùng phổ thông linh đ à m khác biệt lớn nhất chính là ở u minh hàn đàm cuối cùng có một khối u minh hàn tinh một mực duy trì u minh hàn đàm vận chuyển một khi u minh hàn tinh bị lấy đi lời nói không tới bao lâu tòa này u minh hàn đàm liền sẽ biến thành một tòa phổ thông trì đồng thì ra là như vậy không nghĩ tới lại còn có bực này nguyên nhân nghe vậy cố mộng vũ đôi mắt đẹp sáng lên đôi trước mắt diệp phong càng là một trận suy nghĩ không ra phải biết ngay cả nàng cũng không biết u minh hàn đ à m cuối cùng sẽ bạn sinh u minh hàn tinh loại bảo vật này có thể diệp phong chẳng những rõ ràng u minh hàn đ à m tạo thành lại ngay cả u minh hàn đ à m thật sự bạn sinh u minh hàn tinh cũng như lòng bàn tay ho khăn k h ủ p h i ê n thoái sư tôn ở chỗ này hơi chờ ta một chút đối lại với ta đem u minh hàn đ à m cuối cùng u minh hàn tinh lấy ra sau khi chúng ta liền rời đi nơi này thấy mình t ự hồ chọc cho cô mộng vũ bắt đầu hiểu lầm diệp phong liền vội vàng ho khan hai tiếng đối với cố mộng vũ giao phó sau khi liền nhảy vào giữa hàn đàm người này thấy vậy cố mộng vũ vậy còn không đoán ra diệp phong tâm tư nhất thời tức giận bạch liếc mắt sau khi liền ở chỉ bờ đầm duyên chờ đợi diệp phong đem u minh hàn tinh lấy ra dù sao có thể ở khôn vũ cảnh sơ cấp liền đem linh võ cảnh sơ cấp giao lòng vương chém chết trong tay nếu là không có bí mật kinh thiên lời nói b ả n về sẽ không ai tin tưởng cả cũng không biết gia tộc bên kia sự tình người này có thể hay không giúp được một tay nghĩ đến diệp phong thiên phú kinh người sau khi cố mộng vũ nhấp nhẹ môi trong lòng một trận suy nghĩ đứng lên ừm giờ phút này diệp phong vừa mới nhảy vào ưu minh giữa hàn đàm một cổ ưu hàn chi khí liền hướng đến trong cơ thể hắn cuồng tập tới cũng may diệp phong phản ứng nhanh chóng vội vàng thúc giục trong cơ thể cựu mạch thôn thiên hỏa mới đưa ưu minh giữa hàn đàm này cổ ưu hàn chi hơi thở cho ứng phó được phải biết ưu minh giữa hàn đàm ưu hàn chi khí mặc dù không có la trần bị chúng hàn độc kinh khủng như vậy nhưng là cũng đối với võ giả có không nhỏ sự ăn mòn nếu là không có dị hỏa phòng thân lời nói sợ rằng diệp phong còn không chờ đến hàn đàm cuối cùng cả người cũng đã bị thương nặng ở ưu hàn chi khí sâm thực bên dưới ô oong oong mượn dị hỏa p h ò n g vệ diệp phong vừa mới bơi tới hàn đàm cuối cùng trong cơ thể cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn liền bắt đầu điên cuồng run rẩy h i ệ n nhiên u minh hàn đảm cuối cùng khối này u minh hàn tinh đối với cựu tiêu long hoàng đao cũng sinh ra không nhỏ sức hấp dẫn dù sao cựu tiêu long hoàng đao thôn v ệ nhiều như vậy hy hi hữu quán g thạch sau khi một loại phổ thông khoáng thạch căn bản là không có cách có thể đưa tới cựu tiêu long hoàng đao run rẩy cũng chỉ có giống như u minh hàn tinh như vậy chân quý thiên tài địa bảo mới có thể để cho c ử u tiêu long hoàng đao tản mát ra hương phấn tâm tình nếu là hàn đàm cuối cùng khối này u minh hàn tinh đủ lời nói không ngại trước hết để cho c ử u tiêu long hoàng đao thôn vệ một phen sau đó ở đem còn lại u minh hàn tinh cùng nhau mang đi cảm nhận được trong cơ thể c ử u tiêu long hoàng đao phản ứng sau khi diệp phong cười nhạt trong lòng không khỏi thầm nói dù sao c ử u tiêu long hoàng đao bây giờ đã là huyền giai chín phẩm cấp bậc nếu là có thể mượn khối này u minh hàn tinh đem phẩm giai tăng lên tới địa giai nhất phẩm lời nói kia đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là lại nhiều một lá bài tẩy ẩm nghĩ tới đây diệp phong không do dự nữa trực tiếp thúc giục trong cơ thể dị hỏa hướng u minh hàn đảm cuối cùng trợt buộc phát ra trong nháy mắt kèm theo một trận nổ vang toàn bộ hàn đảm cuối cùng xuất hiện một cái khu vực chân không ngoa t à o lớn như vậy một khối u minh hàn tinh đợi diệp phong đem hàn đàm cuối cùng thấy rõ sau khi sắc mặt trong nháy mắt trở nên mừng như điên vô cùng cả người theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy ở hàn đàm cuối cùng một khối chân có vài chục thức to đại thiên địa linh thạch lóe lên sâu thẳm màu xanh t h ẳ m phảng phất lam bảo thạch một loại xinh đẹp tuyệt vời nhưng lại tản ra một cổ để cho người không dám tùy tiện đến gần lũ hàn tri khí Hiện nhiên, khối này thiên địa linh thạch, chính là có thể duy trì u minh hàn đàm mấy ngàn năm qua không ngừng vận chuyển u minh hà n tinh phải biết tầm thường thiên địa linh thạch thường thường có thể to cơ nắm tay một khối liền đã coi như là có tiền mà không mua được mà trước mắt khối này chân có vài chục thức to lớn u minh hà n tinh ngay cả diệp phong cũng chỉ có ở đời trước thời điểm ở một ít đại năng di tích chính giữa bản thân nhìn thấy qua khó trách giao long vương muốn chọn ở đây làm làm chính mình sao huyệt không nghĩ tới trừ ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ gia lại còn có khổng lồ như vậy một khối u minh hà tinh nếu là đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa chỉ sợ cũng ngay cả linh võ cảnh cấp bậc cường giả cũng sẽ coi như chân bảo như muốn vô xuống nhìn trước người khối này tản ra trận trận h ữ hàn chi khi u minh hà tinh diệp phong không nhịn được than thở một phen sau khi trong lòng một vui mừng như điên đạo phải biết lớn như vậy một khối u minh hà tinh sợ rằng cửu tiêu long hoàng đao nhiều nhất có thể thôn v ệ hai phần ba liền có thể tăng lên tới địa giai một phẩm cấp bậc về phần còn lại một phần ba chờ trở lại phiếu miểu phong sau khi đem còn lại ư u minh hàn tinh bỏ vào linh đàm chính giữa sợ rằng dùng không bao lâu linh đàm liền có thể tạo thành mới ư u minh hàn đàm trợ giúp phiếu miểu phong đệ tử tu luyện dù sao phiếu miểu phong đại đa số đệ tử đều là băng thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính vũ hồn nếu là có u minh hàn đảm trợ giúp lời nói muốn đem tu vi nhanh chóng tăng lên cũng không phải là cái gì việc khó ẩm ngay tại diệp phong trong lòng một vui mừng như điên đăng lúc chỉ thấy ở nơi này khối sâu thẳm màu xanh thẳm u minh hàn tinh trên một đạo thâm có thể đầm cốt hàn vụ chật buộc phát ra hướng diệp phong trên người hùng hãn cuốn tới chương 473, địa giai nhất phẩm cựu tiêu long hoàng đao cái này hàn vụ mặc dù không có diệp phong t r ư ớ c giúp la trần thật sự khu trừ hàn độc kinh khủng nhưng là trong đó ẩn chứa kinh khủng hàn khí muốn trong nháy mắt giết phổ thông khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả căn bản không có chút nào độ khó bất quá cũng may diệp phong có k i ự u mạch thôn thiên hỏa vây quanh toàn thân cái này hàn vụ còn chưa đến gần diệp phong trước người cũng đã bị k i ự u mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt thiêu không nghĩ tới khối này u minh hàn tinh ở mấy ngàn năm chính giữa thì đã sinh ra linh trí biết khu trừ bên người uy hiếp bất quá chính là một khối u minh hàn tinh còn dám ở l a o tử trước mặt càng răn rỡ hôm nay ta liền để cho ngươi biết một chút l a o tử lợi hại thấy khối này u minh hàn tinh lại còn mong muốn hắn đánh chết diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó cho gọi ra cựu tiêu long hoàng đao hướng trước người u minh hàn tinh trên hung hãn nhất đao cắm b ả o oong long long trong nháy mắt cựu tiêu long hoàng đao cắm ở u minh hàn tinh trên sau t r o ngay ngáy tại lúc đó ở u minh hàn tinh trên vô số khói trắng mánh mà bước lên h u y ể n như khối băng bị tiêu hủy một dạng toát ra vô số xương trắng hướng toàn bộ hàn đàm khắp nơi t ả n đi chẳng lẽ diệp phong ở hàn đàm bên dưới phát sinh cái gì n g o ạ i ý muốn hay sao thấy u minh giữa hàn đàm toát ra vô số xương trắng toàn bộ hàn đàm lại đều bắt đầu sôi trào cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ nghi hoặc sau khi trong lòng không khỏi một trận thầm nói phải biết diệp phong thực lực mặc dù chỉ là khôn vũ cảnh sơ cấp nhưng là có thể b ộ c phát ra lực công kích lại không thua kém một chút nào nguyên vũ cảnh cấp bậc cừng giả nhưng hôm nay vốn là gió êm sóng lặng hàn đàm lại bắt đầu sôi trào điều này không khỏi làm cố mộng vũ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt ẩm ẩm ẩm đang lúc cố mộng vũ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đang lúc chuẩn bị lướt vào giữa hàn đàm tìm tòi kết quả đang lúc vô số đạo cột nước sen lẫn đinh thai nhức góc vang lớn giờ phút này trận từ giữa hàn đàm b ộ c phát ra hướng toàn bộ hàn đàm r a bạo nổ bắn ra tới giống ngay tại lúc đó hàn đàm cuối cùng theo một đạo đinh thai nhức ố c long khiếu chi thanh t r ậ n buộc phát ra chỉ thấy vốn là lưu kim ý lam sắc c ử u tiêu long hoàng đao giờ khác này ở toàn bộ trên thân đao bao quanh một tầng giống như băng tinh một dạng trong suốt màu xanh thảm vợ nếu là t ử quan sát kỹ liền có thể ở tầng này băng tinh trên cảm nhận được một cổ thâm có thể thấu xương xương lạnh khí h i ệ n nhiên tầng này băng tinh chính là c ử u tiêu long hoàng đao thôn phệ u minh hàn tinh sau khi mà ở toàn bộ trên thân đao diễn sinh ra băng nhận Đùng đùng. Đang này, lúc ẩm không chỉ có như thế ngay tại cửu tiêu long hoàng đao vừa mới đột phá huyền giai cựu phẩm tăng lên tới địa giai nhất phẩm đồng thời chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên thân đao bao vây màu xanh nhạt băng tinh giờ phút này lại chợt nổ bể ra đến hóa thành vô số thoái phiến hướng toàn bộ hàn đ ả m cuối cùng bao bắn đi ngay sau đó chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên s ố n g đao một cái màu xanh thẳm băng tinh hàng dài lại chậm rãi ngưng tụ mà thành từ trên cán đao dần dần lan tràn tới mùi đ a o trên phảng phất giống như là một cái băng tinh hàng dài đem cựu tiêu long hoàng đao vững vàng quay quanh đứng lên ha ha ha không nghĩ tới lao tử cựu tiêu long hoàng đao rốt cuộc tăng lên tới địa giai nhất phẩm cảnh giới thấy cựu tiêu long hoàng đao trên quay quanh đến trói mắt hồng mang ở cộng thêm trên thân đao c u ấ n vòng quanh băng tinh h ằ n g dài diệp phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng trong lòng trở nên kích động vô cùng phải biết địa giai nhất phẩm vũ hồn cùng huyền giai cựu phẩm vũ hồn giữa trinh lệch đơn giản là khác nhau trời vực nếu là bây giờ để cho diệp phong gặp phải ma hồn r o n g binh đoàn những võ giả kia lấy điệu giai nhất phẩm c ử u tiêu long hoàng đao nơi tay diệp phong có lòng tin đem của hắn một đao toàn bộ chém chết h u y ể n như tàn sát cây rết c ẩ u một dạng dễ như trở bàn tay thậm chí coi như là chống lại nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc lôi minh cho dù không sử dụng bát bộ long thần hỏa có đao ý đệ lục trọng gia trì hơn nữa điệu giai nhất phẩm c ử u tiêu long hoàng đao nơi tay diệp phong cũng có thể cùng lôi mình đánh hòa nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào diệp phong n g ư ờ i không sao chớ ngay tại diệp phong trong lòng trở nên kích động vô cùng đáng lúc một đạo dễ nghe thanh âm đột nhiên chuyển tới diệp phong trong t hai nhìn kỹ một chút chính là lúc trước ở trì đầm trên lo lắng diệp phong cố mẫu vũ giờ phút này lẻn vào trì đầm chính giữa thật vất vả tìm được diệp phong cố sư tôn ta không sao mới vừa ta về mặt cảnh giới có đột phá cho nên mới ở giữa hàn đ ả m trì hoãn không thiếu thời gian đây là ưu minh giữa hàn đ ả m khối kia ưu minh hàn tinh chúng ta trước tiên trở về trên bờ đang nói t h ế vậy diệp phong vội vàng quay người lại sau khi liền thấy cố mộng vũ trên mặt đẹp hiện lên vẻ lo âu ngay sau đó trong lòng ấm áp sau khi liền vội vàng đem còn lại ưu minh hàn tinh từ trì đầm n h ặ t lên mở miệng nói với cố mộng vũ bất quá để cho diệp phong hơi lung túng là vốn là ước chừng mấy chục thước to lớn u minh hà tinh ở cựu tiêu long hoàng đao điên cuồng thôn phệ bên dưới bây giờ lại chỉ còn lại chưa đủ lớn chừng bàn tay nếu không phải diệp phong kịp thời đem cựu tiêu long hoàng đao thu hồi lời nói sợ rằng khối này lớn chừng bàn tay u minh hà tinh cũng chưa chắc có thể còn dư lại được chúng ta ở chỗ này đã chỉ hoãn không thiếu thời gian bây giờ chúng ta rời đi trước nơi đây lại nói nghe vậy cố mộng vũ nhỏ g ờ đầu đẹp đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ nghi hoặc sau khi liền mở miệng nói dù sao mới vừa cổ khí thế kia quả thật giống như là diệp phong ở trì đáy đ à m bộ có đột phá có thể nàng tử quan sát kỹ diệp phong nửa ngày lại phát hiện diệp phong thực lực như cũ rút ra ở khôn vũ cảnh sơ cớp cái này không gần để cho cố mộng vũ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đứng lên đương nhiên nếu là cố mộng vũ sớm tới một bước có thể thấy cựu tiêu long hoàng đao đột phá đến địa gia nhất phẩm lời nói sợ rằng trong lòng thì không phải là tràn đầy vô số nghi ngờ mà là tràn đầy vô số rung động cùng vẻ kinh hãi ừ m thấy cố mộng vũ trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia n g h i hoặc diệp phong cũng không có nói nhiều gật đầu một cái sau khi liền cùng cố mộng vũ hai người nhanh chóng lướt đi trì đ ồ n hướng xa xa vội vã đi dưới mắt hắn cùng với cố ngộng vũ ở giao long vương x ả o huyệt chính giữa đã trì hoãn quá lâu chung quanh đã có không ít cực kỳ cường hãn khí tức chính đang nhanh chóng đến gần nếu là hắn cùng với cố ngộng vũ ở không rời đi nơi đây lời nói sợ rằng chờ một hồi đang suy nghĩ thuận lợi rời đi nơi này đơn giản là khói như lên trời không nghĩ tới chúng ta lần này chém chết giao long vương lại có thể thu hoạch nhiều như vậy b ả bối trước xem một chút giao long vương vẫn hạ thấp thời gian lưu lại đạo kia vũ hoàn ngươi có thể hay không đem dung hợp trở lại lúc trước hai người ẩn núp sơn động chính giữa sau khi cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ hiếu kỳ tiếp lấy liền mở miệng nói chương bốn trăm bảy mươi b ố dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn phải biết giao long vương nhưng là hơn một triệu niên cấp khác đại yêu lưu xuống vũ hoàn nhưng là màu cam cấp bậc ngay cả cố mậc vũ trên người bây giờ cường hãn nhất một đạo vũ hoàn cũng bất quá là tám m ư ờ i vạn năm cấp bậc lục sắc vũ hoàn a cho nên cho dù là nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc cố mập vũ giờ phút này đối với giao long vương sở lưu lại cái này vũ hoàn đôi mắt đẹp chính giữa cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ được nghe vậy diệp phong gật đầu một cái sau khi liền đem xúc vật đại chính giữa giao long vương lưu lại trăm vạn năm cấp bậc tranh sắc vũ hoàn lấy ra đặt ở trước người hai người ao ngao ngong chỉ thấy cái này trăm vạn năm cấp bậc tranh sắc vũ hoàn vừa mới bị lấy ra sau khi liền huyền phụ tại không t r ù n g không ngừng bắt đầu rung rung nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể từ nơi này đạo trăm vạn năm cấp bậc tranh sắc vũ hoàn g chính giữa cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hãn linh lực kinh khủng ở bên trong thậm chí còn mơ hồ tản ra một cổ vạn yêu tri vương cường hãn uy thế hiện nhiên giao long vương mặc dù nga xuống nhưng là lưu lại vũ hoàn g chính giữa như cũ còn lưu lại đối phương một k i a khí tức cho nên mới có này cổ cường hãn uy thế áp bách cảm giác không hổ là từ trăm vạn năm cấp bậc d a o long vương trên người lấy được vào tay vũ hoàn chính giữa ẩn chứa linh lực kinh khủng sợ rằng đã có thể so với linh võ cảnh sơ cấp võ giả có linh lực nhiều dưới mắt thừa dịp cái này vũ hoàn còn có mấy mười canh giờ mới có thể tiêu tàn tán, tán. ngươi nhanh thử một phen nhìn có thể hay không đem cái này trăm vạn niên cấp khác vũ hoàn dung hợp đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia tán tháng sau cố mộng vũ liền than thở một tiếng tiếp lấy liền mở miệng nói với diệp phong dù sao lần này mặc dù có thể chém chết giao long vương chủ yếu vẫn là bởi vì diệp phong thực lực cường hãn mới có thể đem giao long vương chém chết về phần nàng cũng không có ra bao nhiêu lực huống chi diệp phong từ gia nhập phiếu miểu phong tới nay chưa bao giờ có bất kỳ ưu đãi nếu là hôm nay nàng ở đèm cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn dung hợp không giữ cho diệp phong dung hợp lời nói đó thật là không nói được chuyện này sư tôn bây giờ đã là nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong vừa vặn lại một đạo thích hợp vũ hoàn trước mắt cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn há chẳng phải là vừa vặn thích hợp sư tôn dung hợp nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mở miệng dò hỏi phải biết vốn là cái này vũ hoàn hắn cũng không có chuẩn bị chính mình dung hợp có thể cố mộng vũ vừa mở miệng lại đem cái này vũ hồn đẩy cho mình điều này không khỏi làm diệp phong một trận bất đắc dĩ ta đã nắm giữ nguyên vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn trừ phi đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp mới có thể dung hợp hạ một đạo vũ hoàn cho nên cái này vũ hoàn chỉ có ngươi có thể đủ dung hợp thiết mạc đang cùng ta từ chối nghe xong diệp phong lời nói sau cố mộng vũ mặt đẹp nghiêm tiếp lấy liền mặt đầy nghiêm túc nhìn diệp phong mở miệng nói thì ra là như vậy được rồi nếu như vậy ta đây liền cô thả thử một lần nghe vậy diệp phong trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy t r ầ m lánh chỉ chốc lát sau liền mở miệng cùng cố mộng vũ nói phải biết hắn thực lực bây giờ chỉ là khôn vũ cảnh sơ cấp có thể dung hợp vũ hoàn chết no cũng chính là năm mười vạn năm cấp bậc tả h ư u a nếu là c ư ơ n g ép dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn Một một muốn mắt trăm nằm một đem Tu thực lực không có đạt tới rất thú thức đoạt từ thành thú. trước thể trước cô thả thử một lần, về phần có thể thể thử khi không không Hoàng chính hình Cho Phong hợp Hoàng chỉ phần hay hợp, chỉ Vi với lời nói, giữa lại biến người Diệp cái lời nói, yêu lưu yêu dung dung qua Vũ Vũ về lực có con cấp bậc có cô có có lần, dàng nên này bạn đó dễ bị ý xá, ở sau khi mới rõ ràng. hít ô Sau khi h một hơi dài diệp phong gật đầu đối với cố mộng vũ tỏ ý sau đó liền ngồi xếp bằng đem hai tay chậm rãi nâng lên hướng không trung trăm vạn năm cấp bậc giao long vương vũ khoen chậm rãi cầu thông đứng lên ẩm giờ phút này diệp phong vừa mới đem linh lực cầu thông đến trăm vạn năm cấp bậc giao long vương vũ khoen trên một cầu ngút trời tranh mang liền trợn buộc phát ra hướng diệp phong trong cơ thể c h ợ t quán thâu đi vào ngay tại lúc đó vốn là ở diệp phong trong cơ thể c ử u tiêu long hoàng đao giờ phút này cảm nhận được trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn khí tức sau khi trở hiện lên diệp phong trên hai đầu gối bắt đầu không ngừng run r u dày chuyện này tốt linh lực kinh khủng bùng nổ hơn nữa còn có diệp phong vũ hồn thế nào thành địa giai một phẩm cấp bậc thấy từ giao long vương vụ k h e n trên buộc phát ra đậm đà tranh mang trong khoảnh khắc liền diệp phong toàn thân bao phủ ở bên trong cố ngộng vũ trong lòng mánh kinh sau khi càng là nổi lên nghi ngờ phải biết diệp phong trước ở thu nhận học sinh khảo hạch thật sự thi triển c ử u tiêu long hoàng đao vũ hồn chẳng qua là huyền giai thất phẩm thôi có thể vì sao bây giờ thi triển ra cái này cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn nhưng là địa giai một phẩm cấp bậc Trừ lần đó ra giao long vương còn sót lại cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn chính giữa ẩn chứa linh lực đơn giản là vô cùng kinh khủng ngay cả cố mộng vũ đều chưa chắc dám bảo đảm mình có thể ở cổ linh lực này bên dưới có thể đem cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn luyện hóa huống chi chẳng qua là khôn vũ cảnh sơ cấp Diệp p h o ngoa n g tào giao long vương người này không nghĩ tới sau khi nga xuống vũ hoàn g chính giữa lại còn xúc tích đến nhiều như vậy linh lực ở bên trong giờ phút này đang ở thử dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g diệp phong sắc mặt trợt biến đổi sau khi trong lòng nhất thời một trận xếp hàng bụng vô cùng đạo phải biết lấy hắn thực lực bây giờ muốn đem cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g chính giữa linh lực toàn bộ luyện hóa hấp thu thật là là chuyện không có khả năng thậm chí ngay cả cố mập vũ cũng không dám hứa chắc có thể đem cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn chính giữa linh khí toàn bộ luyện hóa dù sao giao long vương có linh vo cảnh sơ cấp thực lực kinh khủng mặc dù bây giờ ngã xuống nhưng là vũ hoàn chính giữa ẩn chứa cơ hồ là giao long vương toàn bộ linh lực nếu là một khi ở dung hợp lúc bị cổ vô cùng kinh khủng linh khí cho nước ra mà nói vậy đơn giản là hai nạn tính đà kích ẩm bất quá coi như diệp phong chuẩn bị từ nơi này đạo trăm vạn năm vũ hoàn g chính giữa đem linh lực rút về đến tư tế cả người còn không kịp phản ứng tới liền cảm giác một cổ cường đại vô cùng linh lực trợn sông vào trong cơ thể hắn hướng trong cơ thể hắn tứ chi bách hải bắt đầu tứ lược phải biết một khi vũ hoàn g chính giữa linh lực dưới vào võ giả trong cơ thể lời nói võ giả cũng chỉ có thể cưỡng ép dung hợp cái này vũ hoàn nếu không một khi không đi thử luyện hóa ở trong người điên cuồng tứ lược linh khí lời nói không ra mấy giờ cả người liền sẽ bạo thể mà chết ngoa tào cảm nhận được này cổ vô cùng to lớn linh lực trợt rót vào trong cơ thể mình sau khi diệp phong sắc mặt trong nháy mắt đại biến trong lòng một trận tức miệng m a n g to mới vừa hắn chính là cực kỳ cẩn thận thử thăm dò trước mắt cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g chính giữa linh lực có thể nhường cho hắn bất ngờ lúc cái này vũ hoàn g lại còn không chờ hắn chuẩn bị bắt đầu dung hợp lúc c ũ n n g đã tự đi đem tự i l h khí rót vào trong vào c ơ thể h ắ n đ n g đ ố n g Ngay trăm ạ i cái lúc đó, cái này t vạn năm cấp bảy ậ c chính giữa ẩn chứa cơ vũ vào hoàng linh khí phong thể khi trong ẩn giữa diệp i sau l rót h ư ơ i 475, vũ hoàn cán trả phải biết n à y cổ cực kỳ khổng lồ linh lực căn bản không thụ diệp phong bất kỳ k h ô n g chế huyện như chó điên một dạng phàm là có nhất căn kinh mạch bất luận kinh mạch có hay không vai u thị t bắp có thể hay không chịu đ ư ợ c linh lực r o n g du ổi những linh lực này sẽ gặp một tia ý thức đất mánh vào, vào. Phúc! trong nháy mắt diệp phong tại này cổ vô cùng to lớn linh khí bị đụng trong cơ thể giống như đ a o khuấy một dạng đau đớn kịch liệt để cho hắn không nhịn được một ngụm máu tươi liền c u ồ n g phun ra ngoài tệ hại nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói sợ rằng diệp phong còn chưa chờ đem cái này vũ hoàn luyện hóa cả người liền sẽ ở đây cổ linh k h í khổng lồ bị đụng bạo thể mà chết thấy diệp phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra sau khi cả người nhất thời trở nên huệ h ả i không g i a o động cố mộng vũ mặt đẹp biến đổi trong lòng vội vàng bắt đầu suy tư lên cách đối phó h i ệ n nhiên diệp phong sở dĩ sẽ phải chịu nặng như vậy chế thậm chí khả năng gặp phải bạo thể mà chết tình huống cũng là bởi vì nàng không có cân nhắc đến trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g chính giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng mới có thể đưa đến diệp phong bây giờ người đang ở hiểm cảnh chính giữa bằng vào ta nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi nghĩ tường muốn mạnh mẽ diệp phong trong cơ thể này cổ vô cùng to lớn linh khí hút lấy ra lời nói đơn giản là nói với vẩn nhưng là bây giờ diệp phong tánh mạng đe dọa sợ rằng chỉ có thể dùng biện pháp kia tới thử một lần thấy diệp phong sắc mặt càng phát ra tái nhợn cố mộng vũ trong lòng do dự một chút sau khi rốt cuộc lấy hết dũng khí hướng diệp phong trước người đi tới tiếp lấy chậm rãi mở ra môi anh đảo hướng diệp phong ngoài miệng ấn xuống đi ba vừa đem môi anh đảo khắc ở diệp phong trên môi cố mộng vũ mặt đẹp trợt một đỏ huyền như nóng bỏng một dạng ngay sau đó một cổ thô trọng vô cùng nam tử khí tức liền từ trên người diệp phong tàn g ra hướng nàng c h ó c núi v ọ t tới bây giờ diệp phong trong cơ thể thật sự tràn ngập linh khí quá mức kinh khủng nếu là muốn đem trong cơ thể hắn linh khí hút lấy ra lời nói chỉ có thể lợi dụng linh khí ở diệp phong trong cơ thể không ngừng đụng thời điểm ta điều động trong cơ thể linh khí từ trong cơ thể hắn đem linh khí từng hấp thu đến mà dưới mắt nhanh nhất hút lấy biện pháp chỉ có sao một lựa chọn kềm chế trong lòng suy nghĩ lung tung sau khi cố mộng vũ liền bắt đầu điều động trong cơ thể linh khí không ngừng diệp phong trong cơ thể linh khí từ trong cơ thể hướng trong miệng nàng hút lấy mà tới chuyện này đây là tình huống gì nơi ở thể nội linh khí không ngừng đụng chính giữa diệp phong giờ phút này vốn là một trận luống cuống tay chân lại chợt cảm nhận được một cổ thơm tho mềm mại hơi thở lại dựa vào trong ngực hắn hơn nữa kèm theo một cổ trên người cô gái thơm dịu khí giờ phút này đột nhiên tràn vào hắn chót m ũ i sư sư tôn ngươi đây là vội vàng sau khi mở mắt diệp phong chợt thấy trong ngực một cụ quen thuộc kiểu thân thể nhất thời chấn động trong lòng theo bản năng bật thốt lên bây giờ bên trong cơ thể ngươi linh khí quá mức khổng lồ lấy ngươi khôn vũ cảnh sơ cấp tu vi căn bản là không có cách đem toàn bộ luyện hóa ngươi chớ suy nghĩ lung tung báo nguyên quý nhất để cho ta tới giúp ngươi dẫn dắt trong cơ thể linh khí thấy diệp phong đem chính mình đẩy ra cố mộng vũ trong lòng mặc dù một trận xấu hổ nhưng là nghĩ đến diệp phong dưới mắt nguy hiểm tính mạng rồi không thể làm gì khác hơn là đẻ xuống trong lòng xấu hổ tâm tình mở miệng đối với diệp phong giải thích thì ra là như vậy chẳng qua là chuyện này phúc nghe vậy diệp phong trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy còn chưa có nói xong cả người liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra chỉ bất quá cố mộng vũ giờ phút này đang ngồi ở diệp phong trước người sợi đỏ thâm tiên huyết không t i ê n vị vừa vặn phọt ra ở cố mộng vũ trên mặt đẹp đừng nói chuyện ổn định tâm thần báo nguyên q u ý nhất đem linh khí từ miệng bên trong bức ra thấy diệp phong một cổ tiên huyết cồn u g bán ra cố mộng vũ trong lòng căng thẳng vội vàng đem m ô i anh đào ngăn ở diệp phong ngoài miệng nói a cảm nhận được một cổ nữ tử thơm dịu hơi thở s a u diệp phong nhất thời đầu vóc trống rỗng may là diệp phong như vậy tâm tính giờ phút này cũng một trận tâm thần đi lang thang phải biết mặc dù diệp phong là người của hai thế giới nhưng là từ không cùng nữ tử từng có như vậy cử chỉ thân mật chủ yếu nhất là cố mộng vũ nhưng là hắn trên danh nghĩa sư tôn dưới mắt hai người làm ra như vậy thân mật chuyện đến thật sự là để cho diệp phong trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận hô bất quá cũng may diệp phong phản ứng khá nhanh phục hồi tinh thần lại sau khi liền vội vàng đem trong cơ thể cuồng bạo vô cùng linh khí bắt đầu hướng cố mộng vũ trong cơ thể quán thâu đi như thế đồng thời nếu là giờ phút này nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở diệp phong c ù n g cố mộng vũ trên người hai người đã sớm bị một tầng lãnh đạm màu cam sương mù bao phủ ở bên trong nay cổ sương mù h i ệ n nhiên chính là trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g chính giữa linh khí khổng lồ ở diệp phong c ù n g cố mộng vũ hai người lẫn nhau quán thâu bên dưới cổ linh khí này bắt đầu chậm rãi từ trong cơ thể hai người tàn g ra hướng hai người bên ngoài cơ thể lan ra mà tại này cổ sương mù chính giữa theo trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn không ngừng cho trong cơ thể mình quán thâu tới khổng lồ linh lực diệp phong trong cơ thể kinh mạch đã sớm tàn phá không chịu nổi ngay cả da thịt da cũng mơ hồ thấm vào da tí ti huyết trâu nếu là nhìn kỹ lại lộ ra cực kỳ sấm nhân xem xét lại cố mẫu vũ giờ phút này mặt đẹp cũng mang theo một k i a tái nhợt vẻ hai tay nắm thật chặt diệp phong dơ lên hai cánh tay thân thể mềm mại không ngừng đang co quắp đến ngay cả biểu tình cũng toát ra một k i a thống khổ hiện nhiên cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn chính giữa ẩn chứa linh khí căn bản không phải diệp phong cùng cố mộng vũ cấp bậc này võ giả có thể thừa nhận được dưới mắt hai người tại này cổ cồn g bạo vô cùng linh khí tàn phá bên dưới ngay cả cố mộng vũ cũng mơ hồ có một tí không kiên trì nổi đương nhiên nếu là có người ngoài ở đây tràn g lời nói có lẽ sẽ cảm thấy cảnh tượng thật phân ái muội nhưng là chỉ có thuộc về sương mù chính giữa diệp phong cùng cố mộng vũ hai người mới có thể rõ ràng cảm nhận được này cổ khổng lồ thêm cuồng bạo vô cùng năng lượng thật là đem hai người hành hạ vô cùng thống khổ thậm chí nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói đừng nói là diệp phong sợ rằng cố mộng vũ trong cơ thể cuồng bạo linh khí một khi tràn ngập quá nhiều hai người đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng nhưng là bây giờ diệp phong cùng cố mộng vũ giữa hai người động tác đều không thể tùy tiện bị cắt đứt bởi vì giờ khắc này diệp phong đang ở luyện hóa cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn nếu là một khi phân tâm lời nói rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma thậm chí tại chỗ bạo thể m à chết dưới mắt chỉ có thể nhìn diệp phong lực ý chí có hay không quá mạnh chỉ cần có thể đem vũ hoàn chính giữa còn lại linh khí toàn bộ luyện hóa lời nói dung hợp cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn liền không là vấn đề bất quá nếu là một khi lực ý chí hơi yếu lời nói sợ rằng diệp phong c ù n g cố mộng vũ hai người hôm nay đều phải song song chết ở đây đất â giờ phút này kèm theo diệp phong giọng chính giữa phát ra từng đạo thanh âm quái dị chỉ thấy ở diệp phong trên mặt toát ra vô tận vẻ thống khổ kèm theo vô số mồ hôi và máu đan vào một chỗ từ trên gương mặt chậm rãi nhỏ xuống đi phải biết ở nơi này đạo trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàng trước mặt diệp phong chỉ cảm thấy cả người trong cơ thể phảng phất bị vô số mã nghị căn xé một dạng từng đạo toàn tâm như vậy đau nhói không ngừng từ hắn cắp vị trí cơ thể đánh tới nếu không phải là có cố mộng vũ hỗ trợ lời nói diệp phong thậm chí cũng không dám hứa c h ắ c mình liệu có thể tại này cổ khổng lồ thêm cuồng bạo vô cùng linh khí bên dưới tồn sống tiếp chương 476, vũ hoàn dung hợp dù sao lấy diệp phong khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực tới cương ép luyện hóa cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn đơn giản là làm người khác khó chịu phải biết khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả nhiều nhất có thể thừa nhận được vũ hoàn cấp bậc chính là năm khoảng chừng một trăm ngàn năm mà diệp phong mặc dù thực lực cường hãn hơn nữa thân thể cùng kinh mạch cường tráng nhưng là nhiều nhất có thể đủ phạm vi thừa nhận cũng bất quá là tám mươi vạn năm cấp bậc a có thể dối mắt cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn chính giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng căn bản không phải diệp phong có thể chịu đựng nếu không phải cố mộng vũ không tiếp tự thân an nguy thay diệp phong chia sẻ một nửa cuồng bạo linh khí lời nói sợ rằng giờ phút này diệp phong đã sớm mệnh tang dưới cựu t u y ể n bất quá mọi việc đều có hai mặt mặc dù cái này trăm vạn năm cấp bậc giao long vương vũ k h e n cực kỳ bá đạo muốn dung hợp cũng không dễ dàng chỉ khi nào bị diệp phong luyện hóa lời nói có thể cho diệp phong mang đến chỗ tốt giản làm cho người ta không dám đánh giá thậm chí Cái n à y trăm vạn năm vạn vũ n cấp bậc h o à giờ cho d ệ mệnh Diệp p Phong Phong khả khắc mang đến bản mệnh vũ kỹ, vô cùng có khả năng g một bài vũ vô kỹ, có sẽ là diệp phong khắc một lá i tẩy. Ê. Giờ phút này diệp phong mặc dù thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ nhưng là ở bên cạnh hắn còn có liều chết thủ hộ chính mình cố ngọc vũ cho nên cho dù này cổ thống khổ ở cường lớn mấy lần diệp phong cũng muốn kiên trì nổi thậm chí tại này cổ dưới sự kiên trì diệp phong đã chống cự ở vô số ba thống khổ dù là cả người đều đã bị mồ hôi và máu thật sự sâm nhiễm cả người lại não đều bảo trì cực kỳ trạng thái thanh tỉnh nếu không lời nói một khi hắn không kiên trì nổi liên lụy không chỉ có tự thân hắn ta thậm chí ngay cả cố mập vũ cũng có thể sẽ bị thương nặng thậm chí ngã xuống nguy hiểm g i á t băng kèm theo diệp phong hai tay nắm chặt khớp xương thật sự phát ra âm thanh chỉ thấy diệp phong trong cơ thể vốn là tràn đầy vô số cuồng bão năng lượng ở diệp phong dưới sự kiên trì lại gắng gượng luyện hóa hơn một nửa giờ khác này ở diệp phong trong cơ thể khí thế đã bắt đầu chậm rãi leo t h ă n g lên đùng đùng ngay tại lúc đó vốn là mặt đầy vẻ thống khổ cố mộng vũ kèm theo trong cơ thể một trận nhỏ nhẹ dang đầu âm thanh nhâm vang lên những thứ kia vốn là ở trong cơ thể nàng tứ lược linh khí ở diệp phong thao túng luyện hóa bên dưới chậm rãi rót vào cố mộng vũ tư chi bách hải chính giữa đem cố mộng vũ tu vi hướng linh vũ. Cảnh vũ. cấp sơ tăng ẩm giờ, giờ phút này kèm theo một đạo nhỏ nhẹ rung động âm thanh chỉ thấy ở diệp phong trên người một tầng nhàn nhạt màu cam ánh sáng bắt đầu chậm rãi c h à n ra h i ệ n nhiên nguy hiểm nhất quá trình ở diệp phong củng cố mộng vũ hai người cắn răng kiên trì bên dưới rốt cuộc vượt qua cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn đã khó khăn lắm bị diệp phong hoàn toàn luyện hóa vo ve ngay tại lúc đó kèm theo từng trận hơi run rẩy chỉ thấy ở cửu tiêu long hoàng đào trên một cổ so với trước kia mạnh hơn gấp mấy lần khí thế chật buộc phát ra hướng bốn phía cuốn đi dù sao một khi cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn bị diệp phong luyện hóa không chỉ có đối với diệp phong tự thân có cực kỳ khủng bố tăng cường thậm chí ngay cả cựu tiêu long hoàng đao cũng có cực mạnh tăng phúc tác dụng nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể ở cựu tiêu long hoàng đao trên phát hiện một tầng nhàn nhạt màu cam sáng bóng cái này sáng bóng chính là ý nghĩa diệp phong sắp tịu muốn đem cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn luyện hóa thành công vào thời khắc này cố mộng vũ lại chậm rãi tỉnh h ồ n lại tiếp lấy có chút mở ra hai tròng mắt sau khi đầu tiên đập vào mi mắt chính là diệp phong kia thanh t u anh tuấn mặt m ũ i tên tiểu oan ra này nhìn diệp phong đã sắp phải đem cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn luyện hóa cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia h ũ u hoán sau khi trong lòng một trận thầm nói bất quá lần này mặc dù nàng trợ giúp diệp phong chia sẻ vũ hoàn chính giữa một nửa linh khí nhưng là cũng cho nàng mang đến không ít chỗ tốt phải biết vốn là nàng chỉ là vừa mới vừa đột phá nguyên vũ cảnh đỉnh phong không bao lâu có thể đem cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn chính giữa một nửa linh khí sau khi luyện hóa đã mơ hồ có một tia đột phá linh võ cảnh sơ cấp triệu chứng thậm chí cố mộng vũ có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ cần nàng đang uống mấy viên ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả muốn đem đột phá tu vi đến linh võ cảnh sơ cấp hẳn không có bất kỳ khó khăn ẩm ngay tại lúc đó giờ phút này diệp phong rốt cuộc đem cái này trăm vạn năm vũ hoàn g chính giữa linh khí toàn bộ luyện hóa cả người trên người một cổ giống như man hoang như vậy cường hãn khí tức trong nháy mắt buộc phát ra ngay sau đó vốn là ở diệp phong trong cơ thể không ngừng tứ lược cuồng bạo linh khí giờ phút này giống như nghe lời mèo con một dạng không ngừng chảy vào hắn kinh mạch toàn thân chính giữa bắt đầu tu bổ lên trước bị hư hại xuống kinh mạch trong cơ thể vốn là cuồng bạo linh khí rốt cuộc bình tĩnh lại sau khi vốn là mặt đầy vẻ thống khổ d i ệ p phong giờ phút này sắc mặt cũng chậm rãi bình tĩnh bên dưới vốn là căng thẳng thân thể giờ phút này cũng dần dần thư triển ra bất quá một dãn r a không sao có thể cố mộng vũ lại đột nhiên cảm nhận được ở dưới người nàng một cái cứng rắn vật thể trợt tăng vật mở đưa nàng cả người người đổ mồ hôi lạnh hô người này thật là hù chết ta cảm nhận được cái này cứng rắn dị vật sau khi cố mộng vũ vậy còn có thể không hiểu đây là cái gì tiếp lấy khuôn mặt đỏ lên sau khi liền nhẹ nhàng từ diệp phong trong ngực tránh thoát được nhảy vào trên mặt đất dưới mắt tối thời khắc nguy hiểm đã vượt qua tiếp theo chỉ cần diệp phong đem trong cơ thể bị linh khí thật sự đụng lưu lại thương thế toàn bộ tu bổ sau khi liền có thể tỉnh hôn lại thấy diệp phong rốt cuộc đem cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn dung hợp sau khi cố mộng vũ trong lòng trừ ngượng ngùng với nổi nóng r a còn cũng chính cảnh cấp có cấp bậc thực lực, càn chắc cũng cái không tin. khôn liền vạn năm hoàn dung nếu đỉnh trên, rằng phong kinh khủng như vậy thực lực, quét toàn bộ ngoại viện, chắc hẳn cũng không kèm khiếp khó. dám đem trăm theo biết, thể đặt thi quét Phải hợp phải vẻ vũ võ vũ vậy về giả, diệp sợ sơ sợ gì bộ là là lấy là đấu ở thừa dịp người này còn chưa tỉnh lại không bằng ta trước rời đi tránh cho chờ hắn sau khi tỉnh lại hai người cũng lẫn nhau lung túng thấy diệp phong tựa hồ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh hồn lại cố mộng vũ hàm răng khẽ cắn môi anh đào ở sơn động chính giữa vải người kế tiếp kết giới sau khi sau đó trên mặt đẹp thoáng qua một k i a mắc cỡ đỏ bừng sau liền chậm rãi cởi ra quần dài trong nháy mắt một cụ huyền như mỡ dê như vậy kiểu thân thể liền nổi lên ngay sau đó đem quần áo thốn đi sau khi cố mộng vũ liền vội vàng từ xúc vật đại chính giữa đổi lấy ra một món không chút tạp chất quần áo vội vàng xuyên đối đại thượng dù sao ngay trước diệp phong mặt làm đổi lấy quần áo bực này người không nhận ra sự tình đối với cố mộng vũ mà nói khó tránh khỏi có chút xấu hổ có thể mới vừa nàng là giúp diệp phong chia sẻ linh khí đánh vào lúc trên người sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa hơn nữa diệp phong trên người vẻ này n à m tử thô trọng khí tức thiếu nữ cái quần áo đã sớm không cách nào ở xuyên chương bốn trăm bảy mươi bảy trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ người này bây giờ vừa mới luyện hóa trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn chắc hẳn chờ một hồi tỉnh lại đang lúc nhất định cần số lớn đan dược tới tăng thực lực lên vừa vặn gốc cây này thiên niên h bách nguyên quả thụ trên còn thừa lại mấy chục mai trái cây chắc hẳn có tám miếng hẳn đủ rồi đưa hắn tu vi vững chắc tăng lên đem xúc vật đại chính giữa ngàn năm trăm nguyên quả hái xuống tám miếng đến từ sau cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia phức tạp tiếp lấy liền một trận nhẹ giọng lẩm bẩm còn có khối này u minh hàn tinh nếu là đem đấu giá lời nói ít nhất cũng có thể có được mấy chục triệu điểm cống hiến có nhiều như vậy điểm cống hiến nơi tay tin tưởng người này trong thời gian ngắn hẳn không tất đan g vì điểm cống hiến giàu gì cầm trong tay lớn chừng bàn tay u minh hàn tinh cắt xuống một phần ba sau cố mộng vũ liền đem rẻ đặt thu nhập trong hộp ngọc đem còn lại hai phần ba đặt ở diệp phong trước người dù sao mỗi lần cố mộng vũ vừa nghĩ tới diệp phong là điểm c ô n g hiến cùng mục phong nông tiến hành đan đấu lúc trong lòng liền một trận ấ y n ấ y bây giờ mượn cơ hội này vừa v ậ n đem còn thừa lại hai phần ba ưu minh hàn tinh đưa cho diệp phong để cho diệp phong đem đổi lấy điểm c ô n g hiến về phần còn lại kêu một phần ba ưu minh hàn tinh cố mộng vũ là định dùng tới bỏ vào linh đàm chính giữa bồi dưỡng viên này ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thụ dưới mắt gia tộc chính giữa sự tình đã vội vàng ở trước mắt cũng không biết ta còn có thể phiếu miểu phong đợi thời gian bao lâu bất quá may ở nơi này ra hỏa thiên phú kinh người thực lực đã bắt đầu bày ra chắc hẳn lui về phía sau ta rời đi một đoạn thời gian phiếu miểu phong hẳn cũng không có nguy hiểm gì đem ngọc thủ chính giữa đồ vật đặt ở diệp phong trước người sau khi cố mộng vũ đứng ở diệp phong bên người đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua chút vẻ phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong tâm kia thanh tu anh tuấn gương mặt m ộ tiểu trận than thở vô cùng. Dù sao, nàng cùng sao, vô Dù d ệ hoan n nhưng g là như u gia hôm nay ta giúp ngươi một lần bận rộn hy vọng gia tộc chính giữa chuyện kia chân chính phát sinh thời điểm ngươi có thể đứng đi ra giúp một ít bận rộn trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia phức tạp sau cố mộng vũ ngọc thủ khẽ vuốt diệp phong gò má sau khi trong cơ thể linh khí thúc giục liền hướng đến sơn động ra xoay người rời đi gia tộc chính giữa sao xem ra nên thật tốt hỏi thăm một chút t r u n g vũ vực lo cho gia đình dù sao cũng không thể để cho ta tiểu sư tôn bị khi dễ chứ ngay tại cố mộng vũ vừa mới xoay người rời đi đ a n g lúc chỉ thấy vốn là ngồi xếp bằng thanh tú thiếu niên chậm dại đánh văng ra hai t r ó n g mắt trong mắt lóe lên một tia phức tạp sau thấp giọng lẩm bẩm h i ệ n nhiên ngay từ lúc cố mộng vũ rời đi lúc diệp phong cũng đã tỉnh h ồ n lại chỉ bất quá cùng cố mộng vũ một dạng diệp phong mặc dù đã sớm tỉnh h ồ n lại nhưng là hai người phát sinh như vậy ái mỗi chuyện sau muốn để cho hắn ở làm làm cái gì cũng không có xảy ra căn bản là chuyện không có thể cho nên vì tránh cho lung túng diệp phong không thể làm gì khác hơn là một mực làm bộ như chưa từng tỉnh h ồ n lại có thể nhường cho hắn không ngờ tới là cố mộng vũ lại ngay trước hắn mặt thốn đi áo quần đổi lấy quần áo thôi trước xem một chút cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn kết quả mang cho ta cái dạng gì c h ỗ t ố t nhìn trên mặt đất cố mộng vũ lưu lại tám miếng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả còn có ư u minh hàn tình sau khi diệp phong lắc đầu một cái đem trong lòng suy nghĩ bình tĩnh bên dưới liền mở miệng lẩm bẩm dù sao nếu cố mộng vũ gia tộc chính giữa có phiền thái chuyện lấy hắn thực lực bây giờ nghĩ tưởng muốn đi giúp giúp cố ngộng vũ gia tộc sợ rằng còn còn thiếu rất nhiều chỉ có đem tu vi trở nên mạnh hơn sau khi có lẽ mới có thể giúp được cố ngộng vũ hơn nữa lần này lấy được trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn mang cho diệp phong bản mệnh vũ kỹ sợ rằng xa so với trước kia toàn bộ bản mệnh vũ kỹ đều cường hãn hơn nhiều bởi vì lấy trăm vạn năm cấp bậc tu vi giao long vương mặc dù chưa từng xuất hiện vũ cốt nhưng là chỉ là một đạo vũ hoàn cũng để cho diệp phong chiếm chớ đại tiện nghi tê không nghĩ tới giao long vương sở mang cho láo tử bản mệnh vũ kỹ c ư nhiên như thế kinh khủng đúng như dự đoán đem linh lực rót vào trên người đạo kia lóe lên màu cam ánh sáng trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g chính giữa sau khi diệp phong trợn ngược lại hít một hơi khí lạnh tiếp lấy trong lòng nhất thời một mảnh r u n g động đạo thử trước một chút cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ kết quả như thế nào nghĩ tới đây chỉ thấy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang không chút do dự nào trực tiếp đem cửu tiêu long hoàng đao kêu gọi mà ra chất lướt đi sơn động ra hướng phụ cận trên một tảng đá lớn chật bạo kích đi phá long chu thiên trảm cơ hồ là theo bản năng ngửa mặt lên trời c h ợ t quát một tiếng sau khi chỉ thấy diệp phong hai t r ò n g mắt hiếm lại trong cơ thể một cổ khí thế kinh khủng chật buộc phát ra giống như thái cổ hung thú một dạng mục tiêu vững vàng phong tỏa ở trước người khối này to trên đá không chỉ có như thế ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao trên một đạo chân có mấy trăm trượng to lớn dao long hư ảnh t r ậ t nổi lên lại đỉnh đầu dao long độc rắt trên một đạo nước sơn ánh sáng màu đen nổi lên lộ ra vô cùng quỷ dị ẩm trong nháy mắt còn chưa chờ diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao chém xuống ở diệp phong trước người khối này đá lớn Chật m u ố ngay nổ n t u lên, vỡ vụn thành vô số hòn đá, hướng khắp nơi vỡ vô khắp số đá, b o bắn Hiện nhiên, n đi. cái à bản mệnh vũ ký uy tại h ế quá mức cường đ chính lúc à là này là một mệnh chém tảng thế, nhất tại bản bản lớn, căn không đựng nói Phong xuống. Hùng hùng, ngay đa đã đao l chớ có cách chịu đựng cái chi bị ký khí thế, là bị Diệp vũ đó ở diệp phong phương viên vài trăm thước trong phạm vi dưới chân địa mặt một trận run rẩy vô cùng phảng phất động đất một dạng từ diệp phong dưới chân bắt đầu dạng nứt ra hướng xa xa khuyết tán đi thấy trước mắt cảnh tượng này sau khi diệp phong đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy vội vàng đem cái này bản mệnh vũ kỹ thu hồi mặt đầy mừng như điên vô cùng đạo phải biết cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ hắn còn chưa thi triển ra chỉ là một đạo u y thế cũng đã đem phương viên vài trăm thước tạo thành kinh khủng như vậy phá hư nếu là một đao này chém xuống lời nói diệp phong cũng không thể tin được kết quả sẽ tạo thành kinh khủng dường nào hủy diệt tính đà kích cái này phá long chu thiên trảm đã vượt xa khỏi khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả có thể ngăn cản phạm vi thậm chí ngay cả nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả sợ rằng ở nơi này đạo phá long chu thiên trảm bên dưới cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới hơn nữa cái này phá long chu thiên trảm lại còn mang theo một tia linh võ cảnh cấp bậc võ giả mới có thể cảm nộ sức c ấ p chế nếu là gặp phải tu vi không có mạnh hơn ta quá nhiều định nhân cái này phá long chu thiên trảm không chỉ có thể đem đối phương bị thương nặng hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn phong tỏa đối phương bản mệnh vũ kỹ cùng vũ hồn như vậy thứ nhất cho dù là nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả ở phá long chu thiên t r ạ n g uy thế bên dưới cũng bất quá giống như tàn s ắ t ghê dễ cầu chương 478, đột phá khôn vũ cảnh viên mãn nhìn ở trên người mình không ngừng quay quanh đến trăm vạn năm cấp bậc tranh sắc vũ hoàn diệp phong cười nhạt mặt đầy tự tin nói dù sao bất luận là đảm nhiệm tu vi thế nào võ giả chủ yếu nhất dựa vào chính là bản mệnh vũ kỹ cùng vũ hồn nếu là một khi bị phá long chu thiên trảm đánh trúng trong thời gian ngắn phong tỏa đối phương vũ hồn cùng vũ kỹ vậy đối phương thật là giống như đ ợ i làm thịt dê con một dạng căn bản không có bất kỳ đường phản kháng bây giờ liên tới xem một chút cái gọi là ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả có thể hay không đem ta đột phá tu vi đến khôn vũ cảnh viên mãn đem trên người quay quanh đến trăm vạn năm cấp bậc tranh sắc vũ hoàn g thu hồi sau khi diệp phong cười nhạt liền lần nữa trở lại lúc trước trong hang động đem bên trong hai quả ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả lấy ra phải biết cố mộng vũ lúc rời đang lúc tổng cộng cho diệp phong bỏ lại tám miếng ngàn năm trăm n g u y ê n quả trừ phải để lại cho một t kết vũ cung vô hậu còn có bạch sở hương cùng thịnh vũ văn bốn người mỗi người một quả ra còn lại hai quả ngàn năm trăm nguyên quả diệp phong chuẩn bị trở lại phiếu miểu phong sau khi đưa cho lân yi san dùng dù sao trước lân yi san một mực ra tay trợ giúp chính mình hơn nữa không có bất kỳ yêu cầu đây đối với diệp phong mà nói trong lòng một mực thập phân xấu hổ vừa vặn lần này ngàn năm trăm nguyên quả đối với nguyên vũ cảnh sơ cấp lân yi san cũng có trợ giúp rất lớn có thể làm cho đối phương tu vi đang tăng lên mấy cái nước thang két két lắc đầu một cái sau diệp phong đem trong lòng suy nghĩ bỏ ra sau khi ngay sau đó không chút do dự hướng trong tay một viên ngàn năm trăm n g u y ê n quả trên cán nhất thời một cổ nhàn nhạt thoang thoảng xông vào mũi chốc lát gian diệp phong cảm thấy cả người tâm thần sảng khoái phảng phất lâm vào vân hải chính giữa không chỉ có như thế kèm theo này cổ đậm đà thoang thoảng diệp phong cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể một cổ vô cùng to lớn linh khí chợt buộc phát ra giống như một con manh thu thở hồng hoang một dạng ở trong cơ thể hắn bắt đầu thứ lược không hổ là giao long vương coi trọng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả không nghĩ tới chính giữa ẩn chứa linh khí lại ước chừng so với ngàn năm vân dương thảo đậm đà mấy không chỉ gấp mười lần cảm nhận được này cổ vô cùng to lớn linh khí sau khi diệp phong trong lòng vui mừng không nhịn được mở miệng lẩm bẩm Hiện nhiên, có hai quả ngàn năm nguyên có cấp bậc nguyên quả quả. trăm mặc dù không nhất định có thể đủ đem trí tôn long hồn đột phá đến địa giai ngũ phẩm nhưng là diệp phong thực lực bản thân đột phá đến khôn vũ cảnh viên mãn đơn giản là dễ như trở bàn tay giống đang lúc này chỉ thấy ở diệp phong trên đỉnh đầu một đạo kim sắc cự long trợt nổi lên tiếp lấy trợn buộc phát ra một cổ cuồng bạo hấp lực hướng diệp phong trong cơ thể ngàn năm trăm nguyên quả ẩn chứa linh khí khổng lồ chính giữa thôn phệ đi Kết kết. ngay tại lúc đó diệp phong không chút do dự nào trực tiếp cầm trong tay quả thứ 2.500 n nguyên quả đưa vào trong bụng tiếp lấy liền nhắm mắt tu luyện dù sao có trí tôn long hồn cái này giống như cái động không đáy ra hỏa diệp phong muốn đột phá khôn vũ cảnh sơ cấp bước vào khôn vũ cảnh viên mãn tầng thứ so với võ giả tầm thường muốn khó khăn không chỉ gấp mấy lần cho nên hai quả ngàn năm trăm nguyên quả đối với phổ thông khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả mà nói khả năng đã đầy đủ để cho đối phương liên tục tăng lên hai cái tầng thứ nhưng là đối với diệp phong mà nói có thể hay không tăng lên tới khôn vũ cảnh viên mãn đều là một tần số giống đúng như dự đoán kèm theo một đạo vang vọng đất trời long khiếu chi thanh t r ậ n buộc phát ra chỉ thấy vốn là ở diệp phong trong cơ thể vô cùng to lớn linh khí giờ phút này bị trí tôn long hồn như đồng trường kính hấp thủy bàn đất thôn phệ hết sạch người này cảm nhận được trong cơ thể biến hóa sau khi diệp phong trong lòng nhất thời một trận dở khóc dở cười nhưng là vừa không có biện pháp nào chỉ có thể chờ đợi trí tôn long hồn trước đ ê m ngàn năm trăm nguyên quả chính giữa linh khí sau khi luyện hóa ở phản hồi cho mình hô ngay tại diệp phong một trận dở khóc dở cười đang lúc trí tôn long hồn trong cơ thể khí thế trợt dâng lên tiếp lấy miệng khổng lồ chính giữa buộc phát ra một đạo kim sắc hơi thở của rồng giống như kim sắc x ư ơ n g mù một dạng diệp phong toàn thân bao phủ ở bên trong tới chính là thời điểm cảm nhận được trí tôn long hồn cơ hồ thôn v ệ ước chừng một viên ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả dược liệu diệp phong không có chút nào thương tiếc ngược lại hai mắt tỏa sáng vội vàng thúc giục trong cơ thể linh khí giản ra toàn thân lỗ chân lông bắt đầu điên cuồng hấp thu lên bao phủ đã biết một dạng kim sắc hơi thở của rồng. Phải biết, mỗi sắc sự của buộc thở hồn thật phát trí tôn long hồn mỗi lần thật sự buộc phát ra rồng. long lần đạo kim sắc hơi thở của rồng so với phổ thông linh khí tinh thuần không chỉ gấp mấy lần đây đối với diệp phong mà nói đơn giản là trời sập chuyện tốt huống chi trí tôn long hồn cắn nuốt hết một viên ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả sau khi mặc dù không có tăng lên tới địa giai ngũ phẩm trình độ nhưng là khi t r u n g khí thế cũng đã tăng vọt rất nhiều tin tưởng ở thôn phệ mấy lần thiên tài địa bảo sau khi trí tôn long hồn bước vào địa giai ngũ phẩm hẳn không phải là việc khó gì đùng đùng ngay tại sau nửa canh giờ chỉ thấy ở diệp phong trong cơ thể trận buộc phát ra một trận nhỏ nhẹ g i a n g đậu thanh âm ngay tại lúc đó một cổ khôn vũ cảnh viên mãn khí thế cường đại trật tư diệp phong trong cơ thể b ộ c phát ra hướng khắp nơi cuốn mở hiện nhiên dùng xuống hai quả ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả sau khi vốn là khôn vũ cảnh sơ cấp tu vi diệp phong giờ phút này rốt cuộc bước vào khôn vũ cảnh viên mãn hàng ngũ không chỉ có như thế vốn là bao phủ diệp phong đoàn kia kim sắc hơi thở của rồng giờ phút này đã sớm bị diệp phong thư giãn mở lỗ chân lông toàn bộ hấp thu thậm chí ngay cả đất trời bốn phía linh khí đều bị diệp phong hấp thu hơn nửa có thừa ha ha ha rốt cuộc đột phá đến khôn vũ cảnh viên mãn nhẹ ói một ngụm t r ọ c khí sau khi diệp phong trợt mở ra hai t r ó n g mắt sắc mặt thoáng qua vẻ hưng phấn phải biết khôn vũ cảnh sơ cấp cùng khôn vũ cảnh viên mãn giữa mặc dù chỉ cách một cấp độ nhưng là khi bên trong thực lực vượt qua đối với diệp phong mà nói đơn giản là khác nhau trời vực không chỉ có như thế diệp phong giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng ở trong cơ thể hắn ẩn chứa linh lực xa so với t r ư ớ c kia cường đại khái gấp mấy lần có t h ừ a thậm chí để cho hắn đang đối với thượng nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc lôi minh hắn đều không cần chạy trốn coi như là chính diện tha n g ả n h hám cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong dù sao có trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ ở cộng thêm đao ý đệ lục trọng cùng bát bộ long t h ầ n hỏa đừng nói là chính là một cái nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi lôi mình coi như là đang đối với thượng giao long vương cấp bậc này đối thủ diệp phong cũng sẽ không chút nào sợ hãi c ò n thưa lại sáu viên ngàn năm trăm nguyên quả chứ cho một tuyết vũ bốn người phần có bên ngoài ở để lại cho lân yi san hai quả tới ở hiện tại nên đi tìm ma hồn dong binh đoàn những tên i kia tính một lần nợ cũ đem còn lại mấy viên ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thu hồi sau khi diệp phong cười nhạt trong lòng một trận l ầ m b ầ m bây giờ ma hồn dong binh đoàn đoàn trưởng lôi minh cùng phó đoàn trưởng tiêu vũ phỉ đều đã bị hắn chém chết còn lại những thứ kia miêu cầu đối với khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc diệp phong mà nói thật là giống như tàn sát kê rết cầu một dạng căn bản không có chút nào độ khó chương 479, c á c lao đại của ngươi bị ta rết vèo nghĩ tới đây diệp phong trong mắt lóe lên một đạo sát ý sau khi trận thúc r i ụ c sau lưng cựu tiêu thần long dực hướng vạn yêu quật bên ngoài phương hướng lao đi phải biết trước ma hồn dong binh đoàn năm lần bảy lượt đất đuổi g i ế t cho hắn hơn nữa còn đem một tuyết vũ cùng cung vô hậu mấy người toàn bộ nhốt lại đây đối với diệp phong mà nói đã sớm xúc phạm hắn d a n h giới cuối cùng nếu không phải đem ma hồn dong binh đoàn những thứ này thổ kê ngoá c ổ toàn bộ chém chết lời nói thật sự là khó tiêu diệp phong trong lòng hiện n l ê lên sát ý ngút trời vạn yêu quật bên ngoài ta nói này cũng mười mấy ngày trôi qua lao đại hẳn đem tiểu tử kia bắt đi hoặc có lẽ là chẳng lẽ lao đại gặp phải phiền toái gì hay sao một tên ma hồn r o n g binh đoàn võ giả nhìn cách đó không xa bị vững vàng buộc chặt m ộ t tuyết vũ cùng bạch sở hương còn có thịnh vũ văn tam nữ trong mắt lóe lên một đạo v ẻ tham lam sau không nhịn được mở miệng nói phải biết ngay từ lúc vừa mới bắt ba giờ nương bị lúc hắn cũng đã đối với ba giờ nương bì thèm thuồng đã lâu nếu không phải lôi minh chậm chạp không về lời nói mọi người sợ rằng đã sớm không kềm chế được trong lòng mớn ngám đem một tuyết vũ chờ chúng nữ cho thật tốt hưởng thụ một hồi dù sao lôi minh nhưng là nổi danh lòng dạ ác độc nếu là biết thừa dịp hắn bắt tiểu tử kia đang lúc ba giờ nương bì đã sớm bị mọi người cho hưởng thụ qua lời nói sợ rằng chờ lôi minh sau khi trở về định đại phát lôi đình thậm chí sẽ hung hãn giáo huấn bọn họ một trận chặt chặt mấy ngày trước đây vạn yêu quật sâu bên trong cuộc chiến đấu kia đơn giản là kinh thiên địa khiếp q u ỷ thần thậm chí có thể là linh võ cảnh cường giả giữa giao thủ hoặc hứa lao đại là nghĩ từ trong ngư ông đắc lợi cho nên còn chậm chạp không có trở lại nghĩ đến mấy ngày trước đây vạn yêu quật sâu bên trong thật sự b ộ c phát ra chiến đấu một tên khác ma hồn dòng binh đoàn võ giả không nhịn được than thở một phen sau tiếp lấy liền mở miệng nói dù sao đây chính là linh võ cảnh cấp bậc giữa chiến đấu giống như bọn họ những thứ này khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả đừng nói là nhúng tay chính giữa chiến đấu sợ rằng đứng ở đằng xa liếc mắt nhìn cũng có thể bị sóng năng lượng bao phủ từ đó ngã xuống tại chỗ không sai dựa theo thời gian để tính lão đại hẳn ở đã nhiều ngày liền muốn trở về không bằng chúng ta trước thật tốt làm n ụ c một phen ba giờ n ơ n bì sau đó chờ lão đại trở lại hưởng thụ qua sau khi chúng ta ở thật tốt hưởng thụ một chút ba cái tế bị nộn nhục đất tiểu nương môn nhìn bị trói trên đất mộc tuyết vũ ba người ma hồn r o n g binh đoàn mọi người rối rít hiểu ý thùy đãng cười một tiếng sau khi liền khởi ra bên hông dây nịt ra chậm dại hướng mộc tuyết vũ ba người trước người đi tới người các người rốt cuộc muốn làm gì thấy hơn mười người ma hồn r o n g binh đoàn tráng hán chậm dại hương các nàng mấy người đi tới mộc tuyết vũ tam nữ mặt đẹp một trận tái n h ậ n trong lòng vô cùng tuyệt vọng nói h i ệ n nhiên bây giờ ba người các nàng đều đã bị trói ở chỗ này thành ma hồn dong binh đoàn mọi người trong tay đồ chơi đừng nói là muốn tự bạo vũ hồn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có dù sao những thứ này ma hồn dong binh đoàn võ giả bọn chúng đều là cáo giả đã sớm đem một tuyết vũ tam nữ trong cơ thể linh khí toàn bộ phong ấn là chính là đ ể phòng một tuyết vũ chờ tam nữ ở dưới sự xấu hổ không nghĩ ra tự bạo vũ hồn cho nên giờ phút này một tuyết vũ tam nữ căn bản cùng người bình thường không có khác nhau chút nào lại tại sao có thể là những thứ này ma hồn dong binh đoàn cắt tráng hán đối thủ muốn làm gì ha ha ha hoang giao d ạ ngoại n g lại không có người ngoài huống chi chúng ta những anh em này lại rất lâu không có lái qua hơn ngươi nói chúng ta muốn làm gì nghe vậy một tên ma hồn dong binh đoàn tráng hán ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau khi liền mặt đầy hài hước nhìn nằm trên đất mộc tuyết vũ cùng bạch sở hương cùng với thịnh vũ văn hai tay chậm dai hướng tam nữ trên người tìm kiếm chặt chặt không sai chắc hẳn ba giờ nương bị còn không có hưởng thụ qua khoái hoạt mùi vị hôm nay chúng ta thật tốt thỏa mãn một chút ba giờ cô nàng nói không chừng các nàng đã thử sau khi sẽ còn xin để cho chúng ta tới giúp các nàng đây một tên khác ma hồn r o n g binh đoàn tráng hán nghe vậy âm đức cười một tiếng sau khi liền mặt đầy thùy đáng đạo h i ệ n nhiên thân là thường xuyên ở tịch diệt sơn mạch chính giữa cùng yêu thú giao thiệp với ma hồn r o n g binh đoàn mọi người cơ hồ ngay cả một nữ nhân cũng không thấy được bây giờ có ba cái da thịt mịn màng tiểu nương môn sắp xếp ở tại bọn hắn trước mắt bọn họ lại làm sao có thể cầm giữ ở một chút hạo nhiên khí ngàn d ằ m khoái trang phong ngay tại một tuyết vũ chờ tam nữ trong lòng một trận đang lúc tuyệt vọng một đạo vang vọng đất trời thơ số hiệu trật từ nơi không xa vang tới ngay tại lúc đó chỉ thấy không trung một đạo trói mắt kim a n g nhanh như điện chớp hướng ma hồn r o n g binh đoàn mọi người nhanh chóng lướt đến chuyện này đây là diệp sư huynh thanh âm nghe được không trung đạo thanh âm này sau khi một tuyết vũ chờ tam nữ đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy trên mặt đẹp hiện ra một trận v ẻ mừng rỡ như điên mặt đầy hưng phấn mở miệng lẩm bẩm h i ệ n nhiên ở thời khắc mấu chốt nhất diệp phong lại không hề từ bỏ các nàng mà là lựa chọn đứng ra đây đối với một tuyết vũ tam nữ mà nói trong lòng tràn đầy hưng ơ phấn cùng với một tia lo lắng dù sao mặc dù diệp phong ở các nàng làm khó đang lúc đứng ra nhưng là lấy diệp phong khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực lại làm sao có thể chiến thắng mắt mấy chục người đứng đầu khôn vũ cảnh viên mãn thậm chí còn có nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc ma hồn dong binh đoàn tất cả mọi người nếu là một khi diệp phong bị những thứ này ma hồn dong binh đoàn các võ giả bắt lời nói đừng nói là các nàng sợ rằng diệp phong với cung vô hậu cuối cùng cũng miễn không bị chém chết kết quả xách xách xách xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn dám trở lại xem ra lão đại không có bắt ngươi không nghĩ tới ngươi còn dám trở về đi tìm cái chết thấy diệp phong lại dám một thân một mình trước đi tìm cái chết ma hồn r o n g binh đoàn chính giữa cầm đầu một tên nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả âm đức cười một tiếng sau trong mắt lóe lên một k i a sắc cơ tiếp lấy liền mở miệng nói về phân diệp phong t r ư ớ c nói qua chém chết lôi minh lời nói đã sớm bị ma hồn dòng binh đoàn mọi người không hề để tâm phải biết tên tiểu t ử trước mắt này đang thoát đi trước chẳng qua là khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực coi như mười mấy ngày nay đem tu vi tăng lên tới khôn vũ cảnh viên mãn nhưng lại làm sao có thể sẽ là nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc lôi minh đối thủ trở về chịu chết ngượng ngùng lần này ta trở lại là đưa các ngươi những thứ này thổ kê ngoa cầu cùng nhau đi thấy các l a o đại của ngươi nghe vậy diệp phong trên mặt thoáng qua một tia nghiền ngẫm nụ cười sau khi mặt đầy phách lối vô cùng mở nói dù sao bây giờ hắn đem thực lực tăng lên tới khôn vũ cảnh viên mãn đang đối với thượng ma hồn dòng binh đoàn những phế vật này môn chỉ cần một chiều liền có thể đem đối phương toàn bộ chém chết tiểu tử này điên chứ lại dám ở trước mặt chúng ta như thế c u ồ n vọng ha ha ha nếu như ta không có nghe lầm lời nói tiểu tử này lại còn nói hắn đem l á o đại chém g i ế t đoán chừng là bị vạn yêu quật sâu bên trong đại yêu dọa trong đốc nếu không lời nói lại làm sao có thể miệng đầy h ồ ngôn loạn ngữ còn dám ở chúng ta trước mặt nhiều người như vậy càng rằng rỡ chương bốn trăm tám mươi cho các ngươi một cái cơ hội cùng tiến lên thấy diệp phong chẳng qua là chính là khôn vũ cảnh viên mãn thực lực lại dám ở tại bọn hắn nhiều như vậy khôn vũ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc cường giả trước mặt khẩu x u ấ t của n ô n tứ vô kỵ đạn ma hồn r o n g binh đoàn mọi người đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy liền mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn không trung diệp phong mở miệng nói h i ệ n nhiên ở ma hồn r o n g binh đoàn mọi người nhìn lại tên tiểu t ử trước mắt này đơn giản là cồn u g vọng đến cực h ạ n lại còn dám đại n ô n bất tàm nói mình có thể chém chết nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc cường giả phải biết chính là khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả ở nguyên vũ cảnh đại năng trong mắt thật l à huyền như một con run dế một loại bây giờ con kiến cỏ này lại còn nói chính mình một cước giết chết con voi cái này há chẳng phải là ở nói vớ vẩn xú tiểu tử chúng ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội lập tức cho chúng ta quỳ xuống dập đầu mười khấu đầu sau đó phế bỏ chính mình vũ hồn nói không chừng chúng ta tâm tình khá một chút còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ không sai ngươi có gan liền đi xuống cùng chúng ta đánh nhau chính diện chớ núp trên không trung làm gì con rùa đen r ú t đầu thấy diệp phong mặt đầy ngoạn vị nhìn mọi người ma hồn r o n g binh đoàn mọi người trong lòng đầu tiên là giận dữ tiếp lấy liền nhìn không trung diệp phong mở miệng nói phải biết tên tiểu t ử trước mắt này mặc dù thực lực không biết dạng nhưng là cái đó cổ quái phi hành vũ kỹ lại có thể buộc phát ra ngay cả nguyên vũ cảnh cường giả cũng không đuổi theo kịp tốc độ nếu là tiểu tử này một mực dừng lại ở không trung lời nói kia đối với bọn hắn mà nói căn bản là bó tay toàn t h ậ không có chút nào biện pháp hô bất quá giờ phút này bị trói trên đất cố mộng vũ với thịnh vũ văn t r ờ i c h ú nữ g n sau khi thấy một màn này trong lòng nhất thời thở phào một cái h i ệ n nhiên trước các nàng cho là diệp phong căn bản không thể nào là nhiều như vậy khôn vũ cảnh cường giả đối thủ thậm chí có thể là ở chịu chết nhưng hôm nay diệp phong c ó cựu tiêu thần long dực gia trì hoàn toàn có thể coi những thứ này khôn vũ cảnh cường giả như không thậm chí đủ giúp các nàng trì hoãn một đoạn thời gian miễn cho các nàng bị những thứ này ma hồn r o n g binh đoàn các võ giả làm đủ. bất quá tiếp theo để cho cô mộng vũ với mọi người tại đây cảm thấy vô cùng khiếp sợ là diệp phong ở cười nhạt sau khi lại thật từ không trung hạ xuống đi tới trước mặt mọi người một màn này nhưng ấ t thời để cho mọi để n g ờ i tại đây đại đây o vào lâm một mảnh mở mịn chính i Phải biết, ữ a dù i viên khi ệ p Phong chỉ bất quá khôn vũ cảnh viên mãn thực mãn trên lực, c bất đất một mặt quá vũ n những thứ này khôn g thứ vũ cho ả n cấp bậc võ giả vật lột, vậy đơn giản với chịu chết không có gì khác c vật võ vậy với giả giản không gì Nhưng lộn, đơn nhau. h dù cho như thế diệp phong lại không có sợ hãi chút nào trực tiếp từ không trung đáp xuống đi tới ma hồn dòng binh đoàn trước mặt mọi người bây giờ lao tử đi xuống lao tử cho các ngươi một cái cơ hội cùng lên đi từ không trung hạ xuống sau khi diệp phong nhìn trước người mặt đầy không dám tin ma hồn dong binh đoàn mọi người ngoắc ngoắc ngón tay sau khi mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói đồng thời cùng tiến lên nghe vậy ma hồn dong binh đoàn mọi người còn có bị trói trên đất cung vô hậu cùng một tuyết vũ mấy người này giờ phút này sắc mặt đầu tiên là xương sở tiếp lấy mặt đầy cổ q u a y nói ngươi nha chẳng qua là khôn vũ cảnh viên mãn thực lực lại còn chuẩn bị một chục hơn mười người khôn vũ cảnh cường giả hay sao trong lúc nhất thời diệp phong toàn bộ cử động trong mắt của mọi người đơn giản là cuồng vọng tự đại đến cực hạn chẳng lẽ tiểu t ử này là có bài tẩy gì hay sao nếu không lời nói làm sao có thể sẽ không kiên g nể gì như thế bất quá ma hồn r o n g binh đoàn mọi người thấy diệp phong mặt đầy tứ vô kỵ đạn biểu tình sau khi trong lòng đầu tiên là giận dữ tiếp lấy liền nhanh chóng tỉnh táo lại bắt đầu nhanh chóng tự hỏi phải biết bọn họ mặc dù có thể ở nguy cơ tứ phía tịch d i ệ t sơn mạch chính giữa có thể sinh tồn lâu như vậy cũng không từng ngã xuống dựa vào chính là trong lòng tính cảnh giác bây giờ chính là một cái khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử lại dám nói khoác mà không biết ngượng để cho bọn họ hơn mười người khôn vũ cảnh cường giả tối đỉnh cùng tiến lên trong này nếu là không có gì đó cổ quái lời nói vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể tin được lãnh hổ ngươi đi lên trước thử một chút tiểu tử này t r ầ m lãnh chỉ chốc lát sau ma hồn dong binh đoàn chính giữa cầm đầu tên kia nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả hướng sau lưng một tên tráng hán gật đầu một cái sau khi liền thấp giọng nói phải biết lãnh hổ thực lực ở tại bọn hắn ma hồn dong binh đoàn chính giữa nhưng là đủ rồi xếp vào năm vị trí đầu thậm chí đã từng một thân một mình chém rất một đầu dưới bước nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú tên tiểu tử trước mắt này nếu là có gì đó cổ quái chỉ cần lãnh hổ thử một lần nhất định có thể biết rõ ràng ừng nghe vậy ở tên võ giả này sau lưng kia tên gọi lãnh hổ nam tử gật đầu một cái sau trong mắt lóe lên một vệ chiến ý tiếp lấy liền liếm lắp một phen khô nước khoe miệng sau khi cười lạnh hướng diệp phong chậm rãi đi tới dù sao theo lãnh hổ tên tiểu tử trước mắt này coi như thật có bài tẩy gì lấy hắn khôn vũ cảnh đỉnh phong thực ự c l cũng không trở thành bị tiểu tử này thương tồn đến thậm chí tiểu tử này rất có thể chẳng qua là cáo mượn oai hùn ở cố làm ra vẻ a các ngươi đã lãng phí cơ hội ta đây liền cho các ngươi hết thể đi chết đi thấy vậy diệp phong hài hước cười một tiếng trong tay một thanh lưu kim uý lam sắc trường đao trợt nổi lên mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói phải biết vốn là diệp phong còn chuẩn bị cho ma hồn dong binh đoàn những võ giả này một cái cơ hội để cho những người này cùng tiến lên nhìn có thể hay không chống chọi được hắn toàn lực nhất kích nhưng hôm nay xem ra những người này cũng không quý trọng hắn cho cơ hội ẩm vừa dứt lời kèm theo một đạo đao minh thanh mánh đất vang tới chỉ thấy kia tên gọi lánh hổ ma hồn dong binh đoàn thành viên còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy một luồng ngân quang trận từ trước mắt hắn vạch qua tiếp lấy cả người trong cơ thể chuyển tới một cổ đau nhức trong nháy mắt liền nổ tung thành huyết vụ đầy trời hướng khắp nơi bao bán đi điều này sao có thể thấy lãnh hổ trong nháy mắt liền bị diệp phong nhất đao trong nháy mắt giết mọi người tại đây đầu tiên là xương sở tiếp lấy mặt đầy kinh hãi cùng không dám tin nói phải biết lãnh hổ nhưng là khôn vũ cảnh đỉnh phong thực lực coi như có ở đây không thế cũng không trở thành bị tên tiểu tử trước mắt này cho một đao trong nháy mắt giết chứ đao ý đệ lục trọng tiểu tử này lại l ĩ n h nộ g đao ý đệ lục trọng k h ó trách hôm đó phó đoàn trưởng sẽ bị tiểu tử này nhất đao trong nháy mắt g i ế t không nghĩ tới tiểu tử này chiến lược có thể so với nguyên vũ cảnh sơ cấp võ giả chính sở vị ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành giữ cửa đạo ma hồn r o n g binh đoàn cầm đầu tên i kia nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả thấy diệp phong nhất đao trong nháy mắt g i ế t lãnh hổ cảnh tượng sau khi sắc mặt đầu tiên là biến đổi thiếp lấy liền mặt đầy sợ hãi cùng d u n g động đạo vốn là hắn còn tưởng rằng tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là ở cố làm ra vẻ thôi có thể bây giờ nhìn lại tên tiểu tử trước mắt này chiến lược cơ hồ áp đảo bọn họ tất cả mọi người tại chỗ trên thậm chí ngay cả đoàn trưởng của bọn hắn lôi minh cũng vô cùng có khả năng là bị tên tiểu tử trước mắt này thật sự chém chết nếu không lời nói n à y cũng mấy chục ngày trôi qua ngay cả tên tiểu tử trước mắt này đều đã trở lại h ú n g chi là nắm giữ phong lôi bộ lôi minh đây chương 481, vũ kỹ hiền uy cái gì đao ý đệ lục trọng nghe vậy toàn bộ ma hồn dong binh đoàn mọi người đầu tiên là đồng loạt xứng sở tiếp lấy liền mặt đầy không dám tin nói phải biết hôm đó bọn họ phó đoàn trưởng tiêu vũ phỉ bị diệp phong thật sự chém chết lúc đã rời đi bọn họ vài trăm thước xa bọn họ căn bản chưa từng thấy rõ diệp phong kết quả thi triển ra chiêu gì thức mới đưa tiêu vũ phỉ thật sự chém chết hơn nữa lôi minh là lấy được diệp phong trên người ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt căn bản chưa từng chức bất kỳ ai tiết lộ diệp phong trên người bí mật cho nên diệp phong nắm giữ thực lực kinh khủng ở ma hồn dong binh đoàn mọi người trong lòng căn bản là không biết gì cả cho nên giờ phút này khi bọn hắn biết được diệp phong lại l ĩ n h ngộ đao ý đệ lục trọng tin tức sau khi không khác nào là một khối tạc đạn nặng ký một dạng khi bọn hắn nổ trong đầu một trận ông ông tắc hưởng thậm chí đã sớm lâm vào mở mịt chính giữa đua đao ý đệ lục trọng lại có thể bị một cái khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử l ĩ n h ngộ hơn nữa dựa theo tiểu tử này nói tới ngay cả đoàn trưởng của bọn hắn lôi minh đều không phải là tiểu tử này đối thủ bọn họ lại có tư cách gì có thể ở tên tiểu tử trước mắt này trong tay đòi đúng lúc côn hải huynh tiếp theo chúng ta phải làm gì là ma hồn r o n g binh đoàn mọi người biết được diệp phong nắm giữ đao ý đệ lục trọng tin tức sau khi ước chừng lăng hồi lâu thật vất vả thanh sau khi tỉnh lại kia còn nhớ được lúc trước một tuyết vũ chờ chúng nữ r ồ i rít mặt đầy tái nhợt nhìn về phía cầm đầu tên kia nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả gấp bận rộn mở miệng hỏi phải biết trừ lôi minh cùng tiêu vũ phỉ ra bọn họ ma hồn dong binh đoàn chính giữa liền thuộc côn hải thực lực mạnh nhất bây giờ ngay cả khôn vũ cảnh đỉnh phong lánh hổ đều bị tên tiểu t ử trước mắt này nhất đao trong nháy mắt giết bọn họ cũng chỉ có thể phụ thuộc vào nửa bước nguyên vũ cảnh thực lực côn hải hy vọng đối với mới có thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp làm sao bây giờ tiểu tử này thực lực sợ rằng xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy nếu không lời nói hắn lại làm sao có thể dám một người tới tìm chúng ta ma hồn dong binh đoàn phiền thoái huống chi chúng ta lại không biết đoàn trưởng đến tột cùng là tình huống gì trừ tạm thời đem tiểu tử này trì hoan ở ra sợ rằng không có khác biện pháp khe cắn răng sau khi côn hải trong mắt lóe lên một đạo tinh mang tiếp lấy liền mở miệng đối với ma hồn dòng binh đoàn mọi người nói dù sao diệp phong thực lực cơ hồ có thể so với nguyên vũ cảnh sơ cấp võ giả trừ phi bọn họ đồng loạt ra tay có lẽ còn có một chút hy vọng sống nếu không giống như hồ lô hoa cứu ra ra một dạng căn bản là ở một cái cái đi lên chịu chết được đã như vậy chúng ta đây liền với tiểu tử này hợp lại ta cũng không tin coi như hắn có nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực còn có thể ngăn cản được chúng ta hơn mười người khôn vũ cảnh võ giả đỉnh cao vây công hay sao nghe được côn hải sau khi giải thích ma hồn r o n g binh đoàn mọi người trong lòng một tảng đá nhất thời rơi xuống đất tiếp lấy r ô i rít gật đầu sau khi hạ quyết tâm nói phải biết tên tiểu t ử trước mắt này coi như nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu có thể trong cơ thể hắn linh lực luôn không khả năng so với bọn hắn hơn mười người khôn vũ cảnh võ giả còn hùng hậu hơn chứ chỉ cần bọn họ một mực vây công diệp phong một lúc sau chờ tiểu tử này trong cơ thể linh khí bị tiêu hao hầu như không còn lúc chính là tiểu tử này ngã xuống đăng lúc ẩm nghĩ tới đây ma hồn r o n g binh đoàn trong mắt mọi người thoáng qua một đạo lãnh mang sau khi rối rít thúc giục vũ hồn h u y ể n như mười mấy con hung thú một dạng hướng diệp phong hung hăng nào tới hiện nhiên ma hồn r o n g binh đoàn chính giữa những v õ giả này bởi vì thường xuyên ở tịch diệt sơn mạch chính giữa sinh tồn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú chỉ là ra tay một cái liền diệp phong vây khốn ở bên trong chuẩn bị diệp phong lực tổng hợp chém chết phải biết bọn họ ở tịch diệt sơn mạch chính giữa thường xuyên sẽ gặp phải thực lực mạnh ra bọn họ không ít yêu thú bất qua ở nơi này chiêu vây công phương phát xuống đã không biết có bao nhiêu đầu thực lực cường hãn yêu thú bỏ mạng ở trong tay bọn họ chớ nói chi là chính là một cái khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc tiểu tử chính là một bầy kiến hôi đơn giản là tại tìm chết thấy vậy diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng sắc mặt không kinh hoàng chút nào vẻ phảng phất không nhìn thấy ma hồn dong binh đoàn mọi người hướng chính mình lướt đến một dạng cả người ở đứng tại chỗ vẫn không núp ních phải biết nắm giữ trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn sau khi trước mắt những thứ này thổ kê ngoa cẩu theo diệp phong căn bản không đáng nhắc tới cho dù là ma hồn dong binh đoàn mọi người lực tổng hợp vây công h án cũng bất quá là đang ở chịu chết ta ha ha, ha. s ú tiểu tử chúng ta hơn mười người khôn vũ cảnh võ giả đỉnh cao lực tổng hợp một đòn coi như nguyên vũ cảnh sơ cấp võ giả sợ rằng cũng sẽ bị thương nặng bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết một chút về hơn mười người khôn vũ cảnh võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích kết quả khủng bố cỡ nào thấy diệp phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ ma hồn dong binh đoàn chính giữa côn hải n ử a mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi trong cơ thể nửa bước nguyên vũ cảnh khí thế trận b ộ phát ra ngay sau đó hướng thân mười mấy người đứng đầu dong binh đoàn mọi người chuyển tới một cái ánh mắt sau khi mọi người liền đồng loạt thúc giục mỗi người vũ hồn bùng nổ toàn lực một đánh hướng diệp phong trên người hung hăng công tới ẩm kèm theo một đạo vang lớn manh đất vang tới trong lúc nhất thời toàn bộ ma hồn dong binh đoàn mọi người buộc phát ra toàn lực nhất kích sau khi thấy diệp phong lại vẫn không n ú c n í c h trong lòng nhất thời rối rít hưng phấn phải biết bọn họ mười mấy người toàn lực nhất kích uy lực vô cùng kinh khủng như thế nào tên tiểu tử trước mắt này có thể ngăn trở nhưng mà ở nơi này hơn mười người ma hồn dong binh đoàn võ giả trong tay thi triển mà r a vũ kỹ sắp đánh xuống ở diệp phong trên người lúc ngay một k h ắ c này diệp phong rốt cuộc xuất thủ phá long chu thiên trảm kèm theo một đạo quát lên âm thanh mảnh đất vang vọng ra chỉ thấy diệp phong một bộ tóc dài theo gió loạn vũ ở cả người hắn trên người một đạo trói mắt vô cùng tranh sắc vũ hoàn giờ phút này trong nháy mắt nở rộ ra ngay tại lúc đó ở diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao trên một cổ trùng thiên đao ý chợt buộc phát ra h u y ể n như sắt thần hàng lâm một dạng hướng bốn phía cuốn mở không chỉ có như thế ở diệp phong trên đỉnh đầu một cái ước chừng mấy trượng lớn nhỏ kim sắc cự long giờ phút này chợt nổi lên nếu là nhìn kỹ lại liền có thể ở nơi này cái kim sắc cự long trên phát hiện bốn đạo hầm mang chính là diệp phong địa giai tứ phẩm vũ hồn trí tôn long hồn giống kèm theo một đạo long khiếu chi thanh mánh đất văng tới chỉ thấy diệp phong hai tay t r ợ t đem c ử u tiêu long hoàng đao quăng lên lại đầu đỉnh trí tôn long hồn chính giữa một cổ vô cùng kinh khủng long hoang lực điên cuồng rót vào diệp phong trong cơ thể bây giờ liền cho các ngươi biết một chút về trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ uy lực chân chính trong miệng lẩm bẩm một tiếng sau khi chỉ thấy diệp phong mặt đầy lạnh nhạt nhìn vọt tới hơn mười người khôn vũ cảnh võ giả đỉnh cao lại hai tay chính giữa thật cao quăng lên c ử u tiêu long hoàng đao trên một cổ huyền như thái cổ hung thú như vậy kinh khủng ý thế giờ phút này t r ợ t buộc phát ra ngay tại lúc đó ở c ử u tiêu long hoàng đao trên một đạo chân có dài mấy trăm trượng màu đen giao long hư ảnh t r ợ t phóng lên cao cái này giao long hư ảnh cơ hồ là chớp mắt trong nháy mắt liền phá toái hư không hướng lên trước mắt hơn mười người khôn vũ cảnh võ giả đỉnh cao trên người c h ấ n áp tới chương bốn trăm tám mươi hai không còn ngọn cỏ hết t h ể đi chết đi cầm trong tay cựu tiêu long hoàng đao lại lần nữa quăng lên diệp phong trong miệng phát ra một đạo quát lên tiếng thân hình trong nháy mắt tiêu xạ mà ra vèo trong nháy mắt còn chưa chờ mọi người tại đây thấy rõ liền cảm giác thấy hoa mắt tiếp lấy một đạo tàn ảnh ở tầm mắt mọi người chính giữa lóe lên một cái rồi biến mất thật là nhanh chóng độ cảm nhận được diệp phong thật sự buộc phát ra tốc độ mọi người tại đây trong lòng trong nháy mắt cả kinh rối rít ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại sắt như gian để cho mọi người tại đây vô cùng rung động một màn trận nổi lên u n g u n g kèm theo một đạo nổ vang rung trời chỉ thấy diệp phong cả người còn giống như quỷ mị trong nháy mắt liền xuất hiện ở chân có mấy ngàn thước bầu trời trên ngay sau đó chỉ thấy không trung một cái chân có mấy trăm trượng dài màu đen nhánh dao long hư ảnh ở diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao bên dưới càng ngày càng mạnh mẽ cuối cùng nguyện như một con chân chính dao long hiện thế một dạng lại đầu đỉnh độc rắt trên b ộ c phát ra một cổ vô cùng quỷ dị nước sơn ánh sáng màu đen hướng đất trên mặt ma hồn r o n g binh đoàn mọi người hung hăng đánh x u ố n g xuống phá long chu thiên trảm kèm theo một đạo quát lên âm thanh mảnh đất vang vọng ra chỉ thấy ở vạn yêu quật bên ngoài chính giữa một cổ vô cùng quỷ dị hát mang giờ phút này trợn từ không trung đánh xuống xuống ngay sau đó lấy nhanh như tia t r ư ớ p tốc độ cơ hồ khuyết tán đến toàn bộ vạn yêu quật bên ngoài bên trong vain vain ẩm giờ phút này theo h u y ể n như như đ i ệ u c h ấ n thanh âm trợn buộc phát ra toàn bộ vạn yêu quật bên ngoài chính giữa một đạo vô cùng to lớn hát mang sen lẫn vô số khí tức hủy diệt hung hãn doanh tạp ở mặt đầy kinh hai với khủng hoảng ma hồn r o n g binh đoàn hơn mười người thành viên trên chuyện này đây là trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ chuyện này điều này sao có thể trước mắt đột như kỳ lai biến hóa để ở tràng ma hồn r o n g binh đoàn mọi người rối rít ngay tại chỗ đại não cơ hồ lâm vào mở m i ệ n g chính giữa bọn họ căn bản không có nghĩ đến chính là một cái khôn vũ cảnh viên mãn t h i ể u tử lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy bản mệnh vũ kỹ tới hơn nữa cái này bản mệnh vũ kỹ lại là trăm vạn năm cấp bậc phải biết coi như là nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng rất khó lấy được một đạo trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn nhưng trước mắt này cái khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử lại có thể nắm giữ trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn đây quả thực để cho mọi người tại đây không dám tưởng tượng thậm chí ở nơi này đạo trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ bên dưới bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình nguyện như một con run dế một dạng căn bản không có một tia ngăn cản năng lực cho dù chết hôm nay ta cũng phải kéo tiểu tử này trôn theo cảm nhận được diệp phong b ộ c phát ra cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ sau khi côn hải trên mặt thoáng qua vẻ giữ tận sau c h ợ t cắn răng trợt quát một tiếng liền chuẩn bị tự bạo vũ hồn cùng diệp phong đồng quy vũ tận phải biết hắn đường đường nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả lại ở một tên khôn vũ cảnh viên mãn võ giả trong tay thật là với một cái món đồ chơi không có khác nhau chút nào một dạng đây quả thực là ở mất võ giả tôn nghiêm cho nên vô luận như thế nào hôm nay hắn cho dù chết đều phải kéo tiểu tử này cho mình trôn theo vũ hồn cho láo tử bạo nổ ngay tại côn hải chợ cắn răng trợn quát một tiếng chuẩn bị tự bạo vũ hồn đang lúc lại đột nhiên phát hiện ở trong cơ thể hắn vũ hồn giờ phút này căn bản chút nào động tĩnh cho dù hắn thúc giục toàn thân linh lực đều không cách nào điều động trong cơ thể vũ hồn một kia a kết quả này là chuyện gì xảy ra cảm nhận được này cổ vô cùng bực bội cảm giác côn hải trợt ngửa mặt lên trời trợt quát một tiếng trong miệng một cổ tiên huyết trợt cuồng bắn ra cuối cùng mặt đầy không cam lòng bị không trung đánh xuống xuống cái này quỷ dị hát mang trong nháy mắt bao phủ ở bên trong phải biết hắn d i u gì cũng là nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả có thể ở trước mắt cái này quỷ dị hắc mang bao phủ bên dưới đừng nói là t h u ố c d ụ c trong cơ thể vũ hồn ngay cả bản mệnh vũ kỹ cũng căn bản là không có cách thi triển ra loại này bực bội cảm giác thật là có thể đem một tên nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả sống sờ sờ cho tức chết ngay tại chỗ dù sao muốn cùng đối phương đồng quy vô tận lại đột nhiên phát hiện mình vũ hồn lại không cách nào t h u ố c d ụ c đặc biệt sao cũng quá quỷ dị chứ phốc thử trong nháy mắt ở một tuyết vũ mấy người này mặt đầy kinh hãi cùng không dám tin dưới ánh mắt chỉ thấy bị một dạng quỷ dị hắc mang bao phủ ở bên trong ma hồn r o n g binh đoàn hơn m ộ ư ơ i người thành viên ở nơi này một dạng quỷ dị hắc mang chính giữa phảng phất băng tuyết tan giã một dạng trực tiếp hóa thành mở ra máu chạy xuôi trên mặt đất không chỉ có như thế ước chừng qua hồi lâu sau một dạng quỷ dị hắc mang từ rốt cuộc chậm rãi tiêu tan mở vây quanh ở một tuyết vũ cùng cung vô hậu mấy trong lòng người v ẻ này khí tức tử vong giờ phút này mới rốt cục bắt đầu tan đi đi phải biết mới vừa ở đó một dạng quỷ dị hắc mang trước mặt mấy người bọn họ thật là tuyển như mễ lạp chi châu một dạng phảng phất tùy thời đều có thể mệnh tang cựu tuyển đơn giản là cùng tử thần khó khăn lắm gặp thoáng qua cô bị trói trên đất cung vô hậu ước chừng lăng hồi lâu sau mới khó khăn nuốt nước miếng một cái đưa mắt vội vàng nhìn về phía cách đó không xa ma hồn r o n g binh đoàn mấy người t làm cung vô hậu đưa mắt nhìn sang t r ư ớ c đã bị hòa tan thành mở ra máu ma hồn r o n g binh đoàn mọi người phương hướng lúc trận ngược lại hít một hơi khí lạnh cả người giật mình vô số mồ hôi lạnh thậm chí mạnh như cung vô hậu như vậy tâm tính ở trước mắt cảnh tượng như vậy bên dưới trong đầu cũng không khỏi hiện lên một trận choáng váng cảm giác chỉ thấy giờ phút này ma hồn dong binh đoàn mười mấy tên thành viên đã sớm biến mất không thấy gì nữa chỉ trên mặt đất lưu lại hơn mười đạo như cùng người hình một dạng vô cùng quỷ dị nước sơn máu tươi màu đen dấu ấn chủ yếu nhất là ở nơi này hơn mười đạo nước sơn máu tươi màu đen dấu ấn chung quanh giờ phút này còn cuốn vòng quanh tí ti vô cùng quỷ dị hát vụ phảng phất giống như là kia hơn mười người ma hồn dong binh đoàn võ giả vong hồn n Hiện n h i ê diệp phong thật sự thi triển cái này trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ không chỉ có có thể tướng địch nhân vũ hồn cùng vũ kỹ tạm thời phong ấn ngay cả địch nhân sau khi ngã xuống vong hồn cũng có thể phong ấn ở tại chỗ thật lâu không cách nào tiêu tan chuyện này đây chính là trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ uy lực ước chừng lăng hồi lâu sau cung vô hậu r ố t cuộc phục hồi tinh thần lại mặt đầy vô cùng kinh hãi đất tự lẩm bẩm phải biết vốn là hắn vẫn cho là diệp phong mặc dù thực lực kinh khủng nhưng là cũng chẳng qua là so với hắn hơi mạnh mẽ một tia a có thể làm hắn không nghĩ tới là diệp phong thật sự buộc phát ra thực lực kinh khủng nào chỉ là mạnh hơn hắn một tia đơn giản là hạ o nguyệt cùng đầy sao một dạng không cách nào so sánh thậm chí ở diệp phong mới vừa thi triển cái này bản mệnh vũ kỹ bên d ư ớ i cung vũ hậu có thể khẳng định hắn cùng với những ma hồn đó dong binh đoàn võ giả không khác căn bản không có một tia ngăn cản lực mọi người không có sao chứ mọi người ở đây đều bị diệp phong thật sự thi triển ra trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ rung động đ a n g lúc chỉ thấy giờ phút này diệp phong chậm rãi từ không trung hạ xuống tiếp lấy cười nhạt mở miệng đối với mọi người hỏi chương bốn trăm tám mươi ba rung động mọi người diệp sư h i n h chúng ta không không việc gì thấy mặt đầy mỉm cười diệp phong mọi người không khỏi đánh dùng mình một cái sau khi mới rốt cục phục hồi tinh thần lại gấp bận rộn mở miệng nói giờ phút này ở trong lòng mọi người đã sớm diệp phong đặt ở thiên tài tuyệt thế cấp bậc trên vị trí thậm chí ngay cả ngoại viện xếp hạng thứ nhất triệu cô thành cùng diệp phong tương đối cũng chẳng qua là có tiếng không có miếng a phải biết có thể ở khôn vũ cảnh liền đem nguyên vũ cảnh cấp bậc lôi minh cùng tiêu vũ phỉ chém chết hơn nữa còn tiêu diệt ma hồn dòng binh đoàn toàn bộ võ giả loại thực lực này roi mắt toàn bộ thiên lăng vũ việt đến chỉ sợ cũng chỉ có nội viện khả năng tìm được ra mấy người đến về phần ngoại viện chính giữa căn bản không có một người có thể làm đến chỗ này chờ độ khó sự tình hơn nữa mới vừa diệp phong thật sự thi triển ra đạo kia bản mệnh vũ kỹ còn có đạo kia trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn mang cho mọi người rung động thật là giống như quả tạc đạn một dạng đám đông nổ đầu vóc trống rỗng dù sao trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn Cơ hội chỉ ơ ộ i c h có linh võ cảnh cấp linh võ bằng ậ c có thể có được. Có võ giả, mới Diệp thể thể h p vào một điểm này ngay cả trong ngày thường tính cách lãnh ngạo cung vô hậu giờ phút này nhìn diệp phong ánh mắt huyền như nhìn một cái quái vượt nếu tất cả mọi người không có bị thương vậy thì tốt rồi cảm nhận được mọi người ngay trong ánh mắt kia lau khó mà che giấu vẻ chấn động diệp phong cười nhạt trong lòng không có chút ba động nào ngay sau đó đem một tuyết vũ cùng cung vô hậu người trên người mấy người phong ấn tở ra sau khi liền mở miệng nói dù sao dung hợp giao long vương vũ quen sau khi hắn l ĩ n h nộ phá long chu thiên trảng uy lực thật là kham mạnh hơn nguyên vũ cảnh người một đòn cho nên một tuyết vũ cùng cung vô hậu mấy người thấy hắn thi triển ra uy thế như vậy sau một kích trong lòng nếu là nói không khiếp sợ lời nói vậy căn bản là không thể nào thậm chí ngay cả diệp phong vừa mới l ĩ n h nộ g phá long chu thiên t r ạ n g thời điểm đối với cái này đạo bản mệnh vũ kỹ diệp phong trong lòng cũng không khỏi có một tí rung động phải biết tầm thường vũ kỹ thường thường chẳng qua là lực sắt thương tương đối lớn a có thể phá long chu thiên t r ạ n g chẳng những có thể buộc phát ra nguyên vũ cảnh cấp bậc kinh khủng một đòn hơn nữa còn có thể tạm thời phong ấn địch bên trong cơ thể vũ hồn cùng vũ kỹ như vậy thứ nhất coi như là gặp phải thực lực mạnh với đối thủ mình chỉ cần thừa dịp đối phương khinh thường đăng lúc nhất đ a u trong nháy mắt giết đối thủ cũng có thể diệp sư huynh người vũ hoàn với tu vi cảm nhận được trong cơ thể linh khí rốt cuộc có thể thúc giục sau khi một tuyết vũ đôi mắt đẹp sáng lên mặt đầy tò mò nhìn diệp phong mở miệng hỏi dù sao mọi người cùng diệp phong chỉ bất quá t á c h ra mười mấy ngày thời gian thôi có thể diệp phong nhưng ở ngắn ngủi này mười mấy ngày chính giữa chẳng những đem tu vi tăng lên tới khôn vũ cảnh viên mãn hơn nữa còn dung hợp một đạo trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn bậc này cơ duyên như thế nào võ giả tầm thường có thể đạt được ho khăn k h ủ trước đang bị lôi minh đuổi rết thời điểm không cẩn thận cho đột phá đúng k i a tám cây ngàn năm cấp bậc vân dương thảo bị ta cho dùng đây là bốn viên ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả trong đó dược liệu tại phía xa ngàn năm vân dương thảo trên vừa vặn các ngươi một người một quả tới đột phá tu vi nghĩ đến trước cùng cố mộng vũ phát sinh các loại sau khi diệp phong nhất thời mặt già đỏ lên tiếp lấy ho khan hai tiếng đem xúc vật đại chính giữa bốn miếng ngàn năm trăm nguyên quả lấy ra chuyển cho mọi người đạo dù sao cùng giao long vương chiến đấu sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi không nói trước một tuyết vũ cùng cung vô hậu mấy người có thể hay không tiếp nhận coi như là mọi người có thể tiếp nhận như vậy hắn cùng với cố mộng vũ thật sự chuyện phát sinh cũng không cách nào nói cho mọi người cho nên diệp phong không thể làm gì khác hơn là mượn cơ hội này vội vàng đánh liếc mắt đại khái nói sang chuyện khác cái gì ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả nghe vậy một tuyết vũ cùng cung vô hậu trước mắt mấy người rối rít sáng lên mặt đầy nóng bỏng với do dự nhìn diệp phong đưa tới bốn miếng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả đạo phải biết một quả ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả đủ rồi bù đắp được mười mấy b ủ i cây vân dương thảo dược hiệu trước mắt bốn miếng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả đủ rồi để cho bốn người bọn họ mỗi người đột phá một cấp độ bất quá để cho mọi người do dự là nếu không phải diệp phong xuất thủ cứu giúp lời nói chỉ sợ bọn họ đã sớm trở thành ma hồn dong binh đoàn các võ giả đồ chơi dưới mắt diệp phong chẳng những đối với bọn họ có ân cứu mạng hơn nữa còn đem chân quý như vậy linh quả đưa cho bọn họ cái này làm cho mọi người trong lòng nhất thời một trận do dự không sai là trước kia ta trốn vào vạn yêu quật sâu bên trong lúc may mắn được bất quá ở đạt được mấy viên trăm nguyên quả trước bởi vì trong cơ thể ta linh khí hao hết là tránh được lôi minh đổi g i ế t chỉ có thể đem mọi người tám miếng ngàn năm vân dương thảo dùng dùng để khôi phục linh khí cho nên bốn miếng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả liền coi như là trả lại cho mọi người cười nhạt sau khi diệp phong nhìn trước mắt mặt đầy do dự mọi người mở miệng giải thích nhưng là ta nghe nói ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả mỗi một trăm năm mới kết một lần quả mỗi một lần chỉ kết một trái trong này giá trị thật sự là quá mức chân quý căn bản không phải tám cây vân dương thảo có thể so bì t h ế vậy một tuyết vũ trong mắt lóe lên một chút do dự sau khi mở miệng nói phải biết diệp phong có thể xuất thủ đưa các nàng cứu đã coi như là thiên đại một phần ân tình hơn nữa ra tay một cái chính là tặng chân quý như vậy linh quả quả thực để cho mọi người không biết nên làm thế nào mới tốt dù sao một khi tiếp bốn miếng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả mọi người thực lực liền có thể toàn bộ tăng lên một cấp độ thậm chí ở ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả phụ trợ bên dưới liên tục đột phá hai cái cảnh giới cũng có một khả năng nhỏ nhoi đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói đây quả thực là thiên đại dụ hoặc không việc gì trước ta đã dùng qua hai quả trăm nguyên quả cho nên mới có thể đem tu vi tăng lên tới khôn vũ cảnh viên mãn dưới mắt coi như là đem bốn miếng trăm nguyên quả toàn bộ dùng sợ rằng cũng chưa chắc có thể đang tăng lên một cấp độ chẳng phân cho mọi người giúp mọi người tăng lên một chút mỗi người tu vi cười nhạt sau khi diệp phong phất tay một cái liền đem bốn miếng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả nhét vào chúng trong tay người thiếp lấy liền mở miệng nói phải biết bất luận là bất kỳ thiên địa linh vật một khi bị võ giả phục dùng qua nhiều cũng sẽ sinh ra chống trả cho nên phần lớn đan dược cùng dự thảo chỉ có ở lần đầu tiên dùng chi thì hiệu quả rõ ràng nhất dùng càng nhiều lời nói hiệu quả sẽ gặp càng kém hơn nữa trước hắn cùng với cố mộng vũ dùng mọi người khổ cực tìm được ngàn năm vân dương thảo nếu không phải cho mọi người một chút bồi thường lời nói thật sự là khó mà nói qua đi nếu như vậy bốn miếng trăm nguyên quả chúng ta liền nhận lấy bất quá lui về phía sau diệp sư huynh nếu là có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ lời nói chỉ cần diệp sư huynh ra lệnh một tiếng chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực nghe vậy thịnh vũ văn đôi mắt đẹp thoáng qua một tia mắc cỡ đỏ bừng sau khi liền dẫn đầu đứng ra mở miệng nói chương bốn trăm tám mươi b ố hoàn thành nhiệm vụ phải biết trải qua lần này tịch d i ệ t sơn mạch chuyến đi sau nàng đối với diệp phong sớm đã là thẩm sinh tình cảm thậm chí mặt mũi chính giữa khắp nơi tiết lộ ra một tia t h è n thùng dù sao giống như diệp phong như vậy làm người cùng tâm tính hơn nữa g i ả i lại là này như vậy anh tuấn thực lực lại mạnh mẽ như vậy võ giả đừng nói là thịnh vũ văn cho dù là một bên mục tuyết vũ cùng bạch sở hương giờ phút này cũng đối với diệp phong có một k i a khó mà mô tả tình cảm đương nhiên chúng nữ trong lòng mặc dù cũng đối với diệp phong sinh ra một k i a tình cảm nhưng là càng nhiều còn là lòng hiếu kỳ dù sao diệp phong thật sự biểu diễn ra thực lực với tâm tính căn bản không phải tầm thường khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả thật sự có thể có được phảng phất một đoàn xương mù một dạng để cho chúng nữ trong lòng một trận hiếu kỳ khó nhịn ngược lại ở cung vô sau trong lòng giờ phút này chính là đối với diệp phong sinh ra một tia vẻ kính nể bình tĩnh mà xem xét nếu là hắn lời nói cho dù là tìm được ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả cũng không khả năng rộng rãi như vậy đất lấy ra đưa cho bọn họ bốn người hơn nữa diệp phong có thể ở khôn vũ cảnh cấp bậc biểu diễn ra kinh người như vậy thực lực cùng thiên phú cái này làm cho vẫn luôn tâm cao khí ngạo cung vô hậu trong lòng càng là kính nể không thôi thậm chí ngay cả cung vô hậu cũng không từng phát giác trong mắt hắn m u ố n cảm thấy được chỉ là thực lực không tệ diệp phong giờ phút này sớm đã trở thành hắn truy đuổi mục tiêu lớn nhất dù sao thiên tài giữa thường thường đều thích cạnh tranh trước mắt diệp phong đối với bất kỳ trẻ tuổi thiên tài mà nói cũng đủ rồi coi là truy đuổi mục tiêu ừ nếu bây giờ chúng ta đã đem báo v i ma giao cái này chém chết nhiệm vụ hoàn thành liền trước tiên trở về võ viện đem nhiệm vụ giao phó lại nói gật đầu một cái sau khi diệp phong hướng mọi người quét nhìn một vòng sau liền mở miệng nói dù sao tịch diệt sơn mạch chính giữa nguy cơ thứ phía trừ có thực lực cường hạn yêu thú ra cũng không thiếu dong binh đoàn qua lại nếu là mọi người đang nơi này dùng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả tăng cao tu vi đó chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết được nghe vậy mọi người đem kích động trong lòng kiềm chế xuống đi sau khi liền mở miệng phụ hòa nói phải biết hôm nay tới đây tịch diệt sơn mạch chính giữa lịch luyện mọi người chẳng những mỗi người thu hoạch một quả ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả hơn nữa còn hoàn thành cái này độ khó cực cao c h é m chết nhiệm vụ chờ trở lại võ viện sau khi chẳng những có thể lợi dụng ngàn năm trăm nguyên quả đem đột phá tu vi một đạo hai cái cảnh giới hơn nữa còn có thể viên mãn giao phó nhiệm vụ đây để động đạt được đan, điểm đây đối này nguyên nguyên quả sau thu khoảng thực trong trở dứt. chết thể thể sắt tông một tài cho kích không chém nhiệm phó khi, hiến, không nhỏ tài nguyên thu nhập. cái có có còn có công cũng sao, giao mọi mọi mai môn mọi mà người người với người nói, lòng nên là là Dù vụ vèo thấy mọi người đều đưa tâm tình bình tĩnh lại sau khi diệp phong dẫn đầu bùng nổ trong cơ thể linh khí thân hình nhanh chóng lướt đi mang theo mọi người hướng đường cũ trở về Tiêu p h ă m ấ y ngày sau một nhóm năm người rốt cuộc rời đi tịch diệt sơn mạch bất quá bởi vì đan sư thi đấu đã chưa đủ nửa tháng lâu diệp phong là không trễ mãi thời gian ở cộng thêm tất cả mọi người muốn mau sớm trở lại võ viện giao phó nhiệm vụ vì vậy liền ở tịch diệt sơn mạch dưới chân gia nguyên c h ấ n nghỉ xả hơi chốc lát đem lương khô sau khi chuẩn bị xong liền nhanh chóng hướng võ viện vội vã đi năm sáu ngày sau đó một nhóm năm người rốt cuộc trở lại thiên lang vũ viện v ừ a về tới võ viện chính giữa diệp phong cùng mọi người liền ngửa không ngừng vó câu chạy tới nhiệm vụ chủ phong tiếp lấy liền hướng nhiệm vụ đại điện chính giữa bước vào tổng cộng là hai trăm bảy mươi tám mai báo v ị ma giao nội đan lần này chém chết nhiệm vụ siêu ngạch hoàn thành không nghĩ tới các ngươi năm cái tiểu gia hỏa lại có thể ở tịch d i ệ t sơn mạch chính giữa chém rất nhiều như vậy báo v ị ma giao thật là thiên phú kinh người a nhìn một tuyết vũ đưa tới hơn hai trăm mai báo vĩ ma giao nội đan phụ trách phát ra cật thưởng trưởng lao trong lòng ước t r ư ừ n g rung động hồi lâu sau rốt cuộc phục hồi tinh thần lại tiếp lấy liền hướng đến mọi người mở miệng tán thường nói phải biết ngày gần đây tịch d i ệ t sơn mạch chính giữa nhưng là cực kỳ không yên ổn thậm chí ngay cả một ít nguyên vũ cảnh cấp bậc cường giả cũng có đi mà không có về nhưng trước mắt này năm cái tiểu gia hỏa chẳng qua là khôn vũ cảnh cấp bậc tu vi lại có thể chém rất hơn hai trăm đầu báo vi ma dao hơn nữa còn không bị thương chút nào từ vạn yêu quật trở lại liền có thể nói rõ trước mắt mấy tên tiểu tử thực lực tuyệt đối không có ngoài mặt đơn giản như vậy trường lão ta nghe nói siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ lời nói thường thường đều sẽ có quá mức các thường không biết chúng ta lần này siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ có hay không tưởng thưởng quá mức thấy nhiệm vụ t r ư ờ n g lão mặt đầy rung động biểu tình m ộ t tuyết vũ trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút ánh sáng sau khi liền đưa mắt đầu đến diệp phong trên người tiếp lấy liền mở miệng đối với nhiệm vụ trưởng lão hỏi dù sao có thể có được nhiệm vụ trưởng lão như vậy tán thưởng cùng khiếp sợ toàn bộ ngoại viện chính giữa sợ rằng đều không đủ năm ngón tay số bất quá nếu không phải diệp phong lời nói mọi người nghỉ tưởng muốn chạm sát hơn hai trăm cái báo vĩ ma giao hơn nữa còn có thể từ vạn yêu quật chính giữa toàn thân mà lui về đến căn bản là chuyện không có khả năng ha ha ha gần đây tịch diệt sơn mạch chính giữa so với ngày thường nguy hiểm gấp mấy lần có thể các ngươi lại còn có thể siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ đã như vậy ta liền tưởng thưởng quá mức các ngươi một trăm mai nguyên s á t đan nghe vậy nhiệm vụ trưởng lão cười lớn một tiếng sau khi liền mặt đầy hài lòng mở miệng nói liền khen thưởng một trăm mai nguyên s á t đan nghe vậy mọi người tại đây chính giữa trừ diệp phong ra bốn người khác r ồ i dít hai mắt tỏa sáng phải biết nguyên sắt đan chính giữa ẩn chứa thiên địa linh khí mặc dù không có ngàn năm trăm nguyên quả khổng lồ như vậy nhưng là năm mươi mai nguyên sắt đan liền tương đương với một gốc ngàn năm vân dương thảo chính giữa ẩn chứa dược liệu dưới mắt có hai trăm mai nguyên sắt đan khen thưởng điều này thật sự là quá mức phong phú nhiều chút đương nhiên đối với diệp phong mà nói hai trăm mai nguyên sắt đan thật là giống như k i ể u ngưu nhất m a u một dạng muốn đem trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai ngũ phẩm giai lời nói sợ rằng ít nhất cũng cần 2.000 mai trên nguyên sắt đan mới đủ vậy không sai tổng cộng là 200 m a i nguyên sắt đan còn có 100.000 điểm công hiến các ngươi dựa theo mỗi người chiến tích tới phân phối đi cầm trong tay chứa nguyên sắt đan ngọc bình đưa cho một tuyết vụ sau khi nhiệm vụ trưởng lão cờ ư i nhạn tiếp lấy liền mở miệng nói lần này tịch diệt sơn mạch chuyến đi chúng ta toàn dựa vào diệp sư huynh ngăn cơn sóng giữ không bằng chúng ta đem 2 a 0 m a i nguyên sắt đan cùng 100.000 điểm cống hiến cũng cho diệp sư huynh như vậy được chưa từ nhiệm vụ dài láo trong tay nhận lấy cợt thưởng sau khi m ộ c tuyết vũ hàm r ă n g khẽ cắn môi anh đào hướng mọi người nhìn vòng quanh một vòng sau liền mở miệng hỏi dù sao lần này mọi người có thể từ tịch diệt sơn mạch chính giữa sống lại cơ hồ đều là diệp phong công lao nếu là đem cợt thưởng chia đều cho diệp phong lời nói thật sự là có chút không nói được m ụ sư tỷ nói không tệ ta phần kia cận t h ư ờ n g liền cũng tính là diệp sư h u n h nghe vậy thịnh vũ văn thứ nhất đứng ra đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một kia tình cảm sau khi tiếp lấy liền mở miệng phụ hòa nói ta cũng vậy chương bốn trăm tám mươi lăm ngươi người này còn hiểu về được thấy vậy bạch sở hương trên gương mặt tươi cười thoáng qua một kia vẻ ấ y nay sau liền nhỏ giờ đầu đẹp mở miệng nói phải biết nếu không phải nàng hành động theo cảm tình rơi vào ma hồn dong binh đoàn mọi người trong tay lời nói mọi người khác lại làm sao có thể sẽ phải chịu liên lụy cuối cùng cũng rơi vào ma hồn dong binh đoàn mọi người trong tay cho nên khi diệp p h ò n g đám đông cứu sau khi bạch sở hương trong lòng ấ y n ấ y cảm giác liền một mực không cách nào tiêu trừ. hai trăm m ai nguyên s á t đan các ngươi bốn người chia đều cho giỏi dưới mắt ta tu vi vừa mới đột phá trong lúc nhất thời không thể nào đang uống đan dược tới đột phá tu vi chỉ cần đem kia một trăm ngàn điểm cống hiến phân cho ta cho giỏi cười nhạt sau khi diệp phong nhìn trước mắt mọi người mở miệng nói dù sao hai trăm mai nguyên sắt đan đối với diệp phong mà nói quả thật không có bao nhiêu chỗ dùng chẳng kia một trăm ngàn điểm cống hiến tới quả thực nghe vậy m ộ c t u y ế t vũ cùng mọi người chính là mặt đầy do dự một mặt hai trăm mai nguyên sắt đan giá trị tại phía x a u một trăm ngàn điểm cống hiến trên nếu là chỉ phân cho diệp phong một trăm ngàn điểm cống hiến lời nói kia đối với diệp phong mà nói há chẳng phải là quá không công bình nhiều chút mặt khác bọn họ đều tại khôn vũ cảnh bình cảnh này chính giữa rừng lại mấy năm dài dưới mắt thật vất vả có nhiều như vậy nguyên sắt đan nơi tay mắt thấy đột phá tu vi trong tầm mắt nói muốn toàn bộ phân cho diệp phong lời nói trong lòng không nhức nhối vậy cũng là giả được ta còn có một số việc phải xử lý một trăm ngàn này điểm cống hiến ta liền nhận lấy về phần kia hai trăm mai nguyên sắt đan tự các ngươi phân phối cười nhạt sau khi diệp phong đem một tuyết vũ trong tay một trăm ngàn điểm cống hiến sau khi nhận lấy ngay sau đó thân hình trận lóe liền hướng đến nhiệm vụ đại điện ra rời đi giống như diệp sư huynh như vậy tâm tính võ giả thật là trên đời hiếm thấy nhìn diệp phong rời đi bóng lưng t h ị n h vũ văn đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một kia tình cảm sau khi theo bản năng mở miệng lẩm bẩm dù sao có thể đem hai trăm mai nguyên sắt đan tùy tiện đưa cùng các nàng hơn nữa cộng thêm trước diệp phong đã tặng cho mọi người ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả sợ rằng toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa cũng rất khó tìm như vậy tâm tính võ giả phải biết đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói tài nguyên tu luyện thật là so với tự thân tánh mạng còn trọng yếu hơn có thể ở trong mắt diệp phong giá trị liên thành ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả lại mắt cũng không nháy một cái đất đưa ra bốn miếng như vậy tâm tính như thế nào võ giả tầm thường có thể so sánh cũng không biết cố mộng vũ có hay không trở lại phiếu miểu phong đi về trước nhìn kỹ hắn nói nghĩ đến t r ư ớ c tịch diệt sơn mạch chính giữa thật sự chuyện phát sinh diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng rời đi nhiệm vụ đại điện sau khi liền hướng đến phiếu miểu phong phương hướng vội vã đi bất quá bởi vì thực lực đột phá đến khôn vũ cảnh viên mãn bây giờ diệp phong thúc giục cựu tiêu thần long d ư ợ c tốc độ thật là nhanh như điện chớp cơ hồ thời gian nháy con mắt liền đã tới p h i ế u miểu phong chính giữa ngươi người này lại còn hiểu về được vừa mới rơi vào p h i ế u miểu phong trên diệp phong đang chuẩn bị len lén phản về phòng của mình lúc ở sau thân thể hắn một đạo khét kêu âm thanh trong lúc bất chợt m á n h đất văng tới lần lần y t san nghe được phía sau thanh âm quen thuộc diệp phong đầu tiên là đem trong lòng một tảng đá hạ xuống tiếp lấy liền mặt đầy cổ quái mà nhìn trước mắt thực lực tăng vọt lân y risan mở miệng nói phải biết trước lân y risan đi ra ngoài tu luyện chẳng qua chỉ là ở ngắn ngủi mấy tháng trước nhưng hôm nay lân y risan tu vi thì đã là nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong cự ly linh võ cảnh sơ c h ớ p h i ệ n nhiên chỉ thiếu chút nữa xa hơn nữa để cho diệp phong cảm thấy cổ quái là ở lân y risan trên người lại còn mơ hồ có một cổ ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả khí tức chẳng lẽ cố mộng vũ ở phiếu miểu phong chính giữa không được nghĩ tới đây diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy liền chuẩn bị thu thập một chút trong gian phòng đồ vật rời đi trước phiếu miểu phong lại nói nếu không lời nói hai người một khi không cẩn thận chạm mặt kia không khỏi cũng quá lung túng nhiều chút chứ không nghĩ tới ngươi ngắn ngủi thời gian mấy tháng tu t vi lại ă ngay lên tới khôn vũ cảnh viên khôn cảnh mãn hơn n tới vũ ữ còn có thể chém chết giao Long vương thực lực bực lòng vương n thể dao à yêu. tại h Phong mặt đầy biểu tình cổ nhìn mình, khi, không nhịn nhổ ấ y đầy y Diệp dì biểu quái cái liền lân san trận nước mặt mắt một được đ bọc sau cổ o Đó là p h ả ngươi cũng không nhìn ngươi ai chờ một chút, làm sao biết chút chờ chút, chém một một làm ta ta rớt sao là diệp phong nghe xong lân yi d san lời nói sau trong lòng một trận đắc ý đ a n g lúc trận mặt liền biến sắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn lân yi san mở miệng hỏi phải biết hắn chém rất giao long vương sự tình trừ cố mộng vũ biết ra cũng không người thứ ba biết hơn nữa lân yi san trên người vẻ này quen thuộc ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả khí tức rất hiển nhiên cố mộng vũ đã đã trở lại hơn nữa tựa hồ đưa hắn chém chết giao long vương còn có những chuyện khác đều nói cho lân yi san hay sao như vậy thứ nhất lời nói vậy hắn cùng cố ngộng vũ giữa sự tình há chẳng phải là mấy ngày trước đây cố ngộng vũ lúc trở về tu vi đã đột phá đến linh võ cảnh sơ cấp hơn nữa còn đưa cho ta hai quả ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thuận tiện theo ta nói một chút các ngươi liên thủ chém chết giao long vương sự tình sau đó nàng đi liền sắc vội vã đem bội cây kia thiên niên h bách nguyên quả thụ trở ở linh đàm chính giữa sau khi lại đem một khối nhỏ u minh hàn tinh bỏ vào linh đàm chính giữa tiếp lấy liền vội vã rời đi phiếu miểu phong thấy diệp phong một bộ khác thường bộ dáng lân y di san trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc sau khi liền mở miệng nói phải biết cố mộng vũ nói với nàng có thể cũng chỉ có như vậy một ít chẳng lẽ diệp phong cùng cố mộng vũ giữa còn xảy ra chuyện gì hay sao nếu không lời nói lấy diệp phong tâm tính lại làm sao có thể như thế khác thường hô thì ra là như vậy bất quá nàng lại vội như vậy nhìn trước khi tới nàng nói qua gia tộc nguy nan sợ rằng đã khó khăn lắm tới a nghe vậy diệp phong trong lòng treo một tảng đá rốt cuộc hạ xuống sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao cố mộng vũ không có đem giữa hai người bọn họ sự tình toàn bộ nói cho lân yi san cứ như vậy lời nói cũng không trở thành để cho hắn ở lân yi san trước mặt một trận lúng túng vô cùng bất quá cố mộng vũ gia tộc chính giữa sự tình giờ phút này diệp phong không biết gì cả hơn nữa đan sư thi đấu sắp bắt đầu đây đối với diệp phong mà nói căn bản không danh chiếu cố đến còn lại về phần cố mộng vũ đột phá tu vi đến linh võ cảnh sơ cấp đối với diệp phong mà nói cũng không có chút nào kinh ngạc phải biết ở ban đầu như thế nào trăm vạn năm vũ hoàn lúc cố mộng vũ cơ hồ hấp thu giao long vương vũ khoen chính giữa một nửa linh khí hơn nửa ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả phụ trợ đột phá linh võ cảnh sơ cấp đơn giản là dễ như trở bàn tay xú ra hỏa chẳng lẽ các ngươi còn có chuyện gì gạt ta phải không thấy diệp phong lâm vào trầm tư bộ dáng lân y di san đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ nghi hoặc sau khi không nhịn được hiếu kỳ nói dù sao trước mắt diệp phong bộ dáng hiển nhiên nói do hắn cùng với cố mộng vũ giữa tựa hồ còn có một chút những chuyện khác không có nói ra như vậy thứ nhất lời nói càng làm cho lân y di san trong lòng lòng hiếu kỳ càng tăng lên chương 486, đắc tội nội viện đệ tử ho khan k h ủ cái đó cố mộng vũ không phải là cũng đã nói với ngươi ấy ư đúng chỗ này của ta còn có hai quả ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả thuận tiện còn có dao long vương thi thể không biết ngươi cảm giác không có hứng thú nghe vậy diệp phong vội vàng phục hồi tinh thần lại tiếp lấy ho khan hai tiếng sau khi liền mặt đầy lúng túng mà nhìn trước mắt lân y san mở miệng nói dù sao h ắ n cùng với cố mộng vũ trực tiếp đã phát sinh những thứ k i a ái mọi chuyện há có thể đối ngoại nhân nói ra cũng may cố mộng vũ bây giờ không có ở đây phiếu miểu phong chính giữa nếu không lời nói diệp phong sợ rằng sẽ càng lúng túng vô cùng trước cố mộng vũ đưa cho ta hai quả kia ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả đã để cho ta từ nguyên vũ cảnh viên mãn tăng lên tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong coi như ta đang uống cũng bất quá là lãng phí thôi ngươi chính là chính mình giữ lại dùng đi về phần giao long vương thi thể ta không có hứng thú gì bất quá giao long vương nội đan lời nói bạn cô nương vẫn tương đối cảm thấy hứng thú thấy không hỏi ra nói cái gì đến lân yi san tức giận bạch diệp phong liếc mắt sau khi liền đưa tay ra nói với diệp phong phải biết giữa yêu thú với nhau thường thường cũng sẽ thôn vệ đối phương nội đan sau đó hấp thu đối phương tu vi có thể nếu là không có nội đan lời nói chính là một cỗ thi thể đối với yêu thú mà nói căn vốn không có tác dụng gì giao long vương nội đan bị ta bắt bộ long thần hỏa cho nổ hư xuống nhìn lân yi san mặt đầy mong đợi biểu tình diệp phong lúng túng cười một tiếng sau khi nhìn lân yi san k h o á t tay một cái nói dù sao nếu không phải hắn đem giao long vương nội đan nổ hư lời nói sợ rằng lấy hắn còn có cố mộng vũ thực lực nghĩ tưởng muốn chạm sát giao long vương căn bản là nói vớ vẩn bất quá để cho diệp phong vạn vạn không có dự liệu được là lân yi san lại yêu cầu giao long vương trong cơ thể nội đan cái gì giao long vương nội đan lại bị ngươi cho nổ hư nghe vậy lân y di san đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy mặt đầy lên cơn giận dữ đất hướng diệp phong mở miệng khẽ kêu đạo phải biết nếu là có giao long vương nội đan lời nói nàng thậm chí có thể đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp đi có thể chân quý như vậy bà bối lại bị trước mắt cái này đáng ghét giá hỏa cho nổ hư chuyện này đặc biệt sao cũng quá phí của trời chứ không có biện pháp giao long vương thực lực quá mức cứng hãn nghĩ tường muốn chạm sát hắn lời nói nhất định phải đưa hắn nội đan hủy diệt chờ lần sau ta chém r ứ t còn lại trăm vạn năm cấp bậc yêu thú lời nói nhất định lưu lại cho người nội đan thấy lân yi san trên mặt đẹp lên cơn giận dữ diệp phong lúng túng sờ mũi một cái sau khi liền hướng lân yi san phất tay một cái tiếp lấy liền vội vàng hướng phiếu miểu phong bên ngoài chạy đi đua nhìn lân yi san cái này lửa g i ậ n ngút trời bộ dáng nếu là hắn có ở đây không rút lui lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ bị đối phương cho đánh thành đầu heo húng chi lân yi san bây giờ nhưng là nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực một khi buộc phát ra hắn chỉ có ôm đầu bị đòn phần cho nên giờ phút này không chạy còn đợi khi nào xú tiểu tử ngươi đứng lại cho bà nhìn diệp phong tựa như k i a chớp tốc độ rút lui lân yi san tức giận d i ậ m chân một cái sau mặt đầy lửa g i ậ n đạo lao tử lại không đ ốc làm sao có thể nghe n g ư ờ i lời nói nghe vậy diệp phong tức giận sặc một câu sau liền lướt đi phía miểu phong bên ngoài chuẩn bị đi trước tìm mục phong nông hỏi thăm một chút đan sư thi đấu sự tình lại nói bất quá ngay tại diệp phong chuẩn bị đi lưu đan phong đ a n g lúc phía trước cách đó không xa một đạo diệu mạng thân ảnh quen thuộc chính hướng diệp phong phương hướng chạy nhanh đến đường thi vũ đợi diệp phong thấy rõ ràng phía trước người lúc đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo phải biết đường thi vũ không phải là đang chủ trì lăng thiên cắt chính giữa buổi đấu giá làm sao biết thần sắc như vậy lo lắng đuổi đi tìm một chút hắn hơn nữa nhìn đường thi vũ trên mặt đẹp bộ dáng hiển nhiên không phải là tới tìm hắn đòi đang ăn dược mà là có chuyện gì gấp mới đúng diệp phong nhanh theo ta đi dược vương phong chức phụ trách giúp ngươi s i ê u tầm dược thảo những đệ tử kia lại ở dược vương phong s i ê u tầm dược thảo lúc bị nội viện mười mấy tên đệ tử cho vây chặt đi xuống hơn nữa những nội viện đó đệ tử tựa hồ là ở tận lực nhằm vào cùng ngươi đúng như dự đoán chỉ thấy mặc một bộ màu hồng quần dài đường thi vũ vừa mới đến diệp phong trước mặt trên gương mặt tươi cười liền hiện ra một trận cuống cùng vẻ đạo nội viện đệ tử kết quả là chuyện gì xảy ra nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo phải biết hắn cùng với nội viện đệ tử làm không dây dưa dễ má lại làm sao có thể sẽ đắc tội xuống nội viện những đệ tử kia huống chi hắn để cho những thải dược đó các đệ tử s i ê u tầm phần lớn chẳng qua chỉ là nhiều chút huyền giai dược thảo trong khoảng đan đệ tử thực lực căn bản không khả năng để ý huyền giai dược thảo mới đúng như vậy thứ nhất diệp phong càng là có chút hắn lúc nào sẽ đắc tội xuống nội viện đệ tử vây chặt chúng ta thải dược đệ tử những võ giả kia đều là nội viện hạng thứ tư chủ phong phá thương phong đệ tử nếu như ta đoán không nói bậy chắc hẳn là bởi vì ngươi trước đi nội viện lúc cứu nộ kiếm phong phong chủ l à trần hơn nữa buộc lộ ra ngươi thiên phú kinh người đưa đến nội viện hạng thứ tư phá thương đỉnh đối với ngươi đã bắt đầu chú ý thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình đường thi vũ hướng diệp phong bạch liếc mắt sau khi ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng liền mở miệng đối với diệp phong giải thích phải biết ở bên trong viện chính giữa ba mươi sáu tòa chủ phong phong chủ đều muốn hướng xếp hạng thứ ba chủ phong đánh vào dù sao chỉ có xông vào nội viện xếp hạng thứ ba chủ phong ở bên trong viện chính giữa mới xem như nắm giữ chân chính trí cao vô thượng địa vị có thể kiếm linh tử la trần sở trưởng quản ngộ kiếm phong cùng hạng thứ tư phá thương đỉnh vẫn luôn thế như nước với lửa ở cộng thêm diệp phong xuất thủ cứu kiếm linh tử la trần càng làm cho phá thương đỉnh mọi người coi diệp phong là cái đinh trong mắt gai trong thịt dù sao chỉ cần kiếm linh tử la trần vừa chết như vậy phá thương đỉnh ắt sẽ diệt trừ ngộ kiếm phong sau đó tiến vào nội viện xếp hạng thứ ba có thể chính là bởi vì diệp phong xuất thủ cứu kiếm linh tử la trần sau khi mới đưa đến phá thương đỉnh mọi người đối với diệp phong bắt đầu mật thiết chú ý thì ra là như vậy không nghĩ tới cứu la trần tiền bối lại còn sẽ đưa tới nội viện những ngọn núi chính khác chú ý bất quá ta chỉ là chính là một cái ngoại viện đệ tử phải nội viện đệ tử xuất thủ đi đối phó ta sao nghe vậy diệp phong cười khổ một tiếng sau khi không khỏi mặt đầy dở khóc dở cười nói theo lý thuyết hắn chẳng qua là chính là một cái ngoại viện đệ tử đừng nói là nội viện phá thương phong đệ tử chỉ sợ cũng ngay cả ngoại viện thiên lôi phong đệ tử cũng chưa chắc đưa hắn coi ra gì nhưng hôm nay đường thi vũ giúp hắn an bài thả i dược đoàn đội lại bị nội viện phá thương phong đệ tử cho để mắt tới chuyện này nhất thời để cho diệp phong một trận dở khóc dở cười ngoại viện đệ tử ngươi bây giờ nhưng là danh chấn võ viện đừng nói là nội viện đệ tử ngay cả nội viện không ít phong chủ cũng đã sớm nghe nói qua ngươi sự thích dù sao ngươi đang ở đây lăng thiên các bị thương nặng tôn vô ấn hơn nữa còn có thể cứu bị hàn độc ăn mòn la trần chỉ bằng vào hai điểm này cũng đã không biết đưa tới võ viện chính giữa bao nhiêu cường giả ánh mắt chương bốn trăm tám mươi bảy hào thiên cùng nghe xong diệp phong lời nói sau đường thi vũ bạch diệp phong liếc mắt sau khi liền tức giận nói phải biết tên trước mắt này từ thi triển đạo kia vô cùng kinh khủng thần long dị hỏa bị thương nặng tôn vô ấn sau khi liền ngay cả này quét dọn võ viện đệ tử tạp dịch cũng đã sớm biết được huống chi là nội viện những đệ tử kia c h ỉ bất quá những thứ này nội viện đệ tử mỗi cái mắt cao hơn đầu đối với diệp phong trong tin đồn thực lực cũng là nửa tin nửa ngờ cho nên mới cố ý qua đến sò xét diệp phong hư thật được rồi đã như vậy chúng ta đây liền việc này không nên chậm trễ lúc trước hướng dược vương phong đem kia vài tên thải dược đệ tử cứu được đăng nói thấy đường thi vũ ánh mắt sau khi diệp phong lung túng sờ múi một cái tiếp lấy liền mở miệng nói với đường thi vũ dù sao hắn một loại đều bận rộn tăng cao tu vi hay hoặc giả là luyện chế đăng dược vậy còn có thời gian chú ý những chuyện khác cho nên đường thi vũ lúc này nhắc tới diệp phong mới rốt cuộc minh bạch hắn ở võ viện chính giữa bây giờ cũng coi như là có chút danh tiếng khí bất quá diệp phong không biết là bây giờ bên ngoài viện chính giữa vốn là ngoại viện xếp hạng thứ nhất cùng thứ nhì triệu cô thành cùng ngự thần phong hai người đã sớm bị mọi người xếp hàng thứ nhì cùng vị trí thứ ba về phần vị trí số một không cần nhiều đoán đó chính là diệp phong đương nhiên cái này cũng chẳng qua là mọi người đẩy chắc mà thôi cụ thể diệp phong thực lực mạnh bao nhiêu còn cần chờ nửa năm sau 72 đỉnh thi đấu trên mới có thể biết được nhưng là để cho mọi người mong đợi là diệp phong kết quả có thể hay không bên ngoài viện 72 đỉnh thi đấu trên đoạt được đệ nhất sau trực tiếp khiêu chiến nội viện 36 đỉnh đem phiếu miểu phong sông vào nội viện chính giữa dù sao r ô i mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa cũng chỉ có diệp phong một người có lẽ có thể làm được chuyện này về phần triệu cô thành cùng ngự thần phong hai người thiên phú mặc dù kinh người nhưng là cùng nội viện những thiên tri kiêu tử đó tương đối như cũng còn kém không ít t r i n h lệch giờ phút này dược vương phong chính giữa c h ặ t c h ặ t không nghĩ tới các ngươi những thứ này ngoại viện đệ tử thật không nờ g không tán thưởng chỉ cần các ngươi bây giờ giao ra trong tay toàn bộ dược thảo lời nói ta có thể cân nhắc tha các ngươi một con ngựa chỉ thấy cầm đầu một tên phá thương phong đệ tử trên mặt â m đức cười một tiếng sau chợt buộc phát ra một khẩu nguyên vũ cảnh viên mãn khí thế cường hãn hướng thân mười mấy người đứng đầu thải dược đệ tử trên người ép tới phải biết lần này hắn mang theo phá thương phong mười mấy tên đệ tử tới chính là phải thử do diệp phong hư thật cho nên hôm nay bọn họ nhất định phải trước dạy dỗ một trận phụ trách giúp diệp phong s i ê u tầm dược thảo những đệ tử này mới có thể diệp phong cho dẫn tới dược vương phong tới nguyên vũ cảnh cảnh giới viên mãn cái số này thiên nghèo không hổ là phá thương phong chân truyền đệ tử lưu sư m i n h không bằng chúng ta đem dược thảo giao cho bọn họ nếu không lời nói sợ là chúng ta hôm nay miễn không bị phá thương phong những người này cho dạy dỗ một trận không sai lưu sư m i n h những dược thảo này mặc dù chân quý nhưng so với chúng ta cánh mạng tới lại tính là gì cảm nhận được phá thương phong tên kia cầm đầu đệ tử thật sự buộc phát ra khí thế cường hãn thải dược đoàn đội chính giữa không ít đệ tử sắc mặt dít trước chính không hướng minh đội giữa dối đại biến, hướng trước người lưu minh mở miệng dược lưu sắc đoàn đệ nói. mở phải biết trước mắt cái này gọi là hào thiên cùng gia hỏa chẳng những là phá thương phong thủ tịch đệ tử hơn nữa tự thân tu vi cũng đã đạt tới nguyên vũ cảnh cảnh giới viên mãn thậm chí so với một ít ngoại viện chủ phong chính giữa phong chủ đến thực lực cũng không kém chút nào nếu là lấy bọn họ những thứ này khôn vũ cảnh với càn vũ cảnh cấp bậc thải dược đệ tử một khi chọc giận trước mắt hào thiên cùng vậy liền ý nghĩa lui về phía sau bọn họ liền cùng nội viện hạng thứ tư chủ phong phá thương phong kết làm ân đoán đến lúc đó đừng nói là đang suy nghĩ dựa vào thải dược tới hối đoái điểm cống hiến tu luyện chỉ sợ bọn họ những thứ này thải dược đệ tử cũng chưa chắc có thể tiếp tục tại thiên lăng vũ viện chính giữa lẫn vào im miệng chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra ây ừ liền coi như chúng ta hôm nay đem dược thảo giao ra cũng tuyệt đối sẽ bị trước mắt những người này cho dạy dỗ một trận h ú n g chi lấy trong bọn họ viện đệ tử thân phận lại làm sao có thể để ý chúng ta siêu tầm huyền giai dược thảo ngay tại thải dược đoàn đội chính giữa mọi người mặt đầy vội vàng hướng lưu minh mở miệng lại nói lúc chỉ thấy vốn là mặt đầy tức giận lưu minh giờ phút này t r ợ n t r ợ n quát một tiếng tiếp lấy liền hướng mọi người mắng bất quá lộ vẻ n h ư n g cái này gọi là lưu minh đệ tử ở thải dược đoàn đội chính giữa rất có hy vọng hắn mới vừa vừa mở miệng giày toàn bộ thải dược đoàn đội chính giữa mọi người nhất thời cũng an tinh xuống nhưng là bọn họ nếu coi thường chúng ta s i ê u t â m dược thảo lại vì sao phải cố ý tới gây khó khăn chúng ta nghe vậy thải dược đoàn đội chính giữa một tên thực lực yếu hơn đệ tử đánh dùng mình một cái sau khi không nhịn được nhìn về phía lưu minh mở miệng hỏi dù sao đối với bọn hắn những thứ này thải dược đệ tử mà nói nội viện hạng thứ tư phá thương p h ò n g h u y ể n như một ngọn núi lớn một dạng như thế nào bọn họ những thứ này đệ tử bình thường có thể chọc nổi cho nên làm lưu minh mở miệng dày bọn họ lúc đại đa số thải dược đệ tử trong lòng cũng một trận tức giận bất bình bất quá không biết sao lưu minh thực lực đã là khôn vũ cảnh viên mãn hơn nữa đại đa số dược thảo đều là lưu minh tìm được như vậy thứ nhất mọi người mặc dù trong lòng đối với lưu minh một trận bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao những thứ này phá thương phong đệ tử bọn chúng đều là có dụng ý khác nếu như ta đoán không sai bọn họ sợ rằng đều là chạy phía sau chúng ta diệp sư huynh tới cho nên liền coi như chúng ta hôm nay đem những dược thảo này toàn bộ giao cho phá thương phong đệ tử cũng miễn không bị dạy Giao Nghe miệng người người giải những thông hồi Minh cái liền đối với mọi Phải biết, lấy bọn họ những thứ này phổ thông thải sau, hấn thích. họ thứ phổ lấy bên bọn này một mày một mở kết tử. quả. Lưu câu vậy, dược đệ、tử. lại làm sao có thể đưa tới nội viện hạng thứ tư chủ phong các đệ tử huống chi trong tay bọn họ những dược thảo này mặc dù đang ngoại viện giá trị không ít điểm công hiến nhưng là đặt ở nội viện đệ tử trong mắt căn bản là nhiều chút k i ể u ngưu nhất mao đồ vật a sở dĩ như vậy thứ nhất coi như không cần suy đoán cũng có thể nghĩ tới những thứ này phá thương phong các đệ tử hẳn là hướng về phía diệp theo gió mà đến mà bọn họ vừa vặn phụ trách thay diệp phong s i ê u tầm dược thảo vì vậy là được những thứ này phá thương phong các đệ tử trong mắt giáo h u n đối tượng hướng về phía diệp sư huynh tới thì ra là như vậy bất quá nếu là diệp sư huynh không tới cứu chúng ta lời nói vậy phải làm thế nào cho phải nghe xong lưu minh lời nói sau mọi người trong lòng nhất thời thở phào một cái tiếp lấy liền mặt đầy do dự nói h i ệ n nhiên nếu là diệp phong không tới cứu bọn họ lời nói lấy bọn họ những người này thực lực sợ rằng hôm nay không bị phá thương phong những đệ tử này cho đánh hôn mê bất tỉnh liền đã coi như là vạn hạnh về phân phế bỏ tu vi hoặc là đánh gậy kinh mạch vậy càng là chẳng lạ lùng gì sự tình dù sao ở dược vương phong chính giữa yêu thú qua lại không ngừng bất cứ chuyện gì đều có thể giao cho dược vương phong chính giữa yêu thú như vậy thứ nhất coi như là võ viện truy cứu tới cũng căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào chương bốn trăm tám mươi tám đồng thời thu thập lấy diệp sư huynh thực lực hẳn không sợ hãi trước mắt mấy người kia mới đúng hơn nữa ta đã đem đưa tin ngọc giản đưa đến đường sư tỷ nơi đó chắc hẳn diệp sư huynh giờ phút này hẳn chính đang trên đường đi nghĩ đến ban đầu hắn tận mắt thấy diệp phong đem vô giới phong phong chủ tôn vô ấn đánh thành trọng thương bộ d á n g lưu minh theo bản năng đánh dùng mình một cái sau khi liền mở miệng nói h i ệ n nhiên trước mắt những thứ này nội viện đệ tử coi như thực lực có mạnh hơn nữa nhiều lắm là cũng liền cùng tôn vô ấn thực lực không khác nếu diệp phong có thể đem tôn vô ấn bị thương nặng chém chết trước mắt vài tên nội viện đệ tử nghĩ đến cũng không phải là cái gì v i ệ c khó ha ha ha xem ra các ngươi những thứ này thằng nhóc con lại từng cái còn không hết hy vọng đã như vậy ta đây liền trước thật tốt giáo huấn ngươi môn một hồi chờ trong miệng các ngươi diệp sư huynh đến đến lúc đó lao tử ở ngay cả hắn đồng thời thu thập nghe vậy phá thương phong đệ tử chính giữa cầm đầu hào thiên cùng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi mặt coi thường nhìn về phía lưu minh đám người tiếp tục trong tay một đạo vô cùng kinh khủng linh khí phong bạo trợt ngưng tụ thành hình hướng lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử trên người hung hãn bao b ắ n đi hắn thấy coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng là đối thủ của hắn phải biết nội viện đệ tử đại đa số cũng là thiên tài làm trong thiên tài húng chi hắn chính là phá thương phong chân truyền đệ tử tại đồng bậc nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả chính giữa cơ hồ không tìm được bất kể đối thủ nào thậm chí ngay cả nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao cũng không làm gì được hắn như thế nào chính là một cái diệp phong có thể chiến thắng r ồ i một cái đồng thời thu thập ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào có thể thu thập ta ở nơi này một dạng linh khí phong bạo khó khăn lắm đánh vào lưu minh trên người đang lúc một đạo thanh tú thanh âm trận từ không trung v a n g tới ngay sau đó mọi người liền thấy một đạo tử sắc dị hỏa trận bay vút mà xuống đem hào thiên cùng thi triển mà ra linh khí phong bạo trong nháy mắt hóa giải h i ệ n nhiên người tới chính là diệp phong cùng đường thi vũ hai người diệp sư huynh đường sư tỷ thấy t ử không trung tiêu xạ xuống cái này tử sắc dị hỏa sau khi vốn là mặt đầy sợ hãi lưu minh giờ phút này trong lòng r ố t cuộc thở phào một cái tiếp lấy liền vội vàng mở miệng ôm quyền nói dù sao toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa có thể thả ra cái này t ử sắc dị hỏa võ giả trừ diệp phong ra ở không tìm được người thứ hai hơn nữa có thể ở khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc liền đem nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc hào thiên cùng toàn lực nhất kích cho tùy tiện ngăn cản đến chỉ sợ cũng chỉ có diệp phong một người xin lỗi bởi vì ta duyên cớ liên lụy các ngươi rơi xuống từ trên không tới sau diệp phong có chút gật đầu một cái tiếp lấy liền hơi mang vẻ ấ y náy đối trước mắt lưu minh cùng thải dược đệ tử mọi người mở miệng nói phải biết nếu như trước mắt những thứ này thải dược đệ tử đem dược thảo giao ra lời nói lá kia phong quả quyết sẽ không mở miệng nói lời nói này có thể chính là bởi vì những thứ này thải dược đệ tử ở tối thời khắc nguy hiểm vận dự vững đem giúp hắn hái dược thảo lưu lại cho nên diệp phong mới sẽ như thế tỏ thái độ không sao chỉ cần diệp sư huynh ngươi có thể đủ chạy tới chúng ta đây liền yên tâm thấy diệp phong lại đối với mọi người khách khí như vậy lưu minh trong lòng trở nên kích động ra vội vàng ôm quyền mở miệng nói với diệp phong dù sao theo lưu minh lấy diệp phong thật sự ẩn giấu thực lực đối phó trước mắt vài tên nội viện đệ tử sớm đã là đủ rồi đặc biệt là kêu ba đạo cổ quái vô cùng dị hỏa bởi vì lưu minh t r ư ớ c ở lăng thiên các lúc đó có may mắn thấy qua một lần cho nên cho tới hôm nay cũng như cũ ký ức hãy còn mới mẻ lưu sư huynh người này chẳng qua là khôn vũ cảnh viên mãn tu vi ngươi ngươi chắc chắn hắn có thể là nội viện những đệ tử kia đối thủ sao bất quá trừ lưu minh ra trong khi hắn thải dược đệ tử thấy diệp phong tu vi sau khi đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền mặt đầy không dám tin nói phải biết ngay cả lưu minh tu vi đều phải ở diệp phong trên dưới mắt nội viện những thứ này phá thương phong đệ tử bọn chúng đều là nửa bước nguyên vũ cảnh đến nguyên vũ cảnh cấp bậc tu vi lấy tên trước mắt này chính là khôn vũ cảnh viên mãn tu vi làm sao có thể sẽ là phá thương phong các đệ tử đối thủ ha ha ha không nghĩ tới chính là một cái khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử lại bị bưng thần hồ kỳ thần xú tiểu tử hôm nay lão tử tâm tình không tệ chỉ cần ngươi đem bên cạnh ngươi cái đó tiểu nương môn đóng cho lão tử lời nói lao tử có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống ngay tại lưu minh đang chuẩn bị mở miệng đang lúc một bên hào thiên cùng trợn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng tiếp lấy liền mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn diệp phong mở miệng nói vốn là hắn còn tưởng rằng diệp phong tu vi kết quả khủng bố cỡ nào có thể bây giờ nhìn lại tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là khôn vũ cảnh viên mãn tu vi trừ đạo kia tử sắc dị hỏa hơi cổ q u á i r a về phần còn lại căn bản không dừng nói chuyện thậm chí theo h ả o thiên cùng trước kia cái gọi là bị thương nặng nguyên vũ cảnh cường giả còn có thay la trần khu trừ hàn độc sợ rằng cũng là bị người môn cho thổi phồng đi ra dù sao chính là một cái khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử nếu là thật có kinh khủng như vậy lời nói kia không khỏi cũng quá biến thái nhiều chút chứ nhất là giống như h ả o thiên cùng như vậy chưa bao giờ gặp đến bất kỳ thất bại thiên tài tuyệt thế giờ phút này căn bản không nguyện ý tin tưởng diệp phong đúng như tin đồn chính giữa như vậy thực lực kinh khủng ngược lại diệp phong coi là một tên phổ thông khôn vũ cảnh võ giả để đối đãi phải biết thân là thiên tài lại làm sao có thể sẽ tùy tiện tin tưởng trước mắt cái này chẳng qua là chính là khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử sẽ mạnh hơn hắn nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực hào thiên cùng đúng không lưu lại trên người của ngươi toàn bộ b ả o bối nếu không lời nói hôm nay nghỉ muốn rời đi dược vương phong nửa bước nghe xong h ả o thiên cùng lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng mặt đầy hài hước nhìn về phía h ả o thiên cùng đạo mới vừa hắn cũng đã từ đường thi vũ trong miệng tháo qua trước mắt cái này gọi là h ả o thiên cùng gia hỏa nghe nói người này ở bên trong viện chính giữa đồng giai võ giả bên trong chưa bao giờ hưởng qua bại một lần thậm chí ngay cả nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao đều không cách nào đem đánh bại h i ệ n nhiên có thể trở thành nội viện hạng thứ tư chủ phong chân truyền đệ tử nếu là nói tên trước mắt này trong tay không có mấy lá bài tẩy lời nói lá kia phong là tuyệt đối không thể có thể sẽ tin tưởng chỉ bất quá chính là nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa lá bài tẩy nhưng bây giờ đối với diệp phong mà nói thật là giống như tàn sát cây rết cầu một dạng căn bản không có chút nào độ khó huống chi mới vừa cái này gọi là hào thiên cùng gia hỏa lại còn dám đảm nhận dám ngay ở hắn mặt tới làm nhục đường thi vũ cái này làm cho diệp phong trong lòng vốn là liền tràn đầy sắc cơ giờ phút này trở nên càng ngốc ha ha ha thật là phách lối tiểu tử chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng lấy ngươi chính là khôn vũ cảnh viên mãn tu vi có thể cùng ta ngạnh hám hay sao nghe xong diệp phong lời nói sau hào thiên cùng ngay sau đó cười lạnh một tiếng chỉ thấy ở trên người một c ổ nguyên vũ cảnh viên mãn khí thế giờ phút này t r ợ t buộc phát ra hướng toàn bộ dược vương phong trên nhanh chóng cuốn mở chương bốn trăm tám mươi chín thôi sán cự long hiện nhiên ở hào thiên cùng trong mắt hán đường đường phá thương phong chân truyền đệ tử như thế nào tên tiểu tử trước mắt này có thể làm đủ đây quả thực là đang tự tìm đường chết được không sách sách sách không nghĩ tới chính là một cái khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử lại còn dám mở miệng dễu cợt hào sư huynh sợ rằng tiểu tử này hôm nay không bị đánh thành đầu heo mới là lạ không sai hơn nữa tiểu tử này lại còn dám mở miệng để cho hảo sư huynh giao ra trên người bảo bối đây thật là cồn u g vọng đến cực hạ giờ phút này sau lưng hảo thiên cùng phá thương phong các đệ tử nghe được diệp phong lời nói sau đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy liền mặt đầy nhìn có chút hả hê nhìn diệp phong nghị luận phải biết coi như cái này gọi là diệp phong tiểu tử có thể vượt cấp giết địch nhưng là hào thiên cùng thực lực đã vượt xa diệp phong mấy cái tầng thứ không ngừng coi như tiểu tử này ở nghệ tiên cũng không khả năng ở khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc là có thể chém chết nguyên vũ cảnh viên mãn cường giả chứ huống chi hào thiên cùng trong tay lá bài tẩy ngay cả nội viện chính giữa không ít thiên tài tuyệt thế cũng kiêng rẽ không thôi như thế nào một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử có thể biết được bằng vào ta khôn vũ cảnh viên mãn thực lực chém ngươi đủ rồi nghe được mọi người khe khẽ bàn luận diệp phong trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt sau mặt đầy bình thản nhìn h ả o thiên cùng mở miệng nói theo diệp phong coi như h ả o thiên cùng thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng sẽ co giao long vương thực lực kinh khủng hơn nữa hắn vừa mới l ĩ n h ngộ phá long chu thiên trảng cái này bản mệnh vũ kỹ thực lực càng là tăng vọt gấp mấy lần chỉ có chống lại thực lực không tệ đối thủ mới có thể đem cái này bản mệnh vũ kỹ uy lực hoàn toàn phát huy đi ra ha ha ha giỏi một cái chém ta đủ rồi hôm nay lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái khu vực này khu khôn vũ cảnh viên mãn phế vợt kết quả như thế nào phải đem lão tử chém xuống nơi này nghe vậy hào thiên cùng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi trong mắt l ó e lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường ngay sau đó hai tay trợn quăng lên một đạo lớn vô cùng linh khí thủ trưởng giờ phút này từ trên trời hạ xuống hướng diệp phong trên người hùng h ă n g đập tới nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể ở nơi này đạo linh khí thủ trưởng chính giữa cảm nhận được một khẩu nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực kinh khủng hiện nhiên diệp phong mới vừa một phen đã thành công c h ọ c giận hào thiên cùng đưa đến hào thiên cùng ra tay một cái chính là thúc giục nguyên vũ cảnh viên mãn toàn bộ thực lực hướng diệp phong đánh giết tới chẳng lẽ chính là hào sư huynh lĩnh nộ được đại thành trùng thiên phiên láng trưởng không sai nghe nói chiêu này trùng thiên phiên lãng trưởng một khi l ĩ n h ngộ được đại thành sau khi một trưởng đi xuống còn như sóng một dạng có thể có ước chừng hai mươi tám tầng lực lượng chồng coi như là phổ thông nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả cũng không nhất định có thể chặn hào sư huynh một t r ư ở n g này chặt chặt xem ra tiểu tử này hôm nay sợ rằng là khó thoát tại kiếp một bên hào thiên cùng sau lưng mười mấy tên phá thương phong đệ tử giờ phút này thấy hào thiên cùng thi triển ra trùng thiên phiên lãng trưởng sau khi nhìn diệp phong ánh mắt đã sớm giống như nhìn một người chết phải biết bọn họ ở phá thương phong đã tu luyện vài chục năm đối với hào thiên cùng một trưởng này uy lực sớm đã là vô cùng quen thuộc trước mắt cái khu vực này khu khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử lại làm sao có thể ngăn cản hào sư huynh một t r ư ở n g này trùng thiên phiên lãng trưởng có chút ý tứ thấy hào thiên cùng ra tay một cái chính là uy lực cường hãn bản mệnh vũ kỹ diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi ở tại đỉnh đầu một đạo chân vải trượng to lớn kim sắc cự long giờ phút này chợt nổi lên nếu là nhìn kỹ lại liền có thể ở nơi này đạo kim sắc cự long trên phát hiện lóe lên bốn đạo chói mắt hồng mang chính là diệp phong điệu giai tứ phẩm vũ hồn trí tôn long hồn giống không chỉ có như thế kèm theo một đạo long khiếu chi thanh mánh đất vang vọng ra chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải vẩy rồng giờ phút này nhanh chóng lan tràn mà ra hướng diệp phong trên cánh tay phải bao phủ xuống hiện nhiên chính là diệp phong vũ hồn dị tượng tinh thần long lân biến một quyền bại ngươi tướng tinh thần long lân biến kêu gọi mà ra sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo s ắ c ý chỉ thấy ở tại trên cánh tay phải trợn lóe ra bảy đạo trói mắt tinh mang trật từ cánh tay phải chính giữa buộc phát ra ngay sau đó chỉ thấy diệp phong tóc dài loạn vũ cánh tay phải thật cao quăng lên một cái lóe lên trói mắt tinh mang thôi sán cự long giờ phút này trợt từ hữu quyền chính giữa đánh mà ra hung hãng nên hướng không trung đập tới cái này linh khí cự trưởng h i ệ n nhiên điều này lóe lên tinh mang thôi sán cự long chính là diệp phong bản mệnh vũ kỹ tinh vẫn n ị c h long quyền ẩm kèm theo một đạo đinh thai nhức góc vang lớn tý h tách h thi mà ra linh khí thủ Phong i triển n cùng trưởng, cùng Diệp phong buộc phát ra mà Diệp p buộc t tinh ra mang ự lòng, giờ p ú t Tí tách, này hùng hãn đụng nhau. vào lưỡng đạo cùng bạo vô cùng năng lượng mới vừa một đụng vào nhau toàn bộ dược vương phong bầu trời hư không lại đều bắt đầu vặn mẹo hiển nhiên hai người một kích này uy thế đã cường đại đến đủ rồi vặn mẹo hư không thậm chí ngay cả toàn bộ dược vương phong trên vô số yêu thú đều bắt đầu kinh hoàng chạy trốn đứng lên ngay sau đó để cho mọi người mặt đầy không dám tin một màn trợt nổi lên đăng đăng đăng chỉ thấy hào thiên cùng cùng diệp phong hai người vũ kỵ đánh vào đồng thời sau khi hào thiên cùng lại mặt liền biến sắc chợt hướng sau lưng liền lùi lại năm bước tiếp lấy mặt đầy kinh nghi bất định nhìn về phía tại chỗ vẫn không nhúc nhích diệp phong phải biết h ắ n một trường này ngay cả phổ thông nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả cũng không nhất định có thể ngăn cản nhưng trước mắt này cái khu khu khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử lại có thể tiếp hắn một trưởng này không nói hơn nữa mới vừa buộc phát ra một quyền chính giữa hàm chứa bi thế không hề yếu cùng hắn trung thiên phiên lãng trưởng thậm chí ngay cả hào thiên cùng cũng có một tí không muốn tiếp nhận là mới vừa diệp phong thi triển ra một quyền kia sau khi lại cả người vẫn không nhúc nhích ngay cả kia cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng ba động đều không cách nào diệp phong đẩy lui nửa bước xem xét lại chính hắn lại ở cổ năng lượng kia ba động bên dưới liền lùi lại năm bước xa như vậy thứ nhất ai mạnh ai yếu đã rõ ràng cái gì hào sư huynh lại không phải là tiểu tử này đối thủ giờ phút này đứng sau lưng hào thiên cùng phá thương phong đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy liền rối rít mặt đầy không dám tin nhìn diệp phong cùng hào thiên cùng mở miệng nghị luận phải biết hào thiên cùng ở bên trong viện chính giữa cũng đều là xếp hạng thứ hai mươi thiên tài tuyệt thế có thể ở trước mắt cái khu vực này khu khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử trong tay c ư nhiên như thế không chịu nổi một kích cái này làm cho mọi người tại đây tại sao có thể nhất thời tiếp nhận hơn nữa để cho mọi người cảm thấy rung động là tên tiểu tử trước mắt này vũ hồn lại là điệu giai tứ phẩm phải biết ngay cả hào thiên cùng vũ hồn cũng bất quá là giai ngũ phẩm thôi nhưng trước mắt này cái ngoại viện đệ tử vũ hồn lại sẽ là điệu giai bốn phẩm cấp bậc không hổ là có thể đánh bại ngoại viện phong chủ cao thủ không nghĩ tới thực lực ngươi lại so với ta muốn tưởng tượng cường bất quá nếu như ngươi liền một chút như vậy lá bài tẩy lời nói tiếp đó liền quy xuống cho ta cầu xin tha thứ đi chương 490, t h í n m h ô n vệ vũ hồn nhìn trước mắt mặt đầy lãnh đạm diệp phong hào thiên cùng cười lạnh một tiếng sau khi trong mắt lóe lên một tia chiến ý ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng sau khi c h ợ t sãi bước đạp một cái thúc giục tự thân vũ hồn ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo v a n g lớn chỉ thấy ở hào thiên cùng trên người một tầng quỷ dị lại cổ quái h ắ t vụ chật nổi lên nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể đang bao phủ hào thiên cùng tầng này h ắ t vụ chính giữa thấy lóe lên năm đạo hào quang màu đỏ Hiện nhiên, đây cũng là hào thiên cùng chân chính lá bài tẩy, địa dai ngũ phẩm, thôn phệ hồn. Thôn phệ hồn, nuốt cướp thiên bài dai cũng cùng ngũ nuốt đây địa địa. tẩy, cướp vũ vũ là lá ngay tại hào thiên cùng thi triển ra thôn vệ vũ hồn tới trong n g á y mắt sắc mặt toát ra một tia cời ư lạnh tiếp lấy thân hình chợt vút qua cả người hóa thành một đoàn quỷ dị hát vụ hướng diệp phong đánh g i ế t mà tới thật quỷ dị vũ hồn giờ phút này cảm nhận được hào thiên cùng thật sự thi triển ra vũ hồn sau khi diệp phong sắc mặt chợt biến đổi trong lòng một trận nghiêm mặt nói phải biết mạnh như hắn thực lực như vậy lại cũng có thể từ hào thiên cùng thật sự thi triển ra cái này vũ hồn trên cảm nhận được một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực này cổ thôn phệ chi lực phảng phất có thể đem chung quanh tất cả mọi người trong cơ thể linh lực toàn bộ thôn phệ một dạng quả thực có chút quỷ dị khó lường không nghĩ tới tiểu tử này c ư nhiên như thế khó đối phó ngay cả hào sư huynh đều không được thi triển ra chính mình lá bài tẩy thôn phệ vũ hồn tới cùng tiểu tử này đánh một trận chặt chặt hào sư huynh thôn phệ vũ hồn ra tay một cái ngay cả nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao cũng cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào như thế nào chính là một cái khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử có thể đối phó không sai hào sư huynh địa giai ngũ phẩm thôn v ệ vũ hồn chẳng những có thể thôn v ệ địch bên trong cơ thể linh khí hơn nữa còn có thể thôn v ệ địch nhân thi triển ra vũ kỹ nếu là địch nhân vũ kỹ càng mạnh thôn v ệ vũ hồn một khi đem sau khi căn nuốt sẽ gặp càng trở nên cường hãn thấy hào thiên cùng lại thi triển ra cường hãn nhất thôn vệ vũ hồn sau khi phá thương phong mười mấy tên đệ tử sắc mặt rối rít đại biến mặt đầy nhìn có chút hả hê nhìn diệp phong mở miệng nói phải biết hào thiên cùng thôn vệ vũ hồn coi như gặp phải thực lực có mạnh hơn nữa đối thủ cũng có thể đem đối phương linh khí cùng vũ kỹ thôn vệ là tự thân linh khí cùng vũ kỹ cho nên cho dù tên tiểu tử trước mắt này thực lực như thế nào nghịch thiên cũng không thể là thi triển ra thôn phệ vũ hồn sau khi hào thiên cùng đối thủ chặt chặt xú tiểu tử ta thôn phệ vũ hồn một khi thi triển ra đồng ra i chính giữa từ không đối thủ ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ sau đó đem phía sau ngươi cái đó tiểu nương môn ngoan ngoãn đưa cho ta lời nói ta hiện thiên có thể cân nhắc không giết ngươi nghe được sau lưng phá thương phong đệ tử tiếng nghị luận sau khi hào thiên cùng hướng diệp phong cười lạnh một tiếng tiếp lấy mặt đầy cuồng mở miệng cười nói phải biết trước mắt cái này gọi là diệp phong tiểu tử thực lực mặc dù có chút cổ quái lại còn muốn mơ hồ ở trên hắn nhưng khi hắn một khi thi triển ra thôn phệ vũ hồn sau khi thực lực ít nhất tương hội tăng vọt không chỉ gấp mười lần như thế nào trước mắt cái này khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử có thể đánh bại không chỉ có như thế mới vừa phá thương phong mười mấy tên đệ tử mặc dù nói ra hắn vũ hồn chính giữa bí mật nhưng là cũng không toàn bộ nói ra tại hắn vũ hồn chính giữa ẩn tàng chỗ kinh khủng chỉ có với hắn chân chính đã giao thủ địch nhân mới biết thôn phệ vũ hồn là đáng sợ đến cỡ nào tìm chết nghe xong hào thiên cùng lời nói sau diệp phong hai t r ò n g mắt híp lại trong mắt một đạo sát cơ nhanh chóng vạch qua ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng sau khi chỉ thấy tại hắn thon dài trên tay phải một đạo kinh khủng nhiệt độ t ử sắc dị hỏa chật nổi lên hướng đánh giết tới hảo thiên cùng trên người hung hăng đánh tới phải biết diệp phong trong lúc nhất thời mặc dù không có nhìn ra hảo thiên cùng cái này thôn vệ vũ hồn chỗ cổ quái nhưng là trước mắt hảo thiên cùng lại dám mở miệng làm nhục đường thi vũ với chính mình cái này làm cho diệp phong trong lòng sát ý trong nháy mắt liền buộc phát ra vốn là hắn cùng với phá thương phong liền không có bất kỳ dây dưa dễ má nào nhưng đối phương lại cố ý tới tìm hắn để gây sự không nói bây giờ lại còn dám mở miệng làm nhục hắn cùng với đường thi vũ hai người đây đối với diệp phong mà nói trước mắt hào thiên cùng đã là chắc chắn phải chết chính sở vị d ô n g có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết trước mắt hào thiên cùng đã đem diệp phong trong lòng d a n h giới cuối cùng chạm đến cho nên là không thể không chết xách xách xách cựu mạch thôn thiên hỏa để cho ta thôn vệ vũ hồn tới nếm thử một chút dị hỏa mùi vị kết quả như thế nào giờ phút này hướng diệp phong đánh g i ế t tới hào thiên cùng thấy diệp phong buộc phát ra t ử sắc dị hỏa sau khi trong mắt lóe lên vẻ tham lam sau ngay sau đó trên người hắc vụ càng tăng lên đem tự thân đoàn đoàn bao phủ ở bên trong chợt hướng diệp phong tiêu xạ mà ra t ử sắc dị hỏa trên hung hăng đánh tới h i ệ n nhiên một màn này nếu là ở người ngoài xem ra đơn giản là đang tự tìm đường chết dù sao cựu mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ ngay cả nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả Cũng không ẩm cũ, chỉ thấy diệp phong thi triển mà ra c ử u mạch thôn thiên hỏa hung hãn đụng vào hào thiên cùng chung quanh tầng kia quỷ dị hắc vụ trên sau tầng kia quỷ dị hắc vụ lại trợt buộc phát ra một cổ kinh khủng hấp lực đem c ử u mạch thôn thiên hỏa lấy thế nhanh như trước không kịp bị thai thôn v h ệ mà xuống tí tách không chỉ có như thế ngay cả c ử u mạch thôn thiên hỏa bị cắn nuốt vũ hồn thôn v h ệ trong n g á y mắt chỉ thấy ở hào thiên cùng trong tay một đoàn tản da màu tím đen quỷ dị dị hỏa chợt bay lên hướng diệp phong hung hăng đánh rứt đi nếu là cẩn thận cảm thụ liền có thể từ nơi này một dạng hắc tử sắc hỏa diễm chính giữa phát hiện một tia loáng thoáng cửu mạch thôn thiên h ỏ a khí tức đương nhiên ở nơi này một dạng hắc tử sắc hỏa diễm chính giữa tản ra càng nhiều hay lại là thôn vệ vũ hồn chính giữa quỷ dị hát vụ bất quá cái này còn không là để cho trước mắt mọi người kinh hãi nhất một màn chỉ thấy hào thiên cùng thi triển thôn vệ vũ hồn cắn nuốt hết diệp phong thi triển ra cửu mạch thôn thiên h ỏ a sau khi chẳng những không có thụ đến bất cứ thương tuần gì hơn nữa trong cơ thể khí thế lại lại lần nữa tăng v ọ t khó khăn làm hướng nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc bước vào xách xách xách d i ệ p phong ta thôn phệ vũ hồn có thể là có thể giúp ta thôn phệ bất kỳ bà bối sau đó tới tăng lên ta tu vi mà ngươi c ử u mạch thôn thiên hỏa quả nhiên là thiên tài địa bảo ta chỉ là thôn phệ một kia liền thiếu chút nữa đột phá đến nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong chờ một hồi ta đưa ngươi chém chết sau khi bên trong cơ thể ngươi c ử u mạch thôn thiên hỏa ta nhất định sẽ thật tốt thay người giữ lại ha ha ha ha cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt thực lực hào thiên cùng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi liền lại lần nữa hóa thành một đoàn quỷ dị hát vụ hướng diệp phong đánh rết mà tới h i ệ n nhiên đúng như hào thiên cùng nói một khi thi triển ra thôn vệ vũ hồn sau khi thực lực của hắn ít nhất sẽ tăng vọt thập bội trở lên bây giờ diệp phong đang cùng hắn giao thủ cơ h ộ không chiếm được bất kỳ tiện nghi Trường phá long chu thiên trảm thậm chí lần này này tình huống như thế kéo dài đi sau khi diệp phong trong cơ thể linh khí cùng dị hỏa sớm muộn cũng sẽ bị cắn nuốt hết sạch đến lúc đó lấy hào thiên cùng thực lực chém chết diệp phong há chẳng phải là dễ như trở bàn tay bằng phong nhất đao cảm nhận được hào thiên cùng trên người cổ quái thôn vệ c h i lực diệp phong hơi cau mày một cái sau khi liền chợt chợt quát một tiếng trong n g a y mắt chỉ thấy ở diệp phong tay trái chính giữa một thanh lưu kim ví lam sắc điêu dứt đến băng tinh hàng dài trường đao liền chợt nổi lên nếu là nhìn kỹ lại liền có thể ở nơi này trôi lưu kim ví lam sắc dài trên đao thấy một đạo trói mắt hồng mang hiện nhiên chính là diệp phong vừa mới đột phá đến địa gia nhất phẩm vũ hồn cựu tiêu long hoàng đao ẩm ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong cả người trên người một c ổ ngút trời đao ý chợt buộc phát ra huyện như cự long tỉnh lại một dạng giờ phút này b ộ c phát ra、Cong. không chỉ có như thế kèm theo một đạo đao minh tiếng chỉ thấy diệp phong t r ợ t quăng lên trong tay cựu tiêu long hoàng đao hóa thành một đạo màu bạc cầu vòng chất hướng đánh g i ế t tới hảo thiên cùng chém xuống trong nháy mắt chỉ thấy một đạo ước chừng mấy trượng to lớn đao khí từ không trung hung hăng chém xuống tới nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể cảm thụ đạo chính giữa sen lẫn một cổ ác liệt đao khí này cổ đao khí đủ rồi trong nháy mắt giết nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả bình thường h i ệ n nhiên trước mắt hào thiên cùng cực kỳ khó dây dưa ngay cả diệp phong cũng không khỏi không thi triển ra đao ý đệ lục trọng bằng phong nhất đao tới n g ê n địch chuyện này đây là đao ý đệ lục trọng cảnh giới giờ phút này hào thiên cùng đứng phía sau mười mấy tên phá thương phong đệ tử vốn là trên mặt khinh miệt vẻ khinh thường giờ phút này trong nháy mắt ngưng tụ cướp lấy là mặt đầy không dám tin phải biết đao ý đệ lục trọng chỉ có nguyên vũ cảnh đỉnh phong thiên tài tuyệt thế mới miễn cưỡng có thể lánh nộ ra nhưng trước mắt này cái khu khu khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử lại có thể thi triển ra đao ý đệ lục trọng thực lực kinh khủng điều này có thể không để cho mọi người tại đây trong lòng một mảnh rung động hô không nghĩ tới người này lá bài tẩy c ư nhiên như thế nhiều một chỗ khác vốn là trên gương mặt tươi cười hiện lên một mảnh khẩn trương vẻ lo âu đường thi vũ giờ phút này trong lòng thạch đầu cũng rốt cuộc chậm rãi hạ xuống dù sao hào thiên cùng thi triển ra thôn phệ vũ hồn đơn giản là vô cùng quỷ dị đổi thành đồng giai nguyên vũ cảnh võ giả sợ rằng đã sớm bị đánh bại có thể diệp phong lại còn có bài tẩy nơi tay cái này làm cho đường thi vũ đối với diệp phong nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa chủ yếu nhất là diệp phong một mực chậm chạp chưa từng thi triển trước kêu ba cái vô cùng kinh khủng thần long dị hỏa cái này làm cho đường thi vũ nghi ngờ trong lòng càng là tràn ngập đứng lên chẳng lẽ tên trước mắt này còn có còn lại lá bài tẩy hay sao ha ha ha diệp phong không nghĩ tới ngươi không những có dị hỏa loại này thiên địa linh vật hơn nữa còn lĩnh ngộ đao ý đệ lục trọng kinh khủng cảnh giới bất quá coi như ngươi lĩnh ngộ đao ý đệ lục trọng cũng không khả năng là ta thôn phệ vũ hồn đối thủ trong chiến trường hào thiên cùng thấy diệp phong thi triển ra để cho trong lòng của hắn cũng một trận kiên rẻ không tôi h đao ý đệ lục trọng sau khi vì vậy liền kiên trì đến cùng t r ậ n quát một tiếng tiếp lấy liền thúc d i ụ c thôn phệ vũ hồn hướng diệp phong chém xuống kinh khủng đao khí trên hung hăng nên kích đi dù sao coi như thôn phệ vũ hồn chủ nhân hào thiên cùng đối với thôn phệ vũ hồn ở quá là rõ ràng mặc dù thôn phệ vũ hồn có thể thôn phệ vũ kỹ cùng địch nhân linh khí có thể là đối với đao ý cùng kiếm ý loại này cần muốn lĩnh ngộ mới có thể thi triển ra đồ vật thôn phệ vũ hồn căn bản là không có cách thôn phệ chỉ có thể chống cự bất quá trừ địa giai ngũ phẩm thôn phệ vũ hồn sau khi hào thiên cùng trong tay còn có còn lại lá bài tẩy nơi tay cho nên cho dù là diệp phong thi triển đao ý đệ lục tầng hào thiên cùng cũng không chút nào câu cựu truyền kim thân quyết ở nơi này đạo s e n lẫn đao ý đệ lục trọng kinh khủng nhất đao hướng hào thiên cùng trên người hung hăng chém tới trong nháy mắt chỉ thấy hào thiên cùng sắc mặt thoáng qua vẻ dữ tợn chật chợt quát một tiếng sau khi lại trên người trong nháy mắt hiện ra từng đạo kim sắc đường vân đem thân thể lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên tới Địa dai cửu phẩm trình độ. đạo đất dai vang tới sau khi, chỉ thấy thi ra tiếng tới khi, thi kim thiên cửu chung chỉ chuyển cửu chuyển phẩm trình theo không mánh thấy thân hào Ẩm. mắt, kèm một Trong quyết ngáy nổ lớn cùng. bằng vào cực kỳ cường hãn sức mạnh thân thể lại gắng gượng chịu đựng diệp phong thật sự thi triển mà ra đao ý đệ lục trọng không nói hơn nữa còn hướng diệp phong giết ngược đi thối thể vũ kỹ thấy hào thiên cùng thân thượng nổi lên kim sắc đường vân sau khi diệp phong hơi b i ế n sắc mặt trong lòng một trận thầm nói h i ệ n nhiên mới vừa hắn bằng phong nhất đao đã đủ rồi bị thương nặng trước mắt hào thiên cùng nhưng đối phương thật sự thi triển ra thối thể vũ kỹ lại có thể đem thân thể lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên tới địa giai cửu phẩm trình độ như vậy thứ nhất trừ phi hắn có thể đủ thi triển ra nguyên vũ cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích nếu không muốn đem h ả o thiên cùng đánh cho bị thương đơn giản là khó như lên trời không hổ là có thể ở bên trong viện xếp hạng thứ hai mươi thiên tài tuyệt thế không nghĩ tới lá bài tẩy thật không ngờ nhiều ở nơi này dạng hao tổn nữa lời nói sợ rằng diệp phong chưa chắc là h ả o thiên cùng đối thủ một bên đường thi vũ thấy h ả o thiên cùng lại gắng gượng chịu đựng diệp phong toàn lực nhất kích sau khi mặt đẹp trong nháy mắt khẽ biến trong lòng một trận thầm nói không chỉ có như thế ngay cả lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử giờ phút này sắc mặt đều rối rít đại biến mặt đầy kinh hãi nhìn không chung mặt đầy dữ tợn h ả o thiên cùng dù sao đánh lại đánh không bị thương đụng lại không thể đụng hơn nữa còn có thể thôn phệ người khác linh khí cùng vũ kỹ như vậy đánh xuống ai đều không phải là trước mắt cái số này thiên nghèo đối thủ a s á c h s á c h s á c h diệp phong mới vừa ta nói rồi lời nói bây giờ còn định đoạn chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ ở đem cái đó con bé n ị c h n g ậ m dao ra để cho ta hưởng lạc một phen ta có thể cân nhắc không giết ngươi thấy diệp phong lăng bất động đứng nguyên tại chỗ hào thiên cùng còn tưởng rằng diệp phong đã sớm lâm vào hắn mang đến rung động chính giữa vì vậy c u n g cười một tiếng sau khi l i ê n mở miệng uy hiếp nói hào thiên cùng chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể đủ đánh bại ta hay sao nghe vậy diệp phong cười nhạt sau mặt đầy ngoạn vị nhìn hướng chính mình phát sát tới h ả o thiên cùng đạo phải biết ngay tại mới vừa trong nháy mắt diệp phong cũng đã suy nghĩ ra ứng đối ra sao cách cho nên giờ phút này diệp phong đối đãi h ả o thiên cùng ánh mắt đơn giản là đang nhìn một cái sẽ chết con kiến hôi ha ha ha đánh bại ngươi đơn giản là dễ như t r ở bàn tay nghe xong diệp phong lời nói sau hào thiên cùng trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn trong nháy mắt hữu quyền hóa thành một đạo quỷ dị hát vụ hướng diệp phong đánh g i ế t mà tới theo hào thiên cùng trước mắt diệp phong đã đem lá bài tẩy toàn bộ dùng xong như thế sớm đã là bó tay chờ chết lại làm sao có thể lật được nổi sóng gió gì phá long chu thiên chém thấy hào thiên cùng thi triển mà ra sau một kích diệp phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ cho đến hào thiên cùng cơ hồ khó khăn lắm đi tới trước người h ắ n lúc rốt cuộc cơ đ a u mà ra chương 492, c h é m chết hào thiên cùng giống trong n g á y mắt toàn bộ trong thiên địa kèm theo một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen dao long hư ảnh nổi lên chỉ thấy diệp phong trong tay thật cao q u ă n g lên k i ể u tiêu long hoàng đao trên một cổ huyển như thái cổ hung thú như vậy kinh khủng ý thế giờ phút này trợt buộc phát ra hướng hào thiên cùng trên người cuốn đi ngay tại lúc đó ở cựu tiêu long hoàng đao trên một đạo chân có dài mấy trăm trượng màu đen giao long hư ảnh chật phóng lên cao cái này giao long hư ảnh cơ hồ là chớp mắt trong nháy mắt liền phá toái hư không ở hào thiên cùng mặt đầy kinh hãi cùng sợ hai ánh mắt chính giữa hung h ạ n c h ấ n áp xuống nhất đao n g ư ờ i thất bại kèm theo một đạo quát lên âm thanh mánh đất văng tới diệp phong trong mắt lóe lên một đạo ác liệt sắc cơ thân hình nhanh như điện chớp còn chưa chờ mọi người tại đây thấy rõ liền cảm giác thấy hoa mắt đi tới hào thiên cùng sau lưng chuyện này điều này sao có thể cảm nhận được diệp phong đột nhiên b ộ c phát ra tốc độ kinh khủng còn có cựu tiêu long hoàng đao trên tản r a kinh khủng ý thế hào thiên cùng sắc mặt trong nháy mắt đại biến lúc trước khinh miệt khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh hoảng cùng không dám tin phải biết hắn tu vi còn xa ở diệp phong trên nhưng là mới vừa diệp phong tốc độ lại sắp đến ngay cả hắn cũng không cách nào phân biệt đi ra bất quá cũng may h ả o thiên cùng phản ứng nhanh chóng ở diệp phong buộc phát ra cái này vô cùng kinh khủng bản mệnh vũ kỹ sau khi chỉ là ngẩn ra p h i ế n khắc thời gian tiếp lấy liền thúc giục thôn phệ vũ hồn hướng sau l ư n g diệp phong hung hăng đánh rết đi xú tiểu tử coi như ngươi bản mệnh vũ kỹ mạnh hơn nữa ở ta thôn phệ vũ hồn bên dưới cũng chỉ có bị cắn nuốt vận mệnh a cười lạnh một tiếng sau khi hào thiên cùng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại tiếp lấy liền hướng đến diệp phong lạnh lùng mở miệng nói dù sao hắn thôn phệ vũ hồn có thể thôn phệ bất kỳ võ giả bản mệnh vũ kỹ cùng linh khí coi như trước mắt diệp phong c ó thể thi triển ra vô cùng kinh khủng bản mệnh vũ kỹ đến chỉ cần không phải trước đao ý đệ lục trọng cũng có thể bị hắn thôn phệ vũ hồn cắn nuốt không còn một ngống ha ha thôn phệ vũ hồn thật sao hôm nay ta liền để cho trong miệng ngươi cái gọi là thôn vệ vũ hồn biết cũng có nó thôn vệ không đồ vật nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó trợn hướng lên trên không hút qua mà lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy ngàn thước bầu trời trên ngay sau đó còn chưa chờ hào thiên cùng kịp phản ứng chỉ thấy không trung một cái chân có mấy trăm trượng dài màu đen nhánh dao long hư ảnh giờ khác này ở diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao bên d ư ớ i càng ngày càng mạnh mẽ c u ố i cùng nguyện như một cái chân chính giao long hiện thế một dạng ở tại đỉnh đầu độc r i ắ t trên buộc phát ra một cổ quỷ khắc vô cùng nước sơn ánh sáng màu đen hướng xuống đất trên hảo thiên cùng hung hãn đánh xuống xuống phá long chu thiên trảm kèm theo một đạo quát lên âm thanh trợt từ không trung vang vọng ra chỉ thấy ở dược vương phong bầu trời chính giữa một cổ vô cùng quỷ dị hát mang giờ phút này trợt từ không trung đánh xuống xuống ngay sau đó ở ngắn ngủi trong nháy mắt cái này quỷ dị hát mang liền khuyết tán đến toàn bộ dược vương phong phương viên mấy ngàn thước bên trong vê anh vê anh ẩm trong nháy mắt theo giống như động đất biển gầm như vậy vang lớn t r ợ t buộc phát ra toàn bộ dược vương phong bầu trời chính giữa một đạo sen lẫn cuồng bạo năng lượng hát mang nhanh như điện chớp hung hãn hướng h ả o thiền cùng trên người đánh xuống thật là cường hãn bản mệnh vũ kỹ bất quá ở ta thôn v ệ vũ hồn bên dưới mặc cho ngươi ở cường hãn bản mệnh vũ kỹ cũng sẽ bị lao tử cắn nuốt hết cảm nhận được không trung hướng chính mình hung hăng đánh xuống cái này bản mệnh vũ kỹ hao thiên cùng cười lạnh một tiếng sau khi liền đem thôn phệ vũ hồn thúc giục đến cực hạn tiếp lấy cả người hóa thành một đoàn ngốt trời hát vụ hướng không trung đánh xuống xuống vệt đen trên hung hăng nên c ứ đi phải biết hắn thôn phệ vũ hồn đã từng ngay cả nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích đều bị thôn phệ qua đúng đòn. Là chính là khôn vũ cảnh viên mãn võ giả một đòn. Thậm chí, theo hào Thiên Cùng, đây chính là diệp phong giả chi chí, Thậm theo Hào diệp là là là lá vũ võ một đây bất à mà này này là i cuối diệp thi triển cái lời nói, cái phải tẩy thôn trước mắt ghét tùy tùy bót. cùng, chỉ cần lúc chẳng phong thi mà ra cái này, bản mệnh hắn đến đáng hắn năn phệ hỏa, hả ra ra bị b vũ kỹ đó, ý ý quá ngay tại hào thiên cùng trong lòng một trận đắc ý đ a n g lúc giờ phút này từ không trung đánh xuống xuống một dạng hát mang lại hung hãn đập ở trên người hắn để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt đại biến tiếp lấy một búng máu liền trợt cuồng bắn ra chuyện này điều này sao có thể khi này một dạng quỷ dị hắc mang nện ở hắn thôn v ệ vũ hồn thượng sau khi hào thiên cùng lại m á n h phát hiện ở trong cơ thể hắn thôn v ệ vũ hồn lại giống như láo thử gặp phải mèo một dạng trong nháy mắt trở nên run rẩy run rẩy phát run tiếp lấy liền nhanh chóng trở lại trong cơ thể hắn tùy ý hắn như thế nào thúc giục đều không ở chút nào động Tính. không chỉ có như thế ngay cả trên người hắn cựu chuyển kim thân quyết ở nơi này một dạng quỷ dị hắc mang trước mặt lại giống như hòa tan băng tuyết một dạng căn bản không có chút nào ngăn cản lực liền trong nháy mắt tiêu tan ở bên trong trời đất hào thiên cùng cho láo tử chết đi ngay tại hào thiên cùng còn chưa từ trước mắt đột như kỳ lai biến hóa chính giữa kịp phản ứng lúc bên hai đột như vang r ộ i một đạo q u á t lên tiếng ngay sau đó hào thiên cùng liền nhìn thấy một tên mặc một bộ bạch sam thanh niên trong tay một thanh lưu kim uý lam sắc trường đao nhanh như đ i ệ n chớp hướng hắn một đạo hung hăng chém xuống diệp phong ta nhưng là phá thương phong chân truyền đệ tử ngươi nếu là giết ta sư tôn ta tuyệt đối sẽ không dung hạ ngươi thấy diệp phong mặt đầy sát cơ đất hướng tự chỉ huy đao tới hào thiên cùng sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đầy kinh hãi cùng sợ hãi nhìn diệp phong mở miệng cầu xin tha thứ phải biết Thân hơn nữa diệp phong thật sự thi triển ra đạo kêu bản mệnh vũ kỹ đơn giản là vô cùng quỷ dị chẳng những có thể đem trong cơ thể hắn vũ hồn cùng bên ngoài cơ thể công pháp tôi luyện thân thể phong ấn hơn nữa còn có kinh khủng như vậy một đòn nếu là một kích này hoàn toàn đánh xuống ở trên người mình hào thiên cùng thật là không dám tưởng tượng không có đất d a i c ử u phẩm thân thể phòng vệ hắn kết quả kết quả sẽ là bực nào thê thảm Cong! bất quá còn chưa chờ hào thiên cùng nói hết lời chỉ thấy diệp phong đã không chút do dự xuất thủ đem cánh tay phải thật cao quăng lên n ư ỡ n g c ử u tiêu long hoàng đao hung hãn chém một cái mà ra phốc thử chỉ thấy một đạo hàm chứa sát ý ngút trời rét lạnh ánh đao giờ phút này nhanh như điện chớp hướng hào thiên cùng cả người đánh rết mà xuống để cho hào thiên cùng cả người căn bản không k i ể m xuất thủ ngăn trở cũng đã nổ thành huyết vụ đầy trời hướng khắp nơi tán l ạ t đi a ta hận a kèm theo một đạo kêu thê lương t h ẳ n g thiết vốn là nội viện xếp hạng thứ hai mươi thiên tài tuyệt thế giờ khác này ở diệp phong trong tay hoàn toàn chết đi chuyện này giờ phút này một bên đường thi vũ với lưu minh cùng với phá thương phong còn lại mười mấy tên đệ tử mỗi cái trên mặt đều hiện lên ra vô số rung động cùng không dám tin thân s ắ c chương 493, n h ấ t đao trong nháy mắt g i ế t phải biết hào thiên cùng thực lực xa cao hơn diệp phong không chỉ gấp mấy lần hơn nữa hơn nữa có thôn vệ vũ hồn chỗ kinh khủng tầm thường nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao cũng không nhất định là hào thiên cùng đối thủ nhưng trước mắt này cái tiểu tiểu khôn vũ cảnh viên mãn võ giả lại có thể một đạo trong nháy mắt g i ế t hào thiên cùng đây quả thực đang nói đùa được không nhưng là trước mắt máu chảy đầm địa sự thật nhưng lại không ngừng đang nhắc nhở mọi người hào thiên cũng đã bị diệp phong nhất đao chém chết thậm chí ở cuối cùng liền liền xuất thủ ngăn trở cơ hội cũng không có hiển nhiên diệp phong lá bài tẩy cùng thực lực kinh khủng giờ phút này mới rốt cục ở trước mặt mọi người hiện ra mới vừa một chiêu kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ hay sao ước chừng qua hồi lâu sau đường thi vô cùng lưu minh chờ mọi người mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại mặt đầy vô cùng khiếp sợ nhìn diệp phong mở miệng nói phải biết mới vừa diệp phong thi triển đạo kia trăm vạn năm vũ kỹ lúc lại trên người toát ra qua một đạo tranh sắc vũ hoàn mà tranh sắc vũ hoàn sở đối ứng vũ kỹ cấp bậc không phải là trăm vạn năm cấp bậc sao cái gì trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ nghe vậy một bên phá thương phong mười mấy tên đệ tử mới rốt cục từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại giờ phút này bọn họ nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt không có ở đây có một tí khinh miệt khinh thường chỉ có đ ầ m đà vô cùng khủng hoảng cùng vẻ kinh hãi trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ đây rốt cuộc là khái niệm gì phải biết ngay cả nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí linh võ cảnh sơ cấp võ giả cũng không nhất định có thể đạt được một đạo trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn huống chi nói lĩnh ngộ trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ nhưng hôm nay t r ư ớ chuyện này điều này sao có thể cho tới hôm nay phá thương phong mười mấy tên đệ tử cũng không muốn tin tưởng mới vừa bọn họ sở chứng kiến một màn kia thậm chí ở tại bọn hắn trong đầu như c ũ n dừng lại ở kia hàm chứa sát ý ngút trời nhất đao chính giữa không cách nào tự rút ra người này nắm giữ trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn với bản mệnh vũ kỹ chúng ta tại sao có thể là đối thủ của hắn thừa dịp bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này trước chờ hồi bẩm phong chủ sau khi để cho phong chủ lại để giáo huấn người này ước chừng qua hồi lâu sau một tên phá thương phong đệ tử rốt cuộc tỉnh h ồ n lại tiếp lấy mặt đầy kinh hái hô to một tiếng sau khi cả người liền thi triển bộ pháp hướng dược vương phong bên dưới điên cuồng chạy thụ mạng đ ù a ngay cả nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc hào thiên cùng đều bị tên trước mắt này nhất đao trong nháy mắt giết bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết s i ê u s i ê u s i ê u trong lúc nhất thời vốn là lâm vào khiếp sợ chính giữa phá thương phong các đệ tử giờ phút này giống như gặp quỷ một dạng rối rít thúc giục toàn thân linh lực hướng dược vương phong dưới núi chạy thục mạng về phần lúc trước khi dễ thải dược các đệ tử bộ kia phách lối bộ dáng giờ khác này ở những thứ này phá thương phong đệ tử trên mặt sớm đã là biến mất không thấy gì nữa dù sao bọn họ trong ngày thường với sau lưng hào thiên cùng sớm đã là bắt nạt kẻ yếu quán bây giờ gặp phải so với hào thiên cùng còn cường hãn hơn võ giả những thứ này phá thương phong các đệ tử đã sớm bị sợ mất mật vậy còn dám tiếp tục ngừng lại ở chỗ này chờ chết tệ hại những thứ này phá thương phong đệ tử nếu là một khi đem về phá thương phong sau khi đưa ngươi chém chết h ả o thiên cùng sự tình bẩm báo cho phá thương phong phong chủ lời nói vậy ngươi tương hội vô cùng nguy hiểm thấy phá thương phong những đệ tử này mỗi cái giống như gặp quỷ một dạ n g ôm đầu điên c u ầ n t r ố n g chuôi đường thi vũ đầu tiên là sửng sốt một chút sau khi liền vội vàng mở miệng nói với diệp phong dù sao phá thương phong phong chủ nghe nói thực lực sớm đã là linh võ cảnh viên mãn nếu là một khi biết được chuyện này lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ đến tìm diệp phong phiền thoái đến lúc đó đừng nói là diệp phong e là cho dù là cố mẫu vũ cũng chưa chắc có thể bảo vệ xuống diệp phong không sao chính là một cái phá thương phong phong chủ lại có sợ gì h u n g chi dưới mắt ta mới vừa cùng hào thiên cùng kịch chiến sau khi trong cơ thể linh khí đã còn dư lại không có mấy nếu là những thứ này phá thương phong đệ tử tâm tính ở cường một chút dám cùng chúng ta liều chết đánh một trận lời nói chúng ta đây thật đúng là không nhất định là những người này đối với tay lắc đầu một cái sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp lấy liền mở miệng giải thích dưới mắt trong cơ thể hắn linh khí cực kỳ không hư căn bản là không có cách đang tiếp tục chống đỡ hắn cùng với dưới người mười mấy tên phá thương phong đệ tử giao thủ nếu không phải hắn nhất đao chấp nhoáng giết chết hào thiên cùng đem các loại tham sống sợ chết phá thương phong đệ tử cho c h ấ n nhiếp lời nói chỉ sợ hắn cùng đường thi vũ chờ mọi người bây giờ tình cảnh nhưng là không còn có lạc quan như vậy về phần kia cái gọi là phá thương phong phong chủ diệp phong ngược lại cũng không có gì sợ hãi dù sao chuyện này bởi vì kiếm linh tử la trấn lên nếu là kia phá thương phong phong chủ thực có can đảm tới tìm hắn để gây sự lời nói diệp phong tin tưởng lấy kiếm linh tử la trần làm người nhất định sẽ không ngồi nhìn bất kể thì ra là như vậy nếu như vậy chúng ta đây liền rời đi trước nơi đây lại nói để tránh phá thương phong đệ tử kịp phản ứng sau khi trở về tới tìm chúng ta phiền thoái nghe xong diệp phong lời nói sau đường thi vũ trong lòng nhất thời công khai vì vậy trên gương mặt tươi cười hiện ra một kia vẻ ấ y náy sau liền mở miệng nói với diệp phong vốn là nàng còn tưởng rằng diệp phong khinh thường khinh thường cùng đi rết này vài tên phá thương phong đệ tử có thể bây giờ nhìn lại diệp phong bây giờ căn bản là không có cách ở chỗ phá thương phong còn lại đệ tử đánh một trận lại làm sao có thể đem đối phương toàn diện dù sao hào thiên cùng thực lực nếu có thể xếp hạng nội viện t ố t 20, lại làm sao có thể dễ dàng đối phó như thế nếu không phải diệp phong giấu nghề lời nói chỉ sợ rằng muốn đem đối phương chém chết đơn giản là khói như lên trời đi gật đầu một cái sau diệp phong liền dẫn đường thi vũ với thải dược đệ tử mọi người vội vàng rời đi dược vương phong hướng phiếu miểu phong phương hướng trở lại dưới mắt trong cơ thể hắn linh khí mấy có lẽ đã tiêu hao sạch sẽ nếu là ở tiếp tục lưu lại nơi này lời nói một khi bị phá thương phong đệ tử cho k i ị m phản ứng như vậy hậu quả thật là khó mà tưởng nổi hồi lâu sau p h i ế u miểu phong c h í n h g i ữ a được bây giờ chúng ta trở lại phiếu m i ể u phong chắc hẳn những phá thương phong đó đệ tử cũng sẽ không đang tiếp tục đuổi theo đúng đường sư mũ ộ i lần trước ta luyện chế được càn linh đan vừa vặn còn chưa kịp cho ngươi mang theo mọi người trở lại phiếu m i ể u phong diệp phong cười nhạt sau khi liền ra súc vật mang chính giữa lấy ra trước luyện chế tám n g h n mai càn linh đan sau đó liền mở miệng nói với đường thi vũ chuyện này những thứ này chẳng lẽ đều là càn linh đan nhìn diệp phong trong tay rậm rạp c h ẳ n g t r ị n bình ngọc ở cộng thêm chính giữa mơ hồ tản mát ra đan hương hơi thở đường thi vũ trên gương mặt tươi cười toát ra vẻ khiếp sợ sau liền mặt đầy không dám tin nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng nói chương 494, giao long vương thi thể phải biết ngay cả mục phong nông cũng không khả năng một hơi thở luyện chế ra nhiều như vậy càn linh đan nhưng này mới dùng thời gian bao lâu diệp phong liền luyện chế ra nhiều như vậy càn linh đan đến cái này làm cho đường thi vũ đối trước mắt diệp phong càng là khó mà suy nghĩ xuyên thấu qua dù sao diệp phong thực lực cường hãn cũng không tính có thể ngay cả luyện đan chi thuật cũng biến thái như vậy thiên phú này không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin nhiều chút chứ không sai trong tay của ta những bình ngọc này chính giữa tổng cộng chứa tám n g h n mai càn linh đan dựa theo chúng ta lúc trước ước định tám n g h n mai càn linh đan liền giao cho đường sư m ộ i phụ trách hỗ trợ đấu giá thấy trước mắt mọi người mặt đầy rung động biểu tình sau khi diệp phong cờ ư i nhạt tiếp lấy liền mở miệng nói với đường thi vũ tám n g h n mai càn linh đan không nghĩ tới diệp sư huynh luyện đan chi thuật thật không ngờ kinh khủng bất quá cũng tốt có tám n g h n mai càn linh đan trước ta tự tiện đưa cho diệp sư huynh kia tám túi huyền giai dự thảo rốt cuộc có thể đối với buổi đấu giá có một câu trả lời có chút vô vô sau khi đường thi vũ nhẹ phun một ngụm khí tiếp lấy liền cố làm vú hoán mà nhìn trước mắt diệp phong mở miệng t r e o ghẹo nói phải biết lần trước nàng tặng cho diệp phong tám túi huyền giai dự thảo có thể ước chừng giá trị hơn mười triệu điểm công hiến lăng thiên buổi đấu giá biết được tin tức sau khi đã sớm đối với đường thi vũ đại phát lôi đình nếu không phải buổi đấu giá chính giữa có các nàng đường gia trưởng lão lời nói sợ rằng đường thi vũ miễn không chịu một hồi trách phạt lần trước sự tình phiền thoái đường sư muội vừa vặn chỗ này của ta còn có một cái kinh thiên bà bối không biết đường sư muội cảm giác không có hứng thú nghe vậy diệp phong cười nhạt sau khi liền mặt đầy thần bị nói vừa vặn trước hắn đạt được giao long vương thi thể mặc dù với hắn mà nói không có chỗ nào xài nhưng là đem giao long vương thi thể đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa lời nói chẳng những có thể còn xuống lúc trước thiếu đường thi vụ ân huệ chắc hẳn cũng sẽ có không ít võ giả đối với giao long vương thi thể hết sức cảm thấy hứng thú dù sao yêu thú trên người huyết đủ, c ũ n g đối với võ giả có không ít tăng phúc tác dụng hơn nữa giao long vương càng là trăm vạn năm cấp bậc đại yêu trong cơ thể huyết đủ, c ò n có v ẻ cơ hồ mọi thứ đều là bà bối đối với bất kỳ nguyên vũ cảnh bên dưới võ giả mà nói đều tràn đầy thiên đại sức hấp dẫn kinh thiên bà bối thấy diệp phong mặt đầy thần bí biểu tình sau khi đường thi vũ trong lòng hiếu kỳ cảm giác nhất thời đại thịnh tiếp lấy đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng hiếu kỳ sau khi liền nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng nói phải biết lấy diệp phong thực lực có thể lấy ra đồ vật chắc hẳn đều là giá trị liên thành bảo bối mà ở diệp phong trong miệng có thể trở thành kinh thiên bảo bối đồ vật cái này làm cho đường thi vũ trong lòng lòng hiếu kỳ thật là một đường tiêu thăng đến cực điểm không sai trước ta chém rất một cái trăm vạn năm cấp bậc giao long vừa v ậ n nó thi thể vẫn còn ở ta xúc vật đại chính giữa không biết đường sư mội cùng buổi đấu giá đối với trăm vạn năm cấp bậc giao long vương thi thể có thể cảm thấy hứng thú hay không thấy vậy diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng nói với đường thi vũ cái gì trăm vạn năm cấp bậc giao long vương thi thể nghe vậy không chỉ là đường thi vũ ngay cả đường thi vũ sau lưng thải dược các đệ tử giờ phút này trên mặt đều hiện lên ra một vệt vẻ chấn động Thật lâu không cách nào bình tĩnh.、Phải、biết, trăm vạn năm cấp bậc đại yêu, thực lực ít nhất đều tại tà trước mắt thể rớt trăm không cách bình Phải cảnh đỉnh phong đến linh võ cảnh sơ cấp tà hưu, mà trước mắt diệp Phong, chẳng qua là khôn vũ cảnh viên man à. Lại có thể chém bậc bậc lâu lực là Lại long. yêu, đều nguyên qua nào vạn năm đến viên mặn vạn năm giao cấp cấp có cấp mà Diệp đại vũ võ vũ sơ đương nhiên lời này từ diệp phong trong miệng nói ra mọi người tại đây mặc dù có chút rung động nhưng cũng theo bản năng tin tưởng dù sao diệp phong trước thật sự biểu diễn ra sức chiến đấu đã không cách nào dùng võ giả tầm thường sức chiến đấu để cân nhắc không sai chính là trăm vạn năm cấp bậc giao long vương thi thể thấy mọi người tại đây mặt đầy rung động biểu tình sau khi diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền đem x ú c vật mang chính giữa giao long vương thi thể lấy ra đạo ẩm trong nháy mắt chỉ thấy kèm theo nổ vang ở phiếu miểu phong trên một cái chân có mấy trăm trượng dài cả người nước sơn đen như mực như vậy giao long vương thi thể trật hiện lên ở trước mặt mọi người không chỉ có như thế ở nơi này con dao long vương trên thi thể một cẩu ngút trời hung thú uy áp giờ phút này t r ợ t buộc phát ra một ít thực lực yếu hơn thải dược đệ tử đang đối mặt kinh khủng như vậy dưới khí thế thậm chí bị dọa đến c ứ c đái tề lưu một trận run r à y run r à y phát run chuyện này không hổ là trăm vạn năm cấp bậc d a o long vương thi thể không nghĩ tới dao long vương mặc dù bị ngươi chém chết nhưng là trên người vẻ này uy lực còn lại cũng kinh khủng như vậy thấy giao long vương trên người r ầ m rạp c h ẳ n g chịt vô số vết thương cũng không thiếu chiến đấu vết tích sau khi đường thi vũ trong nháy mắt liền đoán được trước mắt giao long vương mặc dù bị diệp phong chém chết chỉ sợ cũng là bỏ mạng ở diệp phong kia cổ quái thần long dị hỏa bên dưới dù sao diệp phong đạo kia dị hỏa vũ kỹ thật sự là vô cùng đáng sợ ban đầu ngay cả lăng thiên đỉnh đều bị oanh vùi lấp ước chừng vài trăm thước sâu lúc này nhớ tới cũng để cho đường thi vũ một trận lòng vẫn còn sợ hãi đúng diệp sư m i n h con dao long vương thi thể không biết ngươi chuẩn bị làm thế nào dự định thật vất vả từ diệp phong mang đến rung động chính giữa thanh sau khi tỉnh lại đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia tinh mang tiếp lấy liền vội vàng nhìn về phía diệp phong mở miệng nói phải biết trước mắt con dao long vương thi thể chừng mấy trăm trượng dài nếu là đặt ở lăng thiên buổi đấu giá chính giữa lời nói sợ rằng đánh ra hơn trăm triệu điểm cống hiến thiên giới đến cũng không phải là cái gì về khó hơn nữa chủ yếu nhất là giống như trăm vạn năm cấp bậc đại yêu thi thể loại bảo bối này một loại buổi đấu giá chính giữa cơ hồ căn bản là không có cách gặp phải nếu là một khi lợi dụng giao lòng vương thi thể mở ra một trận đại hình buổi đấu giá đem chung vũ vực các thế lực lớn võ giả toàn bộ hấp dẫn tới lời nói đến lúc đó lớn nhất thu được ít lợi người tuyệt đối là lăng thiên c ắ t cùng bọn chúng đường ra hung chi lấy đường ra ở lăng thiên c ắ t chính giữa địa vị ở cộng thêm con dao long vương thi thể trợ giúp tuyệt đối có thể nâng cao một bước trước đường sư mội tặng cho ta kia tám túi d ư ợ c thảo chắc hẳn sau chuyện này phòng đấu giá nhất định không ít trách cứ đường sư mội không bằng mượn cơ hội này ta đem điều này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu thi thể để cho đường sư mội phụ trách giúp ta đem đấu giá xuống như thế nào suy nghĩ kỹ một chút sau khi diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng nói với đường thi vũ dù sao con g i a o long vương thi thể đối với diệp phong mà nói mặc dù không có cái gì tác dụng quá lớn nhưng là rơi vào đường thi vũ trong tay dùng để đấu giá lời nói đến lúc đó hắn chẳng những có thể lấy được kết xù điểm công hiến hơn nữa cũng có thể còn xuống thiếu đường thi vũ một cái ân huệ diệp sư huynh lời này có từng thật không nghe vậy đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ kích động cùng vẻ hương p h ấ n sau mặt đầy mong đợi nhìn diệp phong mở miệng nói mặc dù nàng đ ố i trước mắt con dao long vương thi thể đã sớm tâm động không ngừng nhưng này con dao long vương thi thể dù sao cũng là diệp phong được nếu là diệp phong không muốn lấy ra đấu giá lời nói nàng kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào chương 495, l luyện chế nguyên sắt đan bất quá dưới mắt diệp phong lại mở miệng muốn cho nàng phụ trách đấu giá xuống điều này vô cùng chân quý giao long vương thi thể cái này làm cho đường thi vũ trong lòng trở nên kích động vô cùng coi như diệp phong có cái gì không an phận yêu cầu sợ rằng đường thi vũ giờ phút này cũng có thể không chút do dự đáp ứng ha ha ta làm sao có thể với đường sư mội đùa kiểu này chỉ hy vọng đường sư mội có thể giúp ta đánh ra một cái thích hợp giá cả cho giỏi thấy đường thi vũ thiếu biểu hiện trên mặt sau khi diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp lấy liền mở miệng lắc đầu nói diệp sư huynh yên tâm c ò n g i a o long vương thi thể giá trị liên thành sợ rằng đủ rồi bù đắp được hơn trăm triệu điểm cống hiến giá cả hơn nữa có g i a o long vương thi thể coi như áp t r ụ p bà bối chắc hẳn lần đấu giá này sẽ nhất định sẽ là vô tiền khoáng hậu chờ cuộc bán đấu giá này sau khi chuẩn bị xong ta liền đem thư mời cho diệp sư huynh hôn tự đưa lên nghe vậy đường thi vũ nhỏ giờ đầu đẹp sau khi liền diệp phong đưa tới giao long vương thi thể cùng tám ngàn mai càn linh đan cùng nhau bỏ vào xúc vật đại sau khi liền mặt đầy hưng ơ phân nói phải biết mỗi lần lăng thiên các thiên cấp phòng đấu giá mở ra lúc đều cần trước đi qua ba tháng đối ngoại tuyên truyền với tung tin tức chỉ có chờ chung vũ vực các nơi võ giả đều rối rít chạy tới sau khi mới có thể chuẩn bị mở khải được đã như vậy ta đây liền yên lặng đường sư mội g i a âm còn có trước ta để cho đường sư mội chuẩn bị luyện đan dự thảo không biết đường sư mội có từng chuẩn bị thỏa đáng t h ế vậy diệp phong gật đầu một cái sau khi liền mở miệng dò hỏi dưới mắt đan sư thi đấu liền muốn bắt đầu cho nên diệp phong chuẩn bị thừa dịp cuối cùng đã nhiều ngày thời gian nhìn có thể hay không đem luyện đan chi thuật ở có tăng lên dù sao chờ đến đan tháp bắt đầu thi đấu lúc t r u n g vũ vực các thế lực lớn chính giữa luyện đan cao thủ cơ hồ là không đếm xuể lấy hắn hiện tại ở luyện đan chi thuật mặc dù đang t r u n g vũ vực đã coi như là nhất lưu nhưng so với đứng đầu đến hay lại là hơi kém một nước trước diệp sư huynh thật sự phải chuẩn bị luyện đan dược thảo tại hạ đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng hơn nữa còn dư thừa ra gần như gấp đôi dược thảo đến không biết diệp sư huynh cảm thấy có hay không đủ nghe vậy lưu minh vội vàng đứng ra tiếp theo từ bên hông gỡ xuống mấy chục mai xúc vật đại tới sau liền đưa về phía diệp phong mở miệng nói từ gặp qua diệp phong thật sự biểu diễn ra thiên phú kinh người sau khi lưu minh trong lòng đã sớm tràn đầy vô số kính sợ giờ phút này diệp phong mở miệng nói tới dược thảo lúc hắn há lại dám co phân nửa lạnh nhạt nhiều như vậy luyện chế đan dược thất phẩm dược thảo không tệ có nhiều như vậy dược thảo sợ rằng luyện chế ra một ngàn mai nguyên s ắ t đang đến hẳn cũng không phải là cái gì vấn đề đem lưu minh đưa tới xúc vật đại sau khi nhận lấy diệp phong thúc giục linh khí mở ra xem sau mặt đầy hài lòng nói đã như vậy chúng ta liền không q u ấ y giày diệp sư huynh lưu minh các ngươi theo ta đi lăng thiên đỉnh đi nhận s i ê u tầm dược thảo điểm công hiến tránh cho q u ấ y giày diệp sư huynh luyện đan đem giao long vương thi thể sau khi nhận lấy đường thi vũ trong lòng đã sớm là tràn đầy không kịp chờ đợi giờ phút này thấy diệp phong chuẩn bị bắt đầu luyện đan vì vậy liền cố làm mặt đầy nghiêm túc mở miệng đối với sau lưng lưu minh chờ thải dược đệ tử mọi người mở miệng nói được nghe vậy lưu minh cùng sau lưng thải dược đệ tử không thể làm gì khác hơn là mặt đầy cười khổ hướng diệp phong ôm q u y ề n sau khi liền hướng đến lăng thiên đỉnh phương hướng vội vã đi người này nhìn đường thi vũ cùng lưu minh chờ mọi người rời đi bóng lưng diệp phong mặt đầy dở khóc dở cười lắc đầu một cái sau liền xoay người hướng gian phòng của mình đi tới bây giờ có nhiều như vậy luyện chế nguyên sắt đan dược thảo nơi tay chắc hẳn đủ luyện chế ra suốt một ngàn mai nguyên sắt đan đến đến lúc đó chắc hẳn ta luyện đan chi thuật coi như đột phá không tới bát phẩm luyện đan sư cấp bậc chắc hẳn cũng có thể bước vào thất phẩm luyện đan sư đ ỉ n h phong trở về phòng sau khi diệp phong nhìn trước bàn để mấy chục túi dược thảo không nhịn được than thở một phen sau khi ngay sau đó một trận lẩm bẩm dù sao nếu là dựa theo trước lời nói lấy một mình hắn tốc độ muốn trong thời gian ngắn lấy được nhiều như vậy luyện chế nguyên sắt đan dược thảo đơn giản là khó như lên trời có thể có đường thi vũ dưới sự trợ giúp chỉ mấy tháng công phu cũng đã lấy được nhiều như vậy luyện chế nguyên sắt đan dược thảo dưới mắt đan sư thi đấu còn dư lại bảy ngày chứ trên đường cần phải hao phí ba thiên tri ngoại cũng liền ý nghĩa ta còn còn dư lại bốn ngày luyện đan thời gian chấm lánh chỉ chốc lát sau diệp phong liền đem trước c h é m chết tống hồng tiêu lấy được vị này thất phẩm lò luyện đan lấy ra bày ra trên mặt đất ồn ào ngay sau đó diệp phong vung tay lên liền đem trên bàn một túi dược thảo thải dược nhanh chóng ném vào luyện trong lò luyện đan dù sao ngắn ngủi bốn ngày muốn luyện chế ra suốt một ngàn mai nguyên sắt đang đến đây đối với diệp phong mà nói cũng là một cái cực kỳ t r ậ t vật nhiệm vụ bất quá giờ phút này nếu là có những luyện đan sư khác thấy trước mắt một màn này lời nói tuyệt đối sẽ thất kinh thậm chí căn bản không thể tin được phải biết luyện chế thất phẩm trên đan dược cùng luyện chế đan dược thông thường có khác nhau rất lớn nhất là thất phẩm trên đan dược thường thường cần phải hao phí võ giả cực lớn tinh lực còn có trong cơ thể linh khí cho nên phần lớn luyện đan sư đang luyện đan nguyên s á t đan lúc cũng sẽ dè đặt từng viên luyện chế làm sao giống như diệp phong như vậy giống như xào đường đậu như thế đem một túi luyện chế nguyên sắt đan dược thảo một tia ý thức toàn bộ rót vào luyện trong lò luyện đan dù sao nếu là một khi đang luyện chế nguyên sắt đan trong quá trình hơi chút có một tí không cẩn thận không chỉ có riêng là nổ lò đơn giản như vậy trong đó suốt một túi dược thảo ẩn chứa giá trị cũng không phải phổ thông luyện đan sư có thể chịu được nổi ẩm nhưng vào lúc này kèm theo một đạo hỏa diễm bay lên âm thanh âm vang lên chỉ thấy diệp phong tay trái chính giữa một đạo tử sắc dị hỏa t r ợ t buộc phát ra hướng lò luyện đan phía dưới nhanh chóng trôi đi h i ệ n nhiên cái này tử sắc dị hỏa chính là diệp phong sở luyện biến hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa ngay tại lúc đó chỉ thấy diệp phong hai tay nhanh chóng kết ấn từng đạo lóe lên hình dòng hư ảnh kim sắc đan ấn giờ phút này không ngừng bị diệp phong đánh vào luyện trong lò luyện đan toàn bộ quá trình luyện như ăn cơm uống nước một phen dễ như trở bàn tay không có phân nửa khó khăn phải biết lần này luyện chế nhưng là nguyên sắt đan cho nên diệp phong cũng không dám có một tí khinh thường ra tay một cái liền làm ì n h am hiểu nhất thiên long c ử u trọng ấn cùng c ử u mạch thôn thiên hỏa tí tách bất quá cũng may có thiên long c ử u trọng ấn với c ử u mạch thôn thiên hỏa hai người nhanh chóng tinh luyện bên dưới chỉ trong chốc lát ở luyện trong lò luyện đan tạp chất cũng đã toàn bộ bị tinh luyện mà ra hóa thành từng cổ một đậm đà khói trắng từ luyện trong lò luyện đan chậm rãi phiêu tán mà ra giống cảm nhận được luyện trong lò luyện đan chỉ còn lại dược liệu chính giữa tinh hoa sau khi diệp phong hai tay trợt vung lên một đạo vang r ộ i cả phòng lòng khiếu chi thanh trợt buộc phát ra tiếp lấy liền nhìn thấy ở diệp phong hai tay chính giữa một đạo sáng trói vô cùng kim sắc long ấn hung hạn hướng luyện trong lò luyện đan báo bắn đi chương bốn trăm chín mươi sáu nổ lò một hơi thở ngưng kết một trăm mai nguyên sắt đan thành hình đổi thành phổ thông thất phẩm luyện đan sư sợ rằng căn bản không dám tưởng tượng có thể ở diệp phong cửu mạch thôn thiên hỏa cùng trời lòng cửu in lại đồng thời trưởng k h ô n g bên dưới giờ phút này toàn bộ lò luyện đan lại bắt đầu run dày từng cổ một đan hương hơi thở chính c h ầ m g ã i từ luyện trong lò luyện đan phiêu tán đi ra cho lão tử ngưng Cảm nhận được chậm thuốc dục cơ mai nhận luyện trong lò luyện đan 100 mai. nguyên sát đan đang đất hướng lớn trừng trái nhãn hình dáng bắt đầu ngưng tụ. Diệp phong trợt thuốc dục trong cơ thể linh thể đất đầu lò Diệp sát trái bắt tụ. trợt dãi khi cuối cùng một đạo kim sắc long ấn bị đánh vào luyện trong lò luyện đan sau khi vốn là chậm rãi ngưng tụ nguyên sắt đan giống như bị thúc một dạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ sau đó không ra hồi lâu công phu chỉ thấy từng viên thành hình nguyên sắt đan tự động b ắ n ra hướng diệp phong đã sớm bày ra tốt trong bình ngọc rơi đi ba làm luyện trong lò luyện đan một quả cuối cùng nguyên sắt đan vừa mới bay ra đan lô đang lúc diệp phong vung tay phải lên nhanh chóng đem tiếp lấy không sai không nghĩ tới một lò nguyên sắt đan rõ ràng đều là thượng đẳng đến viên mãn phẩm cấp chắc hẳn chờ ta đem còn lại chín túi dược thảo toàn bộ luyện chế thành nguyên sắt đan sau khi Ta luyện đan chi thuật hẳn liền có thể tăng lên tới thất phẩm đ ỉ n h phong nhìn trong tay này cái êm dịu đầy đạn b ó n g ánh trong suốt toàn thân xanh biếc mơ hồ tản ra một cổ đậm đà đan hương hơi thở nguyên s á t đan diệp phong không khỏi hài lòng cười một tiếng sau ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm phải biết luyện đan chi thuật càng về sau là càng khó tăng lên dù sao luyện chế phẩm dai càng cao đan dược yêu cầu thiên tài địa bảo là càng nhiều thậm chí nghe nói luyện chế c ử u phẩm đan dược đều cần mấy chục loại thiên giai dược thảo mới có thể luyện chế được huống chi phàm là bát phẩm trên đan dược đều cần có đan phương mới có thể luyện chế được như vậy thứ nhất coi như có thể đem luyện đan chi thuật tăng lên tới tám phẩm cấp bậc nếu là trong tay một toa đan dược cũng không có lời nói đây chẳng phải là có tiếng không có miếng bất quá cũng may diệp phong đời trước tìm được mấy loại bát phẩm đan phương thậm chí ngay cả c ử u phẩm đan phương đều tại một nơi di tích chính giữa từng phát hiện qua bất quá tấm tiêu cửu phẩm đan phương bị diệp phong phát hiện lúc sớm đã là tàn phá không chịu nổi căn bản là không có cách dựa theo chính giữa chế thuốc tỷ lệ tới luyện chế ra cửu phẩm đan dược điều này cũng làm cho diệp phong cảm giác sâu sắc đáng tiếc coi là trước đ ê m dưới mắt chín túi dược thảo toàn bộ luyện chế thành nguyên sắt đan đang nói từ suy nghĩ chính giữa phục hồi tinh thần lại sau khi diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp lấy liền tiếp tục đem một túi khác dược thảo ném vào luyện trong lò luyện đan dù sao dưới mắt hắn luyện đan chi thuật chỉ chẳng qua là thất phẩm luyện đan sư thôi muốn đột phá đến bát phẩm luyện đan sư còn cần một ít cơ duyên mới được ba ngày sau ẩm kèm theo một đạo v a n g lớn chỉ thấy ở phiếu miểu phong trên diệp phong trong gian phòng một cổ đậm đà vô cùng khói trắng trợn buộc phát ra trong đó không ít đan dược cặn bã cùng với đan lô mảnh vụn t r ậ n t ừ trong gian phòng tiêu xạ mà ra trong lúc nhất thời toàn bộ phiếu miểu phong chính giữa vốn là đang tu luyện chính giữa các v õ giả r ồ i rít bị rực mình tỉnh lại mặt đầy bất đắc dị hướng diệp phong biệt viện phương hướng nhìn lại dù sao từ diệp phong đi tới phiếu miểu phong sau khi phiếu miểu phong bình tĩnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa cách mỗi mười ngày nửa tháng ở phiếu miểu phong chính giữa luôn sẽ có một trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn mới đúng xem r a diệp sư huynh hẳn lại đang tu luyện mới đúng cảm nhận được diệp phong trong biệt viện truyền tới vang lớn sau khi m ộ c tuyết vũ với bạch sở hương cùng với thịnh vũ văn tam nữ nhất thời mặt đầy hiếu kỳ nói từ lần trước các nàng cùng diệp phong đi tịch d i ệ t sơn mạch chính giữa lịch luyện sau khi liền đối với diệp phong bắt đầu tò mò cho dù là diệp phong đang tu luyện đang lúc phát ra to lớn gì vang động tam nữ đều rối rít bắt đầu suy đoán lên diệp phong rốt cuộc lại đang làm gì nếu không phải các nàng rất sợ tùy tiện đi trước quái dày diệp phong tu luyện lời nói sợ rằng lấy ba người tính tình đã sớm không kềm chế được chạy đến diệp phong trong biệt viện tìm tòi kết quả diệp phong ngươi người này lại đang làm cái gì ngay tại lúc đó diệp phong cách bích trong biệt viện một đạo lửa dẫn ngút trời tiếng gầm trợn buộc phát ra tiếp lấy còn chưa chờ diệp phong kịp phản ứng một đạo d i ệ u mạn bóng người liền đã tới diệp phong trong biệt viện cái đó mới vừa ta đang luyện đan thời điểm không cẩn thận cho nổ lò thấy lân yi d san mặt đầy lửa giận ngút trời bộ dáng đang cảm thụ đến lân yi d san trên người nguyên vũ cảnh đỉnh phong khí thế diệp phong lúng túng cười một tiếng sau khi gấp bận rộn mở miệng giải thích dù sao lân yi d san thực lực bây giờ còn ở phía trên hắn nếu là một khi c h ọ c giận trước mắt người nữ nhân điên này lời nói hắn tuyệt đối miễn không bị một hồi đánh no đòn Húng chi! mới vừa luyện đan lúc hắn sở dĩ không cẩn thận nổ lò chủ yếu là nghi tưởng thử luyện chế ra một quả c ự c phẩm nguyên sắt đan đến kết quả ở cuối cùng thành đan trong nháy mắt bởi vì lò luyện đan không có thể tiếp nhận được vẻ này vô cùng to lớn linh khí đánh vào cho nên mới đưa đến đan hủy lò mất coi là tổng cộng luyện chế ra hơn chín trăm mai nguyên sắt đan đến chứ cuối cùng luyện chế cái viên này c ự c phẩm nguyên sắt đan lúc không cẩn thận nổ lò còn lại nguyên sắt đan cơ hồ đều tại viên mãn phẩm giai tả hữu huống chi dưới mắt cự ly đ à n sư thi đấu chỉ còn lại không tới bốn ngày bất quá cũng may đ à n sư thi đấu trên lò luyện đan đều là do đan tháp phụ trách phát ra đến cũng không cần phải gấp đi đâu làm một người thất phẩm lò luyện đan tới thấy lân y di san một bộ lửa giận ngút trời bộ dáng diệp phong nghĩ lại sau khi liền chuẩn bị thuốc d ụ c k i ể u tiêu thần long dực tránh trước trước mắt người nữ nhân điên này đang nói dù sao h á ngay luyện chế suốt n chế à y nguyên sát đ n sau khi, b â giờ đã mơ hồ có tại h phẩm thận ể sờ sư tới một tiêu bát một cảm ngộ luyện nếu cẩn là đan ngưỡng đ cửa, ở o n t h ờ gian không gì. lời nói, phải việc đan Ha ha, luyện hẳn là khó đột bát phá phẩm sư, diệp huynh khỏe chứ、à? Ngay vẫn đệ, ệ tại i d phong p chuẩn bị xoay người rời đi phiếu miểu phong đăng lúc chỉ thấy ở phiếu miểu phong bầu trời chính giữa một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm t r ậ n chuyến tới mục phong nông nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền nhất thời bừng tỉnh h i ệ n nhiên đan sư thi đấu liền muốn bắt đầu mặc dù trước ở đan đấu lúc mục phong nông đem tham gia đan sư thi đấu lệnh bài thân phận đưa cho h ắ n nhưng chỉ sợ cũng nghĩ tưởng chuẩn bị cùng hắn kết bạn mà đi cùng nhau đi tới đan tháp đi thăm đan sư thi đấu mới đúng không nghĩ tới l a o hủ ngắn ngủi mấy tháng không cùng diệp huynh đệ trả mặt diệp huynh đệ tu vi với luyện đan chi thuật lại cũng đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy chỉ thấy mục phong nông hạ xuống sau khi cảm nhận được diệp phong trên người tản mát ra cổ khí tức kia sau khi cả người đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền mặt đầy không dám tin nói phải biết trước diệp phong thay la trần khu trừ hàn đốc lúc tu vi với luyện đan chi thuật còn xa xa không có đạt tới trình độ như vậy có thể chỉ mấy tháng thời gian ngay cả mục phong nông giờ phút này cũng không thấy rõ trước mắt diệp phong luyện đan cảnh giới chương bốn trăm chín mươi bảy đan thanh hiên m ặ c trận may mắn đột phá đến thất phẩm luyện đan sư đ ỉ n h phong thôi không biết mục tiền bối hôm nay tới đây có thể có chuyện gì nghe vậy diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng nhìn về phía trước người mục phong nông hỏi ha ha lần này đan sư thi đấu đan tháp lại mời lão hủ đi đảm nhiệm chấm điểm trường lão vừa vặn diệp huynh đệ ngươi lần này cần tham gia đan sư thi đấu không bằng ta ngươi hai người kết bạn mà đi cùng nhau đi tới đan tháp như vậy được chưa ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi mục phong nông liền nhìn về phía diệp phong mở miệng nói ngay cả mục phong nông cũng không nghĩ tới lấy hắn chính là thất phẩm sơ cấp luyện đan sư thân phận lại còn có tư cách gánh nhâm đan sư thi đấu chấm điểm t r ư ở n g lão vì vậy khi hắn vừa được biết tin tức này liền lập tức tới thông báo diệp phong dù sao dĩ vãng thiên lăng vũ viện có tư cách đi đan sư tỷ võ người chỉ có mục phong nông một người nhưng lần này vẫn còn có luyện đan chi thuật xa ở trên h ắ n diệp phong hơn nữa có chấm điểm trưởng lao chức vị này sau khi hắn chẳng lẽ có thể mượn cơ hội này ở đan sư thi đấu trên thật tốt học hỏi một phen diệp phong luyện đan chi thuật thì ra là như vậy dưới mắt cự ly đan sư thi đấu còn dư lại bốn ngày không bằng chúng ta lập tức lên đường đi đan tháp nghe vậy diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng nói vội vặn hắn đối với lần này đ à n sư thi đấu không quá biết mà có mục phong nông loại này đã tham gia mấy chục giới đ à n sư thi đấu lao tướng dẫn đường đây đối với diệp phong mà nói đơn giản là thiếu không ít phiền toái ha ha như thế tốt lắm chẳng qua là không biết lân cô nương thấy lân yi d san mặt đầy ưu oán với bất mãn mà nhìn trước mắt diệp phong mục phong nông do dự một chút sau liền mở miệng hỏi dù sao theo mục phong nông diệp phong với lân yi d san hai người quan hệ rất là thân mật theo lý thuyết lần này đan sư thi đấu diệp phong hẳn sẽ mang theo lân yi san đồng thời đi mới đúng không cần phải để ý đến nàng chúng ta trực tiếp đi đan thắp liền có thể t h ế vậy diệp phong vội vàng kéo mục phong nông thừa dịp lân yi san còn chưa kịp phản ứng đăng lúc vội vàng mang theo mục phong nông hướng phiếu miểu phong bên ngoài lao đi đua đan sư thi đấu chính giữa mang theo người nữ nhân điên này còn không biết sẽ cho mình viết bao nhiêu phiền thoái d i ệ p phong chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhức đầu lại làm sao có thể mang theo lân y san đồng thời đi trước huống chi đan sư thi đấu cần phải có lệnh bài thân phận mới có thể đi trừ lục phẩm trở lên luyện đan sư ra những người khác hết t h ể không cho phép bước vào cho dù lân y san có nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi cũng không cách nào xông vào đan tháp phạm vi thế lực chính giữa dù sao đan tháp nối thẳng hạ trung thượng tam đại vũ vực chính giữa không biết giấu dếm bao nhiêu cao thủ với cường giả nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao ở đan tháp loại này vật khổng lồ trong mắt sợ rằng căn bản không đáng nhắc tới diệp phong ngươi có gan cũng đừng cho ta trở về p h i ế u miểu phong tới thấy diệp phong chạy trối chết bộ dáng lân y di san tức giận hướng xa xa diệp phong la to một tiếng sau khi không nhịn được tức giận đạo dù sao giao long vương nội đan như vậy chân quý bảo bối lại bị diệp phong cho ra tay hủy diệt cái này làm cho lân yi san bây giờ trong lòng cũng kìm nén một cổ khí mỗi khi thấy diệp phong thời điểm liền mơ hồ có chút không k h ô n g chế được hận không được đem đánh tơi bởi diệp phong một hồi lân yi san ngươi cho láo tử chờ thấy vậy diệp phong tức giận hướng sau lưng lân yi san gào to một tiếng sau khi liền vội vàng kéo m ụ phong nông hướng xa xa lao đi đùa bây giờ nếu là ở không chạy lời nói diệp phong có thể khẳng định lấy lân yi san bạo tinh khí tuyệt đối có thể đưa hắn đuổi kịp đan thanh thành đi đan thanh thành coi như đan tháp ở trung vũ vực thuộc quyền thành cơ hồ là trung vũ vực vô số luyện đan sư trong lòng hướng hướng thánh địa trong đó hàng năm một lần đan sư thi đấu mở ra lúc toàn bộ đan thanh thành chính giữa cơ hồ là người đến người đi nối liền không dứt nhất là thường thường ở trung vũ vực chính giữa thân phận địa vị cao quý vô cùng luyện đan sư lúc này ở đan thanh thành chính giữa thật là cùng võ giả tầm thường không khác thậm chí ngay cả phượng mao lân giác thất phẩm luyện đan sư ở đan thanh thành chính giữa thật là đều là vừa nắm một bó to tồn tại tiêu phí ba ngày tả hữu thời gian sau khi d i ệ p phong cùng mục phong nông hai người rốt cuộc chạy tới đan thanh thành phụ cận chỉ thấy cách vài trăm thước cự ly d i ệ p phong cùng mục phong nông hai người phóng tầm mắt nhìn tới một t ò a diện tích chân có mấy vạn thước hùng vĩ to thành trì lớn đứng lặng ở phía trước nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể từ tòa thành t r ì này chính giữa cảm nhận được mấy trăm cổ linh võ cảnh cấp bậc võ giả khí tức không chỉ có như thế ở tòa thành t r ì này ngay chính giữa một tòa chân có mấy trăm trượng cao hình tròn cự tháp giờ phút này chính đứng lặng ở đan thanh thành chính giữa phảng phất muốn muốn xông ra chân trời một dạng lộ ra vô cùng hùng vĩ h i ệ n nhiên tòa này hình tròn cự tháp chính là trung vũ vực luyện đan sư thánh địa đan tháp thậm chí cách mấy ngàn thước cự ly diệp phong ở tòa này đan tháp chính giữa cũng mơ hồ t r ê n lệch đến không dưới mười đạo thiên vũ cảnh cấp bậc khí tức cường giả không hổ là trung vũ vượt luyện đan sư hướng hướng thánh địa chỉ là tòa thành t r ì này chính giữa cũng không biết dấu dếm bao nhiêu cường giả tuyệt thế cười nhạt sau khi diệp phong không nhịn được một phen thở dài nói dù sao cùng trước mắt đan tháp tương đối mạnh như thiên lang vũ viện kiếm thần cắt như vậy thế lực đều chỉ có thể cam bái hạ phong hơn nữa mới vừa lợi dụng trí tôn long hồn quan sát lúc ở tòa này đan thanh thành chính giữa diệp phong mơ hồ cảm nhận được một k i a trận pháp khí tức bất quá tòa trận pháp này cấp bậc hiển nhiên quá cao lấy diệp phong thực lực bây giờ căn bản là không có cách đem nhìn rõ ha ha diệp huynh đệ nói không tệ đan thanh thành từ mấy ngàn năm trước kiến thành tới nay liền vẫn luôn thuộc về đan tháp phạm vi thế lực ở đan thanh thành chính giữa cất giấu một tòa cực kỳ khủng bố đ ạ i trợn gọi là đan thanh huyền mặc trợn hơn nữa tòa này đan thanh huyền mặc trợn yêu cầu mấy trăm tên linh võ cảnh cường giả mới có thể thúc d i ụ c một khi thúc d i ụ c ngay cả thiên vũ cảnh cường giả cũng không sống qua một hơi thở giữa nghe xong diệp phong lời nói sau mục phong nông cười lớn một tiếng sau khi liền mở miệng đối với diệp phong giải thích đan thanh huyền mặc trận thì ra là như vậy nghe vậy diệp phong trong lòng cả kinh tiếp i lấy l ề ngay nhất n thời b ừ tỉnh đại ngộ đạo. Khó trách ngộ Khó đại đạo. mới v ừ hắn từ đàn thanh thành chính giữa cảm nhận được một tia trận pháp khí thức, không nghĩ tới thiết lập ở đàn thanh thành chính giữa tòa trận pháp đàn trận đàn trận n từ một tức, tới tòa được giữa kia giữa cảm lập ở cả ư như như nhiên kinh khủng, mạnh như thiên thế vũ c n cũng trận này bên h pháp cấp bậc võ giả, lại cũng ở tòa diệp ư ớ không sống qua một hơi thở sống Ngay giữa. qua một i cả d phong đời trước cũng không từng nghe nói qua đan thanh thành chính giữa lại dấu dếm như vậy trận pháp bây giờ nghe mục phong nông nói đến diệp phong trong lòng đối với đan tháp kiến kỵ trở nên nồng đậm hơn đứng lên dù sao nếu là lấy đan tháp nội tình một khi đem đắc tội lời nói đơn giản là vô cùng hậu hoạn thậm chí mạnh như thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng căn bản là không có cách đối địch với đan tháp đi chúng ta tân tiến thành lại nói thấy diệp phong lần đầu bị chính mình rung động ở mục phong nông trong lòng không khỏi cười đắc ý sau khi liền mở miệng nói với diệp phong phải biết nhìn tổng quát hắn nhận biết diệp phong cho tới bây giờ Bất bất luận c ứ lúc nào, cơ nào, h ồ đều là bị Diệp p h o n g cho khiếp sợ đ ế n cũng chỉ có đem đan đem t h á p chín h giữa tân m ậ t nói ra, mới ra, h ơ i c h ú t có thể l à m cho diệp phong cảm Phong thấy Diệp tia rung động. Trường một 498, luyện đan sư huy c h ư ờ n g h ù n g chi so với diệp phong đến hắn lần đầu tiên nghe nói đan tháp chính giữa đan thanh hiên mặc trận lúc đã sớm bị chấn động đến đầu góc trống rỗng có thể nhường cho mục phong nông cảm thấy khiếp sợ lúc diệp phong chỉ là trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ đến tiếp lấy liền nhanh chóng bình tĩnh lại như thế tương đối ở tâm tính trên diệp phong đã không biết mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần xin lấy ra lệnh bài thân phận cùng luyện đan sư huy trương hai người mới vừa đi tới cửa thành lúc một tên nguyên vũ cảnh tu vi hộ vệ tay trái nhỏ vùng đem mục phong nông cùng diệp phong chặn lại sau khi liền mở miệng nói luyện đan sư huy trương nghe được cái này danh nguyên vũ cảnh tu vi hộ vệ lời nói sau diệp phong trong lòng cảm giác nặng nề không nhịn được một trận bất đắc dĩ phải biết trước hắn vẫn bận tăng cao tu vi căn bản không có thời gian tới kịp đi khảo hạch luyện đan sư phẩm cấp bây giờ muốn đi vào đan thanh thành chính giữa yêu cầu lục phẩm luyện đan sư huy trường phương c ó thể đi vào cái này làm cho diệp phong nhất thời một trận lúng túng vị bằng hữu này ta luyện đan chi thuật đã là bảy phẩm cấp bậc bất quá còn không tới kịp khảo hạch cho nên chỉ có luyện đan sư ngũ phẩm huy trường không biết có thể hay không châm trước một chút suy nghĩ chỉ chốc lát sau diệp phong chỉ cần cắn răng một cái mở miệng trầm giọng nói dù sao hiện tại hắn ngay cả đan thắp cũng không vào được chớ nói chi là muốn khảo hạch luyện đan sư phẩm cấp cho nên chỉ có thể trước xem một chút tên hộ vệ này có thể hay không châm trước một chút sau đó ở nghĩ biện pháp khác ha ha ha chỉ có luyện đan sư ngũ phẩm phẩm cấp lại còn dám đại ngôn bất tàm lai đan thắp tham gia đan sư thi đấu xú tiểu tử chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng đan tháp là ai nghĩ đến là có thể tới phương hay sao ngay tại diệp phong vừa dứt lời đ a n g lúc chỉ thấy sau lưng diệp phong một tên mặc c ẩ m sắc tơ lụa mặt đầy khinh miệt khinh thường thanh niên giờ phút này đứng ra cố ý mở miệng gây khó khăn đạo minh nguyên công tử ngài tới ngay tại diệp phong chuẩn bị mở miệng đ a n g lúc lúc trước tên kia mặt đầy nghiêm túc lạnh lùng hộ vệ giờ phút này giống như cái cắp ba c ẩ u như thế lập tức khom lưng k h u ỷ gối đất đi tới tên thanh niên kia trước người kính cần nói ừ ta có việc gấp vào thành đuổi mau giúp ta đem trước mắt cái này hao tổn mất thì giờ tiểu tử đổi đi thấy vậy chỉ thấy kia tên gọi minh nguyên thanh niên có chút gật đầu một cái sau khi liền mặt đầy không nhịn được nói h i ệ n nhiên ở nơi này minh nguyên trong mắt diệp phong chẳng qua là một cái tiểu tiểu luyện đan sư ngũ phẩm muốn lẫn vào đan thanh thành chính giữa thôi trừ lãng phí hắn thời gian ra căn bản không để được chút nào hứng thú tiểu tử ngươi chẳng qua là chính là luyện đan sư ngũ phẩm cảnh giới chẳng những muốn lẫn vào đan thanh thành chính giữa hơn nữa còn giả mạo thất phẩm luyện đan sư thân phận thừa dịp bây giờ lão tử còn không muốn đuổi theo cứu ngươi trách nhiệm vội vàng cút cho lão tử nếu không lời nói đừng trách lão tử đối với ngươi không nề mặt nghe xong tên kia minh công tử thoại sau chỉ thấy tên hộ vệ này lập tức đi tới diệp phong cùng mục phong nông trước người tiếp lấy mặt đầy không nhịn được nhìn diệp phong mở miệng khu trừ đạo tốt không chừa một ngống tình cảm hôm nay lão tử muốn vào thành lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ngăn trở lão tử nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi không chút do dự mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói trước mắt cái này cái gọi là minh công tử với cái này nguyên vũ cảnh cấp bậc hộ vệ chẳng qua là hai cái phế vật thôi căn bản không đáng giá nhắc tới đang vừa dứt lời diệp phong l i ề u mạng trước tên này nguyên vũ cảnh cấp bậc hộ vệ trực tiếp sai bước một bước hướng đan thanh thành chính giữa bước tìm chết lại dám không vâng lời minh công tử mệnh lệ thấy diệp phong lại coi chính mình như không hướng đan thanh thành chính giữa một bước bước vào tên này nguyên vũ cảnh cấp bậc hộ vệ sắc mặt giận dữ một thương liền hướng đến diệp phong hung hăng đâm tới thấy tên hộ vệ này lại không biết sống chết ra tay với hắn diệp phong sắc mặt biến thành giận trong tay một đạo tử sắc dị hỏa trợt nổi lên hướng tên hộ vệ này trên người báo bắn đi ẩm trong nháy mắt còn chưa chờ tên này nguyên vũ cảnh cấp bậc hộ vệ kịp phản ứng diệp phong trong tay buộc phát ra cựu mạch thôn tiên h hỏa liền nhất thời đem tên hộ vệ này đánh bay ra ngoài phải biết đây là diệp phong không nghĩ ở đan thanh thành chính giữa gây chuyện cho nên mới xuất thủ lưu tình nếu không lời nói lấy tên này nguyên vũ cảnh sơ cấp hộ vệ nửa phút liền có thể bị diệp phong đốt thành mở ra bụi bẩm t bất quá giờ phút này mọi người tại đây thấy diệp phong lại lấy khôn vũ cảnh viên mãn thực lực có thể một chiêu đem tên này nguyên vũ cảnh cấp bậc hộ vệ cho đánh bay ra ngoài lúc rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong đua đổi lại bọn họ lấy chính là khôn vũ cảnh viên mãn thực lực sợ rằng tuyệt đối sẽ bị tên hộ vệ kia cho đánh thành đầu heo mới là t ử s á c hỏa diễm chẳng lẽ là dị hỏa thấy diệp phong thi triển mà ra luồng ngọn lửa màu tím này sau khi lúc trước kia tên gọi minh nguyên thanh niên đầu tiên là sững sờ sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến trong mắt l ó e lên một đạo vẻ tham lam sau một bước liền bước lên diệp phong trước người tiểu tử mới vừa ngươi thật sự thi triển mà ra luồng ngọn lửa màu tím kia chắc là dị hỏa đi nếu không lời nói ngươi lại làm sao có thể đem nguyên vũ cảnh cấp bậc hộ vệ cho đánh bay ra ngoài thấy diệp phong đem tên kia nguyên vũ cảnh cấp bậc hộ vệ đánh bay sau khi sắc mặt bình tĩnh như cũ vô cùng minh nguyên sau khi hít một hơi dài trong mắt lóe lên một tia không che giấu được vẻ tham lam đạo dù sao dị hỏa ở toàn bộ trung vũ vực chính giữa đều là phượng bao lân giác thiên địa dị bảo r ô i mắt toàn bộ đan thanh thành chính giữa có thể có được dị hỏa võ giả sợ rằng đều không ra năm ngón tay số mà mới vừa diệp phong thật sự thi triển đạo kia tử sắc dị hỏa hơn nhiều bình thường dị hỏa mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần cho dù mới vừa cách mấy thước xa minh nguyên cũng có thể rõ ràng từ diệp phong thi triển mà ra đạo kia tử sắc dị hỏa trên phát hiện đạo một kia vô cùng kinh khủng nóng bỏng cảm giác là t h ì như thế nào t h ế vậy diệp phong cười nhạt trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường sau liền nhìn về phía trước người tên gọi minh nguyên thanh niên nói mới vừa hắn liền dùng trí tôn long hồn quan sát qua trước mắt cái này gọi là minh nguyên thanh niên luyện đan chi thuật chẳng qua là lục phẩm đỉnh phong thôi nhiều nhất chẳng qua là một cái phế vật thôi căn bản vào không diệp phong mắt bất quá nếu tên này nguyên vũ cảnh sơ cấp hộ vệ đối trước mắt cái này minh nguyên như thế kính cẩn mà đối phương luyện đan chi thuật lại thấp như vậy xuống đó chỉ có thể nói cái này gọi là minh nguyên gia hỏa chắc có không nhỏ bối cảnh mới đúng ha ha xú tiểu tử ngươi cái này t ử sắc dị hỏa bản công tử vừa ý chỉ cần ngươi có thể đủ đem cái này dị hỏa chắp tay đưa cho bản công tử lui về phía sau vô luận là đan g dược mỹ nữ hay là dược thảo linh bảo bản công tử bảo đảm ngươi hưởng lấy không hết dùng không cạn ngựa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau minh nguyên trong mắt lóe lên một tia đắc ý tiếp lấy liền mở miệng đ ố i trước mắt diệp phong nói phải biết lấy bọn họ minh ra ở đàn thanh thành chính giữa thế lực chương ơ ộ i trời, là mà một tay che trời, mà tên tiểu tử t che r ớ c chỉ là khôn vũ cảnh mắt mãn tu này khôn viên là h vũ vi, hơn nữa luyện đàn n sư ũ phẩm thân phận. thân Hắn m u ố n t ừ tiểu tử t này r o n g tay c ấ p lấy dị h ỏ a đây c h ẳ n g phải là dễ n h ư trở tay. bàn c h ư ơ n g 499, vừa ý ngươi mạng chó chặt chặt tiểu t ử n g ốc lại dám ở ngoài sáng công tử trước mặt biểu diễn dị hỏa đây không phải là tỏ rõ để cho minh công tử cường đoạt sao không sai lấy minh công tử ở đàn thanh thành chính giữa bối cảnh nhưng phạm là bị minh công tử vừa ý bảo bối cuối cùng chỉ có thể rơi vào minh công tử thủ bên trong sợ rằng tiểu tử này còn không biết minh công tử phụ thân là đan tháp trưởng l ã o đi nếu không lời nói làm sao dám như vậy cùng vọng giờ phút này bốn phía đi ngang qua luyện đan sư thấy trước mắt một màn này sau khi rối rít toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác vẻ hướng diệp phong nghị luận dù sao minh nguyên phụ thân nhưng là đan tháp chính giữa trưởng lão một trong hơn nữa minh ra ở đan thanh thành chính giữa thế lực với hy u vọng trước mắt chính là khôn vũ cảnh viên mãn diệp phong lại tại sao có thể là minh ra đối thủ bất quá để cho mọi người cảm thấy đáng tiếc là như vậy chân quý dị hỏa sợ rằng không ra chốc lát liền muốn rơi vào minh nguyên trong tay xin lỗi ta đối với ngươi lời muốn nói những người đẹp đang lược cũng không có hứng thú bất quá ta ngược lại thật ra đối với một vật thật cảm thấy hứng thú không biết ngươi nguyện ý cho sao nghe được mọi người chung quanh nghị luận sau khi diệp phong cười nhạt nhìn trước mắt mặt đầy vô cùng đắc ý minh nguyên mở miệng nói thứ gì nghe xong diệp phong lời nói sau minh nguyên đầu tiên là s ư ơ n g sở t i ế p lấy liền theo bản năng mở miệng hỏi dù sao dựa theo lẽ thường mà nói võ giả tầm thường nghe được thân phận của hắn sau khi sớm đã sợ đến mặt xám như cho tàn thậm chí sớm đã là cất đái tề lưu lại làm sao có thể chấn định như vậy bình thường với hắn mở miệng nói chuyện lao tử vừa ý là ngươi m ạ n g chó ngay tại minh nguyên ngẩn ra đang lúc diệp phong t r ợ t t r ợ t quát một tiếng trong tay một đạo hình cung hỏa diễm t r ợ t buộc phát ra nhanh như một thanh lưới dao sắc bén một dạng trong nháy mắt từ minh nguyên trên cổ đảo qua một cái phốc thử trong nháy mắt kèm theo một đạo huyết vụ xì ra thanh âm mánh đất văng tới mọi người tại đây còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy vốn là mặt đầy đắc ý minh nguyên giờ phút này mặt hiện lên ra một chút sợ hãi cùng vẻ kinh hãi sau cả người còn không tới kịp mở miệng đầu liền nổ thành huyết vụ đầy trời hướng đến khắp nơi bạo nổ bắn đi chuyện này đây là tình huống gì thấy diệp phong lại một lời không hợp liền đem minh nguyên trong nháy mắt g i ế t ở đây mọi người tại đây chợt sửng sốt một chút sau khi đại não trong nháy mắt lâm vào không bạch chính giữa đua minh nguyên nhưng là minh gia con trai trưởng hơn nữa một thân luyện đan chi thuật đã sớm đạt tới lục phẩm đ ỉ n h phong càng là minh gia gia chủ đồng thời còn có đan tháp thân phận trưởng lão minh thắng c h i tử bây giờ minh nguyên bị diệp phong một đòn trong nháy mắt giết chuyện này nếu là một khi bị đan tháp trưởng lão đồng thời còn là minh gia gia chủ minh thắng biết lời nói diệp phong ha có thể có việc đường có thể nói diệp huynh đệ cái này minh nguyên bối cảnh kinh người thừa dịp bây giờ chúng ta vẫn có thể tới kịp chạy trốn không như bây giờ trước tiên trở về võ viện lại nói nếu không lời nói một khi bị minh thắng biết tin tức này đến lúc đó sợ là chúng ta căn bản không có đường x u ố n g a thấy diệp phong lại một đòn trong nháy mắt giết minh nguyên mục phong nông trên mặt thoáng qua một tia vẻ vội vàng sau liền mở miệng nói với diệp phong phải biết minh thắng thực lực đã là linh võ cảnh sơ cấp hơn nữa còn là đan tháp t r ư ở n g lão như vậy thứ nhất bất luận là tu vi thượng áp chế hay lại là thế lực thượng áp chế cũng đối với diệp phong mà nói h u y ể n như một ngọn núi lớn áp đính trốn tại sao phải chạy trốn hôm nay ta chẳng những không trốn còn muốn đi đan tháp thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý nghe xong mục phong nông lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền không để ý mọi người tại đây giống như, như nhìn quái vật biểu tình kéo lên một cái mục phong nông hai người hướng đan tháp phương hướng đi tới chuyện này người này sẽ không đầu vóc có bệnh chứ ước chừng qua đã lâu một tên luyện đan sư mới rốt cục kịp phản ứng một đỏ mặt lên đất mở miệng mắng phải biết minh thắng thân là đan tháp trường lão bây giờ khẳng định ở đan tháp chính giữa mà tiểu tử này chém giết con trai của người ta cũng không tính bây giờ lại còn phải đi tìm người ta lão tử thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý cái này há chẳng phải là dê vào miệng cọp tự tìm đường chết diệp huynh đệ n g ư ờ i đắc tội minh ra ở đan thanh thành chính giữa thế lực n g ú t trời nếu là chúng ta bây giờ cứ như vậy tùy tiện đi đan tháp lời nói sợ rằng lấy minh thắng thay mắt còn chưa chờ chúng ta bước vào đan tháp hắn cũng đã biết được ngươi chém rất con của hắn tin tức thấy diệp phong mặt đầy bình thản mang theo chính mình hướng đan tháp phương hướng đi tới mục phong nông vội vàng tận tình khuyên n ủ dù sao nếu là hắn cùng với diệp phong hai người thật như vậy bước vào đan tháp lời nói lấy đan tháp chính giữa những trưởng lão kia lại làm sao có thể sẽ nguyện ý tin tưởng diệp phong nói tới tự nhiên sẽ nghiêng vệ minh ra đến lúc đó có như diệp phong thi triển đạo kia uy lực vô cùng kinh khủng dị hỏa cũng không khả năng sẽ là đan tháp chính giữa ẩn nút những thiên vũ đó cảnh cấp bậc cường giả đối thủ thậm chí sợ rằng còn chưa chờ diệp phong thi triển ra đạo kia uy lực kinh khủng thần long dị hỏa Tiếp theo đã bị Ngay t tháp ở đàn tháp chính i những thiên vũ đó cảnh cấp bậc cường trong n cho trực tiếp giả đó cấp bậc á mắt、giết. Mục tiền bồi yên mang bối tháp, vậy, diệp phong cười nhạt sau khi liền mở miệng đối với trước người mục phong nông nói. Ngay tại chém chết minh nguyên lúc, diệp phong cũng đã nghĩ xong muốn ở đan thanh thành làm trong đặt chân lời nói, chỉ có chém rất minh nguyên lập uy. Nếu không lời nói, lấy minh ra thủ đoạn. lại há sẽ bỏ qua người mang dị hỏa hắn cho nên đến không bằng tiên hạ thủ vi cường ở chém rất minh nguyên sau khi trực tiếp đi đan tháp cùng kia minh thắng tỷ đấu một phen ai người này thấy diệp phong căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng mục phong nông cả người nhất thời một trận vừa tức vừa gấp dù sao hắn đã tới đan tháp đã tham gia mấy chục giới đan sư thi đấu đối với đan thanh thành chính giữa thế lực sớm đã là phân tích rõ ràng rất rõ ràng dưới mắt diệp phong đắc tội minh ra ở đan thanh thành chính giữa cơ hồ là một tay che trời có thể tên trước mắt này ngược lại tốt chẳng những không nghe hắn khuyên cáo ngược lại muốn đi trước đan tháp đây quả thực là ở chịu chết được không phải biết minh thắng nhưng là đan tháp chính giữa trường lão diệp phong cứ như vậy tùy tiện đi trước đối phương tuyệt đối sẽ cho hắn đặt bẫy đến lúc đó coi như diệp phong có ba t ứ c bất lạn miệng lưỡi sợ rằng chưa chắc có thể từ đan tháp chính giữa đi ra thôi coi như là liệu mình theo quân tử thấy diệp phong cũng không quay đầu lại hướng đan tháp chính giữa đi tới mục phong nông do dự một chút sau khi không thể làm gì khác hơn là mặt đầy cười khổ theo sau dù sao trước diệp phong đối với la trần từng có ân cứu mạng hơn nữa đối với hắn cũng có qua chớ trợ g i ú p lớn bây giờ diệp phong thân hãm tuyệt cảnh hắn há có thể lại khoanh tay đứng nhìn lý lẽ giờ phút này cao vút trong mây đan tháp chính giữa ẩm chỉ thấy ở trưởng lão sảnh chính giữa giờ phút này đang có năm sáu tên trưởng lão ngồi ngay ngắn chỉ thấy một tên trong đó l ã o giả mánh đất đem ly trà trong tay ngã xuống đất tiếp lấy liền mặt đầy lửa dận đất đứng lên chương năm trăm khảo hạch thất phẩm luyện đan sư h i ệ n nhiên tên lão giả này chính là minh nguyên phụ thân đan tháp trưởng lão minh thắng chính là một cái ngoại lai khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử lại dám thừa dịp con ta chưa chuẩn bị xuất thủ chém chết con ta đáng hận nhất là tiểu tử này lại còn không biết sống chết dám đến đan tháp đơn giản là đang tự tìm đường chết chỉ thấy minh thắng đem ly trà trong tay hung hăng r ớ t bể sau khi chật c h ậ t quát một tiếng trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc vô cùng sát cơ đạo minh trưởng lao bất giận theo ta nhìn tiểu tử này sợ rằng có không nhỏ bối cảnh mới đúng nếu không lời nói hắn chém chết minh công tử sau khi lại làm sao có thể không kiêng kỵ như vậy đất lai đan tháp chính giữa một người trưởng lão khác thấy vậy vội vàng tỏ ý một bên thị nữ đem trên mặt đất tàn vật dọn dẹp sau khi liền mở miệng đối với một bên m ì n h thắng khuyên hoàng hải trưởng lão nói không sai tiểu tử này chém rất lệnh công tử sau khi lại còn dám nên ngang lai đan t h á p chính giữa đã nói minh tiểu tử này tất nhiên là hữu sở y ỉa ỉ b ả o trừ lần đó ra dị hỏa như vậy thiên tài địa bảo lại làm sao có thể sẽ bị chính là một tên phổ thông luyện đan sư được hiển nhiên tiểu tử này tuyệt Trường phút tên trường thấy giít Thắng sâu khuyên này vậy, miệng đối được đối cảnh mới đúng. mới giữa, giờ phút này còn lại tên trưởng lao thấy vậy, rồi có cảnh chính còn sảnh không hướng Minh lường nằm lao lao mở đủ. dù sao trong mắt người ngoài xem ra diệp phong ở chém rất minh nguyên sau khi chẳng những không có kinh hoàng thất thố đất chạy trốn lại còn dám nên ngang lai đan tháp chính giữa đã nói minh diệp phong tuyệt đối là hưu sở y ỉa ỉ vào không chỉ có như thế di h ò a bực này kỳ vật r ồ i mắt toàn bộ đan thanh thành chính giữa sợ rằng cũng tìm không được mấy người có thể đem nắm giữ có thể một cái chính là khôn vũ cảnh viên mãn tiểu tử lại có thể ủng có dị hỏa này loại bảo vợ liền có thể nói rõ người này bối cảnh tuyệt đối sâu không lường được chẳng lẽ người này là cựu tinh tháp đệ tử không được nghe xong tại chỗ tất cả trưởng lão khuyên sau khi minh thắng rốt cuộc đem trong lòng tức giận đ ẹ thấp một ít t i ế p lấy trong mắt lóe lên một tia vẻ kiên kỵ sau theo bản năng mở miệng nói phải biết ở trung vũ vực chính giữa trừ đan t h á p ra cựu tinh t h á p cũng là một đại luyện đan thế lực hơn nữa ở cựu tinh t h á p chính giữa nghe nói còn có một vị thực lực đã vượt qua thiên vũ cảnh cấp bậc tồn tại có như vậy kinh khủng đại năng chẩn ấn dữ ngay cả đan tháp cũng không dám đối với cựu tinh t h á p hành động thiếu suy nghĩ không chỉ có như thế coi như đan thắp trường lão minh thắng đám người rất rõ ở cựu tinh thắp chính giữa ẩn tàng vị kia đại năng nghe nói luyện đan chi thuật đã đột phá trong truyền thuyết cửu phẩm bước vào càng cao một cấp độ cho nên cho dù đan tháp ở trung vũ vực chính giữa thế lực cơ hồ ngốt trời nhưng là cửu tinh tháp trong mắt chẳng qua là một người bình thường đối thủ a có thể có được dị hỏa hơn nữa còn không đem đan tháp coi ra gì thế lực sợ rằng trừ cửu tinh thắp ra cũng chỉ còn lại những thứ kia cổ xưa thế lực chính giữa đệ tử xa không phải chúng ta có thể đắc tội lên a nghe vậy lúc trước kia tên gọi hoàng hải trường lão lập tức than thở một tiếng sau khi tiếp lấy liền không nhịn được mở miệng nói dù sao trừ c ử u tinh tháp ra ở chung vũ vực chính giữa còn có vô số cất dấu cổ xưa thế lực ở nơi này nhiều chút cổ xưa thế lực chính giữa cơ hồ đều có mấy cái thực lực đã sớm đột phá thiên vũ cảnh lão quái vật chấn dữ có thể nói là cố nhược kim thang căn bản không người có thể đem dung chuyển chính sở vị cường long bất á p địa lầu xà đan tháp mặc dù đang t r u n g vũ vực chính giữa thế lớn nhưng là một khi trọc giận những thư kia cổ xưa thế lực chính giữa những tên đến lúc đó có thể không có dễ dàng như vậy thu c h ẳ n g h ừ vừa nhưng tiểu tử này dám đến đan tháp vậy lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này lai đan tháp đến tột u cùng là nghỉ tưởng làm chi tiếng h ừ lạnh sau khi minh thắng rốt cuộc đem trong lòng căm giận ngút trời tạm thời đ è xuống tiếp lấy liền bộ mặt tức giận đất từ trưởng l a o sảnh chính giữa phất tay h áo rời đi dù sao hắn bây giờ còn không biết tiểu tử này lai lịch cho nên chỉ có thể chờ đợi đem tiểu tử này lai lịch thăm dò rõ ràng sau khi hắn ở khắc làm dự định nếu không lời nói một khi hắn không cẩn thận trêu ra một cái cổ xưa thế lực chính giữa đệ tử đan thắp mặc dù có thể thừa nhận được đối phương lửa giận nhưng hắn chính là một cái minh gia đến lúc đó sợ rằng chỉ có bị d i ệ t tộc phần thôi chúng ta cũng đi xem một chút cái này dám đánh chết minh nguyên gia hỏa kết quả có lai lịch ra sao thấy minh thắng bộ mặt tức giận rời đi sau khi trưởng lão sảnh chính giữa tất cả trưởng lão than thở một tiếng sau khi liền mặt đầy tò mò đi theo minh thắng hướng đan tháp đại sảnh chính giữa đi tới không hổ là trung vũ vực đan tháp so với hạ vũ vực chính giữa đan tháp đến thật là không biết hùng vị đổ s ộ gấp bao nhiêu lần mang theo mục phong nông đi tới đan tháp chính giữa sau khi diệp phong nhìn đan tháp chính giữa lui tới nối liền không dứt luyện đan sư trong lòng không nhịn được một phen thở dài nói dù sao ở hạ vũ vực chính giữa luyện đan sư có thể đạt tới tam phẩm đó đã là t ổ n g sư luyện đan về phần luyện đan sư tứ phẩm tiêu cơ hồ đều là trong truyền thuyết tồn tại mà ở trung vũ vực đan tháp chính giữa đừng nói là luyện đan sư tứ phẩm ngay cả bát phẩm luyện đan sư mới vừa diệp phong cũng mơ hồ cảm nhận được vài tia khí thức diệp diệp huynh đệ tiếp theo chúng ta làm gì thấy diệp phong mặt đầy mỉm cười không hoảng hốt chút nào bộ dáng mục phong nông trong lòng cười khổ một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng đối với diệp phong dò hỏi dù sao minh thắng chính là đan tháp chính giữa trường lão có câu nói cường long bất á p địa đầu xà hắn cùng với diệp phong đi tới người ta trên địa bàn coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải cẩn thận mới là làm gì đương nhiên là ghi danh khảo hạch thất phẩm luyện đan sư nghe vậy diệp phong cười nhạt sau khi l i ê n mở miệng đối với mục phong nông giải thích phải biết hắn lần này tới đan tháp chính giữa chủ yếu là làm tướng trên người hắn luyện đan sư ngũ phẩm huy chương đổi nếu không lời nói đan sư thi đấu vội vàng ở trước mắt lấy hắn luyện đan sư ngũ phẩm thân phận căn bản là không có cách tham gia tiếp theo đan sư thi đấu cái gì khảo hạch thất phẩm luyện đan sư nghe xong diệp phong lời nói sau mục phong nông đầu tiên là xương sờ chờ hắn thật vất vả tới thần đến tư tế căn bản không kịp ngăn cản liền đã thấy diệp phong hướng đan tháp trước đài đi tới đùa người ta minh thắng nhưng là đan tháp trưởng lão n g ư ờ i đang ở đây người ta trên địa bàn khảo hạch thất phẩm luyện đan sư đây không phải là tìm ngược sao huống chi coi như diệp phong luyện đan chi thuật cực kỳ cường hãn nhưng là chỉ cần minh thắng cố ý làm khó diệp phong lời nói hoàn toàn có thể có một ư ơ i triệu cái lý do để cho diệp phong tấn cấp thất phẩm luyện đan sư thất bại tuyết mai ngươi nghe nói không minh thắng trưởng lão công tử lại ở đan thanh bên ngoài thành bị một tên thanh niên chém giết xuống không sai ta còn nghe nói c h é m chết minh nguyên cái tên kia thật giống như gọi là gì diệp phong hơn nữa luyện đan chi thuật chẳng qua là n a m phẩm cấp bậc a giờ phút này đan thắp trước đài chính giữa lưỡng danh phụ trách tiếp đại thị nữ đang ở châu đầu kề thai mở miệng nghị l u ậ n